Chương 552, Mang thai. Cái gì? Lại có thể có người dám tập kích gì dân đội ngũ? Thu ở cơn giận tím mặt nói. Tại đông nam hành tỉnh loại này cửa nhà mình địa phương, đều có người dám đối với hắn người động thủ, đơn giản chính là động thổ trên đầu thái tuế. Bá tước, bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Việc cấp bách hay là để đội ngũ khác tăng cường cảnh giới, để phòng những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Từ phía dưới hồi báo tình huống đến xem, đích nhân thế nhưng là xuất động mấy trăm người, nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động không có khả năng không lưu lại vết tích. Trước đó không có bị chúng ta phát giác được, nhất định có người vì bọn hắn cung cấp hộ. Đông Nam hành tinh bên trong có phần này năng lực, hết thể cứ như vậy mới nhà, dám làm như vậy thì càng ít. Bất quá chúng ta đã phải người tập trung vào đạn tần gia tộc, nếu là bọn hắn điều động đến mã, không nên một chút dị thường đều không có phát giác. Trừ phi là chúng ta đánh giá thấp cái này Đông Nam bá chủ, bọn hắn còn có càng nhiều không bị chúng ta phát giác gần tàng lực lượng. Ken vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói, hiển nhiên, sự tình ngoại dữ liệu của hắn. Sơn Điệu lĩnh liên quan tới đạn tần gia tộc tư liệu, phần lớn đều đến từ tại hộ lễ gia tộc. Tại Coslo gia tộc khởi trước, trong hành hai cái này mạnh nhất gia tộc, liền không có ít phát sinh ma sát, lẫn nhau ở giữa cũng coi như hiểu lỏ. Từ khi quyết định lên phía bắc về sau, những này liên quan tới đoàn tấn gia tộc tư liệu liền bị A bá tức đóng gói giao cho Hưu Sẫn. Để bảo đảm lãnh địa đổi thành thuận lợi tiến hành, Hưu Ờn Sóng liền phái người tập trung vào đoàn tấn gia tộc dấu ở chỗ tối lực lượng. Khả năng này không lớn. Từ địch nhân hiện lộ ra lực lượng đến xem, tham dự tập kích nhân số mặc dù không ít, có thể cao thủ nhưng không có mấy cái. Đoàn tấn gia tộc nếu là đối với chúng ta xuất thủ, nhất định là lôi đỉnh một kích, không đáng làm loại này tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ động tác. Trên báo bên trên biểu hiện, địch nhân rõ ràng còn có tiếp tục chiến đấu thực lực, kết quả tại bỏ mình hơn 10 người tình dưới liền trực tiếp rút lui. Rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường, tạm thành là có một nhà nào đó thế lực lớn muốn gây sự chơi vu hoàn, đem chúng ta hướng lôi rẽ bên trên dẫn, mới cố ý làm như vậy. Phía sau màng chân chính hắc thủ cũng không nhất định hướng về phía chúng ta, còn có thể là hướng về phía đạn tần gia tộc tới, hoặc là hướng về phía vương quốc tới. Muốn xem đến ma thú quân đoàn kế hoạch thất bại thế lực, cũng không phải một nhà hai nhà. Tại địa phương khác tìm không thấy đột phá khẩu, liền lấy chúng ta khai đao, hoàn toàn nói còn nghe được. Có hiềm nghi xuất thủ quá nhiều thế lực, chỉ dựa vào chiếc mắt trong tay chúng ta nắm giữ tình báo, còn không cách nào suy đoán ra hung phạm là ai. Nghe dù ôn phàm nói Hù ở ẩn cũng đi theo mơ hồ đơn thuần từ nhà mình xuất phát muốn tìm kiếm địch nhân lại cực kỳ đơn giản nhìn chung của lộ ra tộc phát ra sự, các tội thế lực lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay tùy tiện thôi diễn một phen, liền có thể đoán ra 7 8 phần có thể phóng đại án Phạ Vương Quốc vậy liền không có cách nào đoán ánh sáng hiện tại quốc tế quan hệ thu ở ấn đều không có hoàn toàn v bất thuận lại càng không cần phải nói tìm kiếm hung phạm từ từ cha không cần quá mức sốt ruột dưới mắt nhiệm vụ của chúng ta hay làm mau chóng hoàn thành gì dân di chuyển hắc thủ phía sau màn là ai cũng không phải là trọng yếu như vậy Trong chi địch nhân còn để lại mấy chục bộ thi thể, muốn tra bọn hắn khi còn sống thân phận, tổng không khó lắm đi. Từng tầng từng tầng rút dần lộ ra, một ngày nào đó có thể đem bọn hắn cho móc ra. Đến lúc đó, lại chậm chậm cùng bọn hắn tính tổng nợ. Hồ Ẩn nghiêm nghị nói ra. Ngoài miệng kêu gào lợi hại, thực trên thực tế hù ở Ẩn tâm lý một chút đấy đều không có. Cho dù là hắn tại tận khả năng điệt thấp, hiện tại sơn địa linh hay là không thể tránh khỏi trở thành vòng xoáy phong bạo. Biết đến đồ vật càng nhiều, suy nghĩ vấn đề thì càng nhiều, kiêng kỵ đồ vật tự nhiên cũng càng nhiều. So sánh hiện tại mơ mơ hồ hồ, nếu thật là tra ra một nhà không chọc nổi thế lực lớn, Đó mới là một cái đại phi toái. Không tiến hành trả thù, ra vẻ mình quá sợ, rất dễ dàng dẫn phát nhân vật thiết lập lún, khai thác hành động tiến hành trả thù, trong tay thực lực lại không đủ, náo đi lên sát suất lớn sẽ tự rước lấy đục. Quốc lộ ra tộc trước mắt ưu thế lớn nhất chính là tộc nhân cơ số cũng đủ lớn. Nếu là cùng một phương cường hãn thế lực lớn trở mặt, người ta sử dụng âm u thủ đoạn, loại ưu thế này trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Không có những này tăng co, thu ở ơn nhiều lắm là cũng chính là một cái lợi hại chút tán tu giả. Muốn lần nữa thành lập một phương thế lực lớn, vậy cũng chỉ có thể đi tà giáo bên trong lăn lộn. Đây không phải lựa chọn trận danh vấn đề, mà là khống chế quyền nói chuyện đám người kia nói ngươi là tà giáo bên trong người, vậy ngươi liền tốt nhất thật là tà giáo nhân viên." Phanh một tiếng vang thật lớn, Hu Ẩn tự chế lò luyện đan, lần nữa bị tế hiến ra ngoài. Nếu không phải hắn lẫn mất đầy đủ nhanh, kém chút lại muốn bị làm cho đầy bụi đất. Đã trải qua một lần lại một lần thất bại, Hu Ẩn không thể không thừa nhận, chính mình căn bản cũng không phải là cái gì luyện dược thiên tài. Cầm phối phương, dựa theo chú giải bên trên từng bước một thao tác, 10 lần ít nhất đều muốn thất bại 9 lần. Chỉ có một lần thành công, còn có thể xuất hiện các loại không hết nhân ý. Không đáng thật lạ. Trên đại lục tuyệt đại đa số luyện kim sư đều là loại trình độ này. Muốn hoàn toàn nắm giữ một loại ma pháp dược tề chế phối, đều dựa vào thất bại kinh nghiệm không ngừng đắp lên. Vệ phấn Hủ ở ẩn một mình sáng tạo đàn lô chế dược pháp, cái kia thuần túy là đang khảo nghiệm vật khí. Bị giới hạn đàn lô nguyên vật liệu không hợp cách, nổ lò là thông thường thao tác, không nổ lò mới là ngoài ý muốn. Nổ không nổ lò không trọng yếu, mấu chốt là nhìn thành quả. Đồng dạng ma pháp dược tề phối phương, tại Hủ ở ẩn trong lò đàn luôn luôn có thể sinh ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái sản phẩm. Đương nhiên, có thể sinh ra đặc thù sản phẩm, đây là thông qua thần bí la bàn hướng trong lò quán tâu năng lượng kết quả. Nếu là tình lực một bước mấu chốt nhất này, cái kia trên cơ bản đều là thu hoạch một lò tráo thuốc. Cụ thể công hiệu, ai ăn ai biết. Biết do muốn nổ lô, còn như thế kiên nhẫn, đó là bởi vì Hủ ở Ẩn làm ra đồ vật, có đôi khi đó là chân thực dùng. Tỷ như nói, trước đây hừng hực bài tự liêu hoàn, Cự Long bài tráng dương hoàn, dục vọng mê tình hoàn, thú loại tiến hóa hoàn. Nhất là Cự Long bài tráng dương hoàn, đây chính là mẹ xỉm có thể liên ngữ bách thú thiết yếu bảo vật. Nếu không, đối mặt liên tục không ngừng thú, cự long thận cũng nhịn không được. Thú loại tiến hóa hoàn lợi hại hơn, cái đồ chơi này trực tiếp Hủ Ẩn đầu kia bọn giống tiến hóa thành ma thú cho dù là cấp độ thấp nhất ma thú, đồng dạng là một cái không tầm thường thành kỷ. Tiếp nối là tác dụng vụ có chút lớn, căn cứ trước đây mấy trăm lần thí nghiệm đến xem, ăn thú loại tiến hóa hoàn dã thú, cho tới bây giờ đều là không thành tứ tử. Có lẽ là bởi vì thí nghiệm cơ số có ít, đến nay cũng không thể thống kê xác xuất thành công. Tóm lại, trước mắt hoàn thành tiến hóa, trừ đầu nào bỏ giống bên ngoài, cũng chỉ có một cái hoang dại chuột. Hu Er ẩn cũng đem thử cầm lấy đi cho ăn ma thú, kết quả chính là bị đủ kiểu ghét bỏ, dù sao nhà mình rổng cùng gấu cũng không chịu há mồm. Cố ý chụp tới một cái hoang dại ma thú cưỡng ép cho ăn xuống về sau, cái gì phản ứng cũng không có. Quản chỉ đem liều thuốc tăng lớn gấp 30 lần, cũng chỉ là kéo một trận đụ. Chỗ tốt không nhìn thấy, ngược lại là đem ma thú làm cho hư thoát. Đang tiến hành một số lần thí nghiệm về sau, cuối cùng chịu không được tan phá, trực tiếp một mệnh Ô hô hô. Hu Sẩn, ngươi lại lại lại lại lại. Nổ lô. Nhìn thấy Mị Lị thất thố cười to, thu ở ẩn không chút khách khí về đối nói, cười đến vui vẻ như vậy, ngươi chế tác ma pháp dược thể, lần này thành công a. Đương nhiên không có. Ta mới ma pháp sư trung cấp, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu liên quan đến luyện dược, thất bại là chuyện rất bình thường. Không giống một vị nào đó ma đạo sĩ đều có thể tự sáng tạo hệ thống, muốn cải biến đại lục ma pháp dược tề học, hay là mỗi ngày khiến cho chính mình đầy bụi đất." Ngụy Sạ cười hì hì nói. "Chừng 553, thất bại không sao, mấu chốt là đến có người buổi tiếp. Nếu là nhìn xem người khác mỗi ngày thành công, liền tự mình một người không ngừng thất bại, xem chừng ai cũng chịu không được loại áp lực này. Thu ở ơn cùng Lệ xạ chính là khổ bên trong làm vui điển hình. Hiện tại cũng phát triển đến lấy rêu cợt đối phương thất bại, cho mình tìm kiếm an ủi tình trạng. Người đây là Trần Trùy Bất kể nói thế nào, ta hiện tại cũng là một tên ma sĩ, mà ngươi hay là một tên tiểu ma pháp sư?" Liên Sếp Như lại cố gắng 20 năm, một ít người sợ là đều sợ không tới Ma đạo sĩ bà cửa. Còn ở nơi này chế giễu ta, ai cho ngươi lá gan? Đang khi nói chuyện, Hu Ẩn đã đem Ly Sa ôm vào trong ngực. Nhìn cái kia không an Phật tay, Phản Phất liền muốn lập tức đến một trận đại chiến. Hu Sẫn, mau bông tay, không cho phép nơi này làm loạn, bằng không ta tức giận. Ngụy Sa tức giận nói. Nhìn thấy một màn này, Hu Ẩn quả quyết dừng động tất lại. Trong miệng lại có khí phách kêu gào nói, nhìn ngươi còn dám hay không chế ta. Nếu là lần sau còn dạng này, ta cũng sẽ không. Không đợi hắn nói hết lời, Ngụy Sa đột nhiên xuất hiện non dấu hiệu. Sát mặt cũng biến thành trắng bệnh doa đến hù ở ẩn vội vàng phong thích ma pháp xem xét ma pháp sư kiêm trước bác sĩ đây cũng là là đại lục đặc sắc cơ hộ cao gia ma pháp su đều muốn hiểu chút mà phương diện này kiến thức không phải vậy nhưng không cách nào chế phối dự tế nửa ngày công phu về sau mới chậm ãi nói ra người xạ người thật giống như là mang thai tin tức này không chỉ dọa lì xa cũng dọa hù ở ẩn nhảy một cái từ kết hôn đến bây giờ chỉ là thời gian 3 tháng cũng chưa tới liền trú đầu quả thực là có chút ngoài ý muốn khuẩn người xác định không có guitar. người ta người xã vội vàngg hỏi Loại chuyện này, ta làm sao có thể cạc người chứ?" Hu Ẩn vội vàng bảo đảm nói. Đã sớm nghe nói qua, Osllo gia tộc gieo hạt thiên phú cường đại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghiệm chứng. Ở chung thời gian càng lâu ý bờ lệ không có mang thai, đó là bởi vì hai người đều đang tận lực tránh thai. Hu Ẩn không muốn tại đại hôn trước làm ra con riêng đến, chuyện đi làm cho người ta chọ cười, ý bờ lệ thì là muốn truy cầu cao hơn cảnh giới tu luyện, không nguyện ý sớm như vậy mang thai sinh con. Nếu không phải nữ tử thừa kế tức vị quyền quá mức rựa vào sau, Ngay cả họ hàng gần bảng chi cũng không sánh nổi, chỉ sợ những cái kia chỉ có nữ nhi gần như tuyệt tự quý tộc, đều sẽ tranh nhau chen lấn chạy đến cửa sổ gia tộc sông về phía trước cửa con rể. Dù sao, tộc nhân thân thích quan hệ lại thế nào tốt, cũng so ra kèm chính mình trực hệ huyết mạch thân cận. Đang tân hôn yến mượt nào sinh hoạt còn không có quá đủ, liền đổi kịp người thứ ba trên chân, hết lần này tới lần khác người thứ ba này còn muốn làm bảo bối một dạng hầu hạ, huơ ẩn cũng là không còn gì để nói. Sớm biết liền nên tránh thay. Bất quá, chuyện này chỉ có thể tại chính hắn trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu là dám nói ra, không chỉ mị sĩ muốn cùng hắn áo, Los gia tộc một đám trưởng bối cũng sẽ chạy tới cho hắn làm tư tưởng làm việc. Atlan đại lục mặc dù không lưu hành đa tử đà phúc thuyết pháp, nhưng đối với một tên đại quý tộc tới nói, hậu đại con cái số lượng tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Nhân khẩu thịnh vượng, thế nhưng là một cái gia tộc đồng bột phát triển trọng yếu tiêu chí. Những cái kia liên tục mấy đời đơn truyền gia tộc, tại ngoại giới xem ra chính là đánh mất thần hy chi chủ chiếu cố, sắp đi hướng hủy diệt. Lãnh chúa phu nhân mang thai, thế nhưng là một kiện mang tính tiêu chí sự kiện lớn, toàn bộ sơn địa lĩnh đều đưa tới hành động. Tất cả mọi người đắm chìm tại trong vui sướng, liền ngay cả di chuyển đội ngũ bị tập kích lưu cho mọi người bằng ma đều bị hòa tan không ít. Nếu không phải lì sang ngăn đón, Hộ Ẩn đều muốn làm cái điện. Làm người hai đời, thật vất vả nên đón đứa bé thứ nhất, không coi trọng là không thể nào. Nếu là nam đinh, đây chính là Sơn địa lĩnh chủ nhân tương lai, liền xem như nữ nhi, đó cũng là Hộ Ẩn lao ra bà bối. Không quan tâm sinh nam sinh nữ, chỉ cần Hộ Ẩn hậu đại sinh ra, đã chứng minh lãnh chúa lao ra cùng phu nhân thân thể có thể sinh, lĩnh địa lòng người đều sẽ rất nhanh ổn định lại. Thành Bệ Đa, kéo lấy một thân thương về đến trong nhà Kevin, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bởi vì trước đây đột phát ngoài ý muốn, Tạm thời gián đoạn cùng chôn giấu tại sơn địa lĩnh trong bóng tối liên hệ, không nghĩ tới liền đủ thành đại họa. Không có kịp thời tiến hành tình báo giao lưu, đến mức làm ra sai lầm phản đoán, tỉ mỉ bày ra đi ra tập kích, thế mà tập kích đến người một nhà trên đầu. Càng hố chính là hắn người phụ trách này, không có thương tồn tại địch nhân giới đao, ngược lại bị người một nhà cho an toàn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào đi tránh cứ, đang tận lực che giấu tung tích tình huống giới, đối phương căn bản cũng không biết hắn là người một nhà. Chuyện trùng hợp như vậy, vừa lúc đụng vào nhau, ngẫm lại liền làm hắn cảm thấy phiền mượn. Tại phục dụng dược tề chữa thương đằng sau, trệ sắc tinh thần mệt mỏi Kevin, cưỡng ép đè xuống nộ khí, quét mắt một chút xi khí đê mê đám người, tức giận nói, làm sao cả đám đều không nói? Không phải liền là một lần nhiệm vụ thất bại à, lại nghĩ biện pháp từ địa phương khác bụ trở về là được rồi, đừng làm cùng chết cha mẹ giống như. Hiện tại các người nên dưỡng thương dưỡng thương, nên kết thúc liền đi cho ta kết thúc. Hành động thất bại không quan trọng, nhưng tổ chức tin tức lại là nhất định phải ẩn thỏa tốt. Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại là oán vô cùng. Lần này mơ mơ hồ hồ thất bại, căn bản là không có cách nào báo cáo tổng bộ, thậm chí càng tận lực tỏa tin tức. Không phải vậy sự tình truyền trở về, mọi người sẽ chỉ cho là hắn Kevin vô năng, ngay cả tỉ mỉ bày kế tập kích đều có thể đánh lén đến người một nhà trên thân. Đại nhân, chuyện lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, chủ yếu là địch nhân thực lực quá mức cường đại, nếu không hành động của chúng ta liền thành công. Nghe được lời giải thích này, Kevin lửa giận lại lập tức đốt lên. Cẩu thí ngoài ý muốn, cái kêu hoàn toàn là hắn chủ động hạ lệnh rút lui. Chơi vô hoan giá họa cũng phải có người phối hợp mới được. Nếu là tổ chức phái đi ra gián điệp đều bị người một nhà giết sạch, người nào chịu trách nhiệm đem địch nhân ánh mắt dẫn dắt rời đi? Người ta làm địa lỗ xạ. Nếu là tại phương hướng chính xác thượng điều tra, sớm muộn đều có thể tìm tới dấu vết để lại. Hoa Go Định, người là đang chất vấn năng lực chỉ huy của ta a? Kevin nhịn không được chất vấn. Làm lần này hành động thất bại chủ yếu người có trách nhiệm, Kevin ngay cả trốn tránh trách nhiệm tâm tư đều không có. Dù sao, loại chuyện xui xẻo này, hắn căn bản liền sẽ không báo cáo, cũng không quan trọng gánh chịu trách nhiệm. Đại nhân, ta không dám. Ta không phải ý tứ này. Nhìn sang sợ tè ra quần của Hoa Go Định, Kevin không có tiếp tục truy cứu tâm tư. Hắn hiện tại đã đang tự hỏi làm sao khôi phục, cùng ngoại phái nhân viên gián điệp ở giữa liên hệ. Vì giữ bí mật, trước đó một mục chọn lựa đều là một tuyến liên hệ, Liên ngay cả nhân viên gián điệp ở giữa đều không rõ ràng thân phận của đối phương. Phụ trách sơn địa lĩnh công tác tình báo nhân viên, tại nửa năm trước phát sinh ngoài ý muốn, ngay sau đó bên kia liền phát sinh quy mô lớn nhân sự điều động, lúc đầu phương thức liên lạc căn bản là tìm không thấy người. Cỡ lớn tổ chức phát triển đến trình độ nhất định, liền không thể tránh khỏi xuất hiện không làm tròn trách nhiệm, mò cá, thói quan liêu các loại một loạt tai hại, giáo đỉnh tự nhiên không cách nào ngoại lệ. Tại an bài mới nhân viên liên lạc về sau, vẫn trở lấy mọi phái gián điệp chính mình đi tìm tới. Đáng tiếc người đều bị điều ra lãnh địa Tự nhiên không có cơ hội tới đón đầu. Nếu là làm gián điệp, tính cảnh giác nhất định phải cao. Từ xa xưa tới nay đều là như vậy chơi, nếu là đột nhiên cải biên nguyên lai like phương thức làm việc, chủ động tìm tới cửa khôi phục liên lạc, đối phương tất nhiên sẽ hoài nghỉ. Đánh mất tín nhiệm, đến tiếp sau tình báo sưu tập cũng đã thành vấn đề. Làm không tốt nhân tài của bọn họ vừa tìm đi qua, liền bị người một nhà cho báo cáo. Chương 554, rút lại bạn khủng hoảng kinh tế. Phế vật, đều là một đám phế vật. Ngay cả người mình đều khống chế không nổi, đáng đợi bọn hắn không may. Xem ra ta là đánh giá cao bọn hắn bắt địa đám người kia trừ thực lực quân sự cường đại bên ngoài, đơn giản liền không còn gì khác. Giáo đình cũng là một đám phế vật, cho bọn hắn cơ hội đều không còn dùng được. Chuẩn bị kỹ càng đi qua phục kích, đều bị người ta đánh cho đầy bụi đất, thật không biết bọn hắn là làm ăn gì. Ăn thiệt thòi lớn như thế, đám kia ngu xuẩn lại có thể án binh bất động, ngay cả phản kích dư khí đều không có, cũng không cảm thấy ngại danh xưng đại lục đệ nhất thế lực. Trong lúc nhất thời vẻ ở sợ, nhưng bá tức chửi rủa âm thanh, vang vọng cả tòa đại điện. Dọa đến một đám tôi tớ vội vàng đi, chỉ e nghe được không nên tự mình biết tin tức, sau đó bị giật khẩu. Bá tước đại nhân bất giận, sự tình không có biết bát như vậy. Mặc dù không có có thể phá đi địch nhân di chuyển kế hoạch, nhưng cũng cho bọn hắn dựng đứng một cái đại địch. Bắp địa quý tộc đám kia sợ hàng, không có xuất thủ thì cũng tôi đi, người của giáo đình thế nhưng là thật động thủ. Song phương lẫn nhau dính lên đối phương máu, ta cũng không tin bọn hắn liền có thể bình an vô sự. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội đem kẻ tập kích thân phận bộc lộ ra đi, dẫn đạo hữu ở ẩn bá tước đi trả thù là đủ. Dù sao đều không phải là đồ gì tốt, cốt lô gia tộc cùng giáo đình bóp đứng lên, vô luận ai thắng ai thua, đối với gia tộc đều là một chuyện tốt. Sơ Dệ phở kiên Nào có đơn giản như vậy? Tập kích phát sinh ngày đó thế nhưng là của Cố Sử Lộ gia tộc Tư Quân dẫn đầu phát khởi tiền công. Đến tột cùng là người của Giáo Đình Mai phục lúc không cẩn thận bại lộ tung tích, hay là trước đó liền bị Cố Sử Lộ gia tộc phát hiện vấn đề, sớm làm chuẩn bị không ai nói rõ được. Làm không tốt Hù ở Ởn hiện tại đã biết là Giáo Đình làm, chỉ là khổ vì trong tay thực lực không đủ, không dám công khai cùng Giáo Đình trở mặt. Nếu là như vậy, chúng ta ở trong đó vai trò nhân vật, xem chừng giờ phút này cũng bại lộ. Hù ở Ởn hiện tại không có động tác, không phải là mãi mãi cũng không có động tác. Chờ lấy xem đi, tương lai hắn khẳng định sẽ khai thác hành động trả thù. ở sợ bá tức lòng tràn đầy kiên kỵ nói ra bị một cái tiềm lực vô hạ địch nhân để mắt tới, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Tiếp rằng mọi người là hàng xóm, muốn tránh đều tránh không khỏi. Sơn địa Linh, đang chìm tại làm phụ thân trong vui sướng hù sẫn, rất nhanh liền nhận được một tin tức xấu, lãnh địa chủ của sản nghiệp xảy ra vấn đề. Thời kỳ chiến tranh điên cuồng mở rộng sản lượng, hiện tại cuối cùng đã tới tiếp nhận phản vệ thời điểm, dù là hủ ở ẩn sớm hạ lệnh giảm sản lượng, Sơn địa Linh sắt thép sản nghiệp hay là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Bá đây là tháng trước lãnh địa tài chính tu chi báo cáo ại không cân nhắc di dân chi tiêu tình hình dưới, tài chính của chúng ta thiếu hụt so sánh lúc tháng 10 vòng xoa so gia tăng 15,0000 kiếm tệ, tháng tài chính thiếu hụt tổng nghịch đột phá 40,0000 cửa ải lớn. Trong đó thực phẩm sản nghiệp, chăn nuôi sản nghiệp, phục vụ sản nghiệp, thú ma thú sinh sôi căn cứ kéo theo, đồng đều lấy được không nhỏ tăng trưởng. Tài chính thiếu hụt tấn bánh ra tăng, chủ yếu là sắt thép sản nghiệp nhận lấy trùng kích. Các đại thế lực ở trên đại thảo nguyên đầu nhập không kịp mong muốn, đối với làm bằng sắt phẩm nhu cầu trên phạm vi lớn hạ xuống. Thu thị trường héo rút ảnh hưởng tháng trước nhiều nhà thương hội tuyên bố kết thúc đơn đặt hàng giao phó trong nước tất cả làm bằng tác phẩm nhà sản xuất đều hứng chịu tới chung kích tại ngày bố trí phía dưới, chúng ta lựa chọn vượt lên trước hướng thị trường xuất hàng kịp thời tiến hành cắt lỗ nhưng thị trường sụp đổ tốc độ so trong dự đoán nhanh hơn so sánh lúc tháng 10 làm bằng tác phẩm giá cả phổ biến ngã xuống vượt qua B thành, đồng thời còn có tiếp tục đi thấp dấu hiệu lấy trước mắt giá cả giá thị trường đến xem đại bộ phận làm bằng sản phẩm nhà sản xuất đều tới gần chi phí tuyến không cóặt mỏ nhà sản xuất thậm chí đã bắt đầu lô vốn Chúng ta sắt thép sinh sản chi phí, mặc dù hơi thấp tại một đám đồng hành, nhưng là tại hiện hưu giá cả dưới, cũng vẹn vẹn chỉ có thể bảo trì hơi lợi. Sắt thép sản nghiệp lợi nhuận chăng băng, che đậy kín mặt khác sản nghiệp lợi nhuận tăng trưởng, dẫn đến lãnh địa tài chính thiếu hụt kịch liệt mở rộng. Loại ảnh hưởng này sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Trên lý luận tới nói, nhanh nhất cũng muốn 2 năm đằng sau, lãnh địa mặt khác sản nghiệp mang tới thu nhập tăng trưởng, mới có thể đền bù sát thép sản nghiệp nhuận thiếu tổn mang tới ảnh hưởng. Tình huống thực tế, có thể sẽ càng thêm hằng thú sinh sôi căn cứ mang tới kinh tế tăng trưởng, tại kỳ đỉnh cao qua đi, liền sẽ từ từ hướng tới nhẹ nhàng. Nếu là sắt thép sản nghiệp chậm chạp không ầm lên, lãnh địa muốn làm đến thu chỉ cân bằng, sợ là phải đợi khai hoang hạng mục lấy được đại đột phá, hoàn toàn thực hiện lương thực tự cấp tự tốt sau. Nghe dạ cổ báo cáo, thu ở ần lúc này trầm mặc. Sơn địa linh sản nghiệp kết cấu lệch khoa, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nguyên bản bạo lợi sắt thép sản nghiệp sắp bàn, trực tiếp đẩy cao lãnh địa tài chính thiếu hụt, nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Cứ việc lần này lãnh địa đổi thành, thuận lợi tiếp thu lúc đầu cơ sở công trình, nhưng ngại dế dân qua đi hay là tránh không được muốn tiếp tục đầu nhập. Không nói những cái khác, thu tu bội bộ khẳng định không thể thiếu. Một chút không hợp lý công trình thủy lợi Con đường hiện tại cũng phải lần nữa tiến hành quy hoạch. Tóm lại, những hạng mục này đều là có thành tựu bản. Dù là sức lao động không tốn tiền, động lòng người dù sao cũng phải ăn cơm a. Khuynh chi hù ở ẩn cũng không phải cái gì có thể nhàn người ở, thường thường liền lên ngựa một cái hạng mục mới, đây đều là cần tiêu tiền. Yên Tâm, tình huống không có biết bát như vậy. Trừ sắt thép sản nghiệp bên ngoài, lãnh địa trên tổng thể hay là tại hướng phương diện tốt phát triển. Trước mắt lương thực kết sủ lỗ hồng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì ma thú sinh sôi căn cứ xuất hiện, đối với ăn thịt nhu cầu kịch liệt tăng trưởng, kích thích nghề chăn nuôi phát triển. Tại chụp ra bộ phận này ảnh hưởng đằng sau, kỳ thật chúng ta lương thực lỗ hổng vẫn luôn đang kéo dài giảm bớt bên trong. Trên lý luận tới nói, tại di dân kế hoạch sau khi hoàn thành, chúng ta trên cơ bản đã có thể thỏa mãn tự thân lương thực nhu cầu 8 thành trở lên. Chỉ bất quá nghề chăn nuôi phát triển, nắm giữ rất nhiều nông nghiệp dùng địa, tiêu hao đại lượng lương thực, nhìn qua mới lộ ra lương thực nguy cơ rất nghiêm trọng. Tài chính thiếu hụt phiên phức, vậy thì càng không là vấn đề. Sắt thép sản nghiệp mê không có khả năng trường kỳ tiếp tục dưới, cái này dù sao cũng là một cái lũng đoạn nghề nghề. đợi tồn kho tiêu hao đến không sai bị lắm, thị trường cũng liền muốn về ấm. Chúng tri chúng ta còn có kênh đảo hạng mục có thể trở mong, một khi công trình này qua sang năm rơi xuống đất, lãnh địa bên trong giao thông đem trên phạm vi lớn cải thiện. Coi như trong thời gian ngắn không cân nhắc hải Dương mậu dịch, chúng ta đi qua bắt một chút cá trở về, đền bù một chút lãnh địa ăn thịt không đủ, cái này cũng có thể a. Kém nhất, chúng ta cũng có thể tổ chức nhân thủ đi qua sinh sản muối ăn. Liền xem như không xuất ra đi bán, ánh sáng thỏa mãn chúng ta dùng riêng, hàng năm cũng có thể tiết kiệm hơn vạn kim tệ chi tiêu. Chỉ cần kinh tế một mức cao như vậy nhanh phát triển tiếp, lãnh địa tài chính thiếu hụt, chẳng mấy chốc sẽ bị san bằng. Hu ơ là có nói Tại truyền thống phong kiến kinh tế hình thức giới, đúng vậy lưu hành tài chính thiếu hụt phát triển kinh tế hình thức. Không có thành thuộc thị trường tài chính đầu tư bỏ vốn, nếu không phải trong túi còn có tiền, thu ở ẩn cũng không dám như thế cấp tiên. Chương 555. Bình thường tới nói, một phương thế lực lớn xuất hiện tài chính kết sụt thiếu hụt, hoặc là thời kỳ chiến tranh quân phí chi tiêu tăng trưởng quá nhanh, hoặc là chính là đến vương triều những năm cuối. Không biết luôn luôn đáng sợ. Đối mặt lãnh địa không ngừng kéo lên tài chính thiếu hụt, tần quản lý không thể tránh khỏi lâm vào sợ hãi bên trong, loại thời điểm này hủ ở ẩn không thể không đi ra trấn an lòng người. Tóm lại, hiện thực là tàn khốc, tương lai là mỹ hảo vấn nương nhất định phải vẽ lên đến, không phải vậy mọi người mỗi ngày nhìn xem thiếu hụt phát sầu, sao có thể an tâm làm việc đâu. Đều là thời đại hạn chế, Đệ Hù ở Ẩn chỉ có một đống ý nghĩ, nhưng không có biện pháp thực hiện. Hết hạn đến bây giờ, Sơn Địa Linh phát triển lên hội tâm sản nghiệp, hay là dừng lại tại truyền thống phong kiến kinh tế bên trên. Chứ nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi bên ngoài, kinh tế bên trên chủ yếu ỷ lại sắt thép sản nghiệp. Trong thời gian ngắn, đầu này trụ cột khó mà phát huy tác dụng, hắn cũng không thể không đem xúc tu vươn hướng phong kiến kinh tế một chi khác trụ sản nghiệp, muối. Sơn Địa Linh không có mỏ nếu không phải tiếp giáp biên cả, Hù đều không có cơ hội hướng nghề mối đưa tay. Tiếp nối là mối ăn ngành nghề lũng đoạn các cục, cũng sớm đã thành hình, kẻ đến sau muốn ra nhập vào cũng là khó khăn trùng điệp. Liền xem như cưỡng ép cắm vào, có thể làm cũng đều là người quen suy nghĩ, thị trường quy mô có hạn, cái này đã chú định khó mà giành kết sủ lợi nhuận. Vì giảm bất phiền toái không cần thiết, tại nhà mình thế lực kéo dài đến biển cả trước đó, hù ở gần đều khắc chế không có đưa tay. Ba tước, tham khảo hẹn sèn càng tình huống, kênh đào khai thông đằng sau, sắp thực có lợi cho lãnh địa phát triển tinh thế. Chỉ cần chúng ta bên này thương nghiệp phổ bình trình độ, có thể đạt tới một nửa của bọn họ, đều có thể sáng tạo to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích nhưng vấn đề là hẹn Sển cảng Phổ Ninh, không chỉ chỉ là bên cảng vấn đề, còn có đạn tần gia tộc nhân tố. Hàng năm ra vào cảng khẩu thuyền, có gần một phần 5 đều là đoàn tần gia tộc thương thuyền. Có thể nói nơi đó kinh tế chính là đoàn tần gia tộc một tay kéo theo lên. Chúng ta muốn bắt trước nhân thể tất yêu chế tạo thuyền của mình đội, đây cũng là một bút kết sổ chỉ tiêu. Không chỉ ưu tú hàng hải nhân viên, bất kỳ địa phương nào đều thiếu. Trong thời gian ngắn, trong lãnh địa rất khó sưu tập đến đủ nhiều nhân tài. Ta đề nghị trước phát triển chế mỗi sáng nghiệp, đợi góp nhặt đủ nhiều tiền vốn đằng sau, lại từng bước tham gia hải dương mậu dịch, chế tạo chúng ta hải quân hàng đội. Du Hồn vội vàng khuyên, từ cái kia sợ hãi trên nét mặt có thể thấy được, hắn là thật sợ hù ở ẩn sau một khắc liền đưa ra, muốn rèn đúc Hải quân hạm đội. Làm lãnh địa tài vụ quan, Du Hồn sợ nhất chính là hù ở ẩn tiên mã hành không ý nghĩ. Nhìn như sơn địa lĩnh một mảnh vui vẻ phồn linh, nhưng này đều là tiền cho đắp lên đi ra. Ma thú sinh sôi trong căn cứ, đã có không ít mâu thú tiến vào mang thai trạng thái. Khác biệt ma thú mang thai chu kỳ cũng không giống mới, nhanh nhất ấu thú sẽ tại sang năm hơn nửa năm giáng sinh. Dựa theo định con non phân phối, từ sang năm bắt đầu sơn địa lĩnh lại phải gia tăng một đám nuốt vàng nhà giàu. Ma thú cũng không phải ra sức tốt như vậy nuôi sống, người ta là muốn ăn thịt. Vẹn vẹn chỉ là một chút kia thịt, Du Gôn cũng không đau lòng, mấu chốt là muốn rút ngắn ma thú sinh trưởng chu kỳ, nhất định phải đại lượng sử dụng ma pháp dự tệ. Loại này hào khí khắc kim bồi dưỡng pháp, liền đã chú định không có khả năng tiên nghi. Có thể nói ma thú quân đoàn, từ sinh ra bắt đầu chính là dùng tiền tài cho đốt đi ra. Tiến tâm đi, Du Gôn tất sĩ. Hải quân hạm đội đó là chuyện tương lai, trong thời gian ngắn, chúng ta quân sự phát triển trọng điểm hay là ma thú quân đoàn. Nhất là không quân, càng là tiếp xuống phát triển quan trọng nhất. Bao quát bến cảng mở ra về sau, Khả năng dụ phát hải tặc hiếp, chúng ta đều có thể để không quân đi xử lý. Lúc cần thiết, còn có thể phát mang triển trong biển ma thu quân đoàn, làm phụ trợ lực lượng sử dụng. Ở phương diện này, chúng ta có tự nhiên như thế, không cần thiết đã hình thành thì không thay đổi đi theo người khác bước chân đi. Thu ở ẩn ra vẻ khinh thường nói: "Hải Dương Tranh Hùng, không phải hắn một cái tiểu lãnh chúa có tư cách chơi. Cho dù là sơn địa linh toàn dân hàng hải, cũng chống đỡ không nổi một chỉ trên biển cường quân. Không có tư cách đi chém bá, vậy liền cải biến sách lược, chuyên chú vào phòng thủ kỹ. Vênh vện chỉ là đối phó hải tặc, một chỉ cường đại không quân, liền có thể ứng phó đại đa số đột phát tình huống." Nếu là không đủ, vậy liền ở trong biển nuôi mấy cái ma thú trong nhà hộ viện. Chủ yếu là người vô pháp ở trong biển sinh tồn, không phải vậy một chỉ trên biển ma thú quân đoàn uy lực, không thể so với những hạm đội kia lực uy hết đỏ. Có vẻ như toàn bộ đại lục đều không có gặp quốc gia nào đi phát triển trong biển ma thú quân đoàn. Các quốc gia đưa tới mâu thú, cũng là đều là trên bầu trời bay cùng trên mặt đất chạy, duy chỉ có không có bơi trong nước. Tất cả mọi người không muốn làm sự tình, chưa hắn nhất định là đúng, nhưng bên trong phong hiểm cùng rủi lợi, xác suất lớn là không thành có quan hệ trực tiếp. Trong đáy mắt, Hồ Ngẩn liền âm thầm bỏ chính mình cái này không đáng tin cậy suy nghĩ. Đi theo chủ lưu đi, khó mà thu hoạch được vượt mức ít lợi, nhưng tối thiểu nhất có thể tránh cho dâm hố. Khi tất cả người đều bước vào cùng một cái hố lúc, cái kia hổ cũng liền không còn là hố, mà là nhân sinh bên trong nhất định phải kinh lịch quá trình. Sự thật chứng minh, hù ở ẩn thật quá lạc quan. Tại tháng 11 sắt thép chế phẩm giá cả phẫu ngã đằng sau, tháng 12 lại kéo dài trước đó sụt giảm hình thức. Tháng trước sơn Địa linh vị đoạt chạy bán tháo nội bộ, mang sập vương quốc bằng sắt phẩm thị trường, đến tháng này nguy cơ tiến một bước mở rộng. Hiện tại vấn đề, không còn là làm bằng sắt phẩm giá cả cao thấp vấn đề, mà là trên thị trường khuyết thiếu đầy đủ người mua. Làm bằng sắt phẩm không phải nhanh tiêu thương phẩm, vô luận là nông cụ hay là nồi bát bầu buồn, dùng một lát chính là rất nhiều năm. Đột nhiên xuất hiện kết sù đơn đặt hàng trái với điều ước, vứt bỏ gần như toàn bộ đại thảo nguyên thị trường, há lại một chút chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể bù đắp. Sản lượng quá thừa, thị trường quốc nội báo hòa đằng sau, trong thời gian ngắn căn bản là tìm không thấy nguồn tiêu thụ. Đại lượng sản phẩm động lại cùng một chỗ, còn phải mỗi ngày sắp xếp người làm bảo dưỡng. Kéo đến thời gian càng dài, bỏ ra chi phí liền càng cao. Ý thức được không thích hợp, học tập bán tháo người càng đến càng nhiều, nhưng là người mua lại lắc đắc không có mấy. Không hoàng cảm xúc cấp vũ đến tháng 12, rốt cục nên đón đại bạ phát. Vi quan đám tự đầu, Liều Linh tại trên thị trường tiến hành bán háo. Không chỉ thị trường của mình, bị xung kích bước, còn đem loại tâm tình này dẫn tới lân cận khu vực. Đông Nam hành tỉnh tự nhiên không cách nào chỉ lo thân mình. Tại đại lượng từ bên ngoài đến giá rẻ làm bằng sắt phẩm trùng kích vào, núi lãnh địa làm bằng sắt phẩm xuất hàng số lượng, đó là chém ngang lưng đằng sau lại chém ngang lưng. Toàn bộ án phạt vương quốc sắt thép sản nghiệp đều tiến vào tận thế trong trời đông giá rét. Gió rét thấu xương quất vào mặt, ngay cả hủ ở ẩn ở trong nhà đều cảm nhận được hàn khí. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trước hết nhất ngã xuống hay là trùng tiểu gia công thường, ngay sau đó lại là trùng tiểu công chủ. Về phần ngành nghề cự đầu, tất cả mọi người đang cắn răng chống đỡ lấy, liền đợi đến những người đồng hành trước ngã xuống. Chương 556, người thông minh nhiều lắm. Người khác tại quyết chống, sơn địa linh cũng tương tự không có khả năng ngoại lệ. Đối mặt dòng huyết giá cả, trừ giảm sản lượng ứng đối bên ngoài, hù ở ẩn cũng bất lực. Mua bán lô vốn cũng phải làm, không phải vậy đem thị trường ném ra ngoài, còn muốn một lần nữa cầm về liền khó khăn. Đợt này nguy cơ đến mức như thế mãnh liệt, trừ ngành nghề sản lượng quá thừa bên ngoài, càng có đám cự đầu thừa cơ nhấc lên ngành nghề tẩy bài giạo sát đối thủ cạnh tranh nguyên nhân, có lẽ dẫn bạo nguy cơ lần này đơn đặt hàng trái với điều ước, cũng không chỉ là các đại thương hội ý tứ, làm không tốt phía sau còn có một ít khai thác mọ cự đầu thủ bút. Mô mỗ đại quý tộc nên đã là thương hội cổ đông, lại là sắt thép cử đầu, loại chuyện này lại phổ biến cực kỳ. Đáng tiết hủ ở ẩn quật khởi thời gian quá ngắn, cùng đại lục các đại thương hội quan hệ trong đó, cũng giới hạn tại trong chiến tranh một lần nọ tác. Tất cả mọi người là theo như nhu cầu công bằng giao dịch, ai cũng không nợ ai. Những bí ẩn này, người ta đương nhiên sẽ không phải người tới tận lực thống trị hắn. Hâm mộ một chút là được rồi. Tổ kiến thương hội loại chuyện này, lấy Quozlo gia tộc trước mắt giao thiệp mạng lưới quan hệ, căn bản là chơi không chuyện. Dính đến lợi ích, một chút giao tình căn bản là không giải quyết được. Những cái kia trải rộng đại lục thương hội, phía sau đều có một nhóm lớn hợp tác đồng bạn. Ngay cả trọng binh bảo vệ gì dân đội ngũ, đều có người tới tập kích, nếu là chạy tới tổ kiến thương hội, vậy còn không mỗi ngày bị người đoạt. Trên thực tế, sinh ra nguy cơ không riêng gì sắt thép sản nghiệp. Sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả quay chung quanh chiến tranh chuyển ngành nghề, đều hướng chịu tới khác biệt trình độ trùng kích. Giờ phút này sắt thép chế phẩm giá cả gióng huyết, cũng lan đến gần cái khác sản nghiệp, tỉ như nói, mỏ than sản nghiệp Xe ngựa chế tạo các loại tương quan dây chuyển sản nghiệp, đều đi theo nên đón trời đồng giá rét. May mắn nạn phá vương quốc công thương nghiệp không phát đạt, tại vương quốc kinh tế bên trong chiếm đoạt thị trọng cũng không lớn. Công nghiệp giả còn lớn hơn đều là phụ thuộc quý tộc nông nô, liền xem như bộ phát khủng hoảng kinh tế, cũng không có giảm biên chế giảm lương nói chuyện. Nguy cơ đối với tầng dưới chốt dân chúng sinh hoạt ảnh hưởng, cơ hội là không. Bất quá hàn khí vẫn tại không ngừng truyền lại, trước hết nhất cảm nhận được hàn ý chính là kệ saba. Tại trong tổn thất nặng nề quý tộc, nhao, nhao phát hành công trái mạo xương đỡ thuế khoảng. Vốn chỉ là quý tộc lão gia bọn họ tổn thất, vẹn vẹn chỉ là thu thuế liền xuất hiện cao tới 4.5 triệu kim tệ chiến tranh công trái, bọn hắn bị điên rồi hả? Kẻ xà ba gần như gào thét phía sau mà nói, "Gần nhất những ngày này thân thể của hắn khó chịu, rất nhiều chính vụ đều chuyển giao cho nhi tử xử lý, không chút chú ý các đại quý tộc bí mật tiểu động tác. Lúc này mới vừa mới đánh một cái chợp mắt mà công phu, người phía dưới liền cho hắn chọc ra một cái cái sổ lớn. Cầm Vương quốc phát hành chiến tranh công trái mạo xương chống đỡ thuế khoản, trên lý luận tới nói là hoàn toàn có thể được. Dù sao loại này sớm trả tiền mặt, Vương quốc chỉ thanh toán tiền vốn, mệnh giá bên trên lợi tức trực tiếp đổ xuống sông xuống biển." Bình thường tới nói, chỉ có tài lực thiếu thốn tiểu quý tộc sẽ như vậy làm. Chỉ cần không phải cùng nhau tiến lên, một chút chiến tranh công trái sớm trả tiền mặt, đối với vương quốc tới nói cũng là một loại giải thoát. Vì vương quốc tài chính có thứ tự vận hành, cũng vì kiếm lấy công trái lợi tức. Đại lượng nắm giữ vương quốc công trái các đại quý tộc đã sớm đã đạt thành ăn ý, trường kỳ nắm giữ trong tay chiến tranh công trái. Dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần vương quốc tín dự không băng, cầm công trái mạo xương chống đỡ thuế khoản quý tộc, liền sẽ là số rất ít. Nhiều lắm là cũng liền mấy trăm ngàn kiếm tệ, sẽ không vượt qua thuế khoản tổng nghịch 10%. Số trả tiền mặt này một ít lận ẩn, bộ tài chính khẽ cắn môi cũng liền chịu đựng được. Nhưng là bây giờ tình huống rõ ràng không giống mới. Thu chiến tranh ảnh hưởng, năm nay hạn phạt Vương quốc thu thuế hết thảy cũng liền thu đến 7 triệu kim tệ, trong đó vượt qua 4.5 triệu đều là chiến tranh công trái. Rất rõ ràng đây là có nhiều tên đại quý tộc phá vỡ ăn ý, tại trắng trận ném ra ngoài trong tay chiến tranh công trái, nếu không các tiểu quý tộc cống hiến ra tới thuế khoản tổng này độ, đều khó có khả năng có nhiều như vậy. Bậy hạ, đây khả năng cùng trong nước bộ phát kinh tế phong bà có quan hệ. Tiến vào 6 tháng cuối năm về sau, Đồ làm bằng sắt thị trường liền xuất hiện vấn đề, tháng 11 phần thời điểm càng là trực tiếp xuất hiện giá cả tuyết lở. Phản ứng dây chuyển phía dưới, đến tháng 12 thời điểm, chà nguy cơ này lại lan đến gần thượng hạ du dây chuyển sản nghiệp, tiến tới ảnh hưởng đến nhiều cái ngành nghề. Không ít quý tộc tại chà nguy cơ này bên trong tổn thất nặng nghề. Tại sợ hai cảm xúc điều khiển, tất cả mọi người muốn giữ lại càng nhiều tiền mặt ở trong tay, lúc này mới xuất hiện một mặt này. Đen gà đồ hầu tức kiên trì giải thích nói, làm lại thần tài chính, hắn chính là một cái bi kịch. Mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu, liền kịp thú nhân xâm lấn. Quyền cao chức trọng là không dạ. Có thể mỗi ngày đều muốn vì tiến phát sầu, muốn ngủ lấy một cái an dấp cũng khó khăn. Vì cái gì không nói trước hướng ta báo cáo? Kệ xạ ba chất vấn. Trọng yếu như vậy tin tức, nếu là sớm thông chí hắn, đã sớm khai thác ứng đối biện pháp, tuyệt đối sẽ không bỏ mặt thế cục phát triển đến bây giờ một bước này. Tại thuế khoản thu đi lên trước đó, đều có cải biến chỗ trống. Bây giờ nhìn lấy trong quốc khố một đống công trái, hắn liền sầu vô cùng. Năm sau liền muốn bắt đầu trả tiền mặt mượn tiền lợi tức, phía ngoài đám chủ nợ chỉ nhận kim tệ, cũng sẽ không tiếp nhận một đống công trái sung làm lợi tức. Nếu là không cách nào bình thường tiến hành lợi tức trả tiền mặt, đem bản phạt vương quốc tín dự làm sập, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Không có người trả lời, bất quá từ đám người không ngừng từ kệ xạ Vương chữ trên thân đảo qua ánh mắt cũng có thể thấy được đến, cái này hơn phân nửa cùng con trai bảo bối của hắn thoát không ra quan hệ. Kệ Sạ quân, làm giám quốc ngươi không nên cho ta một lời giải thích a. Kệ xạ ba có chút thất vọng nói ra. Mặc kệ là lý do gì, đem sự tình khiến cho rối loạn, đây chính là điểm nhờ chính trị. Nếu là không cách nào cho ra một hợp lý giải thích, Kệ Sạ Vương chữ con đường tương lai trở nên càng phát ra khó đi. Phu thân, khi đó ngươi hôn mê bất tỉnh, ta không dám cầm những sự tình phiền lòng này quấy rầy người dưỡng bệnh, cho nên, cho nên liền tự tác chủ trương tiến hành xử lý. Vì để cho mọi người lấy đại cục làm trọng, ta phân biệt cho trong vương quốc một đám đại quý tộc viết tự tay viết thư, ghi càng chẩn thuật lợi và hại. Vốn cho là bọn họ sẽ cho cái mặt mũi, không nghĩ tới từng cái thế mà còn là làm được như thế quá phận, rõ ràng chính là không đem vương thất ta để vào mắt." Kệ xạ Vương chữ tức giận bất bình nói. Từng cái ở trong đấy lòng cho hắn hứa hẹn thật tốt, hết thể đều sẽ lấy đại cục làm trọng. Không nghĩ tới, thời gian trong nháy mắt sẽ đưa lên tới một đống trái mạo xương chống đỡ thuế khoản bị bọn tuổi hạ lừa gạt cảm giác, thật sự là làm cho người rất tức giận. Nếu không phải còn không có thượng vị, hắn nhất định phải từng cái trả thù lại. Đủ rồi. Không quan tâm ngươi đến cỡ nào vì khuất, hiện tại phát sinh loại chuyện này, chính là người cái này dám quốc thất trách. Kệ Sakun, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác nói thì sao đây? Trở về nhìn kỹ một chút bọn hắn hồi âm, lại ai tại trên thư cho ngươi cam là quà, bọn hắn sẽ không cầm chiến tranh công trái mạo xương chống đỡ thuế khoản. Sẽ lấy đại cục làm trọng, đây chẳng qua là một câu ứng phó lời nói khách sáo. Chân chính cần chính là sẽ bọn hắn làm cái gì. Mà không phải nghe bọn hắn nói cái gì. Thôi, bây giờ nói những này đều không dùng. Vừa vặn khoảng cách người đại hôn thời gian, thời gian cũng không xa, dứt khoát liền lấy cử hành hôn lễ làm lý do, mời bọn hắn cùng một chỗ đến trong vương đô đến làm luận. Kệ xạ ba thở dài một hơi rồi nói ra. Nhà mình nhi tử hiếu thuận là hiếu thuận, nhưng tại trong chính trị rõ ràng còn thiếu lịch luyện. Nếu là thân thể của hắn không có xảy ra vấn đề, có thể lại tôi luyện nhà mình nhi tử 10 năm 8 năm, tuyệt đối có thể vượt qua quân chủ bình quân trình độ mới là thân thể của hắn không lớn bằng lúc trước căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy để kệ xạ vương chữ tuần hoàn tiến dần tiến hành học tập sự tình sợ là không có dễ dàng như vậy giải quyết chuyện lần này phát sinh quá mức đột nhiên trước đó ngay cả báo hiệu đều rất bị mở hơi không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ đi qua người phía sau màn là thao túng vích tích thật sự là quá mức rõ ràng ngay tại lúc này đột nhiên nổi lên hơn phân nửa là có chuẩn bị mà đến coi như đem người triệu tập tới bọn hắn cũng chưa chắc sẽ mua chướng dù sau dựa theo vương quốc pháp lệ thuế khoản thuận lợi vận chống đỡ vương đô, nộp lên trên đến quốc khố đằng sau bọn hắn liền hoàn thành nghĩa vụ Tệ tướng Nịu Pháp Lân Đại Công thận trọng nhắc nhở. Kệ xã ba lại thế nào cần thế, đối mặt vương quốc một đám quý tộc, đó cũng là đại cổ đông cùng trung tiểu cổ đồng quan hệ trong đó. Hết thể đều muốn tại trong phạm vi quy tắc tiến hành giải vò. Nếu ai vượt qua giới, ai liền cần gánh chịu đến từ quy tắc phản phệ. Bây giờ người ta hoàn thành năm nay nghĩa vụ, nếu là vương quốc một đám đại quý tộc không thèm chịu nể mặt ngũi, kệ xạ ba cũng không làm gì được bọn họ. chương 557. tiến tâm đi, tệ tướng. Ta biết bọn hắn muốn cái gì Không có nhà ai đại quý tộc nguyện ý nhìn thấy vương quốc sụp đổ, ma thú quân đoàn kế hoạch vừa mới bắt đầu áp dụng, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Tính toán một chút số lượng, bọn hắn lần này lấy tới sông chống đỡ thuế khoản chiến tranh công trái, cái gì tốt cùng chúng ta hàng năm quân phí dự toán giống nhau như lúc, các người nói trên đời có chuyện trùng hợp như vậy à. Kệ xạ ba khinh thường dễ ước cần nói. Chân trùi ám chỉ, nếu là đều không có nhìn ra, vậy cũng không cần chơi chính trị. Bất quá có thể nhìn ra, không phải là có thể nói ra. Lam Quốc Vương kệ xả ba châm chọc vài câu không quan hệ, nếu là biến thành người khác ở chỗ này phát luôn bãi, một khi truyền ra ngoài, lập tức liền sẽ cảm nhận được cái gì là đại quý tộc thiết quyền. Vậy hạ, nếu như bọn hắn thật sự là hướng về phía ma thú con nó tới, chúng ta muốn thỏa hiệp à? Ép thở đại công không cam lòng hỏi, ai cũng muốn tăng cường trong tay mình thực lực. Dựa theo trước mặt xác định, ảnh phạ vương quốc đổi dưỡng ra tới ma thú con non, vương quốc quân phương cùng tham dự hợp tác quý tộc phân chia năm, nam. Rất rõ ràng tại bánh ngọt khó mà tiếp tục làm lớn tình huống dưới, các quý tộc đã không cam tâm loại này phân phối tỉ lệ, muốn thu hoạch được cao hơn Dù sao, thú nhân uy hiếp đã không có, tại một đám quý tộc lao ra bọn họ xem ra, vương quốc căn bản là không có tật yếu giữ lại một chỉ cường đại quân tượng trực. Mặc dù cho tới nay quân đội cũng là thụ đại quý tộc gián tiếp khống chế, quân đội cầm tới những ma thú này con non về sau, cũng có tương đương một bộ phận hay là sẽ trở lại bọn hắn ở trong quân phục dịch tộc nhân trên thân. Có thể gián tiếp khống chế lực lượng, trung quy so ra kém trực tiếp khống chế. Đông đảo quý tộc nhét chung một chỗ, tại mọi người kiểm chế lẫn nhau dưới, quân đội vẫn luôn bị kẽ sạ ba một mực ở trong tay. Dù là lần này trong chiến tranh, suy yếu quốc vương đối với quân đội lực độ chừng khủng Kệ xạ Ba quyền lên tiếng vẫn như cũng là năm nhất. Vậy phải xem quyết tâm của bọn hắn. Nếu như là quyết tâm, phải suy yếu quân đội, tăng cường trong tay mình lực lượng quân sự, ai cũng ngăn không được bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Kệ xạ Ba hai đầu lông mày xuất hiện vẻ cô đơn. Không phải hắn không muốn một mực bảo trì cường thế, tiếp rằng thân thể không cho phép. Mấu chốt nhất là hắn tại vì thời điểm có thể cường thế, đó là bởi vì hắn đối với vương quốc công nhiên lớn, ở trong nước hy vọng đầy đủ cao. Nếu là đổi Kệ xạ Vương chưa thứ vị, tình huống liền phát sinh tính căn bản biến hóa, đến lúc đó lại không thể thiếu một trận phân tranh. Có lẽ 10 năm 20 năm sau, thủ đoạn chính trị thành thục kẻ sả vương chữ, có thể cùng trong nước một đám đại quý tộc nếm thử vịn một chút cổ tay, nhưng là hiện tại rõ ràng kém đến rất xa. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài vương quyền suy sụp, quý tộc làm lớn chính trị cách cục, cơ hồ đã định hình, kệ xạ ba cũng bất lực. Bất quá có hắn lưu tại tốt nội tình, vương thất lực lượng ngay tại kịch liệt trong tăng trưởng, liền xem như vương quyền suy sụp, cũng sẽ không suy sụp quá lợi hại. Đợi kệ sả vương chữ chính trị trí tuệ thành thục, tiền kỳ vứt bỏ quyền lên tiếng, phía sau lại có thể từ từ cầm về. Loại này quyền lực đánh cờ trò chơi Mỗi lần thay đổi triều đại đều sẽ phát sinh lên lên xuống xuống sự tình, kệ xạ ba đã gặp quá nhiều. Vốn cho rằng có thể thản nhiên đối mặt, không nghĩ tới thật đến trên người mình, hắn hay là không cam tâm. Cửa thành mục cháy, hoa tới cá trong hảo. Đồng dạng là gặp phải khủng hoảng kinh tế, Mỗ thị công quốc thế cục rõ ràng muốn nghiêm trọng được nhiều. Cũng không phải Mỗ thị công quốc các quý tộc tốt hơn nội đấu, chủ yếu là bọn hắn trong chiến tranh mất đi độ vật quá nhiều. Vương đô phía bắc mảng lớn quốc thổ, gần như đánh thành đất trống. May mắn còn sống sót quý tộc pháo đại, lác đác không có mấy. Vương đô phía nam các đại hành tỉnh, từng cái cũng là nguyên khí đại thương. Cơ hội có thể nói là mọi nhà đại tang, người người khác giống. Chiến tranh không chỉ đánh nghèo công quốc chính phủ, liền ngay cả quý tộc lao ra bọn họ trong túi đồng dạng sạch sẽ. Vốn là yếu hốt kinh tế, bị như thế đâm một cái kích, bằng tốc độ đó là một cái nhanh. Mọi người ngay cả chết kiên dũng khí đều không có, liền trực tiếp nhấc tay nhận thua. Nhìn xem thu bên trên thuế khoản, gần như là thuần một sắc chiến tranh công trái, rốt giờ tâm tình đó là ngũ vị đều đủ. Thu được chiến tranh công trái, toàn bộ đều tiêu hủy đi. Hiện tại cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua, cùng một chỗ cố gắng chung độ nạn quân đi. Như thế thân mật quốc vương đúng là hiếm thấy. Tiếc rằng rốt giờ muốn không thân mật đều khó tránh khỏi. Hơn nửa năm thuế khoảng bên trong, kim tệ chiếm tỷ lệ cũng chưa tới 20%. Thỏa hiệp qua một lần, lại thỏa hiệp lần thứ hai liền dễ dàng hơn nhiều. Nhất định mượn mới còn cũ, vậy liền rút khoát nhiều mượn một chút. Bệ hạ, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Chúng ta lần này phát hành tiến tiết công trái mặc dù cũng tiêu thụ ra ngoài, nhưng chỗ tốn hao thời gian lại là dĩ vãng mấy lần. Nguyên bản nhu cầu danh lợi mua sắm công trái các đại quý tộc, lần này cũng đình chỉ tác, người mua phần lớn là trung tiểu quý tộc. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, đoạn thời gian gần nhất, bí mật giao dịch công trái mức cũng là càng lúc càng lớn. Thật giống như có người đang lặng lẽ xuất hàng. Không riêng gì chúng ta công trái, bao quát đoạn Phạ Vương quốc phát hành chiến tranh công trái, cũng tập lập xuất hiện tại các đại trên đấu giá hội. Tin tức tốt duy nhất là, giá cả cuối cùng vẫn như cũ cứng chắc, tạm thời còn chưa có xuất hiện sập bản dấu hiệu. Có lẽ là bọn hắn đã đã nhận ra phong hiểm, chỉ là trong tay nắm giữ công trái mức quá lớn, một lát không có cách nào thoát thân, mới lựa chọn tiếp tục phối hợp chúng ta phát hành công trái, sắp sổ quận nguy cơ trì hoãn. Dễ nạ Tô Bá tức lo lắng nói, làm ngoại vụ lại thần, lại thao lấy đại thần tài chính tâm, nắm lại cũng là đủ hiếm thấy. Tức rằng đối ngoại phát hiện công trái mộ tập tiền vốn, cần cân đối cùng các phe quan hệ, bộ ngoại vụ mới là làm việc chủ lực. Làm một đường trải qua xử lý bộ môn, nhìn xem công quốc cái kia không ngừng bành trướng nợ nần số lượng, hắn thậm chí đi ngủ đều nhanh phải ngủ không xong. Nguyện mới còn cũ lý niệm không có ma bệnh, nhưng loại thiên tài này sáng ý có thể thực hiện điều kiện tiên quyết là bên ngoài có đầy đủ tiền vốn, nguyện ý liên tục không ngừng cho bọn hắn mượn. Một khi mắt xích tài chính đứt gãy, sáo lộ chơi không nổi nữa, đã đến sập bàn thời điểm. Chúng ta đã không có đường lui, nếu như bị bọn hắn đã nhận ra vấn đề, vậy liền thừa bọn hắn xuất hàng hoàn thành trước, tranh thủ thời gian nhiều rượi vào một chút. Nếu như chờ bọn hắn hoàn thành phong hiểm tài giá, chỉ sợ cũng sẽ có người nhịn không được xuất thủ đâm rách cái này bà biển. Dù sao, bọn hắn từ đó vớt chỗ tốt cũng đủ nhiều. Ở thời điểm này thoát thân, không thể nghỉ ngờ là lựa chọn tốt nhất. Rốt giờ lạnh lùng nói ra, tại lựa chọn đi đến mượn mới trả cũ con đường trước đó, hắn liền làm xong nên đón bọn biển phá diện chuẩn bị. Đại quý tộc lại không phải người ngu, biết phái người siêu tập mổ sĩ công quốc tình báo, từ đó tính ra ra tài chính của bọn hắn thu nhập tình huống. Coi như cái số này tổn tại nhất định sai sót, nhưng chính phủ vận hành cũng là có thành tự bạn. Khi tài chính thu nhập thấp hơn lợi tức chi tiêu lúc ai cũng có thể dễ dàng ra, tài chính sắp phá sản kết luận. Thiếu hơn nhiều là đại gia, dù là ý thức được mổ xỉ công quốc tài chính xảy ra vấn đề, đám chủ nợ cũng không dám sớm tới cửa thúc thu, e sợ cho không cẩn thận dẫn nổ viên này nợ nần lôi địa lớn. Vì bảo hộ chính mình lợi ích, bọn hắn không thể không một mặt là mổ xỉ công quốc tân trái khoán tạo thế, lừa dối oan đại đầu thiết bản, chỉ hoãn nợ nần bạo lôi thời gian, một mặt ở trong đáy lòng bán tháo trong tay công trái, tái giá nguy cơ. Bậy hạ, tiếp tục như thế mượn xuống dưới, chúng ta nợ gánh vác sẽ chỉ càng ngày càng nặng đặng, phá diệt thời điểm mang tới hậu quả cũng sẽ càng phát ra khủng bố không bằng tự dịu hiện tại, chúng ta nợ nần chưa phát sinh bạo lôi, sớm cùng một đám đám chủ nọ câu thông, tận khả năng thuyết phục bọn hắn giảm xuống công trái lợi tức, lấy bảo đảm có thể bình thường trả tiền mặt. Hờ chi tế tướng lo lắng để phòng nói ra, hắn là thật sợ, chỉ cần nghĩ tới nợ nần bạo lôi về sau, bị một đám đám chủ nợ truy sát đòi nợ tràn diện, liền không nhịn được tê cả ra đầu. Ai bảo hắn là Moci công quốc tệ tướng đâu? Đến võ lực đòi nợ thời điểm, đám chủ nợ không chặt hắn, còn có thể trả hay, cũng không thể đuổi theo giết rốt rởc vương đi. Thí quân, thế nhưng lại là ạt đại lục đệ nhất Liên xem như rốt giờ đứng tại đám chủ nợ trước mặt, cũng không ai dám ra tay với hắn. Không được, tối thiểu nhất tại bọn hắn đem trong tay công trái ném ra ngoài trước khi đi, chúng ta không có khả năng làm như vậy. Đồng dạng là nợ nần trái với điều ước, thiếu một đám đại quý tộc tiền cùng thiếu một đám trung tiểu quý tộc tiền, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Liên theo ta nói xử lý, gia tăng công trái phát hành số lượng, tận khả năng bộ lấy tiền mặt trở về. Chờ các đại thế lực từ đó nợ nần trong nguy cấp thoát thân mà ra, chúng ta rồi quyết định phải chăng muốn tiến hành ngả bài. giờ thần sắc nghiêm túc nói ra, vì có thể thuận lợi thoát thân, hắn chỉ có thể làm trận này y mắng giao dịch. Nếu là không trước đem tham dự trong đó các đại thế lực cho cho ăn no, phía sau Vũ Trang đòi nợ là vài phút sự tình. Chương 558, đệ trứng con báo. Hu Sẩn, chuyện gì xảy ra, người hôm nay trạng thái có chút không đúng a? Lý xạ quan tâm hỏi. Thứ khi mang thai đằng sau, nàng liền thành trọng điểm bảo hộ đối tượng, không thể nói mọi thời tiết đi theo, Hu Ngẩn Chí ít có 1/3 thời gian tại bên người nàng. Thời gian trung đụng dài quá, giữa lẫn nhau hiểu rõ cũng liền sâu. Hu Ngẩn biến hóa, tự nhiên không gạt được nàng vị này người bên gối. Không có cái gì, chỉ là gần nhất phát sinh sự tình tương đối nhiều. Bất quá đều là bên ngoài đang làm ở Mỹ, đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Chân chờ một chút, Hu Hởn tiếp tục giải thích nói, tiền tuyến thời gian vương quốc trưng thu, thu thuế, có rất nhiều người cầm công trái mạo xương chống đỡ. Nghe nói nộp lên trên thuế khoản bên trong, chiến tranh công trái là tiền mặt gấp 3. Những này thuế khoản trừ duy trì vương quốc thường ngày vận chuyển bên ngoài, còn có rất lớn một phần là dùng để trả tiền mặt công trái tiền vốn lợi tức. Hiện tại phát sinh loại chuyện này, sang Nam vương quốc tài chính dự toán, sợ là muốn gấp. Ngay hôm nay, ta nhận được vương chữ đại hôn thư Mời, hai chuyện trùng hợp đụng vào nhau, tiếp xuống sợ là xảy ra đại sự. Nghe xong sau khi giải thích, Huy Sạ như có điều suy nghĩ nói ra, "Hưu Sẩn, ta hiểu được. Quy mô lớn cầm chiến tranh công trái mạo xương chống đỡ thuế khoản, rõ ràng là trong nước đại quý tộc cố ý gây nên. Người bây giờ lo lắng không phải tiếp xuống chính trị phong ba, mà là trong vương quốc một đám đại quý tộc bí mật sâu chuối gây sự, nhưng không có phái người tới thông tri ngươi. Loại chuyện này, xác thực vô cùng phiến phức. Chưa từng qua ta nghe phụ thân nói qua, mỗi một cái đại quý tộc qua khỏi, đều sẽ nhận đã được lợi ích tập đoàn trên ép, duy có chịu đựng lấy loại khảo nghiệm này, mới có thể chân chính đứng vững gót chân." "Hưu con đường của ngươi thật sự là quá mức lợi." Bất quá ngắn ngủi thời gian năm, 6 năm, liền từ một tên tiểu kỵ sĩ lên đến vị trí hiện tại bên trên. Dưới tình huống bình thường, mọi người là không cho phép khác loại tồn tại. Người leo nhanh như vậy, không có lọt vào một đám đại quý tộc liên thủ trên ép, đúng là là một cái kỳ tích. Có lẽ cái này cùng ngươi biết làm người có quan hệ. Phía trước bán đi đủ nhiều nhân tình, để mọi người không có ý tứ ra tay với ngươi. Tăng thêm ma thú ấp căn cứ tồn tại, cùng mọi người thành lập cộng đồng lợi ích. Có thể những này nhiều lắm là cũng liền để mọi người bỏ mặc ngươi gia nhập vòng trò chơi, nhưng không phải là chính là người của mình. Muốn thu hoạch được mọi người tán thành, trừ phi ngươi cỡ sĩ tuyên bố rõ ràng xếp hạng, không hề nghi ngờ, hiện tại ngươi cũng không muốn đứng cái này đội. Đường Kim Quốc Vương bị hạ thủ đoạn quá mức lăng lệ, đều mang tâm tư đại quý tộc liên minh, tại đánh cờ bên trong chưa hẳn có thể chiến thắng. Nhưng vấn đề là quốc vương lợi hại, vương chữ điện hạ cũng rất bình thường. Hiện tại vương quyền có lẽ sẽ chiếm thượng phong, nhưng tiếp xuống trong hơn 10 năm, thế cục sát suất lớn lại sẽ đảo ngược. Hiện tại không gia nhập quý tộc trận doanh, tương lai thế cục biến hóa thời điểm, ngươi sợ mình bị biên giới hóa. Loại này trong chính trị biên giới hóa sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới đó, Quốc Lô gia tộc tranh Nam hành tinh chủ địa vị. Ngụy Sạ mà nói, đem hù ở ẩn giật mình tiêu lên. Thế tử của mình lúc nào lợi hại như vậy, nên không phải gặp được một vị võ tắc tiên thức nhân vật ta. Tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đây không phải rất rõ ràng sự tình a, chẳng lẽ ta phân tích không đúng? Gia tộc trong điển tịch, đi chép qua án lệ tương tự. Mặc dù nhân vật chính tốc độ quật khởi không có người nhanh, nhưng cũng chậm không có bao nhiêu. Tại quật khởi đằng sau, liền bị một đám đại quý tộc liên thủ chèn ép, cuối cùng tại tức giận bất bình bên trong buồn bực sầu não mà chết. Có một vị tiế tổ, tại cố sự phía sau làm kỹ càng chú giải, đồng thời cấp ra phương án đối. Thao tác cụ thể Trên cơ bản cùng ngươi bây giờ làm không sai biệt lắm, đều là quảng giao bằng hữu, nhiều lấy lòng, lôi kéo mọi người thành lập cộng đồng lợi ích, cuối cùng dung nhập vào trong vòng tròn. Không giải thích có tốt, một giải thích hù ở hơn càng buồn dở. Vốn cho là chính mình thao tác rất cao minh, không nghĩ tới sớm đã có người nghĩ đến. Nếu Lệ xạ có thể nhìn thấy, như vậy hộ lệ gia tộc thành viên khác, đồng dạng cũng có thể là nhìn thấy. Đại quý tộc quý báo nhất chính là truyền thừa xa xưa, tại vô số tiền bối tổ tiên bên trong, các loại nhu nhân cũng có thể sinh ra. Làm không tốt gia tộc khác, đồng dạng có nhu bức tiền bối, làm ra qua tương tự thôi diễn. Thậm chí tại quá khứ trong lịch sử còn có qua cùng loại xáo lộ chân thực tán lệ. Trong mắt, Hồ Ẩn phát hiện ạt lạn rất khó khăn lan lộn. Đối diện với mấy cái này truyền thừa cổ lão đại quý tộc, muốn chơi xáo lộ, thật sự là quá khó khăn. Có thể dâm hố, các tiền bối đều giúp bọn hắn đạp một lần. Chỉ cần hấp thụ tiền nhân giáo hấn, liền sẽ không lẫn vào quá kém. Loại cảm khái này không có tiếp tục bao lâu, Hồ Ẩn liền khôi phục bình thường. Nhân loại từ trong lịch sử lấy được duy nhất giáo hấn, chính là xưa nay không hấp thụ bất luận cái gì giáo hấn, có thể từ đó hấp thụ kinh nghiệm giáo hấn, vậy cũng là phượng trong loài người. Phần lớn người đều là người bình thường, dù là địa vị lại thế nào cao. Bản chất của hắn hay là người bình thường. Nếu là tất cả chấp chưởng đại quyền đại quý tộc đều có như vậy ngư bức. bốc, Atlant đại lục sớm đã bị nhân loại cho thống nhất, nhân tộc cũng sẽ không phát sinh phân liệt. Nếu thật là có người nhìn qua tương tự cái bản, làm không tốt đối với hủ ở ẩn tới nói, cũng là một loại chuyện tốt. Xáo lộ lại thế nào giả, cố sự cũng có thể mới. Sử dụng đi qua kinh nghiệm đến ứng đối, sẽ chỉ tự rước lấy nục. Cảm ơn ngươi, Ngụy Dạ. Hôm nay lời nói này đối với ta thường hữu dụng. Ngươi nói đúng, tại không biết nên thế nào làm thời điểm, như vậy tốt nhất liền cái gì cũng đừng làm. Nghe Hù Ờ ẩn mà nói, Lý Dạ cả người đều là không hiểu ra sao. Đầy đầu đều đang nghĩ, ta vừa rồi có nói qua những lời này a. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ vung khắp mặt đất, Hù Ờn tràn đầy phấn khởi chạy tới Ma thú ấp căn cứ. Hôm nay thế nhưng là một ngày tháng tốt, chủ thai ma thú bắt đầu sinh sản, cứ việc sinh ra là từng quả trứng, vậy cũng không chút nào ảnh hưởng mọi người hào tâm tình. Nhìn xem tổ chim bên trong, cái kia ba viên phát sinh biến dị cỡ lớn sư thiếu trứng, Hù Ờn liền phi thường lý giải trên mặt đất nằm thi mâu sư thiếu tâm tình. Cứ việc trí tuệ không cao, nhưng là ma thú trung uy vẫn là ký ức là một tên từng có sinh dục kinh nghiệm sư thiếu, nàng thế nhưng là nhận biết mình trứng. So sánh thời điểm dĩ vãng một tổ mười mấy trái trứng, nhìn nhìn lại hiện tại sinh ra ba viên biến sắc tăng lớn hào trứng, đây là cái quái gì? Cái này nếu để cho sư thiếu Vương nhìn thấy, khẳng định không tha cho nàng, làm không tốt sẽ còn bị đuổi ra sư thứ 7, từ đây đạp vào một mình lang thang không đường về. Cái này ba quả trứng phẩm chất đều rất không tệ, ấp đi ra con non, kém cỏi nhất cũng là tam giai ma thú, vận khí thật là không có nhất định trực tiếp bên trên 4 5 Không thể không thừa nhận Long mạch chính là cường đại phải biết trên mặt đất con mẫu sư thiếu này mới là ma thú cấp 2, vẹn vẹn chỉ là một lần lai giống, liền để cao mạnh hậu đại tiềm lực. Chỉ là không biết ấp đi ra hậu đại dáng dấp ra sao nhi, Loại này con lai phát sinh biến dị sát xuất phi thường lớn, cho dù là cùng một thai ra đời, cũng có khả năng đản sinh ra ba loại khác biệt ma thú. Lão ma pháp sư cảm khái, để hù ở ẩn rất là mờ lặng. Muốn nói liền nói kỹ càng một chút nhị, lại nói một nửa lưu một nửa loại hành vi này, đi đường ban đêm rất dễ dàng bị người đánh hôn mê. Chương 559. Bất quá lão đầu tử này chân dung, có vẻ như tại Vương đô thư viện thời điểm, hắn còn gặp một lần là bản phạt vương quốc trên mặt nổi số lượng không nhiều đại ma đạo sư, khoảng cách trong truyền thuyết thánh ngữ, đều chỉ kém Lâm Môn một cước. Được rồi, trước thả cái này lẳng lơ láo đầu tử một ngựa. Tại sơn địa lĩnh có thực lực cho lão gia hỏa này đánh hôn mê, cũng liền hủ ở ẩn rổng cùng gấu. Nếu là gia hỏa này tại trong lãnh địa bị người đánh hôn mê, hung thủ hai chữ, còn kém sáng loáng viết tại hủ ở ẩn trên trán. Đến lúc đó hắn đồ tử đồ Tôn tìm tới cửa, phía sau cũng không tốt kết thúc. Tôn Kính Tô sư, chúng ta đều biết không cùng chủng loại ma thú sinh sôi hậu đại dễ phát sinh biến dị, có thể như thế nào mới có thể để bọn hắn ổn định cùng một loại hình thái, biến thành cùng một giống loài đâu? Tu ở gần quan tâm hỏi: "Mọi người tốn hao khí lực lớn như vậy, cũng không phải vì phong phú ma thú tộc đàn. Đủ loại vạn thú bài tọa kỵ, căn bản là không cách nào lấy ra tổ kiến quân đoàn." Thuần túy dựa vào tỷ lệ, so vận khí sinh ra cùng một tộc đàn, cần đầu nhập chi phí, tinh lực, thật sự là quá mức khổng lồ, vượt xa mọi người năng lực chịu đựng. Cũng may trên thế giới này còn có ma pháp, lợi dụng siêu phàm lực lượng, ảnh hưởng giống loài biến dị phương hướng, hoàn toàn là có thể được. Việc này đơn giản, chỉ cần đem cái này ba viên trứng để vào đặc chế trong dược ngâm ân hành cùng thời gian, ấp đi ra ma thú chính là cùng một chủng tộc. Phía sau lại có loại này trứng cũng có thể khai thác đồng dạng thao tác, chỉ cần ngâm thời gian giống nhau, ấp đi ra ma thú chính là cùng một trung tộc. Bất quá sự tình đều có tính hai mặt, dựa vào ma pháp được tế cải biến ma thú con non biến dị phương hướng, đồng dạng cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu ô thú tiềm lực trưởng thành. Tự nhiên biến dị đi ra á long ma thú, ít nhất có 1/3 cơ hội đạn sinh ra tứ dai trở lên ma thú, nhưng ở ma pháp dược tế can thiệp phía dưới, Âu thú toàn bộ đều là tam giai ma thú. Tăng thêm hậu thiên nhân công bổ dưỡng, yếu hóa ma thú nguyên bản giá tính, tương lai đánh vọng huyết mạch hạn chế sát suất cũng vô cùng thấp. Roberto cố ý tăng thêm ngữ khí nói ra, Rất rõ ràng hắn là duy trì bỏ mặc con non tự do biến dị, đáng tiếc đối với chuyện như thế này, hắn nói không tính. Nhìn đại lục các đại thế lực giới trướng ma thú quân đoàn liền biết, phân phối ma thú đẳng cấp phổ biến đều không cao, liền biết mọi người làm ra lựa chọn. Nếu có lựa chọn, ai cũng hy vọng ma thú của mình tọa kỵ thực lực càng thêm tương đại, đáng tiếc tứ dai trở lên ma thú đều có chí không nhất định. Muốn chơi được tê thúc, sợ là đang ép ma thú tạo phản. Loại này tổn thương tiềm lực cùng thọ nguyên cực tệ, tại ma thú trong mắt không thua gì kích động. Không có tác dụng phụ, liền có thể thúc ma thú dược tệ không phải là không có chỉ là cần thiết nguyên vật liệu, gần như tại đại lục tuyết tích, công nghệ chế tắc càng là rườm rà đáng sợ, căn bản cũng không khả năng đại lượng sinh sản xuất. Nếu Roberto pháp sư đưa ra khác biệt ấp phương án, ta nhìn không bằng thay đổi một chút trước đó ấu thu phân phối phương án, cải thành trực tiếp phân phối ma thu chứng. Cụ thể áp dụng phương thức gì tiến hành ấp, trực tiếp do riêng phần mình quyết định tốt, tránh khỏi vì thế lại nổi lên phân tranh. Bất quá mâu thu muốn vô điều kiện phối hợp ấp, mai cho đến ấp hoàn thành, mới tính hoàn thành trước đây định. Lạc Cở dị tử tức bình nói, là mổ xỉ công quốc đại biểu, là cỡ dị chính là chiến tranh cải biến vận mệnh điển hình. Một trận đại chiến qua đi, Thành công đem hắn cử đi trở thành thừa kế tức vị người. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, bên thắng không nhất định là lợi hại nhất, nhưng nhất định là có thể sống đến sau cùng. Bởi vì cùng Hủ ở ẩn phối hợp tốt, lần này cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, trực tiếp rơi xuống trên đầu của hắn. Giờ phút này đưa ra đề nghị này, cũng không phải là Mộ thị công quốc muốn gây sự, càng nhiều hay là không muốn để cho ma thu quân đoàn kế hoạch tái sinh khó khăn chắc trở. Vừa dứt lời địa, hiện trường liền náo nhiệt. Đệ từ các đại thế lực một đám đại biểu, lập tức nghị luận. Có người duy trì, cũng có người phản đối. Bất quá trên tổng thể tới nói, hay là ủng hộ nhân số càng nhiều không dùng được phương thức gì phân phối, chỉ cần ước định khi trước tỷ lệ không thay đổi, mọi người hạch tâm lợi ích liền sẽ không nhận chung kích. Chính mình quyết định vận mệnh, dù sao cũng tốt hơn để cho người khác đến quyết định tốt. Có thể đến nơi đây, đều là các đại thế lực thiên chỉ kiêu tử, trong lòng tránh không được có một cố tự cho mình siêu phàm ngạo khí. Nhìn xem đám người kích động biểu lộ, Hữu Dưên liền biết có người bị bét tô lão ra hỏa này cho lừa dối quẻ. Không sử dụng ma pháp được tệ, mặc cho thú đoán tự nhiên ấp, nhìn như có vô hạn khả năng, đồng dạng cũng nên đón vô tận phong hiểm. Nếu là vì cho quý tộc lão gia để cao toạ kỳ, tự nhiên là loại tiềm lực này càng lớn á long thú càng tốt hơn. Nhưng nếu là muốn tổ kiên ma thú quân đoàn, vậy liền xóm làm bỏ đi những tâm tư này đi. Xem chừng những này phẩm chất cao á long thú, còn chưa kịp bồi dưỡng lớn lên, người khác ma thú quân đoàn liền đã tạo thành sức chiến đấu. Biết thì biết, Hồ Ngẩn vẫn là không có nhắc nhở ý tứ. Xem chừng ở đây rất nhiều quý tộc đều có tương tự ý nghĩ, có thể lừa dõi một cái tính một cái. Nếu là hố chết cái nào đó ngu xuẩn, vừa vận giảm bót một cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Giữa quý tộc cạnh tranh, cho tới bây giờ đều là như thế dạng dị tự nhiên. Từ khi mở một tốc độ, trong những ngày kế tiếp, mang hai mẹ ngươi thú bọn họ, đều lục tục ngo ngoe bắt đầu con. Vấn đề duy nhất chính là sản lượng so với ban đầu trên phạm vi lớn giảm xuống, liền ngay cả sư thiếu loại này cao sản ma thú, một hai tối đa cũng liền bốn mai trứng, vận ký không tốt không chừng liền một viên trứng. Cái gì? Hắc Sơn báo thế mà sinh trứng? Hu ở ẩn kinh ngạc hỏi. Không phải hắn hiếm thấy vô cùng. Hắc Sơn báo là động vật có vú, sinh sôi hậu đại cho tới bây giờ đều là trực tiếp sinh con báo, đợt này thế mà đổi sinh trứng. Đẻ trứng cũng không có gì ghê gớm, tự long đều là theo trứng bên trong ấp đi ra. Tại cự long gen chiếm chủ đạo tình huống dưới, cải biến một chút sinh sôi thuộc tính, cũng nói quá được. Vấn đề là làm động vật có vũ hắc sơn báo, nàng sẽ ấp trứng a. Báo cái sẽ không ấp trứng, mẹ xìm đầu kia cặn bã rồng thì càng sẽ không ấp trứng. Phụ mẫu cũng sẽ không ấp trứng, chẳng lẽ muốn tìm con nào đó không may chim tới làm hiệp sĩ đổ vỏ. Lại hoặc là trực tiếp bên trên ma pháp khoa học kỹ thuật hung ác sống, nhân công giúp con báo ấp trứng. Loại chuyện này chắc chắn sẽ không là cô lệ. Ở sau đó sinh sôi trong quá trình, còn có càng nhiều loại có vú ma thú sẽ sinh ra trứng tới. May mắn kéo một đám hợp tác đồng bạn, không phải vậy gặp gỡ loại tình huống đặc biệt này, liền trực tiếp trợn tròn mắt. Đúng vậy, bá tước đại nhân. Hát sơn báo trứng vừa sinh ra, liền đưa tới một đám ma pháp sư chú ý, hiện tại bọn hắn chính vây quanh cái kia hai viên trứng làm nghiên cứu. Trong hưng phấn nói, hiển nhiên, cái kia hai viên đặc thù trứng đối với hắn cũng không nhỏ lực hấp dẫn. Chương 560, chôn xuống đại lục náo động lôi, đi theo tiếp cận một phen náo nhiệt, liền không có hủ ở ẩn chuyện gì. Cứ việc trên mặt nổi hắn cũng là một tên ma đạo sĩ, nhưng trong này trình độ thật sự là quá nặng. Dù là bù lại một loạt ma pháp tri thức, có thể học tập thời gian trung quy quá ngắn, còn chưa kịp dung hội con thông. Con báo đẻ trứng loại chuyện này, lại thế nào hiếm thấy, cũng so ra kém hù ở ẩn trong tay phong thư này trọng yếu. Mộ Sĩ công quốc nợ nần nguy cơ hết sức căng thẳng, làm lão bằng Hưu giọt giờ của vương, hướng hắn viết thư đại tố nước đắng. Trên mặt nội không hề có một chữ xét tiền, nhưng trong câu chữ bạo lộ ra tin tức, toàn bộ đều là bởi vì không có tiền đưa đến. Giờ phút này cho Hủ ở Ẩn viết thư, nhìn như là lão bằng Hưu ở giữa giao lưu, kỳ thực là tại hướng hắn hỏi sách. Phát hành công trái chủ ý, đúng là Hủ ở Ẩn ra, bất quá tại đưa ra đề nghị đồng thời, còn tận lực nhắc nhở người Mộ chú ý chế nợ nần quy mô. Tiếp nối là, nợ nần cái đồ chơi này tràn đầy ma tính, một khi bước lên không đường về này, liền không có quay đầu khả năng. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hồ Ngân liền mật thiết chú ý mổ xỉ công quốc thế cục, tùy thời trở lấy bọn hắn nợ nần bạo lôi. Có thể dựa vào hủy đi Tùng Đông, bộ trưởng Tây Phương thức, đem nợ nần nguy cơ kéo dài cho tới bây giờ, cũng đủ để chứng minh rõ rở là một tên hợp cách thợ gián tượng. Lợi dụng tham dự trong đó đại quý tộc cấp thiết muốn muốn thoát thân cơ hội, đem mượn mới còn cũ chơi đến cực hạn, Hồ Ngân đều được nói một tiếng gọi phục. Đáng tiếc lại thế nào chỉ hoán nợ nần nguy cơ, nguy cơ từ đầu đến cuối đều tồn tại, không có khả năng hư không tiêu thất. Nhìn thoáng qua người tới, Hồ Ngân thở dài hơi nói ra, "Là cợ nhà quốc vương ý ta đã minh Mỹ phương án giải quyết ta không có." Bất quá chủ ý ngơ ngốc ngược lại là có một cái. Mặc kệ tài chính làm sao khẩn trương, trực tiếp tuyên bố quy nợ, khẳng định là không thể làm. Quý quốc chỉ cần đang còn muốn trên đại lục lăn lộn, những này nợ nẩn liền lại không xong. Quý quốc trước mắt chỉ là không có năng lực trực tiếp thanh toán tiền mặt, không phải là các ngươi không có năng lực lấy cái khác phương thức hoàn lại nợ nần. Thì như nói, chi thức chuyển thừa. Rất nhiều đại quý tộc ở dưới chỉ có thể coi là thưởng thức đồ vật, đối với phía dưới tiểu quý tộc tới nói, lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chí bảo. Trước mắt chuyện phát sinh, vừa vận thích hợp các người phát huy. Đại lượng nợ nần bị chuyển đến trung tiểu quý tộc trên đầu. Cái này cho các ngươi sáng tạo ra có thể thao tác tính. Cùng cho nợ nẩn bạo lôi về sau, đám chủ nợ tìm tới cửa đòi nọ, còn không bằng sớm chủ động xuất kích. Chỉ cần làm rõ ràng trong tay nắm giữ đại bút nọ bên ngoài trung tiểu quý tộc, hiện tại cần gì nhất, liền có thể tiến hành đúng bệnh ngốt thuốc. Dù sao chi thức loại vật này, liền xem như phục chế 100 phần, 1000 phần, quý phương trong tay chi thức vẫn như cũ sẽ không phát sinh biến hóa. Trên lý luận tới nói, các ngươi chỉ cần sớm cùng đám chủ nợ ký kết giữa bí mật khế đức, loại này mua bán liền có thể trong bóng tối một mực làm tiếp. Bất quá loại giao dịch này, một khi tiết lộ ra ngoài, Các ngươi gặp phải phiền phức liền lớn, đến lúc đó sợ là sẽ phải đắc tội không ít người." Vừa dứt lời, là Cở Dịch liền trận tròn mắt. "Đây nào chỉ là phổ thông chủ ý ngu nốc, đơn giản chính là có thể muốn mạng người chủ ý. Ad là đại lục giai cấp có thể cố hóa xuống tới, dựa vào là chính là giai cấp thống trị ăn ý trong đó mọi người liên thủ phong tỏa tri thức truyền thừa, lại là khâu trọng yếu nhất. Nếu là phá vỡ tri thức bên trên lũng đoạn, một khi gặp cơ hội, phía dưới tiểu quý tộc liền có quật khởi khả năng. Có lẽ loại này đi ngược dòng nước xác suất rất thấp, nhưng tiểu quý tộc số lượng nhiều a, chỉ cần cơ số cũng đủ lớn, chắc chắn sẽ có kẻ may mắn trổ hết tài năng." Đại lượng người chơi mới gia nhập, thế tất sẽ ra tăng thượng tầng thống trị tập đoàn cạnh tranh. Bởi vậy đưa tới hậu quả, đem không phải nơi nào đó khu, quốc gia nào đó tẩy bài, mà là toàn bộ xã hội chính trị đại tẩy bài. Làm kẻ đầu tể, thế tất sẽ gặp phải truyền thống, thống trị tập đoàn cam thủ. Nguyên Soái, làm như vậy hậu hoạn quá lớn. Một khi để lộ tiếng gió, công quốc không chịu được nổi a. Tu Ờn khẽ gật đầu, lập tức có lập đầu. Người nói không sai, việc này xác thực rất phiền phức. Bất quá nếu là hậu hoạn nhỏ, làm sao có thể xem như chủ ý ngu ngốc đâu. Uy quốc lục tục nao nghe thiếu nợ nẩn, ít nhất cũng có mấy chục triệu kim tệ, làm không tốt đều có thể phá ức. Nó như vậy một khoản tiền lớn, nếu là không trả giá đắt, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn trả hết đâu? Trả khoản thuế, các người đang nếm thử chỉnh thu. Sự thật chứng minh, đối mặt kết xù nợ nần, dựa vào thu thuế trả khoản là không thể thực hiện được. Sau khi chiến đấu trùng kiến nắm giữ đại lượng tài nguyên, lấy mổ xĩ công quốc tình huống hiện thật, căn bản cũng không có hoàn lại nợ nẩn năng lực. Hiện tại các ngươi có thể làm, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vụng trộm cầm chi thức truyền thừa gắn nợ. Nếu là trong âm thầm bán ra một chút có thể đại lượng sinh sản, lại bị mọi người ăn ý phong tỏa đặc thủ tài nguyên. Vô luận làm ra lựa chọn gì, đều là đối với hiện hữu trật tự khiêu chiến. Trong mắt của ta, dưới mắt lựa chọn tốt nhất là trước hết nghĩ biện pháp bãi bình một bộ phận chủ nợ, lại chủ tiền hoàn lại một bộ phận nợ nần. Cho dù có chút khác người hành vi, chỉ cần làm xong giữ bí mật làm việc, ngoại giới cũng rất khó biết các ngươi cụ thể làm cái gì. Các ngươi sợ bộc lộ ra đi, tham dự giao dịch những cái kia trung tiểu quý tộc càng sợ tin tức tiết lộ. Tối thiểu nhất tại bọn hắn quật khởi trước đó, đều sẽ nghiêm ngặt tiến hành giữ bí mật. Chỉ dựa vào một chút lưu luôn ngữ, đưa tới một chút phong ba, ta muốn quý quốc còn có thể vượt qua đi. Liên xem như cuối cùng bộc lộ ra đi, đó cũng là rất nhiều năm sau sự tỉnh, xem chừng đến lúc đó các ngươi khôi phục nguyên khí, tăng thêm vương quốc duy trì, cũng không sợ có người tới khoa tay múa chân. Hu ở gần như thế kiên nhẫn giải thích, hiện nhiên không phải là vì làm công nhân tình nguyện, là mới phát đại quý tộc, muốn thu hoạch được càng lớn phát triển, chỉ có đánh vỡ hiện tại lợi ích phân phối cách cục. Nhìn sơn địa linh phát triển lịch trình liền biết, không phải đang làm ruộng, chính là tại khai Hoàng, thời gian đó là một cái khổ bức. Không phải Hù ở Ẩn không muốn nhanh chóng phát triển, thật sự là lợi ích sớm đã bị mọi người chia cắt xong, vô luận hướng địa phương nào đưa tay, đều sẽ lọt vào đã được lợi ích đám người chống lại. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, đợi địa phương đầm lầy khai phát hoàn thành, sơn địa lĩnh liền đạt tới phát triển đỉnh phong, căn bản là không nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng. Trong tiềm thức, Hù Ẩn cũng không phải là tình nguyện người bình thường. Từ cổ động mổ xỉ công quốc phát hành công trái bắt đầu, là hắn biết tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Vô luận người mổ xỉ lựa chọn nợ nần trái với điều ước, vẫn là dùng đánh vỡ quy tắc ngầm phương thứ hoàn lại nợ nần, cuối cùng đều sẽ đối với hiện hữu trật tự tạo thành phá hư. Nguyên soái ngài thành công thuyết phục ta đáng tiếc cuối cùng quyền quyết định cũng không trong tay ta công quốc tiếp xuống sẽ làm như thế nào tạm thời vẫn chưa biết được bất quá ngài vì công quốc bỏ ra chúng ta đều sẽ vinh viên ghi khắc. Nếu có cái gì cần là chúng ta có thể làm được ngài cứ việc tiến hành phân phó là cờ dịch một mặt cảm kích nói ra đây cũng không phải là một câu lời khách sáo mà là muốn thật cho hồi báo Còn cụ thể hồi báo cường độ hoàn toàn quyết định bởi tại mổ si công quốc tiếp xuống lựa chọn nếu là dùng hủ ở gần phương án bồi thường khẳng định là không thiếu được nói một cách khác cũng có thể gọi phí bị miệng Không có công phu quan tâm những này, dâu ria không đáng kể, đưa tiến lão cờ dịt đằng sau, hù ở gần lại vội vàng kiểm kê trong lãnh địa khoản. Một năm đến đầu, dù sao cũng phải làm một chút làm việc tổng kết. Vốn nên tại cuối năm tiến hành tổng kết, quả thực là bị kéo đến năm sau tháng 4, tính cả quý thứ nhất tổng kết cùng một chỗ tiến hành, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng quá bận rộn. Chương 561. Tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, sơn địa linh thế nhưng là phát sinh không ít đại sự, thanh thế quần quận đại di dân, lãnh chúa đại hôn, ma thú sinh sôi cần cứ san lập. Ba tước, tại không tính di dân chi tiêu tình huống dưới, năm ngoái tài chính thiếu cao tới 320. 000 kim tệ. Đến năm nay lãnh địa tài chính tình huống không chỉ có không có có thể chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là tiến một bước chuyển biến xấu. Vẹn vẹn quý thứ nhất, tài chính của chúng ta thiếu hụt liền cao tới 13 vạn kim tệ. Nếu như tăng thêm lãnh địa đổi thành bồi thường, di dân di chuyển an trí chi, chi tiêu, như vậy năm ngoái thêm năm nay một quý tổng thiếu hụt, đem cao tới 2 triệu kim tệ. Cũng may lãnh địa đổi thành bồi thường đều là duy nhất một lần thanh toán, hiện tại di dân an trí đã lần lượt hoàn thành, đến tiếp sau chi tiêu chủ yếu là cơ sở công trình kiến thiết đô nhập. Những ngày chi tiêu cũng không cần cấp, có thể căn cứ tình huống thực tế, phân luật từng bước tiến hành triển khai. Năm nay quý thứ nhất tài chính thiếu hụt tăng lên, chủ yếu là sắt thép sản nghiệp lợi nhuận tấn banha xuống, so sánh năm ngoái cùng một thời kỳ, mỗi tháng thiếu đi 20. Không không kim tệ doanh thu. Thứ yếu là ma thú quân đoàn tổ kiến, dựa theo cùng các phương đặt thành hiệp nghị, chúng ta đã phân đến 36 mai trứng ma thú. Bởi vì trong lãnh địa khuyết thiếu áp thủ đoạn, chúng ta hướng ma pháp sư hiệp hội thanh toán xong 1500 kim tệ áp phí tổn. Căn cứ hiệp hội pháp sư cho ra bồi dưỡng cho gói, dự tính tiếp xuống dưỡng phí tổn, mỗi tháng ít nhất cần chi tiêu 200 kim tệ. Không chứa nhân công cùng thôi thuộc dược tể phí tổn. Cân nhắc đến còn có đại lượng ngũ thú đang đứng ở Mang Thái Kỳ, trong những ngày kế tiếp, chúng ta mỗi tháng đều sẽ thu đến mức khác nhau trứng ma thú hoặc là con non, tương lai chỉ tiêu sẽ còn tiến một bước tăng lớn. Dựa theo lạc quan nhất đoán chừng, năm nay chúng ta có hy vọng thu hoạch 300 đầu ma thú con non, dự tính mới tăng kinh phí chỉ tiêu 3 đến 5 vạn kim tệ. Cụ thể vẫn là phải nhìn dược tế nghiên cứu phát minh cùng sử dụng tình huống. Căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu, trước mắt vương quốc ma pháp sư hiệp hội chỉ lập hạng 4 loại ma thú chuyên môn tôi thuộc được để, cùng một loại đại chúng hóa tôi thuộc dự tế. Những ngày nghiên cứu phát minh khoản, phần lớn là đối với đã có tôi thuộc được tế tiến hành cải tiến đặt tới sắp thành bản cùng tác dụng phụ xuống đến thấp nhất ở phương diện này vương quốc các đại quý tộc đầu nhập cường độ rất lớn các loại tài nguyên đều tại hướng phía trên này nghiêng tin tưởng rất nhanh liền có thể ra thành quả ánh sáng chúng ta lấy được 36 mai ma thú trứng liền phân thuộc tại 8 loại ma thú đến tiếp sau mới tăng ma thú chủng loại sẽ chỉ càng nhiều muốn tổ Kiên ma thú quân đoàn thế tất yêu làm ra lấy hay bỏ cân nhắc đến chúng ta cùng trong nước các đại quý tộc có địa nghị có thể không ràng buộc chia sẻ thôi thuộc dược tế nghiên cứu phát minh thành quả chúng ta lựa chọn tốt nhất hay là lưu lại hiệp hội pháp sư đã được duyệt ma thú có non đem còn lại con non toàn bộ bán ra rơi Trước mắt các phe ma thú quân đoàn đều ở vào mới thành lập giai đoạn, chính là thiếu nhất ma thú thời điểm, giờ phút này bán ra con non không lo bán không lên một tốt giá tiền. Làm lãnh địa tài vụ quan, dù hồn phi cũng là lãnh địa thao nắt tâm. Ma thú quân đoàn ngoại vừa vặn cất bước, hắn liền chơi đùa lấy bán phá giá ma thú giảm xuống chỉ tiêu, hấp lại tiền vốn. Không phải hắn chuyện bé xé ra to, thật sự là ma thú con non số lượng là hiện lên tăng trưởng xu thế. Loại cục diện này đem một mực tiếp tục đến mẹ xỉn phát tình kỳ kết thúc, mới có thể từ từ giảm bớt, cuối cùng tại một cái cố định chỉ số ổn định lại. Năm nay ra tăng 3 năm vạn kim tệ quân phí chi tiêu. Sang năm cái số này khả năng liền muốn ra tăng gấp bội. Dù sao, muốn mau chóng liệt trang phục dịch, sử dụng tôi thuộc dược tề là không thể tránh khỏi. Biện pháp tốt nhất chính là ngay từ đầu liền không chế ma thú chủ loại, thống nhất hậu cần cung ứng tiêu chuẩn, dựa vào quy mô hóa chăn nuôi kéo nhẹ vốn. Yên tâm đi, dù tức sĩ. Nhà ngươi lãnh chúa lão già, còn thiếu bên ngoài 256 đầu ma thú con non, năm nay lại bộ phận ma thú con non đều muốn xuất ra đi trả đỡ. Tôi thuộc dược tề càng không cần lo lắng, nhà ngươi lão già thế nhưng là một tên thiên tài ma đạo sĩ. Một mình nghiên cứu phát minh có lẽ có ít khó khăn chiếu vào phối phương đạo văn, còn có thể không làm được a." Thu Ơn bình tĩnh nói. "Sơn địa linh chi tiêu lớn, cũng là trên giấy mức khổng lồ. Lãnh địa đổi thành khoản bồi thường cao tới 1.2 triệu kim tệ, nghe vô cùng oà người, trên thực tế thanh toán đi ra tiền mặt cũng không nhiều. Dù là mới quật khởi đại quý tộc, Thu Ơn trong tay đồng dạng có rất nhiều tiểu quý tộc trông mà thèm tài nguyên, tỷ như nói, ma thú con non, sinh mệnh nguyên dịch. Hiện tại Hổ Sẫn không chỉ ở bên ngoài thiếu một đống ma thú con non, đồng thời cũng thiếu rất nhiều sinh mệnh nguyên dịch, liền ngay cả tôi thuộc dược hắn đều sớm cho hứa hẹn ra ngoài. Đối ngoại tuyên bố bồi thường là kim tệ, Đến thao tác cụ thể thời điểm, mọi người càng nhiều hay là lựa chọn tài nguyên. Trừ tại chỗ móc ra mấy chục tế sinh mệnh nguyên dịch bên ngoài, còn lại tài nguyên đều là nợ bên ngoài. Đảng chủ nợ đều có thể yên tâm chờ đợi, Hu Erẩn thì càng không lo. Thường thường ra vào phòng thí nghiệm, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chiếu vào trên phối phương ghi chép công nghệ đạo văn, giống sinh mệnh nguyên dịch bên trong ma pháp dược thể, ở Erẩn hay là làm giả không ít. Liên xem như cam kết sinh mệnh nguyên dịch toàn bộ thực hiện, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Bất quá vì giảm xuống hành hướng, Hu Erẩn cố ý tập nguyên vật liệu làm có, chỉ hoãn giao phó thời gian. Dù sao Dựa theo vương quốc quy tắc ngầm, vì trật tự xã hội ổn định, các đại thế lực đều tại hạn chế sinh mệnh nguyên dịch chảy ra số lượng. Là một tên vững vàng quý tộc, để hù Ờ ẩn lựa rối người khác đi ra đánh vỡ quy tắc không có vấn đề, để chính hắn tới làm chim đầu đàn này, khẳng định là không bàn nữa. Vừa vặn mọi người cũng không phải đều vội vã lập tức dùng, hoàn toàn có thể đem thời gian về sau kéo dài một chút, tiến hành ngầm đơn độc giao phó. Một phen thao tác xuống tới, hơn 2 triệu kim tệ tài chính thiếu hụt, trên thực tế liền biên thành hơn 1 triệu. So sánh Hủ Ờ ẩn lần trước trong chiến tranh vất tiền, cũng liền chiếm được tổng nghịch 1 4. Lấy trước mắt hắn trong tay tiền mặt dự trữ. Hoàn toàn có thể tiếp tục trèo chống lãnh địa cao thiếu hụt phát triển. Bá tướng đại nhân, nếu như quân phí chỉ tiêu có thể bị khống chế lại, như vậy chúng ta bộ tài vụ có lòng tin tại trong vòng 2 năm, thực hiện lãnh địa thu chỉ cân bằng. Tại quá khứ hơn 1 năm thời gian bên trong, chính vụ bộ cũng khai thác rất nhiều thủ đoạn, ưu hóa hiện tại quản lý hình thức, quy phạm cơ sở đội ngũ kiến thiết. Lần này cải tổ bên trong, chúng ta tổng cộng miễn đi không xứng chức quan viên 7 người, bắt tham nhũng phần tử 3 người, tấn thăng quan viên 13 người. Mới tăng cơ cấu quản lý 3 cái, theo thứ tự là: Kế City, Ma thú quản lý ty, dược tề sư quản lý ty. Trước mắt cái này ba cái tư đều là ở vào sáng lập chú bị giai đoạn, trừ bổ nhiệm người phụ trách bên ngoài, còn lại cũng còn còn chờ chứng thực, dự tính trong tương lai 2 đến trong 3 năm từng bước hoàn thiện. Đây là người liên quan sự tình bổ nhiệm và miễn nhiệm văn thư, cùng liên quan tới mới tăng tổ chức cơ cấu quy hoạch điểm chính, xin mời xem qua. Đang khi nói chuyện, dạ cổ đưa lên một phần văn thư. Nội dung hết thảy hai trang giấy này, rõ ràng là quán triệt chứng thực ở ẩn cực giản gió. Trên thực tế, là đại lục thực bên trên tất cả thông cáo thư, nội dung đều vô cùng ý Có lẽ là bởi vì tấm da dê chi phí quá cao có thể sử dụng một câu nói xong nội dung tuyệt đối sẽ không thêm vào câu thứ hai. Thô sơ giản lược lật nhìn một lần đối với chính vụ bộ nói lên trong vòng 2 năm thực hiện thu chi cân bằng khu ở ẩn hoàn toàn không có lòng tin nguyên nhân vô cùng đơn giản dựa theo hồi báo đi lên làm việc tiến độ nhân công kênh đảo có hy vọng tại cuối năm hoàn thành dự tính sang năm 2 tháng liền có thể thông tàu thuyền có kênh đảo lớn có ra cửa biển làm sao có thể không có chính mình xưởng đóng tàu đâu một bước này bước ra ngoài đây mới thực sự là xài tiền như nước năm ngoái tài chính thiếu hụt 320 không không kinh tệ còn bao gồm hắn vị lãnh chúa này lao ra đại hôn chỉ tiêu trở đến sang năm thời điểm, hàng hải kế hoạch vừa ra lò, xem chừng ánh sáng sưởng đóng tàu hàng ngũ, đều có thể phung phí rơi cái số này. Không riêng gì thuyền quý, trên thuyền khắc họa mà pháp trận quý hơn. Chương 562, Vương Trư lại hôn, tắm rửa tại gió xuân phía dưới, cưới ngửa cao to hùng sần, tại một đám các quý phụ lựa nóng dưới con mắt, bước ra thành bệ đa. Long kỵ sĩ biến thành mã kỵ sĩ, cũng không chút nào ảnh hưởng cá nhân hắn mị lực. Tiếng núi duy nhất là trên vai hắn mini bằng gỗ, không ngừng đuốt, không ít màn ảnh. Rất rõ ràng, làm rồng giống mẹ xỉm tiên sinh, bị lưu tại lãnh địa tiếp tục lai giống. Nguyên bản Hữu ở ẩn cũng có thể dùng đồng dạng lấy cớ lưu lại, đợi vương chữ ngày lại hôn, lại cưới cự Long đi tham gia hôn lễ là đủ. Chỉ là vì Hự Quẩn, vì không không đạt Tân Lang quan đầu mọn gió, Hữu ở ẩn cuối cùng vẫn lựa chọn cùng trong tầng quý tộc kết bạn đường hành. Không quan tâm tại hành tình nội bộ, có lộ gia tộc cùng đạn tần giữa gia tộc tiềm ẩn xung đột lợi ích lớn bao nhiêu, nhưng là tại đối ngoại thời điểm, mọi người vẫn như cũ muốn tận lực biểu hiện ra đoàn kết một mặt. Tiếc rằng hai cái đại lão ở phía trước sánh cùng, đi theo một đám quý tộc chúa, ý làm hai đợt, trận có thể nói là phân biệt rõ ràng. Cái này có thể khổ một đám phái trung lập, đi theo bên kia tựa hộ cũng không thích hợp. Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn kéo ra khoảng cách nhất định, treo ở đội ngũ hậu phương. Ngoài miệng mọi người cười cười nói nói, vẻ ở sở bá tức tâm tình lại là vô cùng hờ bết. Dứt bỏ tiểu đệ chất lượng bên trên chiến lệnh không đề cập tới, đơn thuần tính toán tiểu đệ số lượng, song phương thế mà không kém bao nhiêu. Một nhà là chấp trưởng đông nam hành tỉnh trên trăm năm tín lâu năm quý tộc, một nhà là mới có khởi, chưa đứng vững gót chân nhà giàu mới nổi. Dựa theo tình huống bình thường, song phương lực ảnh hưởng căn bản cũng không tại trên một cái cấp bậc, có thể hiện thực lại vô cùng đánh mặt, Long Ki sĩ siêu cao nổi tiếng là của Csoló gia tộc mở ra cục diện đặt cơ sở vững chắc, bằng vào nhân khẩu thịnh vượng ưu thế, dựa vào 4 chỗ thông ra, gia, Csoló gia tộc quả thực là tại ở thế yếu dưới cục diện, lôi kéo được một đám người ủng hộ. Tại hành tinh nội bộ, có được cùng đoàn tần gia tộc chân vạc mà đứng cơ sở. Có căn cơ đối thủ cạnh tranh, cũng không có căn cơ đối thủ cạnh tranh, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Tối thiểu nhất nguyên bản do đoàn tần gia tộc chủ đạo quý tộc nghị hội, bây giờ bị một phân thành hai. Tiếp xuống hắn phát khởi đề án có thể hay không thuận lợi thông qua, muốn nhìn song phương đối với phái trung lập lôi kéo tình huống. Huở ẩn ba thước, thật sự là thật bản lãnh. Cozlo gia tộc có thể sinh ra các hạ loại này thì tuấn, xem ra quật khởi là thế không thể đố. Đối mặt vẻ ở sở ba tức bao hàm vị chua thâm rõ, hô ở ẩn miết miệng mỉm cười, Cozlo gia tộc phát triển tốc độ, quả thật có chút ngoài ý muốn. Tại một năm trước, dám Công Khai đứng tại phía sau hắn quý tộc lác đác không có mấy, tuyệt đối không nghĩ tới thông qua một loạt thông gia đằng sau, hắn người ủng hộ đội ngũ lập tức lần mạnh nhiều như vậy. Khó trách các quý tộc đều nóng lòng chính trị thông gia. So sánh cái khác kết minh, thông gia là mau lợi nhất, chi phí thấp nhất kết minh phương thức. Tổng đốc các hạ, Cozlo gia tộc thị vượng, cũng là đông nam hành tỉnh quý Nếu thật là bàn về đến Trong này còn có người một phần công lao. Chỉ cần hành hành tỉnh quý tộc trên giới một lòng đoàn kết, ta muốn tất cả mọi người sẽ có rất tốt phát triển cơ hội, rất nhanh liền có thể trở thành trong vương quốc mạnh nhất hành tinh. Thỏa thỏa lời nói thật, tại Ảnh Phạ vương quốc rất nhiều trong hành tinh, Đông Nam hành tỉnh diện tích không phải lớn nhất, thổ địa cũng không phải phì nhiều nhất, lại là đặc thủ nhất một cái. Diện tích so Đông Nam hành tỉnh tỉnh lớn hơn phân, thổ địa không kịp Đông Nam hành tinh phì nhiêu, thổ địa so Đông Nam hành nhiều, diện tích lại xa tiểu vũ Nam hành tỉnh. Từ trăm năm trước bắt đầu, nhân khẩu đông đúc, thổ địa phì nhiêu Nam hành tỉnh, chính là Ảnh Phạ vương quốc thứ nhất nộp thuế nhà giàu tổng hợp kinh tế thế lực thỏa thỏa vương quốc thứ nhất, nếu là lực lượng quân sự lại phát triển đứng lên, trở thành vương quốc cường đại nhất hành tinh, đó là ở trong tầm tay. Quốc lộ gia tộc cùng đàn tần giữa gia tộc cạnh tranh, ở một mức độ nào đó, cũng kích thích hành tinh thực lực quân sự để cao. Haha! ha. Hu ở ẩn bá tức học khí. Tiếng cười che đậy kín xấu hổ, nguyên bản không khí khẩn trương, lập tức tiêu tán thành vô hình. Hiển nhiên Hủ ở ẩn đề nghị, ở sở cũng rất có hứng thú. Cạnh tranh về cạnh tranh, gặp được cộng đồng lợi ích thời điểm, nên liên hợp vẫn là phải liên hợp. Các đại lão thỏa đàm, theo ở phía sau các tiểu đệ cũng dễ dàng hơn. Nguyên bạn phân biệt rõ ràng ba người, trong nháy mắt hoàn thành hợp lưu, phản phất như là diễn luyện qua đồng dạng. Lần nữa bước vào vùng đô, tường thành cao ngất vẫn như cũ oai nghiang thẳng tắp. Nhìn thấy đón gió tung bay hai đại gia tộc cơ sĩ, quan quân thủ thành bọn họ phi thường có nhãn lực sức lực, đem cửa thành kéo căng. Ngay tại ra vào thương đội người đi đường, càng là tại trong thời gian ngắn nhất, tự phát nhường ra đại lộ. Hết thể đều là như vậy tự nhiên, giống như là nước chảy mây trôi. May mắn không có mấy cái hành tình quý tộc xung đột nhau đồng thời đến, không phải vậy ai tiên tiên cánh cửa này, lại làm một phen phong ba. Trong dự đoán nên tiếp quan viên cũng không có xuất hiện, hiển nhiên quốc vương còn đang vì trước đó, Đông Nam hành tỉnh cẩm chiến tranh công trái trả nợ sự tình sinh khí. Thẳng thắn mà nói, đây không phải hù ở hơn nổi. Trong tay hắn chiến tranh công trái, xóm liền chuyển tay bán ra, hiện tại liền như Trình Tính nắm giữ như vậy một chút mà. Tiếp nối là Quốc lộ gia tộc cho tiền mặt, không phải là dưới chứng các tiểu đệ, cũng có thể toàn bộ xuất ra tiền mặt tới. Cho phép tài lực thiếu thốn tiểu quý tộc cẩm chiến tranh công trái chống nợ thuế, đây cũng là các phương đặt thành ăn ý, bao thuế hù ở, ở lao ra tự nhiên là sẵn khoái nhận. Bất kể nói thế nào, hắn lên giao nộp tiền mặt dù sao cũng so công trái nhiều. Đáng tiếc hắn có tiết áo, không phải là quý tộc khác cũng có tiết áo, cuối cùng Đông Nam hành tỉnh lộp lên trên thuế khoảng bên trong vẫn như cũng là công trái chiếm chủ đạo. Quốc vương cũng là người, thích hợp phát một chút tiểu tính tình, biểu thị bất mãn của mình, cũng là nhân chi thường tình. Trở lại chốn cũ, thu hơn lần này nhận được đãi nộ cao rất nhiều. Đáng tiếc nhìn xem vợ ở sở ba tức đi nhà mình chạy viện, hắn hay là chỉ có hâm mộ phần. Quốc lộ gia tộc tại Vương đâu cũng có tòa nhà, tiếc rằng bị quản chế tại đất để ý vị trí cùng diện tích, lại thế nào cải tạo đều lộ ra một cô không phòng khoáng. Chính mình ở là không sao, sẽ phải khách cũng có chút không lấy ra được là một tên thực phong bá tước, ở trong hàn phạ vương quốc, hủ ở ẩn cũng là làm cho nổi danh hào đại quý tộc. Phù hợp thân phận của hắn đẳng cấp chức viện, tại trong vương đô cũng là tài nguyên khan hiếm, không phải chỉ có tiền liền có thể mua được. Dứt khoát hủ ở ẩn liền đợi tại trong dịch trạm, một mình chiếm đoạt đại quý tộc chỗ tiếp khách, dọa đến một đám dịch trạm nhân viên đó là trong lòng run sợ. Đại quý tộc ưa thích đợi tại địa bàn của mình, đến vương đô cũng rất ít có ở dịch trạm. Bình thường thời kỳ, những khách quý này khu vực trên cơ bản không ngợi vào ở, cũng liền ngẫu nhiên tiếp đãi một chút ngoại quốc tới chơi tân khách. Người đều là tràn ngập tính trợ sử dụng tần suất thấp, tại bảo trì bên trên, khó tránh khỏi có chút lơ biếng. Chương 563. Sự thật chứng minh, những lo lắng này thuần túy là dư thừa, hù ở gần cho tới bây giờ đều không phải là một cái bắt bẻ người. Ngựa xe vất vả một ngày, vừa đến Vương đô lại bị kéo đi tham gia một trận diễn hội, trở lại dịch trạm đó là ngã xuống giường liền ngủ, căn bản liền không có công phu đi chú ý chi tiết vấn đề nhỏ. Vì thủy cung, Kệ Sạ Ba kéo lấy thân thể mệt mỏi, nên đón rốt giờ cốt vốn đến. Lần này thông ra, hai nước đều vô cùng coi trọng, nhau nhau lấy ra lớn nhất thành ý. Kệ Vương chữ xuất ra cao nhất quý cách đi qua Đoàn Dâu. Làm hảo ca ca rớp giở quốc vương, càng là lựa chọn tự mình đưa muội muội tới. Hiển nhiên, làm ra chảng diện lớn như vậy, không phải đơn thuần vì thông ra, càng nhiều vẫn là phải tiến một bước gia tăng hai nước đồng mình. Bác Đại lục quốc gia nhân tộc bên trong, liền số án phạt Vương quốc, chiến chủ y Vương quốc, mỗ sĩ công quốc ba nhà mạnh nhất. Dù là trải qua thú nhân xâm lấn, loại cách cục này cũng không có phát sinh cải biến. Hiện tại chiến chủ y Vương quốc mở ra vô hạn nội đấu hình thức, bác Đại lục rất nhiều sự vụ bên trên màn nói ngữ quyền, đều đã rơi vào hạng phạt Vương quốc cùng mỗ sĩ công quốc trong tay. Đối với hai nước tới nói, cái này vốn nên nên một chuyện tốt, tiếc rằng hiện tại tất cả mọi người không tại trạng thái. Đơn giản tục một phen việc nhà đằng sau, làm chủ nhà Kệ Sa Ba dẫn đầu kéo ra chủ đề. Rõ giờ, thú nhân đế quốc là xuống dốc, nhưng bác Đại lục thế cục vẫn như cũng không thể lạc quan. Thời điểm di vãng, chúng ta chỉ cần quan tâm thú nhân uy hiếp, hiện tại không chỉ muốn cân nhắc dị tộc, còn muốn đối mặt nhân tộc nội bộ minh thương ám tiễn. Sao ý Dạn thị ạ Vương quốc, Hải Bợ Di ạ Vương quốc, giáo đình các loại thế lực lớn, tạm thời liền không nói. Lam Vinh dự lục trung bộ đạn tở Vương quốc, Vương quốc, Nam Ngạn Vương quốc, chính là phiền toái không nhỏ. Thấy chúng ta hai nhà nguyên khí đại tường, bọn hắn đã kìm nén không được, đem xúc tu đã rời khỏi Bắc Đại Lục. Trước mắt mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng dã tâm nếu toát ra đến, vậy liền rất khó dừng lại. Dù là có cộng đồng chế tạo ma thú quân đoàn kế hoạch, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định Bắc Đại Lục các quốc gia. Nếu là hai nhà chúng ta chậm chạp không bỏ ra nổi mạnh hữu lực biện pháp, những cổ đầu tường này bọn họ lựa chọn, hơn phân nửa hay là sẽ cho người thất vọng. Hoạn nạn không nhất định có thể gặp chân tình, nhưng hoạn nạn lại có thể sáng lập hữu. Cùng chung nhân, thúc đẩy án vương cùng si công đứng một chỗ. Bệ hạ nói đúng. Trung bộ Tam Đại Vương quốc thúc tu sát thực kéo dài quá dài, nếu là không cho bọn hắn một cái cảnh cáo, sợ là tất cả mọi người quên ai mới là bác Đại lục chủ nhân. Đáng tiếc ta mổ thị công gia quốc trong chiến tranh bị thương nguyên khí, hiện tại liền xem như hữu tâm cho bọn hắn một bài học cũng bất lực. Bất quá quý quốc không giống mới. Bảy hạ chăm lo quản lý mấy chúng năm, là Hàn Phạ Vương quốc tích lũy hùng hậu nội tình, không cần mấy năm liền có thể san bằng trong chiến tranh tương tích. Sau đó hành động bên trong, chúng ta nguyện cùng quý quốc bảo trì nhất trí, cộng đồng giữ gìn Bắc Đại lấy lòng nói ra, trực tiếp nhường ra quyền chủ đạo, không phải sợ không sợ vấn đề chủ yếu là Bắc Đại lục khu vực bá quyền, đối với hãm sâu nợ nần trong nguy cấp Mộ Sĩ Công Quốc tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao, một cái địa khu chỉ có thể có một cái bá chủ. Đối với cho tới bây giờ đều không có làm qua bá chủ Mộ Sĩ Công Quốc tới nói, rất khó tại nguyên khí đại thương thời điểm sinh ra loại dạ tâm này. Giờ phút này lựa chọn cùng án phạt vương quốc Kiến Minh, càng nhiều vẫn là vì tự vệ, mà không phải vọng tưởng khai thác tiến thủ. Đừng nói là rốt giờ, cho dù là hiện tại kệ ba, khai thác tiến thủ ý nguyện đồng dạng không mấy liệt, càng nhiều vẫn là vì giữ vững hiện hữu bản cơ bản. Hay là rốt giờ đại công đem vấn đề nhìn tấu triệt, nếu không phải thú nhân xâm lấn, hiện tại Bắc Đại Lục lại há có thể dung hạ được mấy người bọn hắn làm càn. Bất quá bây giờ loại thời điểm này, chúng ta hay là nghĩ ổn, không nên gấp. Ba người bọn hắn muốn làm ở Mỹ, vậy liền để bọn hắn náo cái đủ, liền sợ bọn hắn có năng lực châm lửa, không, có năng lực dập lửa. Đợi vượt qua đoạn này gian nan tuyết nguyệt, chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn tiến hành thanh toán. Không quan tâm bọn hắn hiện tại ăn vào đi bao nhiêu, đến lúc đó đều được gấp bội cho phụ gia. Ba Ba khi nói, khu, khu, khu, không đúng lúc tiếng ho khan, đem Ba tạo nên bầu không khí Phá hư không còn một mảnh. Nguyên bản đối với Án Phạ Vương quốc lòng tin 10 phần rớt giờ, giờ khắc này ở ở sâu trong nội tâm cũng đánh lên trống. Án Phạ Vương quốc cường đại là nhiều phương diện, một cái trong đó nhân tố trọng yếu chính là kệ xả ba thống trị. Nếu là hắn đi gặp thần hờ chỉ chủ, thay đổi một vị tầm thường chỉ quân cơ vị, cái kia lại là một tình cảnh khác. Vậy hạ, phải bảo trọng thân thể a." Rớt giờ chân thành nói ra. Hai nước kết minh cũng không phải một ngày hai ngày, lúc này thông ra đã khởi động, muốn đổi ý cũng không kịp. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ mong kẻ xả bà sống lâu mấy năm, là hai nước liên minh chống lên một mảnh bầu trời, ổn định hiện tại Bắc Đại lục thế cục. Yên tâm đi, ta biết thân thể của mình tỉnh, một lát khẳng định là không chết được. Chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự đi. Trừ trước mắt nghiêm trọng quốc tế thế cục bên ngoài, chúng ta còn có một cái phiền phức mới, nợn nần nguy cơ. Quý quốc tình huống thế nào, ta không rõ ràng lắm, dù sao án phạt vương quốc cục diện là phi thường hàng bé. Đám kia không bất lo quý tộc, vì bản thân tư lợi, thế mà ngay tại lúc này cùng vương quốc nói tới điều kiện. Không sợ đại công trò cười, sẽ thấy trước mắt phức tạp thế cục, vương quốc ma thú quân đoàn kế hoạch, xác suất lớn là muốn dạm biên chế. Cụ thể xử lý như thế nào, vẫn là phải nhìn tiếp xuống đàm phán kết quả. Kệ xà ba lo lắng nói. Phe này nhìn như chân thành nói, rơi vào gióp giờ trong hay, vậy liền biến thành tràn đầy phiên muộn. Chính mình cũng chưa kịp khóc than bán thảm, liền sớm phá hỏng hắn mở miệng vay tiền con đường, cái này còn để hắn sau này thế nào thao tác. Trung quy là da mặt không đủ dày, hơi chần chừ một chút công phu về sau, gióp giờ lại công kiên trì an ủi, bệ hạ, không cần quá mức lo lắng. Nhà ai đều có mấy cái không bốt lo quý tộc. Quý quốc tài chính không thể lạc quan, chúng ta cục diện càng thêm hỏng bét. Năm nay thu thuế, cơ hồ tất cả đều là mấy năm trước In đi ra chiến tranh công trái, quốc khố trống đều có thể chạy trọt. Liên ngay cả quan viên tiền lương ta đều không có biện pháp đúng hạn cấp cho, cố gắng chịu đựng đi, chỉ cần kiên trì, chung quy là có thể. Càng nói rót giờ càng cảm thấy không thích hợp, có vẻ như mổ xỉ công quốc tài chính vấn đề còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút, làm sao biên thành hắn đang an ủi người. Ý thức được chính mình mắc lỗi, rót giờ ở trong lòng âm thầm thăm hỏi kệ xạ ba mươi phen. Bất quá trên mặt hai người vẫn như cũng là trò chuyện với nhau thật vui, chỉ là bầu không khí luôn có chút không thích hợp. Có lẽ là nhìn ra nhà mình lão cha cùng đại cứu tự nói chuyện xảy ra vấn đề, một bên làm tiếp khách kẻ sạ Vương chữa thừa cơ mở miệng nói, tiến hội thời gian bắt đầu đến. Vấn đề còn lại, không như sau lần lần bật lại. Rõ giờ, ngươi khó được đến một chuyến, vừa vặn mang ngươi tới lãnh hội một chút ta án phạt vương quốc. Chương 564, liên hợp. Có lẽ là để tỏ lòng đối với mỗ sĩ công quốc coi trọng, lại có lẽ là vì hướng ngoại giới biểu hiện ra thực lực, lần này hôn lễ chỉnh thể liền hai chữ, long trọng. Làm quần chúng ăn dư, Hu Ẩn cảm giác mình chính là một cái đồ nhà quê. Vốn cho là mình hôn lễ quy cách liền độ cao, cùng kệ xạ vương chữ đại hôn so sánh hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Vương quốc ma pháp sư đoàn đều tại vì cuộc hôn lễ này phục vụ, lấy thuần tiên nhân nhân công ma pháp thủ đoạn Tạo nên một cái lộng lây chuyện cổ tích thế giới, đám chìm tại trong đó, Hu Er ẩn suýt nữa không có phân rõ hiện thực cùng ma huyễn. Có thể nói khẳng định, trận này thông minh huấn lễ, chắc chắn liên động vừa vận ạt Lạn đại lục. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hu Er ẩn cũng nên không biết ma pháp còn có thể dùng như thế. Quả nhiên, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Các quốc gia nhân tộc đang không ngừng phát triển tiến bộ, hạn phạ vương quốc cũng không có nhà rỗi. Có lẽ bị giới hạn tiền vốn đầu nhập, tại một số phương diện sắt thực rơi ở phía sau, nhưng tương tự cũng có một chút phương diện đi tới đại lục hàng đầu. Chiến tranh là thôi động nhân loại kỹ thuật tiến bộ nguyên động lực, trường kỳ ở vào cao áp trạng thái án phạ vương quốc, làm sao có thể dừng bước không tiến đâu. Nhìn như là lộc lấy chuyện cổ tích thế giới, chỉ khi nào thêm chút cải biến, liền có thể biến thành nhân mạng máy thu hoạch. Từ một đám các tân khách kinh ngạc trong ánh mắt, cũng có thể thấy được đến, trận này thịnh đại hôn lễ kết thúc mỹ mãn. Kệ xạ ba cử động lần này cái này không riêng gì đang chấn nhiếp đại lục các quốc gia, đồng dạng cũng là đối với trong nước một đám quý tộc em mở ánh cảnh cáo. Houston, tiếp xuống trong vương đô sợ là xảy ra đại sự. Làm quân đội đại biểu một trong, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Alan ba tức thanh âm ở bên tai lên đem Vũ ở ẩn tử trong trầm tư kéo lại, thống soát qua một lần cả nước quân đội, Vũ ở ẩn trực tiếp bị tính vào quân đội trấn doanh. Không có bất kỳ cái gì ma bệnh, chỉ có thể cùng quân đội dính líu quan hệ bên ngoài, tại phương diện chính trị hắn cơ bản không có bao nhiêu quyền nói. Muốn đi quan văn hệ thống bên trên mẹ nó, cũng không có vị trí của hắn. Cục diện có chút phức tạp, hiện tại ta cũng thật khó khăn. Bảy hạ lần này triệu tập chúng ta tới, chủ yếu nhìn như là vì thu thuế, kỳ thực là một lần đại quý tộc cùng vương quyền đánh cờ. Hết lần này tới lần khác mâu thuẫn tiêu điểm tại ma con non phân phối bên trên. Làm lại biểu quân đội Ta tự nhiên hy vọng ưu tiên thỏa mãn ma thu quân đoàn cần thiết, thế nhưng là làm đại quý tộc bên trong một thành viên, ta lại ai, phiền phức a." Hu Er ẩn ra vẻ khó xử cảm khái nói, "Cái mông quyết định đầu, hiện tại hồ luệ lệ gia tộc, thế nhưng là đại quý tộc trong tập đoàn một thành viên. Mặc dù là hạng chốt tổ tại, nhưng gia tộc Lợi ích hay là quyết định lập trường của bọn hắn. Dù là mọi người là minh hiếu, dính đến cụ thể lợi ích thời điểm, Hu Er ẩn cũng không dám hy vọng xa vời mọi người lập trường lĩnh vĩnh nhất trí. Thích hợp giữ lại, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Bước vào cái vòng này, nhiều khi đều thân bất do kỷ." Hu lấy thân phận địa vị của ngươi chuyện lần này nhất định trốn không thoát. Sớm muộn đều muốn cho thấy lập trường, cũng bị người buộc tỏ thái độ, không bằng hiện tại chủ động xuất kích, thừa cơ tranh thủ một chút chỗ tốt. Cứ việc không có nói rõ, nhưng A Lan bá tức ý tứ, Hủ Ẩn hay là đã hiểu. Đơn giản là muốn đem hắn kéo vào chính mình sở tại phe phái bên trong, lấy ra tăng hồn lệ gia tộc tại phe phái bên trong quyền lên tiếng. Không có vội vã xếp hàng, nhưng là đối với vương quốc nội bộ chính trị phe phái quan hệ, Hủ Ẩn hay là trong lòng hiểu rõ. Là Nguyên Đông Nam hành gia tộc, gia tộc một mực là áp chế đối tượng. Vì đối kháng đàn tần gia tộc, không thể không nhìn về phía quốc vương dưới trướng. Nương theo lấy hủ ở ẩn của thời, Quốc Lô gia tộc thay thế Hỗn Lệ gia tộc lúc đầu chức trách, trở thành ngăn được đạn tần gia tộc lực lượng mới. Có người tiếp nhận, Hỗn Lệ gia tộc thu được nhảy ra Đông Nam hành tình cơ hội. Lên phía Bắc phát triển không riêng gì Alan bá tức lựa chọn của mình, đồng thời cũng là quốc vương lựa chọn. Nếu không có kệ xạ ba đại lực duy trì, trong chiến tranh biểu hiện thường thường Hỗn Lệ gia tộc, muốn từ Đông đảo người cạnh tranh trổ hết tài năng, cũng không phải đơn giản như vậy. Theo hủ ở ẩn biết, trừ tại trong chính trị tìm nơi nương tựa quốc vương bên ngoài, Lệ gia tộc cùng trong nước không ít đại quý tộc, cũng duy trì quan hệ thân mật. Không riêng gì hồn lệ gia tộc, trong vương quốc rất nhiều quý tộc đều là như vậy, rất khó lấy một cái thống nhất tiêu chuẩn, tiến hành chính trị phe phái phân chia. Một nhà quý tộc đồng thời thuộc về mấy đại trợ doanh, hoặc là nói cùng nhiều cái chính trị phe phái bảo trì quan hệ mất thiết, cũng là nhìn lẫn thành quen vấn đề. Mọi người quen thuộc nhất thao tác, hay là tại vấn đề này, cùng đám người này đứng chung một chỗ, tại trên một vấn đề khác, lại cùng một cái khác giúp người đứng chung một chỗ. Có thể nói trừ bác Địa quý tộc là tương đối cố định chính trị tập đoàn bên ngoài, trong vương quốc mặt khác chính trị phe phái, thường thường đều là người bên trong có ta, trong ta có người, nội bộ quan hệ chỉ phức tạp, đó là cát không được, để ý quan loạn bao quát hiện tại cùng quốc vương đánh cờ đại quý tộc trận doanh, trên bản chất cũng chỉ là bởi vì ma thú con non phân phối đưa tới lợi ích tranh đoạt. Bởi vì trước mắt lợi ích, mọi người Lâm Thời xây dựng một cái đồng minh, đợi lợi ích tố cầu đạt thành, hoặc là tại chính trị đánh cờ bên trong thất bại, cái này Lâm Thời đồng minh cũng liền tùy theo giải tán. Từ hướng này đến xem, án phạt vương quốc nội bộ đấu tranh mặc dù kịch liệt, nhưng so với trên đại lục quốc gia khác phe phái rõ ràng, trên tổng thể hay là tương đối hòa hoãn. Tiến tâm đi, A Lan tước. Thế cục bây giờ xác thực rất rối phức tạp, nhưng kết cục từ vừa mới bắt đầu liền đã đã chú định. Không có thú nhân để quốc vi hiệp, trong vương quốc một đám quý tộc đã không vui tiếp tục cung cấp kết sủ quân phí, lần này ma thú con non phân phối chỉ là dây dẫn ổ. Coi như không có chuyện này, cũng sẽ có sự tình khác dẫn phát phân tranh. Dưới đại thế, ai cũng ngăn cản không được vương quốc cắt giảm quân phí xu thế. Hù ở Ẩn nhắc nhở, trong chính trị vấn đề, cho tới bây giờ đều không phải là cô lập tồn tại. Nhìn như đơn giản sáng tỏ sự tình, thường thường đều là một vòng chụp lấy một vòng. Nếu như không phải lần này tới vương đô, cùng nhiều vị tướng lãnh quân đội từng có tiếp xúc, Hồ Ẩn cũng không dám cam đoan, mình liệu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem phía sau quan hệ vớt rõ ràng. Nghe được cắt giảm quân phí, Atlant bá tức hơi nhướng mày. Từ khi sau khi chiến tranh kết thúc, vương quốc liền không ngừng giải trừ quân bị, cắt giảm quân phí chi tiêu. Bất quá thụ ma thú quân đoàn kế hoạch ảnh hưởng, vương quốc năm nay quân phí dự toán hay là vượt qua trước khi chiến đấu. Tại Atlant đại lục cả đám tộc quốc gia bên trong, ảnh phạm vương quốc quân phí chi tiêu chiếm tỷ lệ vẫn luôn ở vào cao nhất một bậc kia. Tại đại đa số thời gian, quân phí dự toán đều chiếm được tài chính dự toán bảy thành trở lên, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện hơn chín thành cực đoan tình huống. Có ngoại địch uy hiếp lại, chịu kết sủ quân phí chi tiêu, mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhưng bây giờ ngoại địch biến mất, tình huống liền phát sinh biến hóa. Hu Sẩn, ngươi có ý tứ là quốc vương sẽ thỏa hiệp." Á Lan Ba tức thần sát hốt hoảng nói ra. Chương 565. Một chi thực lực cường đại quân thường trực, không riêng gì án phạt vương quốc trấn nhiếp ngoại địch hữu lực thủ đoạn, đồng thời cũng là vương quốc gáp chế nội bộ mâu thuẫn hữu hiệu biện pháp. Không quan tâm nhà nào quý tộc, phương nào chính trị đoàn thể, có thực lực quân sự đều kém xa vương quốc quân thường trực cường đại. Bằng vào chi này cường đại quân trực, vương mới có thể hữu hiệu giữ quy tắc trò chơi, đem nội bộ đấu tranh hạn chế tại trong phạm vi quy tắc. Một khi quân phí dự toán trên phạm vi lớn cắt giảm, Quan thượng trực thực lực tất nhiên tổn hao nhiều, liên đới lấy trung ương chính phủ quyền uy cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đối vừa mới đem đại bản doanh di chuyển đến Bắc Địa hộ lễ, lễ gia tộc tới nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu là không có trung ương chính phủ áp chế Bắc Địa quý tộc, bọn hắn những ngày chưa đứng vững góp chân ngoại lai hộ, cả đám đều khỏi phải nghĩ đến có ngày sống dễ chịu. Các hạ trong lòng, không phải đã có đáp án a? Bất quá bệ hạ thủ đoạn cũng không thể khinh thường, liền xem như đáp ứng cắt giảm quân phí, cũng không có khả năng không có điều kiện. Nếu như ta phán đoán không sai, như vậy vương thất lực lượng, sẽ nên đón một cái cao tốc bảnh trợ kỳ. Mở ra vương quốc địa đồ liền biết, 32 cái hành tinh bên trong, Vương Thất chiếm cứ trung bộ 2 cái hành tinh cùng bắc bộ 3 cái hành tinh. Phân bố tại cái khác hành tinh Vương Thất lệ thuộc trực tiếp lĩnh cục lại, không sai biệt lắm cũng có thể sánh được một cái hành tinh. Trừ bắc bộ 3 tỉnh bên ngoài, còn lại địa khu đều là nhân khẩu đông đúc khu kinh tế phát đặc khu. Ban về thực lực tổng hợp đến, sợ là đám kia bắc địa quý tộc cũng không dám nói vượt qua Vương Thất. Một khi hoàn thành đối với bắc địa 3 tỉnh khai phát, Vương thế trở nên càng rõ ràng. Phải biết trừ Vương Thất bên ngoài, trong vương quốc còn không có một nhà có thể độc chiếm một cái hành tinh quý tộc. Đối với bệ hạ tới nói, hiện tại hoàn toàn không cần thiết cùng mọi người đối cứng, chỉ cần làm từng bước phát triển vương tất lĩnh là được. Những vấn đề này, A Ba Tức chưa hẳn nhìn không ra. Chỉ là hôn lệ trong gia tộc ham trong cục, liên lụy đến lợi ích quá nhiều, không cách nào khách quan công chính phân tích vấn đề. Nguyên bản hù ở Ẩn cũng không muốn nhiều chuyện, tiếc rằng hôn lễ gia tộc là chính mình quan hệ thông gia, kiêm đại quý tộc bên trong duy nhất minh hữu. Vạn nhất Alan Ba Tức không có kịp thời khám phá mê cục, bị kéo đến vòng xoáy phong bạo bên trong, cốt lỗ gia tộc cũng sẽ bị lôi xuống nước. Bốn vị, chúng ta đau khổ chờ đợi cơ hội, hiện tại rốt cuộc đã đến. Sự thật chứng minh Chúng ta trước mặt tiên lặng là chính xác. Không có chúng ta cho bọn hắn mang đến áp lực, đám hỗn đản kia chính mình liền sẽ lâm vào nội đấu bên trong. To Scarlet công tác thần sắc kích động nói: "Từ tiên nhiệm ngũ đại công tác tự sát bắt đầu, bác Địa quý tộc tập đoàn liền bị một loạt trận ép. Không chỉ đánh mất phân phối chiến lợi phẩm tư cách, liền liền hướng công đường thuộc về Bắc Địa quý tộc trận doanh quan viên, cùng nhau nhau bị chạy về nhà. Toàn bộ Bắc Địa quý tộc trận doanh đều lâm vào trong dung chuyện, thậm chí một lần đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đối mặt phức tạp cục, nhận nhiệm vụ lúc lâm Nguy mới ngũ đại công tác, trải qua nhiều phiền thương nghị về sau, làm ra chiến lược co vào quyết định Đối ngoại tại trong chính trị ẩn nhẫn đối nội ổn định thế cục cái này một nhịn chính là một nămrưỡi trong lúc này bác địa quý tộc tập đoàn chính là làắn không nói lại đánh không hoàn thủ bẽ ngoan tùy tiện địch nhân làm sao khiêu khích bọn hắn đều không có ứng chiến ý tứ nhiều khi không đợi địch nhân xuất thủ bọn hắn liền vượt lên trước bán phá giá ở bên ngoài sản nghiệp đem xúc tu hoàn toàn cô vào trở về trong lãnh địa khiến cho các phương cũng không biết nên như thế nào ra tay dây vào một phen đằng sau gặp có thể chiếm tiện nghi đều lấy được mọi người cũng liền rời đi ánh mắt không tiếp tục nhìn chằ bọn hắn mấy nhà không thả bây giờ nói những này vẫn còn có chút quá sớm Cứ việc bởi vì ma thú quân đoàn nguyên nhân, bọn hắn cùng kệ sạ ba phát sinh tranh luận, có thể những ngày mâu thuẫn chung quy không có bạo phát đi ra. Từ trước mắt thế cục đến xem, các phương vẫn như cũ duy trì khắc chế. Chúng ta quốc vương bệ hạ dùng vương chữ đại hôn lấy cớ đem mọi người triệu tập tới, mà không phải trực tiếp cầm tiền thuế nói sự tình, chính là vì lưu lại sung tốc chỗ trống. Chuyện lần này, nhiều lắm là cũng liền phân hóa một chút bọn hắn quan hệ. Muốn trở nên gây gắt các phe mâu thuẫn, còn cần một cây diêm vẹt. Càng là loại thời điểm này, chúng ta liền càng phải giữ vững tình táo. Bất luận cái gì quá kích cử động, cũng có thể đem các phe ánh mắt một lần nữa hấp dẫn đến trên người chúng ta. Rồi gọi ig ở công tác rọi ra nước lạnh, trực tiếp tới tắt đám người nhiệt tình. Thật vất vả mới khiến cho mọi người đem ánh mắt từ trên người bọn họ rời đi, nếu là không coi chừng lại cho dẫn trở về, vậy coi như thiệt thời lớn. Mỗi ngày bị quốc vương cùng một đám đại quý tộc nhìn chằm chằm, mặc dù không nhất định có thể đối bọn hắn làm cái gì, nhưng nhất định có thể cho bọn hắn chuyện gì đều không làm thành. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào phá cục, bất quá không phải hiện tại. Hiện tại là kệ xạ ba thời đại, chúng ta rơi xuống hiện tại phần này tình cảnh, đều là hắn một tay bại kế. Muốn để hắn lật đổ trước đó quyết sách, cơ hội là không thể nào. Nhưng chúng ta tốt quốc vương, trạng thái thân thể cũng không tốt như vậy. Căn từ ám tử do thăm tình báo, tại quá khứ trong một năm, kệ xạ 3 tổng cộng kế sự qua 3 lần, ho khan chạy máu 78 lần. Thấy thế nào, đều không giống như là trưởng tộc chủ. Có lẽ là năm nay, có lẽ là sang năm, tóm lại thuộc về kệ xạ ba thời đại sắp kết thúc. So sánh hận không thể đối với chúng ta trừ chỉ, chỉ cho thông khoái quốc vương bị hạ, vương chữ điện hạ đối với chúng ta thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Lần trước cứu viện mộ thị công quốc, vương chữ điện hạ không cẩn thận đội, trực tiếp nam quý tộc cho làm mất lòng. Hiện tại chính cần người ủng hộ Nếu như âm thầm cùng hắn tiến hành tiếp xúc, nghĩ đến Vương chữ Điện Hạ hẳn là sẽ không cự tuyệt thiện ý của chúng ta. Hè Dụ công tất thuận thế đề nghị. Vương thất cùng Bắc Địa quý tộc quan hệ cố nhiên cần trường, nhưng cái này không phải là song phương bí mật liền không có liên hệ. Có lẽ là bởi vì ý hợp tâm đầu, Hè Dụ cùng Kệ xạ Vương chữ quan hệ trong đó vẫn luôn rất tốt. Dù là phân thuộc phe phái khác nhau, cũng không thể đủ ảnh hưởng hai người trở thành bằng hữu. Ở thời điểm này đưa ra liên thủ, rõ ràng là trước đó thương lượng xong. Hè Dụ, phải biết quốc vương đối với chúng ta thái độ. Một khi để hắn phát hiện chúng ta cùng Vương chữ Điện Hạ liên hệ, ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Bởi vì lịch sử còn sót lại nhân tố, chúng ta năm nhà tại trong vương quốc danh dự vẫn luôn rất tồi tệ, nếu là quốc vương bệ hạ muốn đối với chúng ta xuất thủ, bỏ đa xuống giếng người tuyệt đối sẽ không thiếu. Một bên Hàn Trụ công tức lò lắng nói, đây cũng không phải là cái gì tư tâm phá phá, hoàn toàn là lao tổ tông đắc tội quá nhiều người. Đến bọn hắn thế hệ này, muốn cùng các phương chữa trị quan hệ, cũng không biết nên từ chỗ nào ra tay. Tiến tâm đi, Hàn Trụ. Quốc vương bên kia không là vấn đề, vương chữ điện hạ tự nhiên có biện pháp giải quyết hắn. Làm một tên thành chính trị gia, quốc vương bệ hạ trong mắt chỉ có lợi ích, hận cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề gì. Chúng chỉ Vương thất cố thổ đã thu hồi lại, chúng ta cùng Vương thất ở giữa từ hận, đã không có nguyên lai like sâu như vậy. Hẹ rổ lòng tin 10 phần nói. Chương 566, kẻ quái rối. Ba tước, Vương cũng đến. Nghe được hộ vệ nhắc nhở, Hu Ờn vừa đem thò đầu ra xe ngựa, liền bị một màn trước mắt làm mà bức. Kệ xạ Vương chữ tự mình tới xung làm tiếp khách. Phải biết hai người bọn họ nhưng không có giao tình, ngắn ngủi một đoạn tiếp xúc, cũng là tan dã trong không vui. Hiện tại biểu hiện nhiệt tình như vậy, thế thế nào đều không bình thường. Lệ hạ tại người, tất có sở cầu. Đơn giản Hàn Huyên qua đi, Hu Ờn lập tức liền ý thức được không ổn. Kệ Sạ Vương chữ biểu hiện, không khỏi quá mức vội vàng. Thật giống như có đại sự phát sinh, nhu cầu cấp bách người ủng hộ đồng dạng, ngay cả hắn loại này phát sinh qua luôn ngự xung đột quý tộc, cũng thành lôi kéo đối tượng. Làm quốc vương con độc nhất, còn đảm nhiệm cùng Mộ thị công quốc thông ra mối quan hệ, kệ xạ Vương chữ địa vị cơ hồ có thể nói là không gì phá nổi. Hiện tại biểu hiện vội vã như vậy, chỉ có một lời giải thích, kệ xạ ba không còn sống lâu nữa. Kỳ trước tân vương trong thượng vị, trọng yếu nhất chính là ổn định thế cục. Làm quân đội nhân vật trọng yếu, kiêm lại lục thứ tư long sĩ, chỉ cần kệ Sạ Vương chữ không đốc, khẳng định phải lôi kéo hù sần. Cùng Vương quốc ổn định đại cục so sánh, phát sinh ở Mộ Xí công quốc một chút kia xung đột nhỏ, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Đi theo đi vào trong đại điện, cùng tới trước mấy tên quý tộc lên tiếng chào hỏi về sau, Hu ở ngay tại trên vị trí của mình ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi hội nghị bắt đầu. Từ các tiền bối sáng lập vạn phạt vương quốc, một đường mưa gió giá rời đi đến hiện tại, đã trải 326 năm tuy nguyệt. Hôm nay triệu tập mọi người tới, chủ yếu là thương nghị vương quốc tương lai phát triển. Thú nhân đế quốc, sủ, quốc phát sinh biến trời đất, vương trước đó cốt đã không phù hợp thích hợp. Việc này không chỉ dính đến vương quốc tương lai, cũng dính đến các ngươi các nhà tương lai. Mọi người có đề nghị gì, liền nói thoải mái đi. Anh hùng tuổi Sế Triều. Nhìn xem run run rẩy giấy Kệ Xà Ba, đám người không tự chủ được buồn từ tâm ra. Mặc kệ mọi người lập trường như thế nào, tại trong lòng mọi người, Kệ Xà Ba đều là một tên hợp cách quốc vương. Bậy hạ, quốc tế thế cục mặc dù ổn định lại, nhưng không phải là nguy cơ liền kết thúc. Thừa dịp vương quốc Nguyên Khí đại thương thời điểm, trung bộ Tam đại vương quốc tiểu động tác càng ngày càng nhiều, xúc tu không ngừng Đại Lục kéo dài. Chiến chủ y vương quốc nội chiến bùng phát, áp chế trong thế giới băng tuyết đám thượng cổ di tộc đều rất khó khăn. Chúng chi còn có Na Huy Sâm Lâm bên trong đám kia tinh linh. Một khi thế cục mất khống chế, toàn bộ Bắc Đại lục đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Làm Bắc bộ mạnh nhất quốc gia, chúng ta có nghĩa vụ khu giữ gìn vực ổn định thế cục. Hiện tại là thần thánh lịch năm 99-1991, khoảng cách kế tiếp vạn năm chi tiếp gần trong gang tấc. Hiện tại mọi người biểu hiện có bao nhiêu khắc chế, tương lai bộc phát thời điểm, liền sẽ có nhiều mảnh liệt. Tại dưới loại bối cảnh này, vương quốc nhất định phải có được một chi thực lực cường đại quân tượng trực, mới có thể trong tương lai tình thế hỗn loạn chung lập tại thế bại. Đang khi nói chuyện, Éf đại công đưa ánh mắt về phía Hưu Sẩn. Tại một đám đất phong trong quý tộc, đảm nhiệm qua đại quân chủ sói Hổ Săn, cùng quân đội liên hệ nhất là chặt chẽ. Thời điểm di vãng, loại này trước vị bình thường đều là vương đô quý tộc hoặc là vương thất thành viên đảm nhiệm. Dựa vào trên cơ duyên xảo hợp vị Hổ Săn, từ leo lên chủ sói vị trí bắt đầu, liền bị đánh lên quân đội người phát ngôn nhắn hiệu. Đại công các hạ nói không sai, thế cục trước mắt, vương quốc sắc thực không thích hợp quá mức cắt giảm quân bị. Đại lục nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong bóng tối, quân bị thi đua sớm tại mấy năm trước đó liền đã mở màn. Bởi vì thú nhân nguyên nhân, vương quốc tại một vòng mới kỹ thuật quân sự biến đổi bên trong, vương quốc tại nhiều cái lĩnh vực đều tụt lại phía sau. Bây giờ muốn gắng sức đuổi theo đi, không phải chúng ta một nhà một họ cố gắng có thể làm được, nhất định phải mọi người đoàn kết nhất trí, chân thành hợp tác. Ta đề nghị thiết lập chuyên hạng nghiên cứu phát minh kinh phí, dùng cho ma pháp độ, ma tỉnh tháo, ma đạo khí, ma thú sinh sôi, cùng các loại ma pháp dược<td>tế nghiên cứu phát minh. Liên quan tới kinh phí nơi phát ra, cá nhân đề nghị từ trong thập nhất thuế rút ra một bộ phận, chưa đủ kim mạch có thể thêm trinh hương liệu, lá trả các loại hàng xa xỉ thuế. Cân nhắc đến tình huống thực tế, ta cho là những hạng mục này tiền vốn đầu nhập không nên thấp hơn 3 triệu kim tệ. Trong thời gian ngắn, vương quốc không có chiến tranh áp lực Quân tường trực số lượng có thể cắt giảm, nhưng cân nhắc đến tình huống thực tế, tại ma thú quân đoàn tổ kiến hoàn thành trước, không nên một bước đúng chỗ. Trước mắt vương quốc quân thường trực đã hạ xuống đến 260. Không không không, cái số này đã tương đối hợp lý. Coi như muốn tiếp tục cắt giảm, có thể áp xúc không gian cũng không lớn. Ai bảo chúng ta là đại lục thứ ba vương quốc đâu? Nếu là quân tường trực số lượng có ít, chấn nhiếp không nổi đám kia sải lang hồ báo, chẳng phải là cái gì a miêu, ác cậu đều sẽ lấn lên cửa. Hu Ờn nói xong, lập tức tại một đám đất phong lánh chúa bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ít lợi của mình nhất định phải giữ gìn, vương quốc lợi ích đồng dạng không thể bỏ qua. Tại quý tộc cái này vòng luận quần bên trong lăn lộn, mặt bài vẫn là phải có. Đồng dạng là quý tộc, cường quốc quý tộc đi ra ngoài chính là so nước yếu quý tộc nói chuyện có khí phách. Nhất là đối với một chút tổng sự quốc tế mậu dịch đại gia tộc tới nói, càng cần hơn một cái cường đại vương quốc làm hậu thuẫn. Liên minh là tạm thời, lợi ích mới là vĩnh hằng. Nhìn như hủ ở ẩn nói chỉ là một chút không có dinh dưỡng đại đạo lý, kỳ thực là đối với quý tộc trận doanh một lần phân liệt. Nguyên bản bởi vì LX lâm thời thành lập đại quý tộc liên minh, giờ phút này trong nháy mắt chia làm hai phái. Mấy nhà tông sự quốc tế mậu dịch đại quý tộc, bước bạch tại lợi ích của nhà mình, giờ phút này đã trở nên do dự đứng lên. Huở ẩn ba thước, đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nếu là điều kiện cho phép, Vương quốc liền xem như tổ kiến 1 triệu quân tường trừ, chúng ta đều duy trì. Có thể vấn đề thực tế là không có tiền. Không lô Londonn đã ép tới Vương quốc không thở nổi. Tiếp tục duy trì kết sủ quân phí chi tiêu, thế tất sẽ kéo đổ chúng ta yếu đất tài chính. Liên tục 3 năm chiến tranh, đã hao hết Vương quốc sức dân. Hiện tại không chỉ Vương quốc nghèo, dân gian càng là nghèo lợi hại. Các người Đông Nam hành tình giàu có, không có khả năng lý giải chúng ta bắt cưỡng địa khu khổ. Vì hoàn thành Vương quốc Thu thuế nhiệm vụ, các nơi quý tộc đều sầu bệ đầu. Vì duy trì trận chiến tranh này, Bắc Cương mấy cái hành tinh đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không hy vọng xa về thu hoạch được Vương quốc duy trì, cũng không thể tiếp tục tăng thêm chúng ta gánh vác đi. Tỏ Spend công tất dẫn đầu náo phản nói, Tiêu hận là một mặt, lợi ích không gặp nhau mới là hạch tâm nhân tố. Quốc tế mậu dịch cùng bọn hắn bọn này Bắc Cương vịt lên cạn, không có bao nhiêu quan hệ. Cho dù là Vương quốc tại người phương Bắc công mở ra một tòa bến cảng, trước đây cũng chỉ là dùng cho quân sự. Sau khi chiến đấu mặc dù đối với dân gian tiến hành mở ra, nhưng trên biển mậu dịch không phải một ngày hai ngày liền có thể bước chân. Trước đó không lâu mới bội lên một số lớn khoản tiền, tăng thêm trong chiến tranh tiêu hao, bác Địa Ngũ Đại gia tộc hầu bao cũng không giàu có. Nhất là vương quốc còn hủy bỏ đối bọn hắn quân sự phụ cấp, hiện tại bọn hắn mỗi một bút chỉ tiêu đều muốn dựa vào chính mình nghĩ biện pháp, hết lần này tới lần khác bác Địa lại không kịp Nam Cương đổi giáo. Liền xem như muốn bước chân hải dương mậu dịch, bọn hắn cũng chỉ có thể thả chậm bước chân, từ từ tích lũy vô liếng. Chờ phát triển đứng lên, còn không biết là năm nào tháng nào. Nguyên bản thảo nguyên Thất quốc thành lập là một cái cơ hội, đáng tiếc ở giữa còn có càng phía bắc mấy cái hành tính cách. Chương 567 Vừa mới di chuyển tới một đám quý tộc cả đám đều nghèo sắp gấp đến bỏ mắt sao lại để bọn hắn đi qua kiếm một trái canh Nếu chính mình không phải người được lợi dựa vào cái gì muốn bỏ tiền ttò sẽ công thức hạn Phạ Vương Quốc là một cái chính thể bí mật làm tiểu đoàn thể như toàn phân liệt vương quốc là tuyệt đối không cho phép năm đó các người đứng trước thú nhân uy hiếp lúc mọi người là thế nào dốc hết toàn lực duy trì người sẽ không như thế nhanh liền quên đi hiện tại Bắc Cương là an toàn nhưng phần này an toàn cũng là vương quốc trên giới cộng đồng cố gắng đánh ra tới thu ở ẩn sắc bé phản kết nói thẳng thắn mà nói loại này làm náo động sự tình thu ở ẩn cũng không muốn làm tiếp rằng có người cho quá nhiều. Cứ việc thông qua các loại vụn trộm giao dịch, ở Ẩn đã lấy được không ít kỹ thuật tư liệu, nhưng cốt lộ gia tộc muốn bước chân hải dương, thủy thủ cùng người chèo thuyền vẫn như cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bay ở ngoài sáng vấn đề, tự nhiên không gạt được Damu Tốc trí Kệ Xạ 3 ngay tại đêm qua, một vị khách không mời mà đến đột nhiên tìm tới cửa, để chuẩn bị vậy nước Hồ Ẩn cải biến chủ ý. Một chi gần biển đội tàu, một tòa cỡ lớn lệnh xưởng tàu, thêm nguyên bộ thủy thủ cùng tạo người chèo người, chính là Kệ Xạ 3 mở ra bằng giá. Đương nhiên, những vật này cũng không phải cho không. Tất cả nhân viên, thiết bị Đều là muốn bỏ tiền mua không giống với vốn liếng thị hành hiện đại thương phẩm gì đều có thể tiến hành mua bán nếu là mua không được đó nhất định là ra giá không đủ cao tại quý tộc chủ đạo an đại lục trọng yếu nhất tư liệu sản xuất cho tới bây giờ đều là hàng không bán toàn bộ an Phạ Vương Quốc có được những thứ này gia tộc đều lắc đắc không có mấy mà Vương thất vừa lúc chính là một cái trong số đó sau khi cân nhắc hơn thiệt ở ẩn hay là lựa chọn hợp tác còn liên minh quý tộc vấn đề trước đó đều không có đi tìm hắn vậy coi như không biết tốt vì thiếu kéo một chútể hận ở gần vừa lên đến liền giả bộ hồ đồ không hề đề cập tới mọi người cầm chiến tranh công trái nộp thuế sự tình, chỉ là vây quanh quân phí dự toán triển khai thảo luận. Làm quân đội người phát ngôn, không yêu cầu đề cao quân phí dự toán, đều là tại lấy đại cục làm trọng, cũng không thể hy vọng xa về hắn nhắc tới nghị cắt giảm quân thường trực a. Thu sẩn, ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượn. Chúng ta bắt điệu. Không đợi thẹn quá thành giận tỏ sự công tức nói tiếp, một bên rồ ngựa ý gở công tức vội vàng đem hắn kéo lại. Lại nói như vậy xuống dưới, vậy coi như thật trung thế. Kéo bẻ kết phái loại chuyện này, bí mật biện thủ có quan hệ, người khác nói nói cũng không có quan hệ, chính mình công khai cầm tới trên mặt bản tới nói. Vậy liền thật làm thực hủ ở ẩn giữ lại chủ mũ. Huống chi nhắc lên bác địa quý tộc cống hiến, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ai bảo bọn hắn tại thời khắc cuối cùng lật ra xe. Hiện tại tất cả mọi người chỉ nhớ rõ bọn hắn đầu cơ trục lợi vật liệu quân nhu khuyết điểm, về phần trước đây thủ vệ vương quốc công văn, sớm đã bị san bằng. Có lẽ là ý thức được trạng diện sắp mất khống chế, kẻ xạ ba thuận thế mở miệng nói ra, "Tốt, hôm nay thương nghị chính là vương quốc tương lai phát triển điểm chính, không phải giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Nếu là chính kiến bên trên tranh luận không xuống, vậy liền trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết, không cần thiết trở nên gay gắt mâu thuẫn." Nhìn như tất cả đánh 50 đại bản, trên thực tế càng khuynh hướng ai, từ tỏ Scend công tác trên khuôn mặt âm trầm kia cũng có thể thấy được tới. Nếu không phải đồng bạn kịp thời kéo hắn lại, hắn hôm nay liền đạp lôi địa lớn, không nói vạn kiếp bất phục, tối thiểu nhất cũng sẽ bị khiến cho đầy bụi đất. Nếu không phải thực lực bản thân không cho phép, hắn đã sớm nhảy ra hướng Hủ ở ẩn khởi xướng quyết đấu. Thật sự là quá âm hiểm, liền ngay cả nghị sự đều không quên cho hắn đả hố. Bạch Hạ nói đúng, Tôn kính tọa Scend công tác, phi thường thật có lỗi. Mới vừa rồi là ta quá vọng động rồi, xin tha thứ ta thất lễ. Hủ ở ẩn một mặt chân thành nói ra. Nếu như không phải vừa rồi đào hố khúc nhạc dạo ngắn, không chừng mọi người liền thật tin. Bất quá quý tộc Phong Độ Nha, vốn chính là như vậy. Không quan tâm trong lòng làm sao hận không thể muốn đối với Phương đi chết, trên mặt đều mừng bừng. Nhất là loại tầng thứ này trong hội nghị, càng làm muốn toàn bộ hành trình Phong Độ nhẹ nhàng. Không có quan hệ, a cũng trẻ tuổi có thời điểm. Nếu bệ hạ đều lên tiếng, như vậy liên quan tới quân phí vấn đề, chúng ta liền theo quy cụ đề án tiên hành tiêu chuẩn đi. Tỉnh táo lại tỏ vẻ công tướng, cố nén nội khí đáp lại nói, tại nội tâm chỗ sâu, tỏ vẻ tự anủi an mình, đấu võ thất bại không có quan hệ, chốt vẫn là phải nhìn cuối cùng biểu quyết kết quả. Hắn cũng không phải dựa vào múa mép khua mồi ăn cơm. Tọ sản công tác đề nghị không sai, rước khoát dựa theo quá trình đi hết một lần, lần này coi như hai chúng ta liên hợp khỏi sướng để ăn tốt. Hu Ẩn cười ha hà nói, không quan tâm Tọ sản công tác nghĩ như thế nào, Hu Ẩn tâm tình bây giờ dù sao rất không tệ. Bị hắn như thế quấy một phát cùng, thế cục đã phát sinh biến hóa. Quốc tế mạo dịch chiếm tỷ lệ nặng hơn gia tộc, lúc này xác suất lớn muốn khiêu phản, còn lại liền nhìn kệ xạ ba thủ đoạn. Quốc vương có thể thu mua hắn, tự nhiên cũng có thể thu mua người khác. Hu Ẩn có thể không tin kệ xạ ba sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn đề hắn đi ra làm chim đầu đàn này, đó là bởi vì thân phận phù hợp. Coi như không có hủ sẫn, cũng sẽ có khác đất phong quý tộc ra mặt, dù sao kệ xả ba không có khả năng tự mình hạ trận cùng mọi người tranh luận. Nhìn hai người một chút, gặp tỏ Seven công tức không có phản đối, Tể tướng Lưu Pháp Lẫn đại công chậm rãi đứng dậy nói, hai tên đại biểu cộng đồng khởi xướng đề án, đề án nội dung hữu hiệu. Việc quan hệ vương quốc tương lai, mời mọi người thận trọng lựa chọn. Vẫn quy của cũ, hết thảy có 3 cái lựa chọn, duy trì, phản đối, bỏ quyền. Hiện tại bắt đầu biểu quyết, duy trì ở ẩn bá đề nghị quý tộc đại biểu, hiện tại xin mời tay lên. Vừa lời, Hù ở gần liền dẫn đầu dơ tay lên loại thời điểm này cũng không thể khiêm lượng, làm hội nghị đại biểu một trong hán tỏ thái độ cũng là đưa vào số phiếu ngay sau đó hiện trường liền đồng loạt dơ lên hơn 20 chi tay chỉ nhìn một cách đơn thuần người ủng hộ nhân số đã qua nửa đáng tiếc tay cùng tay ở giữa cũng là tồn tại trên lệnh. trung đẳng quý tộc một phiếu chính là một phiếu đại quý tộc một phiếu thế nhưng là ba tấm cất bước nhiều nhất kể xạ ba một người liền đại biểu cho mười mấy tấm phiếu quyền nói chuyện mắt nhìn thấy kê phiếu sắp kết thúc nguyên bản Trần trởẹ ở sở ba tức cũngầm rãi rơi tay lên ngay sau đó lại có mấy vị biên cương hành tỉnh đại quý tộc đi theo đầu phiếu tán thành không có cách nào Trước đó đàm luận đến lại thế nào tốt cũng chống cự không nổi trên lợi ích cần bởi vì thú nhân nguyên nhân ở vào địa vị đặc thù án Phạ Vương Quốc cùng các bạn hàng xóm quan hệ vẫn luôn rất không tệ. dù là ở vào suy sụ kỳ cũng không có ai hướng vương quốc phạm vi thế lực đưa tay thời gian lâu dài mọi người cũng liền dần dần quên đi ngoại địch quy hiếp bây giờ bị hủ ở gần vừa nhắc nhở như vậy những này lợi ích tương quan quý tộc liền không thể không suy nghĩ nhiều tranh đoạt ma thu con non là một chuyện nếu là đem quân thường trực gọit quá ác vạn nhất tương lai phát sinh quốc tế xung đột vậy cũng chỉ có thể dựa vào vương quốc các quý tộc tư quân trợ rút Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, quân thường trực tiếp viện tốc độ, khẳng định không phải quý tộc tư quân có thể so với. Nếu như trùng hợp gặp được trung ương chính phủ ở vào yêu thế kỷ, cái này tiếp viện hiệu suất vậy thì càng thấp. Làm không tốt cũng bởi vì ít như vậy hiệu suất, liền đem chính mình cho hố chết. Duy chỉ số phiếu hơn phân nửa, thu ở ẩn bá tức đề nghị thông qua. Chương 568, mới cũ quý tộc va chạm. Quân phí dự toán đề án qua, không phải là hội nghị hôm nay kết thúc. Kết xu nợ nần, vẫn như cũng là khốn nhiều án vương quốc lớn nhất để. Dựa theo di vãng lệ cũ, nhiều lần xâm lấn kết thúc về sau, đám chủ nợ đều sẽ làm theo thông lệ tuyên bố. Giảm Miễn Vương quốc bộ phận nợ nần. Tiền còn lại, mặc dù còn đứng lên vẫn như cũ gian nan, có thể chung quy đều tại vương quốc tài chính thanh toán phạm vi năng lực bên trong. Thế nhưng là nương theo lấy thú nhân đế quốc suy sụp, loại này nợ nần đại giảm miễn chuyên tốt, tự nhiên cũng liền kết thúc. Chiến tranh kết thúc hơn một năm, bộ ngoại vụ nhiều lần cùng đám chủ nợ tiến hành câu thông như thường, cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt. Đừng nói là cắt giảm nợ nần tiền vốn, liền ngay cả tiền vốn lợi tức, đó cũng là một phần cũng không thể thiếu. Năm ngoái thu thuế đều là vương quốc phát ra ngoài công trái, năm nay xuân thuế là cái gì chất lượng, đang ngồi chư vị hẳn là sở so ta rõ ràng. Khoảng cách đám tiếp theo chiến tranh công trái lợi tức kết toán thời gian, chỉ còn lại 2 tháng sau cùng. Hiện tại quốc khố trống rỗng, tài chính thiếu hụt nhìn thấy mà giận mình. Dự tính năm nay vương quốc tài chính thiếu hụt đem vượt qua 10 triệu kim tệ. Không quan tâm là tăng thu giảm chi, hay là mọi người đem lẫn vào thuế khoản bên trong công trái cho thuần mua, hôm nay đều nhất định muốn đem vấn đề giải quyết. Đại thần tài chính đèn gạ đổ hầu tức gần như chơi xỏ lá mà nói, khiến cho tất cả mọi người không có tính tình. Vương quốc xuất hiện kết tài chính thiếu hụt, vấn đề lớn nhất chính là mọi người cầm chiến tranh công trái mạo xương chống đỡ thuế khoản. Giải quyết vấn đề này, thiếu hụt mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng số lượng lại tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Những biện pháp này cùng một chỗ dùng đi. Vương quốc tài chính tình huống tất cả mọi người rõ ràng, bằng vào chúng ta trước mắt tài chính thu nhập, nhiều lắm là cũng liền đủ thanh toán tiền vốn lợi tức. Nếu là một mực như thế mang xuống, đợi đến sạch nợ khoản trả tiền mặt kỳ, chúng ta lấy cái gì đi hoàn lại? Đến lúc đó ép buộc triều bộ phát, vương quốc tài chính bị nợ nần đè sập, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Ta nhìn nhất định phải chế định một hợp lý trả khoản kế hoạch, từng năm thu về phát hành đi ra chiến tranh công trái, dạng bóp vương quốc nợ nần tổng Hầu tức tức giận nói: Làm trong hội trường tuổi tác giải nhất tồn tại, Duyên Hầu tức không ngứa nhất chỉ lo trước mắt, không cân nhắc vương quốc tương lai không chịu trách nhiệm cách làm. Mặc dù trước đó, a làm ra tộc đồng dạng cầm một đống chiến tranh công trái đi chống đỡ thuế, nhưng này chẳng qua là vì nhà mình tranh thủ lợi ích một loại thủ đoạn, không phải là hắn liền muốn đem vương quốc làm phá sản. Nếu thật là vương quốc phá sản, ở đây một đám đã được lợi ích người, xác suất lớn đều muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhất là hang hộ ở vào biên cương hành tỉnh quý tộc, dễ dàng nhất nhận chúng thích. Không quan tâm bọn hắn thực lực bản thân đến cỡ nào hùng hậu, chung chỉ là một nhà đại quý tộc. Một khi thoát ly vương quốc bảo hộ, sắc suất lớn là thủ không được hiện hữu lợi ích. Lao hầu tức nói đúng, nợ nần vấn đề nhất định phải giải quyết hết. Ta nhìn từ giờ trở đi liền thiết lập trả khoản mục tiêu, năm nay trước trả hết 6 triệu kim tệ tiền vốn, về sau tại từng năm tiến hành gia tăng. Kinh phí nơi phát ra cũng đơn giản, trước tiến hành tiết lưu, có thể cắt giảm bao nhiêu chi tiêu tính bao nhiêu. Chưa đủ số định mức, cùng lắm thì bắt chước Mộ Si công quốc, trường thu trả khoản thuế. Về phần thuế khoản bên trong xuất hiện chiến tranh công trái, trực tiếp gánh vác cho các tỉnh xử lý là đủ. Ai thu được công trái, người nào chịu trách nhiệm cho tiêu hóa hết. Tiểu quý tộc vốn liếng yếu kém, Cầm chuyến tranh công trái để khấu thuế khoản là không có cách nào, chẳng lẽ lại chúng ta những người này cũng chịu không được à? Mọi người thiếu tổ chức mấy lần yến hội, thiếu làm một chút hoa ly cáo chạm canh gác hoạt động, tiền cũng liền bất đi đi ra. Nếu là này một ít giác nộ đều không có, như vậy hiện tại có thể đi ra, Vương Quốc không cần không có lòng trách nhiệm quý tộc. Mễ ở sở ba tức tràn ngập ba khí mà nói, để hù ở hẩn hơi sững sờ. Nhìn như những đề nghị này cũng là vì Vương Quốc, nhưng hắn luôn cảm giác đây là hướng về phía nhà mình tới. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Quốc lộ gia tộc thế nhưng là xài tiền như nước. Lại là làm gì dân di chuyển, lại là lớn làm công trình kiến thiết? Từ chiến tranh kết thúc đến bây giờ, Sơn Địa Linh trên mặt nổi tổng tài chính thiếu hụt cao tới 2 triệu kim tệ. Làm địa Đầu Sa đã tấn gia tộc tại Sơn Địa Linh xếp vào mấy cái thám tử, thu hoạch được cái này gần như công khai tình báo, đó là chuyện thuận lý thành trương. Nhất là tại ma thú con non ấp sau khi hoàn thành, hù ở ẩn lục tục no nghe đưa ra hơn 20 cái con non, dùng để để khấu di dân di chuyển khoản bồi thường. Loại này tự tổn thế lực cách làm, rơi vào vẻ ở sở bá tước trong mắt, ngộ nhận là tài lực thiếu thốn biểu hiện, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, tại uy tín lâu năm quý tộc trong mắt, ma thú con non loại này chiến lược tài nguyên liền xem như chủng loại lại thế nào phong phú cũng không ảnh hưởng toàn cụ. Cho dù là không thích hợp lấy ra tổ kiến ma thú quân đoàn, vậy cũng có thể phân phát cho tộc nhân đơn độc bồi dưỡng, lấy tăng cường gia tộc thực lực. lộ gia tộc thành viên nhiều như vậy, chỉ riêng người trong nhà đều không đủ phân, nếu như không phải tài chính căng thẳng, làm sao có thể dẫn ra ngoài đâu? Làm đối thủ cạnh tranh, nếu đối phương thiếu tiền, vậy khẳng định muốn thuận thế bổ thêm một đao, làm cho đối phương trở nên càng thêm thiếu tiền. Hiện tại có cơ hội đánh lấy đại nghĩa cơ hiệu, tiêu hao Kuslo gia tộc tài lực, ở sở tức hoàn toàn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Dù sao đã tấn ra tộc thế, nhưng là một cái đại phú ông. Không chỉ chiếm cứ lấy đông nam hành tỉnh giàu có nhất thổ địa, còn lũng đoạn lấy trong tỉnh mối ăn mua bán cùng hải dương mậu dịch. Gia tăng một chút bại tiêu, đối bọn hắn tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cho dù là tại chiến tranh thời kỳ, bị hủ ở ẩn hung hăng hố một bút, vẫn không thể nào để cái này uy tín lâu năm đại quý tộc chân chính thương cân độc cốt. Bất quá loại này không phân địch ta chứng vàng công kích, nhận trùng kích cũng không chỉ là sơn địa lĩnh. Của cải thăm hậu uy tín lâu năm quý tộc còn không sao, cắt giảm một chút chi tiêu hàng ngày, cũng liền chịu được được. Thế nhưng là đối với một đám tài lực thiếu thôn mới phát quý tộc tới nói, hàng năm đa phần bảy một bút thường nợ tiền vốn, thế nhưng là phi thường muốn mạng sự tình. Ý thức được điểm này, Huở Ân Dức Khoát không thèm để ý, trực tiếp ở trên vị trí làm quần chúng ăn dưa. tôn kính vẻ ở sờ bà báo. Tức, sớm hoàn lại nợ lần đề nghị quả thật không tệ, nhưng chúng ta nhất định phải cân nhắc vấn đề thực tế. Vừa mới kinh lịch một trận chiến tranh, vương quốc đang đứng ở bách phế đại hương thời kỳ dưỡng bệnh, nhất là vừa mới trở lại vương quốc ôm phương bắc bảy tỉnh, chỉ sợ vô lực gánh vác này phí tổn. mở miệng bác. Làm chưa khai phát thổ địa, thu thuế tự nhiên là không tồn tại. Bình thường thuế phụ không cần gánh chịu, không phải là hoàn lại nợ nần thuế khoản cũng không cần gánh vác. Những này Lâm thời tính đặc biệt thuế, nhưng không có minh xác quy định. Bất quá căn cứ dĩ vãng lệ cũ, xác suất lớn vẫn là phải bỏ tiền. Đất Phong Bạch Phế đại hưng, toàn bộ nhờ vốn ban đầu chống đỡ lấy, nội tình lại thế nào thâm hậu đại gia tộc, loại thời điểm này cũng nhất định phải bất an bất mặc. Nếu thật là dựa theo vẻ ở Sở ba Tước đề nghị làm xuống tới, Đông Nam hành tỉnh bảy tiêu bọn hắn cần gánh chịu một bộ phận, phía tiêu hay là gánh chịu tương ứng số định mức. Toàn bộ chung vào một chỗ đằng sau, xem chừng hộ gia tộc cần gánh chịu số lượng, còn muốn vượt qua tộc. Căn hố chính là số tiền này, hàng năm đều muốn móc ra, xác suất lớn hay là một năm so hơn một năm. Đại lượng tiền vốn bị rút ra, lãnh địa khai phát, di dân di chuyển làm việc, khẳng định phải chịu ảnh hưởng. Á Lan Ba Tước, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Từ xa xưa tới nay vương quốc thừa hành chính là công bằng nguyên tắc, coi trọng chính là quyền lợi cùng nghĩa vụ ngang nhau. Nếu ngồi ở nơi này, vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm nghĩa vụ. Chúng ta đều gọi khổ kêu mệt, người phía dưới làm sao bây giờ? Vệ ở Sơ Ba Tước vừa rồi đề nghị cũng không tệ, những này nợ nần sớm chế hơn còn, chung quy đều là phải trả. Số thu về một bộ phận chiến tranh công trái, chúng ta còn có thể tiết kiệm một bộ phận tiền vốn lợi tức. Nếu thật là về sau kéo lên mấy năm, đến sạch nợ vụ trả tiền mật kỳ, muốn mọi người lập tức gom góp ra gần ức tiền vốn, chỉ sợ mới là thật không có cách nào. Canus bá tức cười ha hà nói. Nhìn thấy một màn này, Hu Er ẩn khóe miệng toát ra một tiêu cười lạnh. Nhìn như luôn mồm không rời đại nghĩa, trên thực tế lại là uy tín lâu năm quý tộc chèn ép mới phát quý tộc một loại thủ đoạn. Một khi đề nghị thu hoạch được thông qua, bọn hắn liền có thể thông qua hợp pháp thủ đoạn, thừa cơ tiêu hao mới phát quý tộc tài lực, kéo dài mọi người phát triển tiến độ. Nếu là trong này ở giữa, lại phát sinh chút gì Làm không tốt vừa mới ngoi đầu lên mấy nhà mới phát đại quý tộc, liền bị đánh về nguyên hình. Những chuyện tương tự, tại Atlant đại lục thế nhưng là nhìn mãi cuốn mắt. Vượt qua một nửa mới phát đại quý tộc, cũng sẽ ở trong vòng mấy chục năm suy sụp xuống. Chương này bị lỗi vui lòng lên web truyện chữ để đọc. Chương 570, bợt hải sưởng đóng tàu. Sau đó hội nghị, Hu Erẩn toàn bộ hành trình lấy mặt âm trầm không nói một lời, thật giống như một cái bị uỵ quất thiếu niên, nhẫn nhịn một bụng hòa khí. Một mực đến lên xe ngựa, khoe miệng mới lộ ra một tia nụ cười giễu Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Erẩn đã không nhịn được cảm thán, vẻ ở sở bá tức thật sự là một cái người tốt. Lúc đầu hắn còn tại số muộn. Lần này làm chim đầu đàn, xúc phạm một đám uy tín lâu năm quý tộc lợi ích, tiếp xuống nên như thế nào thu chàng. Thời khắc mấu chốt, mẹ ở sở bá tức kịp thời đi ra đâm dao, trực tiếp giúp hắn vượt qua nan quan. Hiện tại tất cả mọi người vội vàng cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn cho cười, trong lòng cố này đoán khí coi như không có toàn bộ tiêu tán, xem chừng cũng còn lại không có bao nhiêu. Thu tiện còn hướng quốc vương bán một đợt thảm, hắn rơi xuống tình trạng này, thế nhưng là là quốc vương làm việc đưa đến. Nếu không có hù ở ẩn phía trước biểu hiện quá mức sinh động, đã dẫn phát uy tín lâu năm các quý tộc bất mãn, mẹ ở sở ba tư hành động cũng không có dễ dàng như vậy thành công. Tiếc nỗi duy nhất là đám kia mới phát đại quý tộc quá mức kiêu ngạo, dù là ở Ờn làm chim đầu đàn, những người khác không dám theo vào. Ý thức được điểm này, vốn là muốn mới hưng quý tộc người phát ngôn tại vương quốc đặt chân Hủ Sẩn, trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Làm lão đại cố như tốt, có thể làm loại này không đáng tin cậy đoàn thể lão đại, đó còn là tỉnh lại đi. Không làm cái này lão đại, không phải là liền muốn gãy mất những quan hệ này. Hoàn toàn tương phản, Hủ Ờn còn muốn tiếp tục gia tăng cùng mới phát quý tộc quan hệ. Hiện tại biểu hiện kiếp lực, không phải là tương lai cũng kiếp lực. Trên bản chất, những người này ở đây trong chính trị mềm yêu, hay là thực lực bản thân không đủ đưa đến. Bao Quát Hủ ở ẩn chính mình, nếu không có trong tay thực lực quân sự không yếu, coi như kệ xả ba gia giá lại thế nào cao, hắn cũng không dám chuyên vung nước độc này. Cho dù là trong tay thực lực không yếu, tại đại thế trước mặt, nên sợ thời điểm vẫn là phải nhận sợ hãi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhìn như hậu quả nghiêm trọng, trên thực chất tổn thương lại cũng không lớn. Trả khoản thuê nhìn như số lượng khẩu lô, có thểạn phạt vương quốc có được 32 cái hành tình, coi như loại bỏ mới thu phục phương Bắc 7 tỉnh còn có 25 cái hành tỉnh cộng đồng gánh vác. Vệ ở sở ba tức lại thế nào hào khí, cũng không có khả năng xung làm loạn đại đầu, đem thuế khoản toàn bộ nắm vào đông nam hành tỉnh trên đầu. Dựa theo truyền thống lệ cũ phân phối, dầu có đông nam hành tỉnh cần gánh chịu thuế vụ số định mức, nhiều lắm là cũng liền 10% đến 15. Trong tình nhiều như vậy quý tộc cộng đồng gánh vác, từ đất phong diện tích, phát triển kinh tế tình huống cùng nhiều phương diện nhân tố đến xem, cuối cùng rơi xuống cột lộ gia tộc trên đầu, đơn giản là hành thuế vụ 1 10 đến 1 8. Xe ngựa chưa kịp ra vương cung, liền bị người nửa đường ngăn lại. Bá tước đại nhân, vương chữ điện hạ xin ngài đi qua nghi sự. Thị nữ Thanh Anh Thanh Thúy đánh gậy hủ ở ẩn nữ vẽ. Có lẽ là kệ xạ ba thật sắp không chịu nổi, gần nhất những ngày này, Vương chữ biểu hiện đặc biệt sinh động. Hôm nay mở tiệc chiêu đái cái này đại quý tộc, ngày mai lại đi mời cái kia đại quý tộc. Liền ngay cả một đám trung đẳng quý tộc, hắn đều không đi tới lôi kéo lấy lòng. Phía trước dẫn đường, Tu ở ẩn thẳng nhiên nói, "Về đến nhà, vẻ ở sở bá tức lập tức thu liếm dáng tươi cười. Hiển nhiên hắn vị này người thắng, cũng không có ngoại giới trong tưởng tượng hưng như vậy. Vì đánh của gia tộc phát triển, hôm nay thi triển thủ đoạn có thể không hà quang." Tối thiểu nhất tại Đông Nam hành tinh một đám quý tộc trong mắt, hắn cái này lao đại làm không xứng trước. Thuế khoản bên trong chiến tranh công trái dễ giải quyết, cùng lắm thì đạn tần gia tộc ăn một miếng dưới. Coi như là tài chính đầu tư, dù sao đây là không lợi không lô mua bán. Tả Hưu cũng liền như vậy mấy trăm ngàn kim tệ, vì lôi kéo nhân tâm, bỏ ra ít như vậy đại giới không thể nghỉ ngờ là đáng giá. Phiên phúc chính là trả khoản thuế. Có hắn cái này lao đại chủ động nói ra, có thể khẳng định Đông Nam hành tỉnh phân đến số lượng chắc chắn sẽ không thấp. Trong hành tinh 15 cái quận, hoàn toàn tụ cốt lộ gia tộc khống chế cũng liền một cái quận nội sở trà, đây là trắng trận đội thành đất phong kết quả. Mấy mỏ khẩn thổ địa cũng không phải ít, đáng tiếc đều không tại vương quốc ghi chép bên trên. Chúng cậy vào hủ ở ẩn phối hợp thanh tra, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Coi như quận nổ sở trợ là của lớn, cần gánh chịu số lượng cũng phi thường có hạn, còn lại số lượng đều được do trong tỉnh một đám quý tộc gánh chịu. Đan Tấn gia tộc tự nhiên muốn gánh chịu lớn nhất số lượng, có thể các tiểu đệ cũng không thiếu được đi theo rủi ro. Mọi người trong lòng có lời oán giận, cơ hội là tất nhiên. Thời điểm di vãng, Đan Tấn gia tộc một nhà độc đại, phát sinh loại chuyện này, mọi người cũng chỉ có thể nhận lấy. Tình huống hiện tại có chút phát sinh biến hóa. Mặc dù ít như vậy việc nhỏ Không đủ để làm cho mọi người mạo hiểm khiêu phản đi qua duy trì của Sư Lộ gia tộc, nhưng nên có chẩn an vẫn là phải phải có. Nhất là số người nhiều nhất trung lập trận doanh, càng cần hơn trọng điểm chú ý, tuyệt đối không thể để bị Cổ Sư Lộ gia tộc cho lôi kéo được đi qua. Bất quá cân nhắc đến Cổ Sư Lộ gia tộc tài lực, mẹ ở Sở ba tức trong nháy mắt liền đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Lúc đầu vốn liếng liền mỏng, còn tại lớn chơi gây sở kiến thiết, hiện tại lại bị rút một lần máu, cho Cổ Sư Lộ gia tộc mang tới áp lực có thể nghĩ. Vào xem tốt chính mình đều khó khăn, ở đâu ra dư lực đi lôi kéo nhân tâm? Liên Sếp như có Lộ gia tộc tạm dừng bộ phận công trình hàn ngủ, cưỡng ép gạt ra một khoản đến, vậy cũng phải đi trước cứu trợ hiện hữu tiểu đệ, mà không phải quyết chống mặt mũi đi lôi kéo phái trung lập. Chờ đến mọi người tài lực thiếu thốn thời điểm, toàn bộ Đông Nam hành tinh trừ đàn tần gia tộc bên ngoài, còn ai có dư lực cho một đám tiểu quý tộc cung cấp trợ giúp? Phải biết trả khoản thuế cũng không phải chỉ trưng thu một năm, mà là muốn tiếp tục rất nhiều năm, đồng thời trương thu kim mạch hay là một năm càng so hơn một năm. Đông Nam hành tỉnh sắp thực rồi rạo, thế nhưng chịu không được liên tiếp dày vò. Mới vừa từ sau khi chiến đấu trầm qua một hơi các tiểu quý tộc, tiếp xuống lớn muốn qua thời gian khổ cực. Xem chừng trong tỉnh vượt qua 1/3 tiểu quý tộc đều sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít tài chính vấn đề, hoặc là cắt giảm chi tiêu hàng ngày, hoặc là vay nợ sống qua ngày. Lao ra, thế nhưng là kế hoạch thành công. Lao quản gia gã gì quan tâm hỏi, kế hoạch thất bại, đồng thời cũng thành công. Hu ở ẩn trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ, bị người thổi phồng vài câu liền bản thân bị lật lối, thế mà thật đem mình làm quân đội người phát ngôn. Cắt giảm quân phí kế hoạch, tại hắn quấy nhiều phía dưới phá diện, bao quát ta đều bị thuyết phục. Bất quá hắn cũng vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, chúng ta dự bị đề án thuận lợi thông qua. Cố Lộ gia tộc không có gì nội tình, tại tài chính bên trên trên cơ bản rút không được gì. Tiếp xuống liền nhìn hừ sận, trong chiến tranh mỏ bao nhiêu chỗ tốt. Phái người nhìn chằm chằm Cố Lộ gia tộc, một khi tài chính lâm vào khủng cảnh, dù ở ẩn rất có thể mạo hiểm xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chiến lợi phẩm. Trước tiên đem chứng cư thu thập lại, chờ ma thu quân đoàn kế hoạch sau khi hoàn thành, lại tìm cơ hội hướng bọn hắn nổi lên. Đương nhiên, cũng có thể là đàm phán thẻ đánh bạc. Chỉ cần Nam hành tỉnh, mọi người vẫn là có thể tiếp tục làm bằng ở sở 3 tính trước ký cần nói. Bộ đội tác chiến chia cắt có thể mang đi chiến lợi phẩm cơ hội là bí mật công khai làm đại quân thống xoáy lấy đi lớn nhất một phần bánh ngọn đồng dạng cũng là quy tắc ngầm bất quá cái này giới hạn tại một chút phổ thông chiến lợi phẩm hoặc là vô chủ chiến lợi phẩm đồng dạng còn có một số chiến lợi phẩm là cần trả lại rất rõ ràng trả lại cho người mất đây chỉ là lý tưởng trạng thái tham chiến các lộ đại quân cũng không có như vậy trung thực trên cơ bản đều ở trong đấy lòng bị phân chia hết tất cả mọi người là làm như vậy chỉ cần không đem một chút có ý nghĩa là thủ hoặc là có thể chứng minh thân phận nguyên chủ nhân thân phận vật phẩm công khai lấy ra tiêu thủ cũng không phải là vấn đề Đây cũng là sau khi chiến tranh kết thúc, thủ ở gần xe lớn xe nhỏ hướng trong nhà kéo chiến lợi phẩm nguyên nhân, không phải là không có biện pháp bán ra, mà là không dám vào đi ra bán. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, để người mất phát hiện đơn nghi, không quan tâm náo loạn lên, hắn quý tộc danh dự coi như xong. Lựa chọn tốt nhất là trước mang về nhà cất giấu, chờ phong ba sau khi kết thúc, có thể là tìm cơ hội từng nhóm bán ra, có thể là trực tiếp phong phú nhà mình nội tình tuần co. Đại quý tộc hùng hậu vô liếng, đều là chấm như vậy chấm góp lên. Hiện tại không thể lộ ra ánh sáng vật phẩm, không phải là tương lai cũng không thể tới hết. Thời gian có thể hòa tan hết thảy liền xem như có chủ vật phẩm, tại Tuyế Nguyệt Tẩy Lệ phía dưới cũng sẽ biến thành vật vô chủ. Liền xem như biên cái lý do, đem vật phẩm một lần nữa bán cho nguyên chủ nhân, cũng không phải không cách nào thao tác. Tạo ra, căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, thủ ở ẩn bá tức trong cuộc chiến tranh này ít nhất vót giá trị 4 triệu kim tệ chiến lợi phẩm. Trong đó ước chừng 1 phần 3 là tiền mặt, mà khác 1 phần 3 thì là đại bút chiến tranh công trái. Chủ yếu là lấy mổ xỉ công quốc công trái làm chủ, ít nhất cũng có hơn 1 triệu, vương quốc chiến tranh công trái cũng có mấy trăm ngàn. Từ mọi phương diện tình huống đến xem Hồ Er ba tức hận là ở trong đáy lòng biến hiện một bộ phận chiến tranh công trái, nếu không chỉ dựa vào trong tay tiền mặt, căn bản là chống đỡ không nổi Sơn Địa Linh hiện tại chỉ tiêu. Nghe nói hắn cùng các đại thương hội quan hệ không tệ, còn lại bộ phận kia không cách nào kịp thời biến hiện chiến lợi phẩm, rất có thể mượn nhờ những người này con đường lấy tới Hải Ngoại tiến hành biến hiện. Trong thời gian ngắn, Sơn Địa Linh tài chính hẳn là còn có thể chèo trống. Bị giới hạn ma thú sinh sôi căn cứ tại Sơn Địa Linh nguyên nhân, chúng ta rất nhiều tiêu hao hắn tài lực thủ đoạn, đều không tiện thi triển đi ra. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi trả khoản thuế mang tới ảnh hưởng tiến một bước lên men, tiêu hao của lộ gia tộc sau cùng tài lực về sau lại khai thác tiến một bước hành động, tiếp tục cho bọn hắn tạo áp lực. Chương 571. Nghe lão quản gia trả lời, vẽ ở sở bá tức hơi nhíu mày. Rất rõ ràng, gặp gì phản đối trực tiếp cùng cô chủ Lộ gia tộc nhà bài, mà là chủ trương dùng nước ấm nấu hết xanh phương thức, dựa vào kinh tế thủ đoạn bước đi cái này đối thủ cạnh tranh. Quản gia, Thu ở ân mặc dù tại lãnh địa kiến thiết trên có chút cấp tiến, nhưng là tại trên sinh hoạt vẫn là vô cùng tiết kiệm. Bình thường thời kỳ, cũng không ưa thích tổ chức kiến hội, lại không si mê các loại hoạt động. Duy nhất tiêu tiền đại khái là ma pháp thí nghiệm, bất quá là một tên ma đạo sĩ, nóng lòng nghiên cứu ma pháp đã không còn gì để nói. Trên làm dưới theo, hiện tại của số lộ gia tộc cũng không có bày biện ra một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Đại bộ phận tộc nhân sinh hoạt trình độ đều cùng phổ thông gia tộc quý tộc không có bao nhiêu khác nhau. Muốn tiến một bước tiêu hao bọn hắn tài lực, sợ là không dễ dàng ra tay a." Bệ ở sở bá tức nhức đầu nói ra. Nếu không phải phần tình báo này, tại nhiều mặt từng chiếm được nghiệm chứng, Bệ ở sở bá tức cũng không dám tin tưởng hộ ở ẩn như thế có thể kiếm tiền. Vẹn vẹn chỉ là có thể kiếm tiền không đáng sợ, chốt là hắn không chỉ chính mình bất loạn dùng tiền, còn giúp tộc nhân cùng một chỗ tiết kiệm. Từ gia tộc siêu tập tình báo đến xem. Xôn địa lĩnh tiền mặt sát thực không nhiều, nhưng nhất phí tiền hạng mục đã hoàn thành. Liền xem như tiếp xuống tài chính vẫn như cũ thiếu hụt, nhưng dựa vào ma thú sinh sôi căn cứ mang tới tiền lãi, chỉ cần chậm dần lãnh địa các hạng công trình tiến độ, liền có thể miễn cưỡng thực hiện cân bằng. Trả khoản thuế vấn đề, bằng vào bán ra chiến lợi phẩm, làm sao cũng có thế trèo chống mấy năm. Nhiều thời gian mấy năm giảm sóc, cốt lô gia tộc cũng liền đứng vững bước chân, còn muốn để bọn hắn xéo đi liền khó khăn. Lao ra, cốt lô gia tộc lại thế nào tiết kiệm, một chút thiết yếu chỉ tiêu hay là không thiếu được. Ngai tựa quên, thân thích của bọn hắn thế nhưng là trải rộng toàn thịnh. Nhiều như vậy thân thích, luôn có mấy cái nhịn không được. Phái trung lập quý tộc bọn hắn có thể mặc kệ, nhưng duy trì bọn hắn thân bằng hào hữu, cũng không thể cũng bỏ đi mặc kệ a. Vọt thẳng của Solo gia tộc thi triển thủ đoạn phong hiểm quá cao, nhưng nhằm vào những này tiểu quý tộc thiết lập vương cục, vậy liền đơn giản nhiều. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu quý tộc kháng phong hiểm năng lực vốn là thấp, nếu là có người cố ý thiết lập vương cục, nghĩ không ra vấn đề cũng khó khăn. Nhắm vào những tiểu nhân vật này, đan tấn gia tộc thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ, vẻn vẹn một cái ám chỉ tại trong phạm vi quy tắc, liền có thể làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Thời điểm dĩ vãng không có làm như vậy. Đó là bọn họ có đầy đủ ưu thế, không cần thiết như thế giới rành giới cuối cùng. Tăng thêm còn có Kệ xạ Ba ở phía trên nhìn chằm chằm, thôi không chú ý bị Quốc Vương nắm chặt được điểm, liền sẽ chịu không nổi. Bệnh tính nguy kịch Quốc Vương, đối với mọi người lực trấn nhiếp đã trên phạm vi lớn hạ xuống, một chút trước đó không dám dùng thủ đoạn, hiện tại cũng có thể lấy ra dùng. Vương chữ điện hạ, lần giao dịch này ta có thể thiệt thòi lớn, ngươi nhất định phải bán ra mấy tên cao cấp thợ rèn cho ta làm bồi thường. Dù là biết rõ tại Án Phạ Vương Quốc không trái với điều luật tình huống dưới, chà khoản thuế không cách nào tránh khỏi, cái này cũng không ảnh hưởng hữu ở ẩn kêu khò. Bất kể nói thế nào, lần này thêm ra tới trả khoản thuế, đều là vì vương thất bán mạng dẫn ra. Nếu là không có lần này phong ba, Bệ ở Sở Bá Tước không chủ động ôm trách nhiệm, Đông Nam hành tình không cần gánh chịu vượt mức nhiệm vụ. Liền xem như vẫn như cũ tránh không xong trả khoản thuế, gánh vác đến cổ số lộ gia tộc trên đầu thời điểm, hàng năm cũng có thể thiếu cho 2 3 vạn kinh tệ. Một năm hai năm thì cũng thôi đi, mấu chốt đây là tiếp tục tính, mai cho đến nợ nần trả hết nợ mới thôi. Bá Tước các hạ yên tâm, vương thất hứa hẹn khẳng định sẽ thực hiện. Sường đóng tàu kinh nghiệm phong thợ rèn người thuyền, chúng ta một cái cũng sẽ không điều đi, tuyệt đối có thể làm người hài lòng. Tiết Dạ Vương chữ khẽ tuổi nói, chỉ là hai đầu lông mày ẩn ẩn toát ra cái kia tia khinh thường, hay là bại lộ nội tâm của hắn chỗ sâu đối với hù ở ẩn khi mị. Chỉ là mấy tên thọ thủ công đều muốn đơn độc nói ra, nồng đậm không. Phóng khoáng, thật sự là khó mà để hắn thấy vừa mắt. Có sườn đóng tàu cùng thủy thủ, liền muốn tham dự Hải Dương mạo dịch. Cái này tuần túy chính là nằm mơ. Tại kệ xạ Vương chữ xem ra, tạo thuyền vô cùng đơn giản, khó khăn là vì thuyền khắc họa pháp thuật phòng ngự Không có những vật này, một khi ở trên biển cùng ma thú gặp phải, trong khoảnh khắc chính người vong vận mệnh có lộ ra tộc ma pháp sư đội ngũ, rõ ràng không có đủ là thuyền khắc họa cao cấp ma pháp trận thực lực, đến lúc đó Thế Tất yếu xin giúp đỡ hiệp hội ma pháp. Bị người lừa đảo thì cũng tôi đi, hiệp hội pháp sư đám người kia còn phi thường kê tặng, không xuất ra chân quý ma pháp vật liệu, bọn hắn căn bản liền sẽ không cho khắc họa đẳng cấp cao pháp thuật phòng ngự trận. Cái bản đều biên soạn tốt. Kệ Sả Vương chữ đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ Hù ở Ẩn 4 chỗ vấp phải chắc chờ đằng sau, quay đầu lướng Vương Tất xin giúp đỡ, thừa cơ nhận lấy một tiểu lệ. Vậy liền đăng điện hạ chiếu cố. Chỉ là không biết Vương Tất bán ra tạo trận là nhà nào, giá cả lại là bao nhiêu. Không phải Hù ở Ẩn không giữ được bình tĩnh thật sự là hiện tại ở vào người bán thị trường, có thể được xưng là cỡ lớn xưởng đóng tàu, không chỉ nếu có thể kiến tạo cỡ lớn thương thuyền, còn nhất định phải có quân hạm năng lực sản xuất. Dưới tình huống bình thường, những này đều thuộc về hàng cơ bán. Chỉ cần có người chịu bán, dù là phía sau có hố, tù ẩn cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy. Ai bảo Sơn Điệu Lĩnh tạo thuyền kỹ thuật, cũng liền so truyền độc mục dẫn trước như vậy một đâu đâu đâu. Chế tạo thuyền tam bản khẳng định không có vấn đề, cố gắng một chút cũng có thể tạo ra 5 tấm thuyền tới. Còn viện dương thương thuyền, chiến hạm, lại cố gắng 100 không chừng có thể lục ra tới. Ha <cười> ha. Ba tướng các hạ nếu là người một nhà, như vậy ta liền không công phu sư từ ngoạn. Vương Tất muốn bán ra xưởng đóng tàu ngay tại Đông Nam Hải tỉnh, vừa vặn thuận tiện ngươi di chuyển. Danh tự nha, xem chừng các hạ cũng đã được nghe nói. Vốn là phụ trách hải quân hậu cần, chuyện về sau các hạ hẳn là sở so ta rõ chàng. Xưởng đóng tàu định giá 800. Không kiếm tệ, xưởng đóng tàu 1700 tên công nhân thọ rèn cùng 300 danh thủy tay, tính cả người nhà của bọn hắn hơn 6800 người, trực tiếp xem như phụ tặng. Nghe được kệ sạ Vương chữ báo giá, ở ẩn muốn nói, chỉ cần phẩm. Đáng đây là không thể nào, nếu thật là làm như vậy nào sẽ không có bằng hữu, do dự một chút, Trung quy vẫn là không có mở miệng có kẻ mà cả. Theo Hồ Sẩn, cái giá tiền này đã phi thường công đạo, thậm chí có thể nói được là hậu đãi. Kẻ xả Vương chữ trong miệng sưởng đóng tàu chính là Đông Nam hành tinh đại danh đỉnh đỉnh, bự hải sưởng đóng tàu. Thời kỳ đỉnh phong, đã từng là vương quốc tam đại sưởng đóng tàu một trong. Chỉ là nương theo lấy vương quốc chiến lược chuyển hướng đại lục, hải phòng tầm quan trọng tiếp tục hạ xuống, hải quân đơn đặt hàng không có sau không thể không chuyển hướng dân dụng thị trường. Tiếp rằng gần nhất mấy chúng năm, đạn tấn gia tộc hàng hải sự nghiệp đột nhiên tăng mạnh, dần dần lũng đoạn đông nam hành tình hơn phân nửa hải ngoại mậu dịch, thuận tiện cũng làm ra chính mình xưởng đóng tàu. Đánh mất đại lượng đơn đặt hàng bất hải xưởng đóng tàu, thời gian là càng ngày càng tệ. Nếu như không phải chấn nhiếp tại Vương thất lực lượng, sớm đã bị đạn tấn gia tộc chèn phá sinh. Dựa vào giải rắc đơn đặt hàng sống tiếp được, nhưng bất hải xưởng đóng tàu công trạng lại phi thường cảm động. Từ thời kỳ đỉnh phong một năm mười nhuận, năm một tệ, kinh tế sẽ xuất hiện hao tổn. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, bậc hãi xưởng đóng tàu phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Lựa chọn tại trong lúc mấu chốt này bán cho Hỗ Sẩn, trừ chính trị giao dịch bên ngoài, cũng không thiếu lo lắng vương vị thay đổi thời kỳ, mới vương trấn nhiếp không chỗ ở phương quý tộc, sớm xử trí phong hiểm tài sản. Liên theo điện hạ giá cả xử lý. Bất quá lần này giao dịch liên lụy tiền vốn mức quá lớn, một lát ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền vốn, không biết vương thất có thể tiếp nhận vận thần sông chống đỡ. Nếu quyết định diễn dịch, vậy thì nhất định phải muốn diễn nguyên bộ. Chân trước mới phóng xuất ra một cái thiếu tiền tín hiệu, chân sau lại bản tay lớn bút thu mua xưởng đóng tàu, ai cũng biết có vấn đề ại loại thời khắc mấu chốt này, Hu Ngẩn cũng không muốn làm ra yêu tiêu thần tới. Đạn tấn gia tộc cho là sơn địa linh tài chính xảy ra vấn đề, vậy liền tiếp tục đem bọn hắn hướng phía trên này dẫn, tránh khỏi bọn hắn ở sau lưng gây sự, phá hủy lần giao dịch này. Bá Tước các hạ yên tâm, Vương thất cũng không phải không thông tình đạt lý. Đối đãi người một nhà, chúng ta cho tới bây giờ đều rất chiếu cố. Nếu là các hạ sát thực tồn tại tiền vốn khó khăn, tự nhiên có thể cầm bật thật tiến hành xung chống đỡ. Bất quá lấy ra xung chống đỡ vật phẩm, nhất định phải là chúng ta cần. Chương 572, quyền lực thay đổi, giao dịch đạt thành, hội nghị mở xong đặt vào hồi hương đường hủ sẫn, chỉ có thể cưỡng ép hấp chế sâu trong nội tâm mình mượn thọ, ở trước mặt mọi người bày ra một tấm mặt nạ đắng. Nhìn xem hăng hái vẻ ở sở ba tước, trên đường đi không ngừng chỉ điểm gian sơn, hắn liền không nhịn được muốn đánh người. Khuởn ở gần sắc mặt cũng không tốt, dưới trướng các tiểu đệ tâm tình thì càng không cần nói. Đợt này trả khoản thuế phân chia, đông nam hành tỉnh thế nhưng là tiếp nhận đầu to. Trải qua nhiều phiên thương nghị về sau, trừ vẻ ở sở ba tước nói lên hoàn lại 6 triệu tiền vốn bên ngoài, tài chính thanh toán công trái lợi tức số người còn thiếu bộ phận, cũng đem phân chia đến trả khoản thuế bên trong cuối cùng trả khoản thuế tổng nghịch, bị như ngừng lại 937 vạn kim tệ. Phân chia đến Đông Nam hành tỉnh trên đầu tổng cộng 1.3 triệu kim tệ, chiếm tỷ lệ tiếp cận 14%. Cao như thế tỷ lệ tiếp nhận, còn kém trên đầu khác lấy hoan đại đầu. Hiển nhiên, bất kỳ cái gì thế giới hoan đại đầu cũng không tốt làm. Đông Nam hành tỉnh cái này 1.3 triệu trả khoản thuế, tiếp xuống sẽ do trong hành tỉnh 15 cái quận quý tộc cộng đồng lãnh vác. Trừ pé ở sở bá tức dòng chính các tiểu đệ, còn có thể cười được bên ngoài, sắc mặt của những người khác đều không thế nào tốt. Nhất là một đám vốn là tài chính khó khăn tiểu quý tộc, giờ phút này sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ phản vật như là chết cha mẹ đồng dạng. Tâm tình tốt tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất, tâm tình kém tập hợp một chỗ lẫn nhau tố khổ, rất nhanh đội ngũ liền phân biệt rõ ràng biến thành hai đợt. Nhìn xem trong hành tình mấy nhà trung đẳng quý tộc, lần lượt gia nhập vào phe ở sở bá tước trong đội ngũ, Hù Ờn lập tức ý thức được không thích hợp. Thế cục hết sức rõ ràng, phe ở sở bá tước hiển nhiên ý thức được cách làm của mình có bao nhiêu kéo cựu hận, sớm xuất thủ lôi kéo được trong tình thực phái. Không giống với cần tốn đại giới lớn làm kiến thiết mới phát quý tộc, uy tín lâu năm các quý tộc chỉ cần làm từng bước vận doanh đất phong là được, bản thân đối với tiền bạc nhu cầu cũng không lớn cho dù là hiện tại nhiều rút một bút trả khoản thuế, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng phi thường có hạn, đơn giản là trong lòng có chút không thoải mái. Bằng vào đạn tần gia tộc lực ảnh hưởng, muốn trấn an tâm tình của mọi người, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Làm không tốt bọn hắn không chỉ có không lỗ, còn có cơ hội kiếm một món tiền. Thì như nói, ngầm đồng ý bọn hắn một chút tiểu động tác. Mọi người cùng nhau tiếp nhận tổn thất kinh tế, thảm nhất khẳng định là tầng dưới chốt tiểu quý tộc. Làm không tốt liền sẽ có một đám gặp xui xẻo, bởi vì tài chính phá sản rơi xuống một đỉnh. Đây chính là cơ hội chăm chọn sáp nhập, thôn tính thổ địa không có khả năng, nhưng là có phụ tổng đốc phối hợp, thừa cơ ăn một hai tọa kỵ sĩ lĩnh, vẫn là có hy vọng. Nhất là giờ phút này kệ xạ ba tình trạng cơ thể đáng lo, lúc nào cũng có thể phát sinh vương quyền thay đổi, chiếm được tiện nghi sát suất càng lớn hơn. Theo Hù Hồ Ờn biết, gần nhất trăm năm qua án phạt vương quốc nội bộ thổ địa sáp nhập, thôn tính, phần lớn là phát sinh ở vương quyền thay đổi thời kỳ. Bình thường tới nói, tân quân gia hy vọng càng thấp, càng lại chậm chạp không cách nào khống chế triều đình, các quý tộc khẩu lại càng lớn. suy nghĩ, Hồ Ờn vốn là muốn thừa cơ lôi kéo trong tỉnh quý tộc suy nghĩ, trong nháy mắt liền bị bỏ đi đồ địa sát nhập, thôn tính tỉnh yến, không phải ai đều có tư cách tham dự. Là mới phát quý tộc, Coslo gia tộc ngay cả hiện tại chiến quả đều không có tiêu hóa hết, lại đi làm thổ địa sát nhập, thôn tính rất dễ dàng lâm vào mục tiêu công kích. Đứng ở gia tộc trên lập trường, mình không thể làm thổ địa sát nhập, thôn tính lớn mạnh thực lực, lựa chọn tốt nhất chính là để Đông Nam hành tình trước duy trì hiện trạng. Không hề nghi ngờ, Coslo gia tộc chiến lược cùng trong hành tình một đám uy tín lâu năm quý tộc lợi ích là sẽ vi phạm. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, huống chi là lợi ích không gặp nhau. Nhất định không có khả năng là người một đường, chạy tới lôi kéo nhân thuần túy là uổng phí công phu. Phía dưới tiểu quý tộc nhìn như rất tốt lôi kéo, đồng thời lợi ích cũng cùng của số lộ gia tộc chiến lược phù hợp, đáng tiếc cái quần thể này quá mức phức tạp. Có cả nhóm mối quý tộc muốn duy trì hiện trạng, cũng có tràn ngập lòng tiến thủ quý tộc, đang đợi kệ xạ ba băng hà, hy vọng có thể đục nước béo cỏ. Các nhóm mối quý tộc tình cảnh, bình thường đều không thế nào tốt. Thực lực bản thân phi thường có hạn, chịu không được gió táp mưa xa, ánh sáng sống sót liền hao phí bọn hắn toàn bộ tâm lực, không có sinh sôi giả tâm tụ Nếu thật là lôi kéo tới, có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực không biết, nhưng gọi vậy mang tới gánh vác lại là nặng nề. Người sau thì càng không cần phải nói, mấy năm trước của lộ gia tộc chính là tràn ngập lòng tiến thủ tiểu quý tộc, trực tiếp lấy chế độ bước bách đám tử đệ không ngừng khai thác tiến thủ. Nhận lấy loại này lòng tiến thủ quá mạnh tiểu đệ, không cần nghĩ cũng có thể biết, đến tiếp sau phiền phức khẳng định không thể thiếu. Nếu là các tiểu đệ thực lực bản thân cùng gia tâm xứng đôi thì cũng thôi đi, sợ nhất chính là gặp gỡ mấy cái đặc tiêu chuẩn vượt quá khả năng lừa đảo, liên lụy lao đại đi theo không may. Quyết định chủ ý, muốn trước quan sát thế cục về sau, dù ở ẩn đối với mọi người phàn nàn tố khổ, cũng không có tâm tư lại đi chú ý. Bất quá mới tiểu đệ có thể không thu, đã thu nhập dưới trướng tiểu đệ nhưng lại không thể không chiếu cố. Bây giờ cùng Cốlô gia tộc lẫn vào quý tộc, chủ yếu do hai bộ phận tạo thành. Một phần là đi theo Hủ Ẩn rảnh danh hạ, thường thấy hắn bật học quật khởi chỉ lộ, đối với hắn cái này, lão đại lòng tin quá mức xung tốc, không hề nghĩ ngợi liền tìm nơi nương tựa đi qua. Bộ phận này người căn cơ, có lẽ không nhất định sâu, nhưng là một đường đi theo Hủ Ẩn an trị thuần canh. Vô luận là thực lực quân sự hay là tự thân tài lực, tại tiểu quý tộc bên trong đều là hàng đầu. Một bộ phận khác tiểu đệ thì là Dĩ thân bằng cũ, cùng trước đó không lâu mới hoàn thành thông gia tiểu quý tộc. Có thể tại Hủ Ẩn khởi về sau, cùng Cốlô gia tộc thông gia Không có một chút vốn liếng là không thể nào. Một mèo hai trắng tiểu quý tộc có thể nhập không được đại quý tộc mắt. Hiện tại chân chính có khó khăn, cần kinh tế trợ rút, chỉ là thân bằng bạn cũ bên trong một phần nhỏ thẳng xuôi xẻo. Bởi vì các loại nguyên nhân, Hoàn Mỹ bỏ qua hủ ở ẩn quật khởi chi lộ, không thể cọ bên trên một bát canh thịt. Bá tước đại nhân, chúng ta liền bỏ mặt tổng đốc tùy ý làm bậy a. Thanh âm quen thuộc từ vang lên bên hai, đánh gây hủ ở ẩn trong đầu mạch suy nghĩ. Kít lệ, ngươi quá nóng lòng. Trò chơi vừa mới bắt đầu, cần gì phải vội vã để ý tới đâu. Chuyện lần này, chúng ta chưa hẳn liền thật an phải cái lỗ vốn. Mọi người cùng nhau thêm ra tiền, đan tấn gia tộc cần móc ra kim tệ, lại là hành tình một đám trong quý tộc nhiều nhất. Uy tín lâu năm đại quý tộc vốn liếng xác thực phong phú, nhưng này cũng là các tổ tiên vô số năm để dành tới. Dựa theo phép ở sở bá tức hiện tại giày vò pháp, đan tấn nội bộ gia tộc không có khả năng không có ý kiến. Lần một lần hai hao tổn, mọi người còn có thể lấy đại cục làm trọng, hao tổn số lần một khi nhiều, vậy liền rất khó nói. Bất quá người nói cũng có đạo lý, nếu là hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm, không chừng mọi người còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn. Tốt như vậy, để cho người ta thả ra tin đi, liền nói Vậy ở sở bá tước biết mọi người khổ, không có tiền có thể đi đàn tấn gia tộc đi mượn." Thu ở ơn cười lạnh nói. "Chương 573. Bá tước đại nhân, một thì lời đồn chỉ sợ không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Đàn tấn gia tộc tại Đông Nam hành tỉnh thân căn cố đế, phổ thông tiểu quý tộc căn bản cũng không dám trêu chọc hắn. Trừ phi chúng ta trong bóng tối dẫn đầu, tổ chức trong tỉnh quý tộc cùng hắn náo, tự tuyệt giao nạp trả khoản thế. Bất quá cái này cũng tồn tại một vấn đề nghiêm trọng, sự tình một khi làm lớn chuyện tất nhiên sẽ kinh động vương quốc. Vì gom góp trả nợ tiền vốn, trong nước thế lực khắp nơi sát suất lớn sẽ muốn cầu chúng ta tiếp tục thực hiện nộp thuế nghĩa vụ." Kít Lệ Nam tức lo lắng nói, nhìn thoáng qua trước mắt tiểu đệ, Hu ở gần phi thường hoài nghi mình có phải hay không đem người cấp dưỡng phía đi, lập tức hắn liền hiệu tới. Kít Lệ năng lực xác thực không tầm thường, nhưng liên tiếp đã kích xuống đến, lòng tin của hắn sớm đã bị làm hao mòn sạch sẽ, không, có lúc đầu ngạo khí cùng bốc đồng. Nếu là chính mình lập nghiệp, loại cải biến này là thai nạn tính. Bất quá làm tiểu đệ, hay là không cần dã tâm quá lớn tốt. Người nói chỉ là tình huống bình thường, người là phức tạp nhất sinh vật. Một khi bị bức ép đến mức nóng này, vậy là chuyện gì đều làm được. Lại không cần bọn hắn cùng đàn tần gia tộc khai chiến. Chúng ta chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, triệu tập một đám tài chính phá sản, hoặc là gần như phá sản tiểu quý tộc, chạy tới phủ tổng đốc cửa ra vào khẩn than. Có khó khăn tìm tổng đốc, đây đều là công sự. Chúng ta vẽ ở sở tổng đốc thế nhưng là một tên chịu trách nhiệm quý tộc, bởi vì hắn nguyên nhân dẫn đến mọi người thời gian không vượt qua nổi, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đi. ở ân Trảo phúng nói, đây đều là không đáng chú ý thủ đoạn nhỏ, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại có thể làm cho vẽ ở sở bá tức luôn cuống tay chân. Không xuất thủ hỗ trợ, chuyện ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh, ra tay giúp đỡ, dùng tiền phí sức không nói, còn cản trở rất nhiều người đường. Vì lôi kéo một đám người xa cơ thất thế, đắc tội trong tỉnh thực lực phái, thấy thế nào đều là bệnh tiêu máu. Trong Vân Đô, từ khi đưa tiên trong nước một đám quý tộc về sau, dáng chống đỡ lấy kệ xạ ba liền nằm xuống. Nguyên bản lần này triệu tập mọi người tới, còn có một cái nhiệm vụ, chính thức sắc phong trong chiến tranh có công trì thần. Đáng tiếc kệ xạ ba thân thể nhịn không được, không cách nào chủ trì nghị thức. Dứt khoát liền dùng vương quốc chế độ, 5 năm sắc phong một lần quý tộc khi lấy có. Tính toán thời gian, khoảng cách lần trước quý tộc sắc phong, chưa tới nửa năm liền đầy 5 năm. Dưới tình huống bình thường, loại chuyện này đều sẽ cùng tiến tới xử lý, tránh khỏi mọi người đi một chuyến nữa bất quá quy củ là có thể cải biên, dù sao thực tế lợi ích đều đến tay, hiện tại kém cũng liền một cái nghỉ tức, không ai nguyện ý tại này một ít vấn đề nhỏ bên trên cùng quốc vương phân cao thấp. Dù sao, người sắp chết không dễ cho qua. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, hiện tại Kệ Sạ bà có thể một mực bảo trì lý tính. Vạn nhất không cẩn thận đem hắn chọc tới mắt, người ta liều mạng thân hậu dành không cần, quả thực là muốn lôi kéo chim đầu đàn cùng đi gặp thần hy chi chủ, chẳng phải là bi kịch. Kệ Sakun, từ giờ trở đi vương quốc sự vụ, liền toàn bộ giao cho trong tay của ngươi. Từ tiên tổ sáng lập vạn phạ vương quốc đến nay, truyền thừa đến nay đã trải hơn 300 năm. Trong lúc đó trải qua vô số lần gió táp mưa sa, chúng ta đều gắng gượng vượt qua. Hiện tại ngươi tiếp nhận chính là tốt nhất vạn vương quốc, Đồng dạng cũng là kém nhất phạ vương quốc. Không có thú nhân uy hiếp, chúng ta có thể toàn tâm phát triển, đuổi theo Nam Đại lục mấy cái cường quốc, nhưng Đồng dạng cũng bắt nguồn từ đây, trong nước không còn trước đó đoàn kết. Hiện tại phân tranh chỉ là vừa mới bắt đầu. Nương theo lấy thời gian rời đổi, vương quốc nội đấu sẽ còn càng phát ra kịch liệt. Nhớ kỹ một đầu nguyên tắc, ổn định áp đảo hết thảy. Ở đây trên cơ sở, ngươi còn muốn phát triển mạnh vương tất cơ nghiệp, gắn bó trong nước các đại thế lực ở giữa cân bằng. Đại quý tộc là vương quốc của trụ, nhưng trung tiểu quý tộc mới là vương thất căn cơ. Mặc kệ thế cục làm sao phát triển, cũng không thể bỏ mặc bọn hắn tiến hành thổ điện xác nhập, thô tính. Đường ta đã cho ngươi trải tốt, tiếp xuống đi như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Hiện tại ta có thể làm, chỉ có nhiều kiên trì mấy ngày, vì ngươi tranh thủ sau cùng thời gian. Kệ xạ, ngươi muốn. Nói xong lời cuối cùng, Kệ xạ ba ngay cả câu nói đều không thể liên tiếp đến cùng một chỗ, Đức quãng độc nhấn rõ từng chữ, thấy đám người nước mắt hạt châu thẳng hướng rơi xuống. Trước giường Kệ xạ vương chữ càng là khóc thành lệ nhân, bất quá ngoài miệng còn tại không ngừng đáp lời người. Thẳng đến Kẻ Sạ Ba đánh mất ý thức, hôn mê tại trên giường. Thủ hộ tại phủ cận mục sư, ma pháp sư, vội vàng tiến lên, đem một bình thần bí dược tệ, rót vào Kẻ Sạ Ba trong miệng. "Tốt, Kẻ Sạ Kun. Bệnh hạ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Ngươi cũng là người lớn, phải học được chính mình đi đối mặt. Từ bệ hạ tình trạng cơ thể đến xem, nhiều nhất chống đỡ thêm 3 tháng. Ngươi nhất định phải trong 3 tháng này khống chế triều đình, hoàn toàn quyền lực thuận lợi giao tiếp." Tỳ ra đại chủ giáo một mặt bi thông nói ra. Phạ Vương quốc kiện suất nhất một đời con vương, sắp đi hướng nhân sinh lộ, thời đại tiếp theo là dạng gì, ai tâm lý đều không có đáp." Giờ phút này xuất hiện tại trong phòng bệnh đám người, toàn bộ đều là người trong vương thất. Tất cả mọi người là châu trấu trên một sợi thừng, có vinh cùng rinh, có nhục cùng lụ. Có biện pháp nào có thể làm cho phụ thân sống lâu một đoạn thời gian, mặc kệ đại giới gì, mặc kệ cần gì bảo vật, ta đều sẽ cố gắng đi tìm." Kệ xạ Vương chữ thần sắc kích động nói. Tình thương của cha như núi, lúc bình thường không thế nào cảm thấy, đến sinh ly tử biệt thời điểm, lập tức liền đột hiện đi ra. Đã từng từng ly từng tí, không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện. Cho dù là gây họa bị đánh, hiện tại cũng thay đổi thành mỹ hảo hồi ức. "Tốt, Kê Sà Ngươi là vương quốc đời tiếp theo quân chủ, không cần làm tiểu nữ như thái. Bệ hạ thân thể đã rầu hết điện tắt, cũng đừng có lại giày vào hắn. Ngươi cần chính là mau chóng khống chế triều đình, để hắn an tâm ngủ say." Tỳ ra đại chủ giáo mà nói, tới tất kể xạ vương chữ hy vọng cuối cùng. Không có che gió che mưa phụ thân, giờ khắc này hắn lâm vào vô tận bảng hoàng bên trong. Hồi lâu sau, mới chăm chú nhẹ gật đầu. Tể tướng, phụ vương liên tục đã thông báo, trong chính trị vấn đề nếu có chưa phát rắc hướng ngài hỏi sách, tiếp xuống tan lên từ chỗ nào vào tay. Nhìn ra được tể xả vương chữ trưởng thành, bất quá trưởng thành đại giới, quả thực có chút nặng nề. Điện hạ Trung ương chính phủ bị Vương Thất ta kinh doanh mấy trăm năm, đại bộ phận hoạch tâm chức vị quan trọng đều tại Vương Thất trong tay, trên cơ bản náo không ra nhiều luật tới. Ngay hiện tại cần đối mặt chân chính phi phức hay là tại trên địa phương? Trừ Vương Thất khu còn hạt, cái khác các đại hành tỉnh đều tại địa phương đại quý tộc trong khống chế, chúng ta có thể nhúng tay địa phương không nhiều. Nhiều lần Vương quyền thay đổi, vấn đề lớn nhất đều là địa phương đại quý tộc thừa cơ tiến hành thổ địa sáp nhập, thôn tính. Hiện tại trong nước đại quý tộc thực lực đã cường thường, không có khả năng lại bỏ mặc lực lượng của bọn hắn tiếp tục bành thuật hạ đã cho lưu lại đối sách, đó chính là lợi dụng giữa quý tộc kiểm lẫn nhau gắn bó vương quốc cân bằng. Những ngày tiếp theo bên trong, A dám tiến hành thổ địa sáp nhập, thu tính, liền trọng điểm chèn FI. Chương 574, đi chạy suy đoán. Trở lại Đông Nam hành tỉnh, tinh, Hu Ẩn không có trở về lãnh địa, mà là trực tiếp thẳng hướng bợ hai xưởng đóng tàu. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Mặc dù Vương thất tín dự không sai, nhưng bỏ ra giá tiền rất lớn mua về xưởng đóng tàu, vẫn là phải xem trước một chút chất lượng. Đơn giản sau khi hóa trang, Hu Ẩn dùng tên giả bối chèo lên, ra vẻ một tên phổ thông khách thương, tại biểu hiện ra kinh tế thế lực đằng sau, thành công thu được tiến vào xưởng đóng tàu tham quan tư cách. Cụ thể trên kỹ thuật đồ vật, Hù ở Ẩn không hiểu, bất quá từ chủng chất như núi thiết tượng mục, cũng có thể thấy được sưởng đóng tàu mấy phần nội tình. Có thể tạo thuyền vật liệu gỗ rất nhiều, nhưng thích hợp khắc họa ma pháp trận vật liệu gỗ lại là lác đắc không có mấy. Thiết tượng mục chính là một loại trong đó, bởi vì tại Án Phạ Vương quốc phân bố rộng hơn nguyên nhân, trở thành tạo thuyền chủ yếu nguyên vật liệu. Đương nhiên, cái này phân bố rộng hơn, cũng là tương đối cái khác mấy loại vật liệu gỗ mà nói, xa xa không tới nát đường cái tình trạng. Tối thiểu nhất Hù ở Ẩn chỗ dãy núi Sa Lam, liền không có thiết tựa mục bóng dáng. Thậm chí tại 150 năm trước Toàn bộ Đông Nam hành tỉnh đều không nhìn thấy thiết tượng một bóng dáng. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến đãn tần gia tộc quật khởi về sau, mới dẫn vào nhà mình trong lánh địa trồng trọt. Không hề nghỉ ngờ, cây không phải một ngày trồng ra tới. Nghe nói trong tỉnh linh tộc có thúc có cây sinh mệnh ma pháp, bất quá món đồ kia là người ta hạch tâm cơ mật, khoảng cách hữu ở ẩn rất xa. Liên xem như hiện tại lập tức dẫn vào trồng trọt, trong tương lai trong vòng mấy chục năm, hắn vẫn là phải bỏ tiền hướng Vương Tất mua sắm thiết mục. Rất rõ ràng, đây cũng là kẻ sạ bà tính toán. Dùng một nhà gần như phá sản sưởng đóng đầu, khóa lại một nhà đại quý tộc mấy chục năm, thế thế nào đều không lố bất quá sự tình đều có tính hai mặt, Vương Thất muốn cầm chắc lấy cốt lỗ gia tộc, vậy thì phải duy trì bọn hắn phát triển hải dương mậu dịch. Chỉ có cốt lỗ gia tộc từ trên biển lấy được lợi ích cũng đủ lớn, bọn hắn nắm trong tay thiếu khuyết, mới có đầy đủ giá trị. Biết do có hố, Thu Hờn còn quả quyết hướng bên trong ngày, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mơ mơ hồ hồ bước chân trên biển gió mậu dịch hiểm quá lớn, một mình tìm tòi lãng phí tiền không nói, còn muốn tiêu hao thời gian dài. Muốn rút ngắn cái này nộp học phí chu kỳ, biện pháp tốt nhất chính là tìm sư phụ mang theo. Trong thời gian ngắn không hi vọng xa vời kiếm lợi bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể đem đội ngũ cho rèn luyện ra được, liền xem như chiến lược thành công. Nghe nhân viên tiêu thụ đầy nhiệt tình không ngừng giới thiệu, Hu Aẩn liền biết Bự Hai xưởng đóng tàu thời gian không dễ chịu, bằng không loại này lũ đoạn xí nghiệp nhân viên công tác, thu liễm không được trên thân cố ngạo khí kia. Bối chẹo lên tiên sinh, ngay nhìn cái kia vài tòa kiến trúc khổng lồ, đều là chúng ta Bự Hai xưởng đóng tàu bên tàu, lớn nhất một tòa bến tàu thậm chí có thể kiến tạo vạn tân cư luân. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là trên lý luận. Dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không đần độn kiến tạo như vậy một cái đồ chơi lớn đi ra. Nếu như là trong sự nội hạ vận chuyện, như vậy 500 tấn đến 1000 tấn thuyền hàng còn kém không nhiều đã đủ dùng, lớn hơn nữa nói thông tàu thuyền lại nhận hạn chế. Nếu là trong sự viện Dương mậu dịch, lựa chọn 2 3000 tấn trở lớn cũng đầy đủ dùng. Lớn hơn nữa nói, giá thành đắt đỏ không nói, bình thường thời kỳ căn bản là không dùng đến lớn như vậy không gian. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân đề nghị, cụ thể lựa chọn thế nào hay là bởi ngài chính mình quyết định. Tóm lại, trên đại lục chủ lưu thuyền, chúng ta cả nơi này đều có thể kiến tạo, bao quát hải quân dùng chiến hạng. Bản này danh sách danh sách bên trong, ghi chép có thể cung cấp lựa chọn thuyền chủng loại tham số. Nếu là đều không thỏa mãn mà nói, ngài cũng có thể căn cứ từ mình yêu cầu, để cho chúng ta nhà thiết kế đơn độc thiết kế, không quá lãng phí dùng yếu lực hơi gia tăng một chút như vậy. Quân hạm cũng có thể bán ra a?" Hu ở ân hỏi dò, làm một tên vịt lên cạn lãnh chúa, đối với trên biển sự tình, thuần túy chính là ngoài nghề. Bất quá là một tên kiêm chức buôn bán vũ khí, hắn phi thường rõ ràng sợ quân lửa mạo dịch xa so với bình thường mạo dịch bạo lợi. Duy nhất vấn đề ở chỗ xuống ống đạt được mạo dịch thường thường cùng chính trị móc nối. Bán ra phổ thông đao thương kiếm kích thì cũng thôi đi. Ma tình pháo, ma pháp nô loại hình đại sát thương tính vũ khí, cũng không phải là đơn thuần dùng tiền có thể mua được, nhất định phải thân phận địa vị đến mức nhất định mới có giao dịch tư cách. Trên nguyên tắc là không thể, bất quá bối trèo lên tiên sinh nếu quả như thật có hứng thú, cũng không phải không có khả năng gián xếp, chủ yếu vẫn là muốn nhìn ngài làm sao giao dịch." Đi Minh Lộ mà nói, "Ta báo cáo sau sẽ có tầng thứ cao hơn nhân viên quản lý cùng ngài bạn bạc, chỉ là bậc cửa có chút cao, lại điều kiện hạn chế rất nhiều. Nếu là đi đường ngầm mà nói, vậy liền đơn giản nhiều, chỉ cần ngài chịu thêm tiền, tất cả đến tiếp sau làm việc đều giao cho chúng ta xử lý là được rồi. Vấn đề duy nhất là ma tính pháo có chút phiền phức, vương quốc đối với mấy cái này vật phẩm quản chế quá nghiêm, không có khả năng cam đoan tùy thời có hàng. Coi như có thể cầm tới hàng, giá cả cũng đến bầu trời. Bất quá chúng ta có thể dùng nỏ pháo thay thế." Uy lực khẳng định so ra kém ma tinh pháo, nhưng thắng ở giá cả tiện nghỉ. Nhân viên tiêu thụ mà nói, để hù ở Ẩn đối với bậc hai xưởng đóng tàu tình trạng có đổi mới nhận biết. Nếu không phải nghèo đến điên rồi, tuyệt đối không làm được tư bán quân hạm sự tình. Mặc dù không biết cụ thể là cấp bậc gì quân hạm, nhưng nghe nhân viên tiêu thụ khẩu khí kia, xem chừng chỉ cần tiền đủ nhiều cái gì đều có thể ra bên ngoài bán. Phải biết tại thú nhân xâm lớn trước, hù ở Ẩn muốn làm một môn ma tỉnh pháo đều phí sức, hiện tại lại có thể có người dám lấy ra mua bán. Không thể không thừa nhận Vương Tất sản nghiệp chính là không giống lối, làm lên mua bán đến, chính là so người bình thường cả lớn. Có lẽ bớt xưởng đóng tàu có thể kiên trì đến bây giờ, sắt lại không phải bên ngoài giải rác tạo thuyền đơn đặt hàng, mà là đám hải tặc bí mật đặt hàng quân hạm. Làm rõ ràng bở xưởng đóng tàu tình huống, Hưu Ờn không chỉ có không buồn, ngược lại mừng thầm. Có thể vụng trộm hướng biển trộm chào hàng quân hạm, ý vị này xưởng đóng tàu kiến tạo quân hạm trình độ kỹ thuật, chí ít giữ lại tại kiến tạo thuyền hải tặc trình độ phía trên. Haha, ha. <cười> Bạn tiên sinh, ta liền thuận tiện hỏi hỏi, làm một tên đứng nhân, ta làm sao lại mua sắm quân đâu? Chủ yếu là Dương dịch, mỗi ngày cùng liên hệ, chúng ta cũng nhất định phải có nhất định võ bị tiến hành tự vệ a. Hồ Ơn cười giải thích nói, "Chỉ là kết quả sau cùng, có một số việc cùng Nguyễn Tuấn. Hồ Ơn càng kiên trì chứng minh là đứng đắn tương nhân, bạn nệ suy điền càng cho là hắn là hải tặc người dò đường. Căn cứ bạn nệ nhiều năm tiêu thụ kinh nghiệm, người tới càng là che giấu tung tích, càng là khiến cho mơ hồ, liền càng có thể là khách hàng lớn. Với lúc Hồ Ơn toàn bộ đều có, vùng về ngụy trang kỹ thuật, hai đầu lông mày dấu mà không lộ bá khí, xem xét cũng không phải là đứng đắn buôn bán trên biển. Bối chèo lên tiên sinh, xin yên tâm. Chúng ta nơi này cũng bán ra vũ trang thương tuyển, chỉ là dáng dấp có chút giống quân hạ." Tính năng cũng cùng quân hạm cũng kém không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải cái gì quân hạm. Vương quốc phát ra thương thuyền phế văn, chính là tốt nhất chứng cứ. Cầm những này phế văn, các ngươi tuyệt đối có thể đem truyền lại đi. Đối mặt bạn Nestow thao thao bất tuyệt giải thích, Hưu ở ẩn quả quyết lựa chọn đi. Không có khả năng ở chỗ này tiếp tục ở lại, không phải vậy hắn đều nhanh phải tin tưởng chính mình là hải tặc. Trong lòng đã năm chắc, đến tiếp sau giao dịch tự nhiên rất thuận lợi. Bất quá xưởng đóng tàu còn dừng lại tại Vương Thất trong tay tiếp tục vận chuyển, di chuyển làm việc nhất định phải đợi đến năm sau. Chương 575. Vì để tránh cho ngoại lực can thiệp phá hủy lần giao dịch này, tại di chuyển làm việc toàn diện khởi động trước, giao dịch đem ở vào nghiêm ngặt giữ bí mật bên trong. Khác nhau ở chỗ sơn địa linh nhiều một đám người xa lạ, bọn hắn vượt qua mênh mông bát ngát địa phương đầm lầy, chạy đến bờ biển làm lên khảo sát. Bến cảng cùng sưởng đóng tàu cũng phải cẩn thận trọng tiến trì. Nếu là tùy tiện tuyển một mảnh liền thi công, nhưng không cách nào kiến tạo ra cỡ lớn bến tàu tới. Vạn tính bằng tấn thuyền không nói, còn không có khẩu vị lớn như vậy, nhưng tính bằng tấn thường bến tàu dù sao cũng phải có, không phải vậy liền thành nội hạ sưởng đóng Đa Trải qua một phen miễn cưỡng xem như cái vã kịch liệt đằng sau, trả khoản thuế số lượng bị cưỡng ép phân phối xuống dưới. Nhìn ra được, hao hứng của mọi người đều không thế nào cao, pháp vật đều biến thành đại công vô tư thánh nhân, coi như phân phối hạn mức hơi nhiều, cũng lười rượi vào lý lẽ biện luận. Biểu hiện nhất là Sinh động ngược lại là hù ở ẩn cùng Vệ Ở Sở Ba Tước, vì trả khoản thuế số định mức, hai người hơi kém tại phòng hợp tiến hành quyết đấu. Rất rõ ràng, đây là Vệ Ở Sở Tổng đốc bí mật đối với mọi người hứa hẹn phát huy hiệu quả, bằng không lợi ích bị hao tổn một đám quận thủ bọn họ, giờ phút này tuyệt đối là vây công Tổng đốc quân chủ lực. Cả trang hội nghị Hù ở ẩn tình cảnh liền hai chữ, xấu hổ. Trong hội nghị một đám quan thủ, hoặc là đạn tần gia tộc người, hoặc là chính là bị vẽ ở sở ba tức hứa hẹn lợi ích, hù ở ẩn hoàn toàn chính là một mình một phái. Duy nhất được cho minh hữu hồn lệ gia tộc đại biểu, tại chiến lược trọng tâm chuyển di về sau, liền thành góp đủ số cấm điệp. Người cô đơn thời gian, đương nhiên sẽ không tốt hơn. May mắn ở đây một đám quận thủ chỉ là lấy tiền làm việc, không có hoàn toàn đảo hướng đạn tần gia tộc, không phải vậy thời gian thì càng không có cách nào qua. Không có một chọi 14, nhưng ngủ ở ẩn hay là thực hiện một chọi 7. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đông Nam hành tỉnh 15 cái quận, lại có 7 cái quận quận thủ vị trí bị đàn tần gia tộc cấm giữ. Gần 3 thành thủ địa, bị chen vào đàn tần gia tộc cư sĩ, tính cả tiểu đệ khu không chế vực sẽ còn lớn hơn. Nếu không phải là hắn quật khởi mạnh mẽ, dựa theo loại cục diện này kéo dài tiếp, đàn tần gia tộc chiếm đoạt Đông Nam hành tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Tương tự một màn, tại Vương quốc mặt khác hành tỉnh cũng đang phát sinh. Đồng thời loại này thổ địa sáp nhập, thôn tính, nương theo lấy đại quý tộc thực lực bản thân không ngừng mạnh, sẽ còn phát tăng tốc. có nguyện hay không tin tưởng, dựa vào trung được quý tộc chính trị hệ thống, ngay tại từng bước đi hướng sổ độ. Khó trách kẻ xạ ba muốn tại đại quý tộc ở giữa gây mâu thuẫn, chơi chính trị cân bằng. Nếu là không khai thác hành động, bỏ mặc thổ địa sáp nhập, thôn tính tiếp tục kéo dài, tương lai hạn phạt vương quốc sát xuất lớn sẽ chỉ còn lại hai chữ số người chơi. Thật đến loại cục diện kia, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không có hòa hoán, chỉ còn lại có một bước cuối cùng hóa quốc là nhà. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận trạng thái. Dưới tình huống bình thường, một quốc gia chèo chống không đến cực đoan nhất thủ địa sáp nhập, thôn tính trạng thái, liền sẽ phát sinh sớm sụp đổ. Loại này sụp đổ, có thể là bắt nguồn từ ngoại địch xâm lấn, cũng có thể là nguồn gốc từ nội bộ đấu tranh. Dù sao Vô luật là đại quý tộc hay là vương thất, đều khó có khả năng cam đoan mỗi một thời đại người thừa kế đều trí thông minh online. Chỉ cần liên tục xuất hiện hai ba thay mặt bại gia tử, hoặc là sinh ra một cái lớn bại gia tử, liền có thể đem tổ tông khổ tâm góc nhặt gia nghiệp bồi sạch sẽ. Một kinh rơi mà vạn vật sinh. Mỗi một lần đại quý tộc thế ngã, đều sẽ sinh ra rất nhiều mới trung tiểu quý tộc, tiếp lấy lại mở ra một vòng mới thổ địa sáp nhập, thôn tính, phản phất là một chu kỳ luân hồi. Nhìn xem mặt đen lên giở đi hựn ở sở lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dũng binh đánh trận ta so ra ngươi, chẳng lẽ chơi chính trị, còn không giải quyết được ngươi một cái lăng đầu thành. Đáng tiếc loại này vui sướng, không có khả năng lấy ra cùng người chia sẻ, không phải vậy rất dễ dàng bại hoại hắn vĩ nạn hình tượng. Lao ra, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp a. Vừa rồi hội nghị, hô ở gần bá tức mặc dù đang cố gắng tranh thủ, nhưng hắn biểu hiện quá mức trấn định, hoàn toàn tìm không thấy một vẻ bối rối. Dựa theo trước đó phỏng đoán, hắn hẳn là mang theo một đám tiểu quý tộc đến hợp nghị bên trên áo. Chúng ta đều làm xong dự án, chuẩn bị thừa cơ cho hắn cải lên một cái không để ý đại cục cái mũ. Đáng tiếc cả chạng hội nghị, hắn đều áp chế lửa giận, không có cho chúng ta lưu lại bất cứ cơ hội nào, thật giống như sớm thấy rõ kế hoạch của chúng ta đồng đảng. Lão quản gia nhắc nhở, dọa vẽ ở sở bá tức nhảy một cái. Trong gia tộc biết kế hoạch này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là có người để lộ bí mật, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Để ám vệ thanh tra một lần, trong gia tộc cùng cổ lộ gia tộc quan hệ mật thiết người, sắp xếp người nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Đây chỉ là một dự bị, việc này hẳn không phải là bọn hắn tiết mật. Nếu là một chút bí mật giao tình liền có thể phản bội gia tộc, đen đủi như vậy phản liền lộ ra quá giá rẻ. Hu Ờn Quật khởi thời gian quá ngắn, không có khả năng nhanh như vậy liền đem ám tử sếp vào tiên đền. Nếu là có thể sớm nhận được tin tức, như vậy nhất định còn có thế lực khác xen vào. Hiểm nghị lớn nhất chính là Vương Tất cùng Hồn lệ lệ gia tộc. Hồn lệ gia tộc khả năng không lớn, mặc dù bọn hắn cùng Cố Sử lộ gia tộc là minh hữu, nhưng không phải là bọn hắn liền mượn ý vô điều kiện bỏ ra. Vì duy trì minh hữu, tại loại này trong lúc mấu chốt đắc tội chúng ta, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Ngược lại là Vương thất xác suất hẳn là lớn hơn một chút. Trước đó không lâu Hù Ẩn Mươi giúp Vương Tất bật nịu, thừa cơ trả cho hắn một cái nhân tình cũng là phải có chi nghĩa. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là chúng ta tất cả suy đoán đều là sai lầm, căn bản cũng không có để lộ bí mật chuyện này, Hù Ẩn liền chính mình suy đoán ra được kế hoạch của chúng ta. Đang khi nói chuyện Vệ ở Sở Bá Tước Long Mạch lập tức nhíu lại. Nếu là ở gần toàn bộ nhờ chính mình phân tích, liền có thể thấy rõ kế hoạch của bọn hắn, vậy liền thật là đáng sợ. Nếu mà so sánh, hắn càng muốn tin tưởng đây chỉ là một trùng hợp. Lao ra, việc này hơn phân nửa là Vương Tất cho hắn rút một tay. Căn cứ gián điệp từ Sơn Địa Linh truyền đến tin tức, ở gần đã tổ chức nhân thủ tại bờ biển tiến hành khảo sát. Dựa theo nội tuyến thuyết pháp, Sơn Địa Linh mở đảo sông nhân tạo, cuối năm liền có thể hoàn thành. Hủ Ẩn tự động lần này rất có thể là chuẩn bị tại bờ biển tu kiên tàu. Vi tiến một bước xác minh thật giả. Chúng ta phải người thẩm tra đối chiếu khảo sát nhân viên thân phận tin tức, phát hiện những người này đều là vì Vương Thất hiệu lực. Sự thật chứng minh, Huơ ở Bá Tước trong bóng tối cùng Vương Thất còn có tiến một bước liên hệ, không phải vậy thu hoạch được không được như vậy lực mạnh độ duy trì. Lão quản gia mà nói, để vẻ ở Sở Bá Tước sắc mặt càng phát ra âm trầm đứng lên. Chỉ riêng nhà giàu mới nổi của gia tộc liền đủ khó chơi, nếu là lại liên lụy đến Vương Thất, vậy thì càng khó giải quyết. Hết lần này tới lần khác tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã tin tưởng hai nhà tồn tại cấu kết phán đoán. Dù sao, đây đều là kẻ sạ ba thông thường chơi, dùng một chút mà không uổng phí thủ đoạn nhỏ bốc lên đại quý tộc ở giữa mâu thuẫn xung đột, để mọi người kiềm chế lẫn nhau cùng một chỗ, lấy bảo hộ vương quyền chí cao vô thượng. Qua như nhìn ra, nói cho đối phương biết cũng vô dụng, đan tấn gia tộc và cổ chủ lộ gia tộc vốn là đối thủ cạnh tranh. Vệ ở sở bá tức không có khả năng như vậy thu tay lại, Hù ở ẩn cũng không có khả năng vô hạn lựa bộ. Chương này bị lỗi vui lòng lên web truyện chữ để đọc. Chương 577, quốc vương bị thương nặng. Cuối cùng thành công. Đầy bùi đất Hù ở ẩn nhịn không được cảm nói, trải qua vô số lần sau khi thất bại, hắn rốt hoàn thành đối với Hùng Hùng bái tự liêu hoàn cải tạo, chế tạo ra thú thú giai nghi hoàn. Nhìn xem sau cùng thành quả, cảm thái song hủ sẫn, đó là một mặt im lặng. Vốn cho rằng Cao Thâm Huyền Diệu đầy mạnh sinh trưởng dự hoàn, thế mà lấy phương thức đơn giản nhất hiện ra đi ra. Bất luận cái gì phức tạp công nghệ đều là dư thừa. Dự hoàn bản thân đẩy mạnh ma thu sinh trưởng công hiệu cực kỳ bé nhỏ, chân chính có thể đẩy mạnh ma thu sinh trưởng, hay là thần bí la bản từ ma hạch, trong ma tinh để luyện ra năng lượng. Dự hoàn tồn tại chính là vì gánh chịu những năng lượng này, để năng lượng tiến vào ma thú thể nội sau chậm chạp phong thích, chính khỏi lập tức tràn vào tiêu hóa không tốt. Cụ thể hiệu quả thế nào, bởi vì thí nghiệm bản mẫu quá mức thừa thớt, Hủ Ẩn tạm thời không cách nào ra kết luận. Bất quá cắt giảm liều thuốc sau dự hoàn, lấy ra cho ăn heo dê, đều phát huy ra rõ rệt công hiệu, mỗi ngày đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, xem chừng 3-4 tháng liền có thể xuất chuồng. Nếu là không cân nhắc chi phí, cầm cái đồ chơi này làm nuôi dưỡng nghiệp, tuyệt đối là thích hợp nhất đồ ăn. Thuần thiên nhiên, không tăng thêm, còn chạm vào heo dê tiến hóa. Nếu là vận khí tốt, không chừng có thể thực hiện huyết mạch phản tổ. Thí nghiệm heo mọc da răng nanh lớn, chính là tốt nhất chứng cứ. Chất thịt so heo nhà tốt, tố chất thân thể không thể so với lợn rừng kém, nhất là lật vòng năng lực siêu cường. Bước ra phòng thí nghiệm, thần thánh khí giáng hộ ở ởn lúc này đối với thị vệ phân phó nói, truyền lệnh xuống, tháng sau số 3 bắt đầu chọn lựa ma thú con non. 13 tuổi đến 30 tuổi gia tộc tử đệ, trong quân bách phu trưởng trở lên tướng lĩnh đều có thể tham gia. Quy tắc hết thẻ 2 điểm, có thể ma thú con non tăng thành, đối với lãnh địa có đầy đủ cung hiến. Cung hiến không đủ người, cho phép đi đầu thiếu, từ về sau công lao bên trong đề khấu, cụ thể tiêu chuẩn quy tắc chi tiết lấy sau đó sẽ tiến hành công bố. Trong khoảng thời gian gần nhất này, mẫu thú bọn họ cũng không có nhàn sinh con sinh con, đẻ trứng đẻ trong lãnh địa ma thú con non số lượng đó là kịch liệt tăng trưởng. Chưa thực hiện trước đó hứa hẹn đi ra con non bên ngoài, trong lãnh địa còn lại ma thú con non số lượng cũng đột phá 30. Căn thứ kinh nghiệm của di Vãng, ma thú là càng nhỏ tiến hành nuôi dưỡng, càng dễ dàng đối với chủ nhân sinh ra ủy lại, ở trong chiến đấu phối hợp cũng sẽ càng mật thiết. Tựa như hủ ợn cùng mẹ ở sở tật quan hệ, liền so cùng mẹ xỉ mật thiết. Người trước xuất sinh không bao lâu liền theo hắn la lột, có hạn hùng sinh trên cơ bản đều ở bên cạnh hắn. Trừ bình thường khế ước quan hệ, hủ ợn còn kiêm chức vú em, một mực chăm sóc lấy hùng tế tử. Mập Xím Liên không giống với lúc trước, mặc dù chuyển thừa có thiếu tốt lừa dối, nhưng dù sao cũng là một đầu hơn 300 tuổi rồng trưởng thành, cùng Hù ở ẩn ở giữa tiếp xúc, vẻn vẹn chỉ là hắn long sinh bên trong thời gian một cái nháy mắt. Đối với ma thú quân đoàn, Hù Ẩn lựa chọn vô cùng đơn giản. Không quân Liên dùng sư thiếu cùng Cự Long Hầu Đại, sư thiếu Long, lục quân Kỵ binh liền dùng Đại Thần Lần cùng Cự Long Hầu Đại, Địa Hành Long. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu là hai loại ma thu con non số lượng nhiều nhất, có thành kiến chế tạo thành quân đoàn điều kiện. Trên thực tế, Hoa hơn càng ưa thích dùng Song Tốc Phi Long cùng Cự Long Hậu Đại Sung làm không quân, cầm mộc ra gai lớn thiết giáp Long Hậu Đại Sung làm lục quân kỷ binh. Vừa ra đời con non liền biểu hiện không giống bình thường, căn cứ hiệp hội pháp sư đám người kia phản đoán, những tiểu gia hỏa này đều có bồi dưỡng thành cao giai ma thú tiềm lực. Đáng tiếc hai loại ma thú mỗ thú số lượng quá ít, Song Tốc Phi Long còn có một đôi, Thiết Giáp Long trực tiếp liền một cái. Mỗ thú số lượng thưa thớt không nói, sản lượng cũng không trông cậy được vào. Con non còn không có đi ra, cung cấp những ma thú này thế lực lớn, liền vãi người và hủ ở ẩn hành thương nghị bồi vấn đề. Mâu thu số lượng quá trong ít quyết định, không có khả năng đạt tới rút thành cơ số. Dựa theo trước đó ước định, hoặc là lưu lại một đầu con non, hoặc là tiến hành kinh tế bồi thường. Có hy vọng trưởng thành là cao dai ma thú, 7, 8, 9 cấp, con non đối với thế lực lớn cũng có nhất định chiến lược ý nghĩa, không có người sẽ tùy tiện ngừng lại, vậy cũng chỉ có thể đưa tiền. Cùng loại sự kiện còn không chỉ một lần, phàm làm mâu thú đẳng cấp đến trung giai tiêu chuẩn, 4, 5, 6 cấp, đản sinh con non đều được mọi người cầm đi. Về phần cao giai mâu thú, Hu Ẩn căn bản liền không có thấy qua. Xem chừng mọi người trong lòng cũng nắm chắc, biết những này trí thông minh cao ma thú không tốt lừa dối, muốn người ta làm chủng thú đường đọa. Đồng thời ma thú đẳng cấp càng cao, tự thân huyết mạch liền càng mạnh, không có dễ dàng như vậy bị Cự Long Gen đồng hóa. Tạp giao đàn sinh con lai, thường thường hiện ra lưỡng cực phân hóa. Bởi vì huyết mạch xung đột duyên có, con non hoặc là biến dị thành công thiên phú tiến thêm một bước, hoặc là biến dị thất bại trực tiếp biển thành phế vật. Biến dị chung quy là xác suất nhỏ sự kiện, người sau xác rõ ràng lớn hơn. Có lẽ là xuất phát từ sinh sôi hậu đại, truyền thừa chủng tộc bản năng, cao giai ma thú đều bại tích vượt qua chủng tộc yêu đương. Đương nhiên, cha Long ngoại trừ phát tình kỳ cự long, cho tới bây giờ đều chỉ quản chính mình dễ chịu, hậu đại vấn đề căn bản liền không đang suy nghĩ trong phạm vi. Hu Ơn nhìn thoáng được, mọi người lưu lại chính là dê dai ma thú con non cũng không sao, đều là phân phối cho thủ hạ dùng, cũng không phải tọa kỵ của mình, không đáng định cao như vậy tiêu chuẩn, chỉ cần số lượng đủ nhiều là đủ rồi. Những này ma thú con non có cự long huyết mạch, nếu là bồi dưỡng tốt, đồng dạng có hy vọng một đường tân cấp số dưới. Dựa theo các giáo thuật sư thuyết pháp, á long thú muốn đánh vỡ chủng tộc thiên phú hạn chế tân thăng đến tầng thứ cao hơn, liền tuần hóa cự long huyết mạch. Đương nhiên, cái này giới hạn ở lý luận nghiên cứu Tại trong cuộc sống hiện thực, sinh hoạt tại dã ngoại á long thú, xét thực có đánh vơi chủng tộc thiên phú hạn chế kẻ may mắn, nhưng nhân công chăn nuôi á long thú không giảm xuống tự thân cấp bậc, liền xem như không tệ. Có lẽ các loại thuần hóa huyết mạch dược tề nghiên cứu chế tạo thành công, có thể cải biến loại cục diện này. Bất quá đây đều là chuyện tương lai, dưới mắt hủ ở ẩn còn không có nghe nói qua có ai làm ra tới loại dược tề này. Trong vương đô, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện kệ xạ vương chữ, dần dần quen thuộc trong triều có quân chủ khí chất. Tiếp rằng nương theo lấy vương không diện, nước ngầm cũng đi theo tới. Không riêng gì trong nước quý tộc không an phận, liền ngay cả nước ngoài thế lực lớn cũng dục dịch. Trong thời gian ngắn, bác Đại lục các đại thế lực bởi vì ma thu quân đoàn kế hoạch, Lâm Thời Báo đoàn ở cùng nhau, ngược lại cũng không sợ ngoại giới một chút sóng gió. Nhưng loại này đồng minh quan hệ, chung quy có thời gian hiệu lực tính. Cự Long Phát tỉnh kỳ không có khả năng tiếp tục, một khi lai like giống hoàn thành công tác, cộng đồng lợi ích cũng liền không còn tồn tại. Nguyên bản đã nói xong, mọi người cùng nhau liên hợp nghiên cứu phát minh đẩy mạnh sinh trưởng dự thể, cho tới bây giờ đều thành trò cười. Tại tư tâm tu thế giới, tham dự nghiên cứu các đại thế lực đều đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt liền mấy ngày liền tưởng thành quả giao lưu đều có rất lớn giữ lại. Đến mức liên hợp nghiên cứu tiến độ có thể so với Osen, ngược lại là mọi người đơn độc nghiên cứu phát minh làm việc tiến lên không tệ. Đều tại lúc đầu trên phối phương có chỗ cải tiến, cụ thể hiệu quả thế nào còn muốn dùng mới biết được. Đều là một đám hỗn đản. Kệ xạ vương chữ hung hăng nổi giận mắng. Quốc tế phân tranh thì cũng thôi đi, mọi người trước mắt còn dừng lại đang thử thăm dò giai đoạn, sóng gió một lát còn tác động đến không đến nạn phạ vương quốc trên thân. Trong nước liền không giống với lúc trước. Từ các nơi truyền đến tin tức, đều nói rõ các nơi quý tộc không an phận. Từ trả khoản thuê bị xác lập bắt đầu, các tiểu quý tộc gánh vác chỉ tại không ngừng biến nặng. Tần tần tăng giá cả một đường phân chia xuống dưới, rất nhiều châu cảnh vốn là gian nan tiểu quý tộc, thời gian đã nhanh muốn làm khó dễ. Năm nay mới là năm thứ nhất, chế định trả khoản mức thuế cũng không lớn, nhiều lắm là chỉ có thể coi là lấy ra thử thức nhắm khai vị. Đến sang năm, cái số này tiên một bước mở rộng về sau, mới là nguy cơ chân chính bắt đầu. Nhìn như là thuế khoản tại một đường bằng chứng, kỳ thực là các đại quý tộc không ngừng thăm tiểu quý tộc danh giới cuối cùng thủ đoạn, muốn chơi nước gấm nấu xanh. Biết thì biết, hết lần này tới lần vương quốc còn không có biện pháp ngăn cản. Một khi kêu dừng trả khoản thuế, vương quốc tài chính căn bản là vô lực gánh chịu kết xù nợ nần. Hiện tại loại này hàng năm giảm cầm một bộ phận nợ nần tiền vốn, không ngừng kéo lợi tức thấp hơi thở chỉ tiêu, mới là giải quyết vấn đề chân chính phương pháp. Vấn đề duy nhất chính là quá trình này quá mức thống khổ một chút. Tại thường nợ chu kỳ bên trong, trong nước tiểu quý tộc đều không có ngày sống dễ chịu. Đông Nam hành tỉnh bộ phát thuế vụ nguy cơ, gần như phá sản tiểu quý tộc vòng vây phủ tổng đốc, yêu cầu vương quốc giảm vụ, mọi người thấy thế nào? Kệ Sạ Vương chữ cố nén nộ khí dò hỏi. Rõ ràng là nhằm vào đạn tấn gia tộc hành động, đến nơi này lại trở thành tiểu quý tộc tập thể chống nộp thuế, phía sau khẳng định có vấn đề. Điện hạ, việc này vương quốc không nên trực tiếp tham gia. Trực tiếp phát hàm cho quẹ ở sở tổng đốc để chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ cần chúng ta không biểu lộ thái độ, không quan tâm tiếp xuống xảy ra chuyện gì đều có thể không đếm xỉa đến, cuối cùng lấy trọng tài giả thân phận xuất hiện. Nếu là dính vào, vậy liền rất khó nói. Đừng nhìn Đông Nam hành tỉnh hiện tại huyên nào lớn, trên thực tế vương quốc nguy cơ cho tới bây giờ đều không tại Đông Nam hành tỉnh. Đàn tần gia tộc dạy dò lại thế nào lợi hại, cũng có hủ ở ẩn tức đi đau đầu. Tại lưỡng cường tranh chấp phân ra thắng bại trước, đối với chúng ta Huy hiệp cực kỳ bẽ nhỏ. Có lẽ dưới mắt loạn tượng, chính là hủ ở ẩn bá tức phản kích. Một đám lớn tiểu quý tộc chạy đến phủ Tổng đốc khóc than bán thảm, cũng không phải dễ giải quyết như vậy, làm không tốt lần này, vẻ ở sở Tổng đốc còn muốn xuất hư nhiều. Tể tướng Lưu Phất lần đại công bình tính phân tích nói: "Không quan tâm các tiểu quý tộc là tại chống nộp thuế hay là tại kháng nghị, cái củ khoai nóng bỏng tay này đều tại đạn tần gia tộc trong tay. Nếu là vấn đề xử lý không tốt, đó chính là vẻ ở sở Tổng đốc vô năng. Thời điểm dĩ vãng không quan trọng, chỉ cần giết gà khỉ, cùng lắm thì chính là bị người mắng hơn mấy câu." Nhưng lạ bây giờ cục diện không giống với, đối thủ cạnh tranh còn ở bên cạnh nhìn xem, những này thủ đoạn phi thường căn bản cũng không có thể sử dụng. Nếu là giờ phút này chết đến mấy tên quý tộc, làm không tốt vẻ ở sở bá tức thật có bị vạch tội xuống đài nguy hiểm. Một khi đánh mất mấu chốt này vị trí, ở sau đó cạnh tranh bên trong, đạn tấn gia tộc tại trong chính trị ưu thế liền không có rõ ràng như vậy. Tế tướng, chúng ta bỏ mặt không quan tâm, có thể hay không cổ vũ. Lời còn chưa nói hết, vương cung tiếng chuông liền vang lên. Một cố dự cảm bất thường tại kệ sạ vương chữ trong lòng tự nhiên sinh ra. Điện hạ, việc lớn không tốt, bệ hạ. Bệ hạ. Cho tới bây giờ người tiếng nước nở, mọi người liền đoán được kết quả, kệ xạ ba muốn lạnh hoặc là đã nguội. Tính toán thời gian, mặc dù so tỷ giá đại chủ giáo dự đoán thời gian sớm mấy ngày, nhưng sinh tử bên trong sự tỉnh cho tới bây giờ đều là không thể làm gì. Không để ý tới cùng đám người nói một tiếng, kẻ xạ Vương Trự đã chạy ra đại điện, thẳng đến hậu cung mà đi, xem chừng là muốn đưa phụ thân của mình cuối cùng đo đường. Quân thân cũng là theo sát phía sau. Hiện tại phiền phức cũng chỉ là phong bạo điểm báo, kẻ xạ ba qua đời mới là báo tố chân chính dáng lâm thời điểm. Một đường phi nước đại đến quốc vương chỗ ở, nghe cung nhân tiếng khóc, đám người nước mắt hạt châu cũng rầm rầm rơi xuống. Không cần hoài nghi, khẳng định là kệ xả bà qua đời. Bằng không không có tràn diện lớn như vậy. Chạy ở trước mặt kệ xả Vương Trứ, đẩy cửa phòng ra nhìn xem trên giường bệnh thi thể, bà phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc, mọi người khuyên đều không khuyên nổi. Đợt này hắn là thật thương tâm. Người thân nhất cứ như vậy rời đi, trong cuộc sống về sau, không còn có người có thể cho hắn che gió che mưa. Hồi tưởng lại hồi nhỏ hai người cùng một chỗ hạnh phúc thời gian, kệ xạ Vương chữ khóc đến càng phát ra thương tâm. Tốt, kệ Bây giờ không phải là thương tâm thời điểm, bệnh hạ nếu qua đời, ngươi liền muốn đón lấy hắn cái nặng, gánh vác lên vương tất đến. Tỳ gia đại chủ giáo một mặt bi thông nói ra: "Ạn Phạ Vương quốc kiệt xuất nhất quân chủ cứ đi như thế, trước khi chết ngay cả di ngôn đều không có tới kịp lưu lại, ngay tại trong hôn mê qua đời. Điện hạ, chuẩn bị phát tăng đi. Bệ hạ nếu đi, chúng ta cũng phải để hắn đi được phong quang." Đang khi nói chuyện, Lễ Phật lần đại công nước mắt hạt châu cũng là quần quần mà rơi, không thấy chút nào ngai thượng thong dong bình tĩnh. Sau lưng quân thần, cũng là tốt 5 top 3 mở miệng, không ngừng khuyên nhủ khóc thành Có lẽ là khóc đủ rồi, lại có lẽ là đám người khuyên phát huy tác dụng, khóc thành lệ nhân kệ xạ vương chậm rãi nhẹ gật đầu. Chỉ là trong miệng mà nói: Làm thế nào cũng nói không ra. Chương 578, không có đường lui. Những này hấu thu phẩm tướng quá kém, tiềm lực trưởng thành có hạ, ngài vẫn là chờ một chút đi. Nghe hù ở hơn mà nói, sắp chảy ra nước bọt giật mờ ạt, lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Là một tên kỵ sĩ, có được một đầu vật cưới ma thú, đó là giật mờ ạt cả đời truy cầu. Tiếc rằng nhân sinh vô thường, từng có lúc hắn hâm mộ vật cưới ma thú, bây giờ trở nên có thể đụng tay đến, thậm chí còn có bắt bẻ vô liếng. Cao giai ma thu tạm thời bất luận, món đồ kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liên xếp như đưa tới cửa, giật mờ cũng không cho rằng mình có thể khống chế ở bất quá làm bá tức phụ thân, làm một đầu phẩm tướng không tệ trung giai ma thú làm thú cưỡi, vẫn là có thể chờ mong một chút. Đương nhiên, bắt bẻ cũng giới hạn tại sơn địa lĩnh. Nếu là đến ngoại giới, hay là một thú khó cầu. Lấy giật mờ hạt thực lực, mà hiểm khiêu chiến một chút đ giai ma thú vẫn được, muốn huấn luyện hóa một đầu hoang dại trung giai ma thú, thuần túy là đang nằm mơ. Hàng năm chết tại ma thú sơn mạch hoàng kim chiến sĩ, bạch ngân chiến sĩ nhiều không kể xiết, cho dù là đại địa kỵ sĩ, thiên kỵ sĩ đi qua, nếu là vận khí không tốt một dạng chỉ có thể cho ăn ma thú, huống chi là hắn cái này dựa vào tài nguyên chất đống đại sĩ. Lúc khác tìm một đầu đê dai ma thú làm thuốcưi đều có thể tại thân hữu vòng khoe khoang rất nhiều năm nhưng là tình huống hiện tại không giống với. từ các đại thế lực đối với sinh sôi căn cứ đầu nhập cường độ cũng có thể thấy được đến ma thú trở thành kỵ sĩ phù hợp chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó đê dai ma thú liền không đáng chú ý muốn đem ra được tối thiểu nhất cũng phải là chung dai ma thú mặc dù danh mở ạt một mực tại tiểu quý tộc bên trong lan lột nhưng không ảnh hưởng hắn đối tiêu đại quý tộc dùng cái này tới yêu cầu chính mình trần chờ một chút công phu về saurám quan tâm hỏi hu cứ như vậy đem ấu thú phân phát ra ngoài bọn hắn ngôi Nội A chăn nuôi ma thú, thế nhưng là một cái háo tiền việc. Mỗi bữa ăn thịt chỉ là vấn đề nhỏ, mấu chốt là thôi thuộc dược tề quý a. Trên thị trường rẻ nhất ma thú thôi thuộc dược tề, đều được mấy chục mai kim tệ, như thế vẫn chưa đủ một tháng liệu thuốc. Dựa theo loại này chăn nuôi hình thức, toàn bộ chỉ tiêu chung vào một chỗ, một năm sợ là được nghìn kim tệ. Về phần dược tề chỉ phí, ngay cả một phần 10 cũng chưa tới. Bình thường đều là đem luyện chế ra tới dược tề, tiến hành pha loãng qua đi lấy ra tiêu thụ. Nhìn như tại cho mọi người cơ hội, trên thực tế lại là suy yếu tiểu quý tộc tài lực một cái thủ đoạn. Nếu thật là không biết sống chết một đầu xuống tới, vốn liếng khẳng định sẽ bị thương rất nặng. Rất rõ ràng, đây cũng là đại quý tộc an ý một khi tiểu quý tộc đạp vào con đường này, về sau tài lực đều đầu nhập vào trên người mình. Nhất là cùng loại với Cổ Xộ gia tộc loại này, nhân khẩu thịnh vượng tiểu quý tộc, chỉ riêng gia tộc từ đệ bội dưỡng, liền hao hết lãnh địa toàn bộ tài lực, đánh mất tiếp tục phát triển quân đội khả năng. Hơi dẫn đạo một chút dư luận, đem loại mô thức này biến thành chủ lưu, tương lai tiểu quý tộc liền biến thành một đám trị biết là sông pha chiến đấu mã mang, mang binh đánh không tồn tại, tiểu chúa có hay không tư quần, đều là một tấn số lại càng không cần phải nói rèn luyện năng lực chỉ huy. Tương lai chiến tranh đem càng ngày càng cùng người bình thường không có quan hệ, cuối cùng biến thành kỵ sĩ quân đoàn tranh phong. Đại quý tộc địa vị không thay đổi, nhưng tiểu quý tộc nhưng từ sĩ quan biến thành binh sĩ. Càng khổ cực chính là, rất nhiều người muốn làm binh sĩ đều không được. Khi hình thức chiến tranh toàn diện phát sinh cải biến về sau, Lúc đoạn sẽ còn tiến một bước tăng lên, liền xem như có tiền cũng mua không được dự tệ. Nâng lên môn khảm, sẽ thành mọi người mạnh nhất sông hộ thành, đem một đám đối thủ cạnh tranh ngăn ở ngoài cửa, tiếp tục kéo dài nhà mình quyền thế phú quý. Thấy rõ ràng đây hết thảy, cũng không thay đổi được cái gì. Bộ này mới thống trị hệ thống xuất hiện cũng không phải là người nào đó hoặc là nói một cái tổ chức nào đó tại thôi động mà là bắt nguồn từ thống trị tập đoàn bản thân bảo hộ bản năng đương nhiên nuôi không nổi lấy trước mắt mọi người tiền lương trong lãnh địa có thể nuôi nổi ma thú có thể đếm được trên đầu ngón tay liền xem như không sử dụng được để vẹn vẹn chỉ là ma thú con non tiền ăn cũng không có bao nhiêu người có thể gánh vắt lên bất quá chỉ cần gia nhập quân đội mãi mãi tiếp nhận chi chiế chăn nuôi ma thú phí tổn liền do lãnh địa thay bọn hắn cấp ra vì khóa lại như tả thu ở ẩn cũng là vắt góc vật với ma thú dụ hoặc chỉ là thứ nhất Đến tiếp sau còn có càng nhiều nguyên bộ thủ đoạn. Cô ý hạn định tuổi tác, trừ cân nhắc tiềm lực phát triển bên ngoài, trọng yếu nhất hay là bởi vì người trẻ tuổi tốt lừa dối. Một khi nhịn không được dụ hoặc, thu hủ ở ẩn lao ra ma thu con non, trừ phi có nghịch tiền cơ duyên trưởng thành đến đánh vỡ quy tắc, nếu không cũng chỉ có thể cả một đời đi theo hủ ở ẩn lao ra la lột. Trên thực tế, trước mắt những này hối đoái ma thú con non người, chỉ có hai người độ cống hiến đủ rồi, còn lại đều là kéo dĩ nợ. Nhìn như là đem ma thú con non phân cho thủ hạ, quyền sở hữu phát sinh chuyện gì, có thể trên bản chất hay là lãnh địa vũ trang. Bởi vì ma thú con non thuộc về cá nhân nguyên nhân. Mọi người chăm sóc sẽ chỉ càng thêm tỉ mỉ. Dù sao, đây là muốn cùng tiên lên chiến trường, không đem vật cớ mà thú độ thân mật kéo căng, chính là đối với mình mạng nhỏ không chịu trách nhiệm. Ừm, trong lòng ngươi có so đo liền tốt. Những chuyện này, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể cho người cung cấp. Có lẽ một vài gia tộc lớn sẽ có ghi chép, lúc không có chuyện gì làm người có thể nhiều lận qua sách. Giấc mơ ạc thật là nói. Nhân tài đến trung niên, còn lâu mới có được đến dưỡng lao niên kỷ. Có thể bởi vì năng lực bản thân, tầm mắt có hạn, hắn liền không thể không sớm phải Đều là bị hiện thực cho. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần đi ra làm việc liền nhất định thân phận địa vị thấp không được. Nếu là tiếp tục ở bên ngoài sinh động, rất dễ dàng bị người cho lợi dụng. Đang chuẩn bị mở miệng ăn ủi chạy như bay đến thị vệ, đánh gay phụ tử đối thoại. Ba tước, việc lớn không tốt. Vừa mới thành bệ đã đưa tin ma pháp trận bị khởi động, Vương đô chuyển đến tin gấp, bệ hạ. Bệ hạ sập. Nghe được tin tức này, Hu Ẩn trực tiếp trận tròn mắt. Mặc dù biết kẻ xạ ba thân thể không được, có thể 4 tháng trước gặp nhau hắn còn có thể đi ra chủ trì hội nghị, hiện tại lập tức người liền không có. Sau khi tính hồi lại, Hu Ẩn lập tức ý thức được vấn đề lớn. Loại này liên quan đến vương quốc gan sự tình. Hắn cũng không cho rằng có người dám đem ra nói đùa. Ngẫm lại cũng là sai, thiết trí tại các hành tỉnh đưa tin ma phát trận, cho tới bây giờ cũng không thấy khởi động. Huở ở lần gặp lần thứ nhất sử dụng, lại là thông chi quốc vương không có. Bất quá không thể không thừa nhận, đây là hiệu suất cao nhất đưa tin thủ đoạn. Từ giờ trở đi, xem chừng toàn bộ ạt lạc đại lục tất cả thế lực lớn, hầu như đều nhận được tin tức này. Không giống với trước đây cờ giết chín tử vong, một thị công quốc đang đứng ở sinh tử tồn vong thời khắc, không lo được cái gì lễ nghi không lễ nghi. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ hòa bình, chết đi kệ xạ ba hay là vương quốc xuất nhất quân chủ, quang sự lý lớn là nhất định. Nhìn động tĩnh liền biết, không chỉ bọn hắn những vương quốc này quý tộc muốn đi vội về chịu tang, xem chừng đại lục các nước đều sẽ phái người tới đi tới một lần, làm không tốt còn sẽ có dị tộc đại biểu đăng chẳng. Chuyên lệnh xuống, từ ngày hôm nay trong lãnh địa cấm chỉ tổ chức bất luận cái gì yến hội, tất cả con em quý tộc tiệp cưới hết thảy kéo dài thời hạn. Hu ở ân nghiêm thúc nói, không quan tâm thế cục kết tiếp như thế nào phát triển, quy củ vẫn là phải tuân thủ. Từ trên pháp lý tới nói, kẻ xạ ba thế nhưng là hắn phong quân. Làm tiểu đệ, há có thể tại nhà mình lão đại thời điểm chết trắng trận chúc mừng. Tại nội tâm chỗ sâu, Hứa Ân đã bắt đầu âm thầm tính toán, kể xạ ba cái chết mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng. Bác địa, thu đến kể xạ ba băng hà về sau, ngũ đại công tước trước tiên hội tụ ở cùng nhau. Liên liên đi theo bọn hắn lẫn vào tiểu đệ, cùng nhau nhau theo tới tham gia náo nhiệt. Thương tâm là không tồn tại. Đặt ở trên người bọn họ cử thạch, rốt cục bị rời. Không có kể xạ ba vị hùng chủ này dẫn đầu, các phương đối bọn hắn chèn ép sát suất lớn sẽ thả chậm. Hiện tại còn không nên cao hứng qua sớm, bệ hạ mặc dù đi gặp thần chỉ chủ, nhưng chúng ta tại giới quý tộc bên trong danh dự, vẫn như cũng phi thường Một khi làm ra đại động tác đến bọn hắn rất có thể tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn, trước tiên đem chúng ta cho thu thập. Chương 579. Dỗ gù gơ công thức một chậu nước lạnh dội xuống lên, trực tiếp tới tắt đám người nhiệt tình. Không giống với quốc gia khác,ạn Phạ Vương quốc đại quý tộc ở giữa chủ yếu mâu thuẫn, cũng không có bén nhọn như vậy. Căn cứ dị vạng đấu tranh, cứng rắn muốn là tiến hành phân chia trận doanh, đó chính là bác địa quý tộc cùng Nam cương quý tộc. Cái này Nam cương quý tộc định nghĩa có chút rộng khắp, Bắc địa quý tộc bên ngoài quý tộc khác đều bị tính vào đi vào. Không có cái nào, bọn hắn lao tổ tông chính là như vậy nu bước lại trong quá trình quật khởi đem vương quốc một đám thế lực, đắc tội một lần, khác nhau giới hạn tại đắc tội nặng nhẹ vấn đề. Thời điểm di vãng, mọi người cần bọn hắn thủ cửa lớn. Một chút lợi ích phân tranh cũng liền không cùng bọn hắn so đo, hiện tại đánh mất nhìn cửa lớn tư cách, đã đến cần chặn lợ thời điểm. Trừ lâu này chủ tuyến mâu thuẫn bên ngoài, hiện tại nhiều một cái mới phát quý tộc quần thể, bị uy tín lâu năm các quý tộc cộng đồng tam thủ. Bất quá đây chỉ là đã được lợi ích tập đoàn hộ an bản năng, còn lâu mới có được đến ngươi chết ta sống tình trạng. Liên tính cả chỗ Đông Nam hành tỉnh đạn tần gia tộc và Cố Lộ gia tộc, song phương cũng chỉ là tại quy tắc phạm vi bên trong đánh cờ, cũng không có công khai mặt mặt. Tối thiểu nhất để Cố Lộ gia tộc lựa chọn đích nhân, xếp ở vị trí thứ nhất hay là thủ truyền tiếp lọt nạt gia tộc, mà không phải tồn tại xung đột lợi ích đạn tần gia tộc. Không ai đi ra kéo cừu hận, nam cương quý tộc lại bởi vì lợi ích lâm vào nội đấu bên trong. Nếu là bọn hắn biểu hiện quá sống quá vội, cái kia lại là một loại khác cục diện. Roguer, sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Đường bên cục diện bây giờ đã không giống với lúc trước, chúng ta cùng vùng chữ hiện hạ, hoặc là nói là tương lai kế sả bốn dựng vào tên. Không có vương thất dẫn đầu, đám kia nam cương quý tộc chính là năm bề bảy máng. Huống chỉ dưới mắt tân quân kế vị về sau, cần nhất chính là ổn định, ai chọn trước lên phân tranh, người đó là vương thất đích nhân. Thời điểm di vãng, bọn hắn trào phúng chúng ta tướng ăn khó coi. Hiện tại đến phiên chính bọn hắn, xem trường tướng ăn cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Ta cũng không cho rằng nam cương quý tộc đều là quân tử khiêm tốn, loại này mấy chục năm khó gặp một lần khuyết trương cơ hội, cứ như vậy không công từ bỏ. Hẻo rồ công tức trào phúng nói, dưới mắt Bắc Địa Ngũ đại gia tộc đã không khuyết chương công dàn, lúc đầu địa bản sớm đã bị bọn hắn ăn lao xé xẻ, xẻ, coi như không phải nhà mình địa bản. Đó cũng là bọn hắn tiểu đệ địa bàn. Còn muốn làm sáp nhập, thôn tính, vậy cũng chỉ có thể đem xúc tu vươn hướng ngoại giới, hoặc là hướng Vương quốc Trung bộ hành tỉnh đưa tay, hoặc là đem đầu mâu nhắm ngay Vương quốc mới thu phục bảy đại hành tinh. Không hề nghỉ ngờ, hai cái này đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Vương quốc Trung bộ địa khu quý tộc cũng không phải dễ bắt nạt, bọn hắn dám đưa tay, người ta liền dám cho bọn hắn chặt đứt. Trừ phi nhắc lên quy mô lớn nội chiến, nếu không không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Vương quốc mới thu phục bảy đại hành tinh, bên trong quý tộc đúng là quá mềm, nhưng những người này thế lực sau lưng cũng phải. Trừ bọn hắn bên ngoài, Vương quốc tất cả đại sự lực đều ở bên trong phân đi một chiến canh. Tin tức tốt duy nhất là đánh mất kệ xả 3 sau khi áp chế, tất cả mọi người kìm nén không được huyết chương dục vọng. Trừ đám kia mới phát đại quý tộc vội vàng tiêu hóa trái cây, không có dư lực tham gia bên ngoài, một đám uy tín lâu năm quý tộc đều tại mài dao xoành xoẹt. Thế cục sắc thực không giống với lúc trước, chỉ là có một vấn đề chúng ta nhất định phải cân nhắc, đó chính là đại sát nhập một khi toàn diện mở ra sẽ rất khó lại dừng lại. Kệ xả 3 chỉ có một cái, không có một vị cường thế quân chủ áp chế, địa phương đại quý tộc thực lực sẽ chỉ càng phát bành trướng. Thực lực của bọn hắn không ngừng tăng trưởng, chúng ta lại tại giậm chân tại chỗ. Tương lai mọi người thực lực sai biệt sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Khi thật chiến tranh kết thúc bắt đầu, chúng ta ngay lên tại đi xuống dốc. Nhất là đánh mất vương quốc tài chính phụ cấp về sau, chúng ta mấy nhà thời gian thì càng khó qua. Các người tình huống ta không rõ ràng, dù sao loạt nạt gia tộc năm ngoái liền xuất hiện nghiêm trọng tài chính thiếu hụt, năm nay sẽ còn kéo dài loại cục diện này. Vì cắt giảm chi tiêu, chúng ta không thể không áp xúc quân phí chi tiêu, trên phạm vi lớn cắt giảm quân thưởng trực số lượng. Cứ thế mãi xuống dưới, không ngoài 10 năm chúng ta quân sự ưu thế, liền sẽ không còn tồn tại, không qua 20 năm, chúng ta liền sẽ rơi xuống đến đại quý tộc trung Hạ du. Lọt nạt gia tộc là như vậy. Xem chừng các người mấy nhà cũng tốt không có bao nhiêu so sánh vương quyền thay đổi chúng ta càng cần hơn giải quyết hay là tài chính vấn đề tỏ sẽ công thức ném ra một cái càng vấn đề nghiêm trọng đem mọi người ánh mắt kéo về đến tự thân hiện tại dựa vào vốn ban đầu trong đó bọn hắn tại vương quốc một đám trong quý tộc hay là xuất độc nhất nhưng loại này nàyưu thế lại tại theo thời gian chuyển rời không ngừng bị tiêu hao hết tài chính thâm hụt là bọn hắn mấy nhà hiện tại lớn nhất không ai cực kỳ hiếu chiến đường đi không nổi nữa thành thành thật thật là ruộng lại cũng nuôi không được nhà làm sao làm tiền trở thành giới mắt vấn đề nghiêm trọng thời điểm di vãng còn có thể thông qua hướng thú nhân đế quốc bu lậu, bắt nỗ lệ, đền bù tự thân tài chính tâm hộ. Hiện tại cũng không cần hy vọng xa vời, thú nhân đế quốc đều bị buộc đến rừng thiêng nước độc chỉ địa, ở giữa còn có nhân loại vương quốc cách trở, bọn hắn liền xem như muốn trọng thao cựu nghiệp, cũng không có điều kiện. Không chỉ thủ đoạn thông thường không giải quyết được tài chính của bọn hắn vấn đề, liền xem như đemạn phạt vương quốc hình pháp lần nát, bọn hắn hay là tìm không thấy phát tài đường. Jospen, không cần huyền tượng. chỉ địa vốn là không có phía nam giàu có, cùng bọn hắn so đấu tài lực, thuần túy là tự rước lấy đụ. Ưu thế của chúng ta là quanh năm ở vào chiến tranh uy hiếp dưới, bác địa dân phong vẫn luôn rất hữu hãn, tạo thành quân đội sức chiến đấu càng mạnh. Có thể vương quốc đã bắt đầu làm ma thú quân đoàn, tương lai hình thức chiến tranh đang theo một cái chúng ta không muốn nhìn thấy nhất phương hướng phát triển. Nếu là không thừa dịp hiện tại trong tay có thực lực làm chút gì, tương lai liền xem như muốn làm cũng không làm được. Cả. Gia tộc có hương suy, không có gì thật là kỳ quái. Nhưng chúng ta tình huống không giống với, lão tổ tông cho chúng ta lưu lại quá nhiều đệ nhân, một khi lâm vào suy sụp kỳ, chính là chúng ta tận thế. Cùng ngồi chờ chết. Nhìn xem mấy chục năm đằng sau gia tộc bị người hủy diệt, còn không bằng đánh cược một phen, tùy thời lật tung bàn cờ này, một lần nữa bắt đầu tới qua. Hè Dỗ công tác hung hắn nói, cái kia vẻ người ánh mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt vào. Trong nháy mắt trong phòng trở nên an tĩnh đứng lên, tất cả mọi người rơi vào trầm tư bên trong. "Hè Dỗ, hiện tại quyền chủ đạo đã không tại trong tay chúng ta. Kệ Sạ Ba mặc dù đi, nhưng hắn lưu cho Vương Tất chuẩn bị ở sau tuyệt đối sẽ không thiếu. Muốn lật tung bàn cờ này, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ, tối thiểu nhất ta tìm không thấy một cái thích hợp điểm vào." công tác lo lắng nói, rất rõ ràng Đối giới mắt thế cục hắn cũng phi thường bất mãn, muốn tìm cơ hội đánh vỡ hiện tại chính trị cách cục, là nhà mình nhu cầu một con đường sống. "Zoguer, ngươi quá cẩn thận, không có cơ hội, vậy liền nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội." Đang khi nói chuyện, hệ rồ công tác một ánh mắt ám chỉ, tham gia hội nghị một đám các tiểu đệ nhau nhau rút lui, chỉ để lại ngũ đại công tác ở bên trong tiếp tục thương nghị. Chương 580, tiềm ẩn phong hiểm. Thánh Sơn, kệ xã ba qua đời tin tức chuyển đến, giáo đình trên dưới đều sướng đến phát rồ rồi. Nếu không phải sợ truyền đi ảnh hưởng không tốt, tí hộ bảy đều chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Tại quá khứ thời kỳ, Kệ xạ ba nhưng không có thiếu đánh hắn mặt. Hết lần này tới lần khác gạn phạ vương quốc thực lực không yếu, khoảng cách lại xa, muốn lấy tay phản kích cũng không dễ dàng. Hiện tại cái này lớn nhất dị đoan, rốt cục ngã xuống. Nguyên bản cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế Ulysses, cái eo lập tức lại cứng rắn đứng lên. Giờ khác này, rốt cục không ai phun bọn hắn thần thánh chi thủ hành sự bất lực. Ám sát Kệ xạ ba công lao, thiệt để làm thực sự Ulysses trên thân. Vậy hạ, Kệ xạ ba đã chết, như vậy chúng ta bức kế tiếp kế hoạch, có phải hay không cũng nên khởi động? hái mà hỏi. Giết chết Kệ Sạ 3 chỉ là vừa mới bắt đầu. Giáo đình mục đích thực sự hay là bức lên án phạt vương quốc nội loạn, nô Bắc đại lục cái này lớn nhất dị đoàn. Không cần phải gấp, làm lao bằng hữu, kệ xạ ba hiện tại qua đời, chúng ta dù sao cũng phải phái người tới phụng viếng một phen, tránh khỏi truyền ra ngoài để mọi người cho là ta giáo đình không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tí hộ bảy giọng điệu cứng rắn nói xong, đám người liền theo cởi vang. Ngoài miệng nói là phụng viếng, trên thực tế lại là đi xem thiên phiến. Tham khảo lịch sử liền biết, vương quyền thay đổi cũng rất ít có có thể thái bình. Nếu là giáo đình lại xen vào bên trên một tay, vốn là quần quật sóng ngầm án vương quốc, chắc chắn trở nên càng thêm náo nhiệt. Vậy hạ Chiến chủ Y Vương quốc nội chiến tiếp tục cũng đã gần một năm, quay đến Bắc Bộ đại lục đều không được an bình. Vì đại lục hòa bình, ta đề nghị giúp bọn hắn một chút, mau chóng thúc đẩy chiến chủ Y Vương quốc thống nhất. Joseph 2 chính là chiến chủ Y Vương quốc chính thống quân chủ, lại là một tên thần hắc chỉ chủ thành kính tín đồ, duy trì hắn chấp trưởng chiến chủ Y Vương quốc đại quyền, chính là chúng vọng sở quy. Bở là kẻ thận trọng đề nghị. Trải qua một loạt xã hội đánh đập, vị này miễn cưỡng bảo trụ vị trí thẩm phán kỵ sĩ đoàn, đoàn trưởng, thủ đoạn chính trị trở nên càng phát ra thành thuộc đứng lên. Trên lý luận tới nói, giáo đình duy trì tây nam địa khu quý tộc có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Dù sao, lãnh tụ của bọn họ mặc dù uy vọng cao, nhưng tự thân cũng không có vương vị quyền kế thừa. Nếu là lấy sắc phong quốc vương là thẻ đánh bạc, thừa cơ nói ra điều kiện làm trao đổi, tuyệt đối có thể là giáo đình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Tiếp rằng lợi ích lớn phía sau, phản phệ cũng vô cùng nghiêm trọng. Không quan tâm chiến chủ y vương quốc nội chiến bắt nguồn từ cái gì, đối với đại lục các quốc gia một đám quân chủ tới nói, loại này phản loạn đều là không được cho phép. Từ trước mắt các quốc gia trong sự phản ứng, cũng có thể thấy được một hay. Giờ phút này mọi người đều là duy trì rộ xét hai vị này chính thống quân chủ. Duy nhất vấn đề ở chỗ tất cả duy trì đều dừng lại tại chiến miệng trên thực chất hành động, mãi mãi cũng là đang chuẩn bị bên trong. Nếu là giáo đình chịu ra tay cho Joseph hai hỗ trợ, đó chính là thỏa thỏa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù không có duy trì phản quân tới ích lợi lớn, nhưng thắng ở chính trị chính xác. Đại lục các quốc gia liền xem như trong lòng mâu thuẫn, nhưng trên mặt nổi lại không cách nào ngăn cản giáo đình duy trì chính thống. Nếu là có thể thừa cơ hoàn thành đối với chiến chủ Y Vương quốc thẩm đấu, giáo đình tại Bắc Đại lục bố cục liền hoàn thành 1/3. Ừm. Việc này xác thực phải nắm chặt. Chiến chủ Y Vương quốc vốn là nguyên khí đại tường, nếu là lại để cho nội chiến tiếp tục kéo dài, bọn hắn liền thật phế đi bất quá ở trên hành động, vẫn là phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể đem chúng ta phá tan lộ ra. Nếu không, rất có thể dẫn phát một vòng người đại diện chiến tranh." Tí hộ bảy một mặt nghiêm túc nói. "Sớm tại nửa năm trước, giáo đình liền kế hoạch muốn can thiệp chiến chủ Y Vương quốc nội chiến, chỉ là từ đối với kẻ xạ ba kiến kỵ, chậm chạp không dám đem xúc tu đưa tới. Không có cách nào, giáo đình cố nhiên thực lực hùng hậu, nhưng khoảng cách chiến chủ Y Vương quốc chúng quy là quá xa, có thể đưa lên đi qua lực lượng có hạn. Nếu như bị địch nhân theo dõi, sớm tiến hành tính nhắm vào bố cục, lại làm một trận tổn binh hao tướng hành động." Bảy hạ, can thiệp chiến chủ Y Vương quốc nội chiến Còn cần một cái sự kiện lớn đi ra hấp dẫn ngoại giới ánh mắt, thay chúng ta đánh nghiệm trợ. Kệ sả ba qua đời là một cơ hội, bất quá loại ảnh hưởng này chỉ là thời gian ngắn, chẳng mấy chốc sẽ bình ổn lại. Ảnh phạm vương quốc lần này vương quyền thay đổi, chính là điện hình cha chết con thay, trong nước đại quý tộc là sẽ không mâu thuẫn kệ sả vương chữa kế vị. Muốn thời gian dài tạo thành ảnh hưởng, tốt nhất là một cái ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích sự kiện lớn. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, mỗ sĩ công quốc nợ nần tận tự thân lực, ngay cả trả tiền mặt tiền tiền, đều dựa vào phát hành tân trái để hoàn thành. Gần nhất thời gian nửa năm Năm giữa mổ xỉ công quốc công trái đại quý tộc đều tại bí mật tiến hành giảm cầm. Đại lượng chiến tranh công trái trải qua một lần lại một lần giao dịch về sau, hiện tại đã chạy vào đến rất nhiều tiểu quý tộc, tiểu thương nhân trong tay. Tin tức này một khi thọc ra ngoài, thế tất sẽ khiến mổ xỉ công quốc công trái giá cả tuyết lở. Nếu là chúng ta thừa cơ cầm bó lớn công trái, yêu cầu người mổ xỉ sớm tiến hành trả tiền mặt, viên này hận tàng lôi liền muốn phát nổ. Mổ xỉ công quốc nợ nần sập bàn, ảnh phạm vương quốc thế tất đi theo thụ ảnh hưởng. Nếu như chúng ta thừa cơ bỏ đá xuống giếng, làm không tốt bọn hắn cũng sẽ phát sinh nợ nần trái với điều ước. Bắc Đại Lục hai cái chủ yếu quốc gia Hàm Sâu nợ ẩn trong sóng gió phương ba, liền xem như chúng ta tại Chiến Chủ Y Vương quốc hành động ra ánh sáng, bọn hắn cũng không dám hoài tới can thiệp. Về phân đại lục thế lực khác, chờ bọn hắn khai thác hành động thời điểm, xem chừng chúng ta Chiến Chủ Y Vương quốc hành động cũng kết thúc. Xuân Hồng Y Liê giáo chủ đề nghị vừa ra, trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt. Nhìn như chỉ là cùng một chỗ quy mô lớn nợ nần trái với địa ức, kỳ thực là dẫn phát nhân tộc nội chiến lôi địa lớn. Bác Đại Lục hết ba cái đại quốc, hiện tại Chiến Chủ Y Vương quốc nội chiến, Mộ Công cùng Án Vương quốc lại đi theo xẻ ra chuyện, nhân tộc thế giới nội bộ khu vực cân bằng liền bị phá vỡ. Nguyên bản tại nhằm vào thú nhân phản kích chiến kết thúc, đại lục trung bộ mấy cái cường quốc cũng có chút kìm nén không được, muốn hướng bắc đại lục tiến hành quét chương. Chậm trạm không có khai thác hành động, một mặt là nhận nam bộ đại lục mấy cái cường quốc kiềm chế, một phương diện khác thì là đạo nghĩa bên trên khuyết thiếu động thủ lý do. Tăng thêm mổ Sĩ công quốc cùng Ảnh Phạ vương quốc sau khi chiến đấu còn bảo lưu lại một chút thực lực, Kệ Xạ Ba lại chơi đùa ra ma thu quân đoàn kế hoạch, liên hợp bác đại lục một đám tiểu quốc. Mặc dù trên trình thể không kịp trung bộ mấy trị cái vương quốc cường lớn, nhưng một lát bọn hắn cũng không nuốt vào được. Tình huống hiện tại không giống với lúc trước, không có Kệ Xạ Ba cái này đái đầu lại ca. Bắc Đại Lục các đại thế lực lâm thời báo đoàn lỏng lẻo liên minh, chạy tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có lẽ chỉ cần một trận gió, liền sẽ sụp đổ. Liên Liên nói nghĩa bên trên chướng ngại, tại nợ lần trái với điều rước buộc phát về sau, cũng sẽ không còn tồn tại. Bọn hắn hoàn toàn có thể đánh lấy Vũ Trang đòi nợ cơ hiệu, thưởng Bắc Đại Lục tiến quân. Mọi người trong nước biến thành cuối cùng hiệp sĩ đổ vào tiểu quý tộc, tiểu thương nhân, đều sẽ biến thành kiên định phái chủ chiến. Nếu là giáo đình ngay tại lúc này, lại tùy thời làm ít chuyện đi ra, giúp bọn hắn ngăn chặn Nam Đại Lục mấy cái cường quốc, như vậy không ai ngăn nổi nhân tộc nội chiến phát. Nhóm lựa viên này lôi dễ dàng tốt chính là như thế nào mới có thể để giáo đình lợi ích tối đại hóa không có khả năng phá đổ án Phạm Vương Quốc lại xuất hiện một cái hoặc là nhiều cái phản giáo đình quốc gia muốn tái tạo giáo đình vinh Quang lựa chọn tốt nhất chính là đánh vỡ nhân tộc nội bộ hiện tại cân bằng có thể dị tộc nhìn chằm chằm, lại không thể làm cho cả nhân tộc thực lực tổng hợp trên phạm vi lớn hạ xuống không ngừng cân nhắc lấy loại và hại trong lúc nhất thời tí hộ 7 ở trong đại điện bồi hồi đứng lên chương 581 gần như trong cùng một lúc thờ giản sĩ si ạ Vương Quốcương Quốc, bờ vương quốc Hắc vương, cũng xuất hiện tương tự thảo luận chỉ bất quá mọi người đa tâm, mục tiêu chiến lược không giống nhau, đang làm quyết sách thời điểm, đều có khác biệt quân hướng. Liên tính cả án phạt vương quốc không chút nào muốn làm dị tộc, cũng nhằm vào kệ xạ ba cái chết, triển khai kịch liệt thảo luận. Trong lúc nhất thời toàn bộ Atlant đại lục đều bày biện ra một bộ gió thổi báo dông báo sắp đến cảnh tượng. Nguyên bản thuộc về bí ẩn vạn năm chi tiết, cũng tại người Hưu Tâm tôi tôi dưới, bị truyền bá sâu sao. Tổng kết lại, có thể quy nạp khái quát làm một câu nói, vạn năm chi tiết bộc phát, chủ tộc bá chủ thay đổi. Sơn Địa lĩnh, Qua Loa kết thúc ma thú con non nhận chủ hoạt động về sau, Hưu ở ẩn liền Quốc Vương đột nhiên băng hà, để hắn không thể không đối lại tiền chế định lãnh địa phát triển kế hoạch, tiến hành trên phạm vi lớn chỉnh sửa sửa đổi. Bến tàu cùng sưởng đóng tàu đã hoàn thành sơ bộ khảo sát, liền lợi đến kênh đào khai thông về sau, lập tức tiến hành khởi công thiết thiết. Bỏ ra trọng kim mua đến tay đồ vật, muốn không công bỏ qua ra ngoài, thật sự là quá khó xử người. Hu Ơn còn không có hào khí đến, có thể đem mấy chục năm kim tệ đầu nhập, trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Huống chỉ so sánh tiền tài bên trên đầu nhập, đi hướng biển cả chữa khóa, mới là đáng giá nhất. Biết rõ đây là kệ xạ ba tính toán, hắn cũng chỉ có thể hướng trong hố nhảy. Một khi hiện tại buông tay, có lẽ tương lai vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, đều khó mà gặp được cơ hội tốt như vậy. Cho dù Hủ ở ẩn trong khố phòng có một đống tài liệu tương quan, thế nhưng là trong tay không a đem trên giấy ghi lại đồ vật chuyển hóa làm hiện thực, tư liệu chính là một đống giấy vụn. Mặc kệ có nguyện ý hay không, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, sơn địa lĩnh đều bị trói tại vương thất trên chiến xa. Vậy hạ qua đòi, vương quốc thế cục chuyển tiếp đột ngột, các người đều đem ý nghĩ của mình nói ra đi. Thu Ẩn một mặt thận trọng nói ra, đến loại thời điểm này, đoàn cố vận nhất định phải lợi dụng. So sánh làm người hai đời hắn, những này sinh trưởng ở địa phương người, Nhìn vấn đề phương thức mới càng gần sát xã hội chủ lưu bá tước đại nhân hiện tại loại thời điểm này một động không bằng một tính vậy hạ qua đời tin tức đã chuyên gia giờ phút này Vương Quốc đang đứng ở quần quộn sóng ngầm giai đoạn tình báo của chúng ta sẽ ưu tập làm việc nghiêm trọng là hậu. đối với vương đô thế cục cùng trong nước một đám đại quý tộc lập trường cũng không hiểu rõ mà mỗi tham gia sẽ chỉ đem tự thân đạt hiểm địa không bằng nguyên điệu bất động chậm đợi thế cục phát triển đợi cục thế chính trị sáng tỏ qua đi rồi quyết định bất kế tiếp kế hoạch Ken mà nói để hu ở gần rất là thất vọngì như là lão thành Nhưu Quốc trên thực tế lại là đang vượt thời cơ cơ hội tốt là mới phát quý tộc, đã lại chú định không cách nào có được uy tín lâu năm quý tộc lão vọng vương cần lực lượng. Tại Vương quyền thay đổi loại này thời khắc mất cảm, không phải hù ở ẩn muốn tránh liền có thể tránh thoát. Nhất là lần này phong ba, không chỉ có chỉ cực hạn ở trong nước, còn có thể liên lụy đến trên quốc tế một chút thế lực lớn. Quét mắt đám người một chút, Hù ở ẩn đưa ánh mắt về phía kích động tài vụ quan, trực tiếp điểm đem nói, "Duguon, ngươi cũng nói một chút ý nghĩ của mình đi." Bá tướng đại nhân, cục diện bây giờ có chút không ổn a. Bậy hạ qua đời điểm thời gian, thật sự là quá mức mất cảm, rất có thể xảy ra đại sự. Nhất là chúng ta Đông Nam hành tình, trà khoản thuế vấn đề Đã lên náo sôn xao. Đại lượng tiểu quý tộc tụ tập tại phủ Tổng đốc Khắc Than. Lúc đầu muốn đem thuế khoản thu sạch đứng lên liền khó khăn trùng điệp, giờ phút này bị hạ qua đời, tất cả mọi người phải bận rộn lấy vội về chịu tang, thu thuế vấn đề chỉ sợ chỉ có thể vào một bước áp sau. Chúng ta có thể về sau kéo, nhưng là vương quốc tài chính kéo không nổi. Khoản này phí tổn trưng thu không đi lên, tiếp xuống công trái lợi tức trả tiền mặt, thế tất lại nhận ảnh hưởng. Liền xem như trong thời gian ngắn, bộ tài chính có thể vay mượn khắp nơi, đem lôi thủ tạm thời cho lên cực, phía sau hay là xảy ra vấn đề. Dù sao, tại vương quyền thay đổi trong lúc đó, Khả năng phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều. Bao quát trước mắt xác định trả khoản thuế, rất có thể đều là năm nay có, sang năm liền bảy tiêu không xuống. Ta không cho rằng tần quân kế vị về sau, trong thời gian ngắn liền có năng lực áp đảo trong nước một đám quý tộc, tiếp tục tiếp nhận kết sổ trả khoản thuế. Không riêng gì khoản này thu thuế, các thu thuế ở sau đó thời kỳ, cũng rất khó cam đoan đủ ngạch giao nạp. Vương quốc tài chính, rất có thể bị nặng nghề nợ nần kéo đổ. Nghe dù ồn phân tích, Hu Ẩn nhịn không được cảm thán, không hổ là làm tài vụ, phân tích vấn đề thị rác chính là không giỡn mới. So sánh trong chính trị tình thế loạn, hoàng tài chính mới là án Phạ Vương quốc dưới mắt gấp nhất cần giải quyết quyếtnan đề lúc đầu dựa theo kệ xạ ba kế hoạch chỉ cần bút thứ nhất trả khoản thuê đủ ngạch giao nạp đi lên liền tạo thành lệ cũ có cái này thích đứng kỷ phía sau lại tiến hành hànhương thu mọi người tâm tình mâu thuẫn cũng sẽ không mạnh như vậy chỉ cần mọi người cùng nhau cắn răng vượt qua mấy năm thời gian khổ cực án Phạ Vương Quốc cũng liền từ nợ nần trong nguy cấp chạy ra dù sao khoản này thuế khoản không chỉ tại kết toán lợi tức còn sớm hoàn lại bộ phận tiền 4 càng về sau Vương Quốc cần thành toán lợi tức càng ít đi tiếp rằng kế hoạch không có biến hóa nhanh kệ xạ ba đột nhiên qua đời lập tức phá vỡ kế hoạch Trà khoản thuế chưa trưng thu đứng lên, liền bị đánh gãy. Đến tiếp sau có thể hay không chấp hành xuống dưới, đều xem các nơi các quý tộc tiết thảo. Nếu là thiếu đi như thế một số lớn thu nhập, bộ tài chính lại thế nào am hiểu vì đi từng đông, bộ tường tây cũng lập không lên như vậy lỗ thủng. Phân tích không sai, vương quốc tài chính xác thực có khả năng phát sinh nguy cơ. Bất quá cái này cũng không toàn diện, trừ trong nước vấn đề bên ngoài, còn muốn thụ quốc tế thế cục ảnh hưởng. Nếu có người đối với vương quốc bỏ đá xuống giếng, rất có thể tại công trái đến kỳ trước, dẫn phát một vòng yêu cầu sớm trả khoản ép buộc phong trào. Quốc khố cũng sớm đã rỗng, bộ tài chính vay mượn khắp nơi, chỉ có thể ứng phó một chút phiền toái nhỏ, căn bản là vô lực sớm trả tiền mặt công trái. Mặc dù trên lý luận tới nói, chúng ta có thể cự tuyệt loại này sớm trả tiền mặt yêu cầu vô lý, nhưng ở thực tế thao tác bên trong căn bản cũng không khả năng làm như vậy. Người ta đều không cần tiền vốn lợi tức, không công cho chúng ta mượn tiền dùng lâu như vậy, còn không cho người ta trả tiền mặt, chuyển ra ngoài vương quốc tín dự liền sông đời. Pháp buộc chỉ là bộ phận nắm giữ công trái người tìm tới cửa, nếu là uy tín sơ thế nhưng là tất cả chủ nợ tập thể tới cửa. Làm không tốt đều có thể trình diễn vừa ra vũ trang đòi nợ thiết mục, buộc chúng ta những quý tộc này móc tiền ra lấp hối. Ngoài miệng nói như vậy, ở sâu trong nội tâm hủ ở ấn lại phi thường rõ ràng, nếu thật là bộ phát vũ trang đòi nợ, người ta muốn liền sẽ không là tiền. Đừng nhìn nạn phạ vương quốc thiếu nợ là nhiều, nhưng là không chịu nổi chủ nợ cũng nhiều, gánh vác đến một cái chủ nọ trên người nợ nần, tối đa cũng cứ như vậy một hai trăm vạn kim tệ. Nếu thật là phát động một trận quy mô lớn chiến tranh, ngần ấy mà tiền, nhiều lắm là cũng liền một lần vũ trang luyện dã ngoại. Chương 582, gần như tan rã liên minh. Phân tích vấn đề, không phải là có thể giải quyết vấn đề hận phi thường rõ ràng chính mình có bao nhiêu các lượng thực lực quyết định hắn ở sau đó trong ngoài nước thế cục trong biến hóa chỉ có thể đi theo nước chảy trôi. vội vàng sắp xếp xong xuôi lánh địa sự vụ thu ẩn đang chuẩn bị chạy tới vương đô vội về chịu tang liền cảm ứng một trận kịch liệt nguyên tố ba động có cao thủ tại Sơn địa Linh ra tay đánh nhau ý nghĩ này vừa ra hắn gái kia vốn là không tốt tâm tình trở nên càng phát ra không song đứng lên tại loại này trong lúc mấu chốt não sự nói do chính là không cho hắn láối này mắt núi bất quá loại này nổ khí đang kéo dài một sát Na về sau liền biến mất vôtung vô ảnh bé ở Sertos, ngươi xác định đây là mẹ xim tại cùng người đánh nhau." Hu ở ẩn nhất đầu hỏi. "Từ Long, liền không có mấy đầu là an phận. Nhất là ngũ sắc long, trên cơ bản đều là du cô ác ôn, không có mấy đầu tam quan chính. Tại bọn hắn thị phi trong quan, cấp tiền không giết người, vậy cũng là tại đối với bị cấp cấp người ban ơn. Nếu là tâm tình không tốt, vậy cũng là trực tiếp biến thành điểm tâm." Nhìn mẹ xim liền biết, từ bước ra long đảo đến nay, không phải đang làm sự tình, chính là đang làm chuyện trên đường. Liên tiếp xã hội lãnh đập, đều không có để lòng hiện tại lại cùng người đánh nhau. Khẳng định là Hồng Long đặc biệt khí tức Tán phát rõ ràng như vậy, cũng không thể lại có một đầu hồng long chạy đến trên địa bàn của chúng ta Dương Mai đi." Bẻ ở sở tật một mặt đắc ý nói ra. Biểu tình kia phảng phất tại nói, hay là bản hùng kháo phổ đi. Người cự long kia toạc kỵ, chính là gây thai họa tinh. "Đi, chúng ta nhìn xem." Đang khi nói chuyện, Hồ ở ẩn đã đến lưng gấu bên trên. Đối với bẻ ở sở tật cùng mẹ xỉm ở giữa khúc mắc, hắn chỉ có thể quy kết làm cùng giới trò nhau. Bất quá có một chút có thể xác định, nuôi gấu xác thực so nuôi rồng bất lo. Nhìn xem bẻ ở sở thực sinh hoạt thường ngày liền biết, mỗi ngày không phải đang ăn, chính là đang ngủ, phần lớn thời gian đều chạch trong nhà. Ngây chuyện, không tồn tại. Hùng đại gia nhưng không có chuyên cần như vậy. Đại khái là đại địa chỉ hùng bộ tộc một vị nào đó lao tổ tông phát minh trong mộng tu luyện đại pháp, từ đây chủng tộc này liền si mê lên ăn ngủ, tỉnh ngủ ăn sinh hoạt. Cũng chính là bè ở sở tật tuổi con nhỏ, vẫn còn tương đối sinh động. Nếu là đổi thành một cái lao cổ đồng gấu, xem chừng sẽ còn chạch đến lợi hại hơn. Cự long liền không giống với lúc trước. Trừ yêu đi ngủ bên ngoài, bọn hắn mỗi một cái đều là đại tài mê. Vì có thể phát tài, đám cận bã kia rồng, các loại không điểm chốt sự tình đều có thể làm ra tới. Dương tay, nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến trường. Hồ Ẩn nghiêm nghị quá lớn: "Hồ Sẩn, ngươi tới được vừa vặn. Đám gia hỏa kia thế mà thừa dịp ta phát tình kỳ ở giữa, đưa như vậy xấu xí mâu thu tới, dù hoặc ta phạm sai lầm, rõ ràng chính là không đem bạn lòng để vào mắt. Mẹ xin nguy quất, một bên bị đòn ma pháp sư, thủ hộ kỵ sĩ càng bị khuất. Rõ ràng bọn hắn cái gì cũng không có làm, liền bị phát điên cừ long đánh mặt mũi bầm dập. Thảm nhất hay là trên mặt đất mấy vị kia, giờ phút này đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Nếu là Hủ ở ẩn đến chậm một bước nữa, bọn hắn đều được đi gặp thần hi chi chủ." Nhìn thấy một màn này, biến Hủ Ẩn cũng là đầu to. Mệnh Cẩm bắt đầu bắt bẻ mâu thu nha trị, cái tiêu chỉ có một lời giải thích, hắn phát tình kỳ kết thúc, Thẩm Mỹ dần dần khôi phục bình thường. Mẹ Cẩm tiên sinh, bọn hắn đưa xỉu thú cho ngươi cố nhiên không đúng, nhưng cái này cũng không hoàn toàn là người ta sai. Ngươi thích gì thú, chính mình lại không có nói, mọi người tự nhiên chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn của mình tới chọn. Không tin ngươi hỏi một chút, trong lòng bọn họ, những này mâu thú có phải hay không đều là xinh đẹp như hoa. Một trận nguy biện chuyển vận về sau, khu ở ơn thành công làm yên lòng nhà mình rộng. Con thương thằng xui xẻo, hắn chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Tại mọi người sự phần công tác này bắt đầu, Hắn liền nhiều lần công điệu đây là một phần cao nguy làm việc nhất định phải bảo trì 12 phần cảnh giác lời tương tự xem chừng các đại thế lực các đại lao đều nói qua tham khảo trên đại lục mấy cái khác cự Long lai like giống căn cứ biết năm nào không bởi vì ngoại ý muốn chết đến một nhóm người à vẹn vẹn chỉ là chịu một trận đánh chẳng lẽ lại còn trông cậy vào có liên quan vụ án cự Long có thể đi ra xin lỗi hay sao Liên xem như mẹ chỉ có thể không khôngề mà xin lỗi bọn hắn cũng không đáng tiếp nhận Bị một đầu cự long cho nhớ thương lên cũng không phải cái gì lựa cho tốt được rồi khu sân xem ở trên mặt của người sự tình hôm nay ta liền không tru cứu Bất quá sổ sách chúng ta hay là đến tính toán, gần nhất trong mấy ngày này, ta vất vả cái cây. Không đợi mẹ xim nói hết lời, Huở Ân liền ngắt lời nói, "Khoản sự tỉnh, chờ một lúc trở về lại thẩm tra đối chiếu số liệu." Vệ binh, nhanh thông chi mục sư tới cứu chữa Thương Bình. Còn có thể động, đều giúp một cái tay, đem dự bị dược tể cho Thương binh rót hết, không cần làm ra nhân mạng tới. Thượng Trưng nói vài câu trấn an lòng người, Huở Ân đi thẳng hiện trường. Dù sao những người này cũng chỉ là lâm thời hợp tác đồng bạn, cũng không phải nhà mình tiểu đệ, không đáng đi lôi kéo nhân tâm. Phủ Lãnh Chúa bên trong, mẹ xỉu rôi ra mồ hôi, một mặt nghiêm túc nói, "Gần nhất những ngày này, đáng kia mâu thu cộng sản trứng cùng con, tổng cộng 5,37 một chỉ. Những cái kêu mang thai mậu thú chờ sinh mậu thú, tạm thời liền không tính. Dựa theo ước định của chúng ta, mỗi cái ma thú con non, bản long thu lấy 150 kim tệ dinh dưỡng phí, hiện tại tổng cộng phí tổn là 800. 000 650 kim tệ. Số lẻ bản long liền không xo so đo, ngươi cho 81 vạn kim tệ liền tốt." Nghe mẹ xỉu phương thức tính toán, thu ở Ẩn hơi kém một ngụm nước phun ra ngoài. Gặp qua không ít xóa đi số lẻ, còn không có gặp qua loại này càng bùi càng nhiều. Tốn tính mẹ xỉm tiên sinh, ngươi sai lầm một sự kiện. Dinh dưỡng phí thế nhưng là vì ngươi bổ sung dinh dưỡng, chỉ có còn lại bộ phận mới có thể trực tiếp lấy kim tệ phương thức cấp cho, cho ngươi. Gần nhất những ngày này, ngươi mỗi ngày phạm ăn cũng không phải một bút không nhỏ chi tiêu, tổng cộng chi tiêu 85650 kim tệ. Khoản danh sách đều ở nơi này, ngươi có thể thẩm tra đối chiếu một lần, nhìn có sai hay không để lọt. Đang khi nói chuyện, Hu ở ẩn đem một chồng sổ sách đã đưa qua. Bên trong rõ ràng ghi chép, mẹ mỗi ngày dùng cơm tình huống. Thư sơ giản lược quét mắt vài lần, không có kiên nhận hường lòng, ở trong lòng âm thầm tính toán một phen. Không có phát hiện vấn đề về sau, một mặt buồn bực nói, "Bình thường ta ăn những vật này, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không tốn tiền, theo ngươi dạng này hẹp hòi kỹ sĩ, xem như bản lòng không may. Bất quá những ngày chỉ tiêu, ngươi cũng phải gánh vác một nửa. Số lẻ xóa đi, coi như 40,000 kim tệ tốt. 81 vạn giảm đi 40,000, vậy cũng còn có 770. 770,000 kim tệ, hô ở ẩn mau đưa tiền đi." Điện hình tự Long ký số pháp, hô ở ẩn cũng không đủ sức đậu đen ra uống, nhưng phẩm là có chút thiết tháo, đều nói không ra không biết xấu hổ như vậy. Mẹ kiểm tiên sinh, trước không nên gấp gáp Kim đệ lại không có mọc chân, nên ngươi liền lạc của ngươi, chạy không thoát, hiện tại chúng ta tiếp tục thẩm tra đối chiếu khoảng. Đầu tiên không phải mỗi một quả trứng ma thú đều có thể ấp thành công, phía trước đặt thành trong nghiêm nghị, chỉ có thành công ấp ra ma thú con non, ngươi có thể cầm tới dinh dưỡng phí. Trước mắt còn có trứng, tại tiếp tục cấp bên trong. Cho nên ngươi có thể cầm tới dinh dưỡng phí, chỉ có đã thành công ấp thành công. Tăng thêm trực tiếp sinh hạ ma thú con non, tổng cộng là 3,826 chỉ. Bàn bạc tổng phí tổn, 573,000900 kim tệ. Vừa rồi 8 vạn 5650 kim tệ, chỉ là ngươi thưởng ngày thực phẩm chi tiêu. Ngoài ra còn có, trong thời gian một năm qua, ngươi sửa chữa qua 7 lần lòng sǎo, kiến thiết giữ gìn phí tổn tổng cộng 13.0000 kiếm tệ. Đánh nhau đưa đến lãnh địa cơ sở công trình chữa trị phí, đối với nhân viên vô tội tinh thần phí bồi thường, tổng cộng 37.0000 kiếm tệ. Bồi thường cho thương binh tiền chữa trị, nhân viên tử vong trấn an phí, tổng cộng 23.0000 kiếm tệ. Bởi vì ngươi tàn bạo, đưa đến đại lượng mâu thú tử vong, trong đó còn bao gồm 2 đầu ma thú cái, cần thanh toán tiền bồi thường tổng cộng 34.0000 kiếm tệ. Trục ra những phí tổn này đằng sau, hiện tại ngươi tinh khiết thu nhập vừa lúc là 280 Không không không kiếm tệ. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt đã thực hiện thu nhập. Tương lai theo ma thú con non tăng nhiều, ngươi còn sẽ có đại bút doanh thu. Mẹ Xiểm Tiên Sinh, nếu như ngươi đối với mấy cái này hoàn không có nghi vấn, như vậy thì xin mời ở trên đây ký tên đi. Chương 583. Nhìn xem Hủ ở ẩn móc ra danh sách, mẹ Xiểm trực tiếp bắt đầu hoài nghi Long Sinh, chính mình chi tiêu thế mà lớn như vậy. Tiếp rằng mỗi một bút chi tiêu đều có kỹ cản xuất xứ. Đơn tuần từ trên giấy đến xem, một lát hắn thật đúng là tìm không ra ma bị tới. Hu Sẩn, cái này sơn địa linh giá hàng quá cao đi. Nhìn xem phía trên này đi chép, một con trâu lại để cho 13 kim tệ, một con cửu cũng muốn 3 cái kim tệ, đổi một viên gạch đều muốn 5 cái kim tệ. Đây rõ ràng chính là tại cái bóc. Tự cho là tìm được lỗ thủng, mẹ xỉm bắt đầu điên cùng truyền vận. Thật có lỗi, đây đều là bình thường giá cả. Tôn kính mẹ xỉm tiên sinh, đừng quên ngươi ăn dê bỏ đều là ra công tốt. Chư thịt dê bỏ phí tổn bên ngoài, còn muốn thanh toán ra công phí cùng hương liệu tiền. Cho nên giá cả vượt qua trên thị trường dê bỏ, cũng là tình huống bình thường. Thay đổi long xào gạch, đều là tinh tuyển thượng đẳng cao đất, do tốt nhất thợ rèn áp dụng tiến nhất công nghệ, nung đi ra chỉ cần lấy ra so sánh một chút, liền có thể nhìn ra cùng phổ thông gạch không giống mới. Tiên nào đồ nấy, hàng giá tốt tự nhiên là cao. Mẹ xỉm tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy trước mắt sinh hoạt tiêu chuẩn trị tiêu quá cao, ta cũng có thể giúp ngươi giảm xuống một chút. Tỷ như nói, về sau thịt dê bỏ đều đưa tươi sống, không tiến hành bất luận cái gì ra công, tu bổ long xào cũng không cần tịnh lệ đặc chế gạch, trực tiếp đổi dùng nước bùn. Trừ cái đó ra, ngươi chỉ cần không gây chuyện, không đánh nhau, chi tiêu tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống." Hu ở ẩn thỏa thích lựa rối nói. Thương dùng võ lực uy hiếp không dùng đến, khuyết thiếu long sinh mẹ xìm. Đương nhiên sẽ không là hù ở ở đối thủ. Móng vuốt rồng ấn xuống, đang chuẩn bị đòi tiền mẹ xỉm, lần nữa nhận được một tâm thật dày giấy, giấy tờ. Nhìn xem ma tính tiêu hao phí 5 cái chữ lớn, hồng long triệt để yên. Chỉ tiêu hàng ngày các loại phí tổn, mặc kệ giá hàng làm sao cao, đều là có dấu vết mà lần theo, có thể tìm tới xuất xứ. Thường ngày tu luyện phí tổn, đó chính là một bút sổ sách lung tung. Mẹ xỉm chỉ biết là theo hù ở ở đằng sau, tốc độ tu luyện của hắn trên phạm vi lớn tăng lên, cụ thể tiêu hao bao nhiêu mà tính, phi thường tiếc núi đây là một bút sổ sách lung tung. Hu về sau hấp thu ma tính thời điểm, nhất định phải ta tận mắt nhìn thấy. Nếu không bản lòng không nhận nợ. Vừa dứt lời điệu, một bên xem náo nhiệt bẻ ở sở tất cũng nhảy ra ngoài, đi theo kêu gào nói, còn có ta cũng giống vậy. Một dòng một gấu lập trường nhất trí, Hù ở gần không chỉ có không buồn, ngược lại một mặt hòa khí nói nói, không, có vấn đề. Ta làm việc, các ngươi vẫn chưa yên tâm a. Mẹ xỉm không biết, bẻ ở sở tất chẳng lẽ ngươi cũng không rõ ràng a. Gần nhất những năm này, tiêu hao bao nhiêu ma tinh, ngươi thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Đúng là nhìn ở trong mắt, năm đó giáo đình đưa tới, trên chiến trường cướp được ma, tình, ma hạch, toàn bộ đều bị Hù ở ẩn biến thành năng lượng. Một bộ phận lấy ra thở thường ngày cần, một bộ phận thì chứa đựng tại thần bí la bàn bên trong. Nếu là trước kia hủ ở ẩn lo lắng chứa đựng đại lượng năng lượng, làm như thế nào tiến hành biến hiện? Hiện tại không cần buồn, có một đám ma thú muốn nuôi, trực tiếp lấy ra sung làm luyện dược chất phụ ra là đủ. Thậm chí đều không cần hắn tự mình động thủ luyện chế, chỉ cần hướng có thể gánh chịu năng lượng dược hoàn bên trong quán chú là đủ. Trên thực tế, những này thao tác đều là che giấu hai mắt người thủ đoạn. Nếu không phải lo lắng gây nên ngoại giới hoài nghi, hắn ngay cả dược hoàn đều chẳng muốn dùng, trực tiếp hướng gấu thú thể nội quán chú năng lượng là được rồi. Tiếc nỗi duy nhất là, hắn chơi đùa đi ra dự Hiện tại chỉ tăng trưởng ma thú thực lực, không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ma thú kích cỡ. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, một câu dược tề tác dụng phụ, liền có thể hoàn mỹ giải thích đây hết thảy. Dù sao, mọi người làm ra ma thú thôi thuộc dược tề, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại tác dụng phụ. Liên xem như lấy được dược hoàn, mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng hù ở ẩn dùng thủ pháp đặc biệt, từ trong ma tỉnh đã rút ra năng lượng, có thể tiêu lấy rồng cùng gấu tiền, thay mình nuôi ma thú quân đoàn, hủ ở ẩn hoàn toàn không có áp lực. Nhìn xem cuối cùng tới tay hơn 300 mai tệ, mẹ vị khuất nước mắt, kìm lòng không được rơi xuống. Tay mắt lênh lế hủ sận, lập tức lấy ra bình xứ đó lấy. Long lệ thế nhưng là hàng hiếm, cứ như vậy mấy dọn cầm tới bên ngoài cũng có thể bán đi mấy trăm kim tệ. Ngẫm lại mẹ Sim liền im lặng, mẹ gần chết rẩy vào một năm, cuối cùng tới tay tiền công, đều không có hắn rơi xuống nước mắt đáng tiền. Không nhạc dạo ngắn kết thúc, thu ở Ờn không thể không cân nhắc một cái vấn đề thực tế. Mẹ Sim phát tình kỳ kết thúc, cũng mang ý nghĩa mà thú sinh sôi căn cứ làm việc đến hồi cuối. Một khi mang thai mẫu thú toàn bộ hoàn thành sinh con, lần này xuyên quốc gia đại hợp làm, liền tuyên bố kết thúc. Có lẽ căn cứ sẽ không hủy bỏ, nhưng nhân viên chủ yếu khẳng định sẽ rút lui. Lưu lại đại biểu cũng chỉ là phụ trách quan sát chờ đợi cự long lần tiếp theo phát tình. Nếu như đến thời điểm, mọi người quan hệ có thể chịu đựng, không chừng còn có thể lại hợp tác một đoạn. Nếu là quan hệ vỡ tan, vậy liền không có sau đó. Không thể không thừa nhận cự long cường đại, từ trước mắt số liệu đến xem, chờ mâu thú bọn họ lần lượt hoàn thành sinh con về sau, lần này đạn sinh á long thú con non số lượng, đại khái sẽ ở 11.0000 chỉ trên giới lưu động. Nghe số lượng phi thường khổng lồ, có thể phân tán đến toàn bộ bắc đại lục về sau, liền lộ ra không có ý nghĩa. Cho dù là trong đó cường đại nhất án vương quốc có thể lấy được cá long thú con non số lượng cũng bất quá hơn không chỉ. Điểm bình quân phối đến mỗi cái hành tinh cũng liền như vậy chừng 100 chỉ. Làm vinh dự quý tộc đều không đủ dùng, huống chỉ có thực lực trung đẳng quý tộc cũng sẽ chia lên một trận canh, lại thêm quân thường trực cần, mọi người có thể cầm tới tay sẽ chỉ càng ít. Muốn quy mô lớn tổ kiến ma thú quân đoàn, vậy cũng chỉ có thể mau chóng đem những này con non nuôi lớn, lại tiến hành hai lần sinh sôi. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này sơn địa linh đi tới phía trước. Dựa theo trước đó định, sơn địa linh ước có thể phân phối đến hơn 400 đầu con non. Mây Mãn Hủ ở ẩn trước đó bán phá giá một đợt, không phải vậy lấy thế cục bây giờ, cầm nhiều như vậy hấu thu sơn địa lĩnh, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào mục tiêu công kích. Chương 584, địch bạn trong ngáy mắt. Hướng bụng càng lúc càng lớn Lỷ Sạ chào tạm biệt xong, Hưu Ân lần nữa bước lên tiến về Vương Đô đường. Đối với sắp ra đời hải tử, hiện tại hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Vương Quyền thay đổi, khẳng định không thể thiếu loạn lên một hồi. Nhìn như lần này Vương Đô chi hành là vì vội về chịu tang, trên thực tế lại là mối lợi ích phân phối. Thời đại trước kết thúc, thời đại mới bắt đầu. Vua nào triều thần ấy, Trong vương quốc rất nhiều vị trí giờ phút này đều cần điều chỉnh. Bao quát một chút kế xạ ba thời đại chính sách, hiện tại cũng có khả năng bị người lấy ra một lần nữa thảo luận. Không có quyền chủ đạo vương quốc quyết sách, hù ở ẩn vẫn như cũng là quá trình này trọng yếu người tham dự, vắng mặt không được. Cái lộn đều là việc nhỏ, sợ nhất hay là nhau nhau ra chân hỏa tới. Lật qua các bạn hàng xóm sách lịch sử liên biết, các quý tộc một lời không hợp liền làm án lệ, thật sự là nhiều lắm. Hai nhà quý tộc đánh, đây chẳng qua là phổ thông nước đấu. Nếu là hô bằng gọi hữu tụ tập hai nhóm người chiến, vậy liền biến thành nội chiến. Nhất là tại quân chủ khuyết thiếu hy vọng, Vô lực áp chế trong nước đại quý tộc thời điểm, xung đột thăng cấp thành nội chiến khả năng lớn hơn. Hu ở ân nhiệm vụ lần này rất nặng, không chỉ muốn vì chính mình tranh thủ một phần lợi ích, còn muốn tận khả năng giữ gìn vương quốc ổn định, tránh cho trong nước mâu thuẫn xung đột thăng cấp. Hu ở ẩn ba thước, Hồng Long phát tình kỳ kết thúc. Mễ ở Sở Tổng đốc quan tâm hỏi, ma thú sinh sôi căn cứ mặc dù không ở trong tay của hắn, nhưng ngợi vậy đối với Đông Nam hành tỉnh tạo thành ảnh hưởng, lại là một chút cũng không nhỏ. Từ Bắc Đại lục thế lực khắp nơi tụ tập son địa linh bắt đầu, liền không có thiếu náo ra nhiều loạn tới. Liền ngay cả đàn tộc thành bệ đạ, đều bị hại nặng nề. Những này đều vẫn là vấn đề nhỏ, làm ầm ĩ đều là tiểu bối, bộ phát xung đột nguyên nhân cũng nhiều là đánh nhau vì thể diện. Chứ điều giải đứng lên phiền phá một chút nhi, ảnh hưởng đến thành bệ đạ thường ngày trị an bên ngoài, cũng không có cái gì. Chân chính làm cho vẻ ở sở tổng đốc lo lắng hay là quốc tế thế cục. Đại quý tộc không chỉ phải có thực lực, càng phải có quốc tế tính chính trị ánh mắt. Không có ma thứ sinh sôi căn cứ cộng đồng lợi ích tại, bác đại lục các đại thế lực ngắn ngủi liên hợp, cũng liền đi tới hồi cuối. Sau đó chỉ kém một cây diêm quẹt, cái này lỏng lẻo liên minh, liền sẽ sụp đổ. Không có liên minh tồn tại, muốn uy hiếp đại lục trung bộ mấy cái đại quốc, thật sự là quá khó khăn. Biết điểm này rất nhiều người, thế nhưng là có thể giải quyết vấn đề, lại là một cái đều không có. Vấn đề lớn nhất chính là liên minh quá mức lỏng lẻo, toàn bằng cộng đồng lợi ích tiến tới cùng nhau, lẫn nhau ở giữa không tồn tại bất luận cái gì lực cưỡng thúc. Nguyên lai like kệ xả ba khi còn sống, bằng vào cá nhân hắn hy vọng, mọi người còn cho mấy phần mặt mũi, án phạ vương quốc miễn cưỡng xem như liên minh lao đại. Đến về xả bốn thời đại, biến vậy cũng không cần suy tính. Tân quốc vương một chút kia hy vọng, trong nước quý tộc đều làm sao mua lại càng không cần phải nói nước ngoài. Kết thúc Ngắn ngủi ba chữ, từ hù ở ẩn trong miệng nói ra, liền phảng phất nặng như thiên quân. Thời điểm di vãng, cùng thú nhân đế quốc khai chiến, Đông Nam hành tỉnh là Vương quốc Hậu Phương lớn. Nhưng bây giờ thế cục phát sinh biến hóa, một khi địch nhân biến thành trung bộ mấy cái vương quốc, Đông Nam hành tỉnh liền biến thành tiền tuyến. Mặc dù ở giữa còn có hát Thạch Sơn mạch cách trở, có thể xung làm trên chiến lược giám sóc, nhưng theo Hù ở ẩn biết, khoảng cách song phương gần nhất địa phương chỉ có không đến 100 cây số rộng một mảnh rừng rậm, chính là một đám ma lang địa bàn. Đối với người bình thường tới nói, đây là khó mà vượt qua thiên trạm, thế nhưng là đối với một cái vương quốc mà nói, chỉ cần là hạ quyết tâm, Sẽ mở một con đường cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vạn nhất Vương quốc Thế cục tiếp tục chuyển biến xấu, để người hát xâm sinh ra dạ tâm, Đông Nam hành tinh liền nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm hơn hay là đàn tần gia tộc. Hòa bình nhân đại, phe ở Sở Tổng đốc có thể chấp trưởng toàn tỉnh quân chính đại quyền, Hù ở ẩn tên này quân vụ quan cơ hồ bị hoàn toàn mất quyền lực, phảng phất như là một cái bình hoa bày trí. Một khi Thế cục phát sinh biến hóa, Đông Nam hành tỉnh biến thành chiến trường, trong hành tinh quân chính đại quyền không thể tránh né muốn rơi vào Hù ở ẩn vị này quân sự chủ quan trong tay. Đây không phải cá nhân ý chí có thể cách trở. Bàn về dùng binh đánh trận, dưới mắt toàn bộ án phạt vương quốc, đều không có ai so hủ ở ơn càng có quyền lên tiếng. Ngẫm lại Bắc Địa quý tộc bị hố có bao nhiêu thảm, liền biết đối thủ cạnh tranh đảm nhiệm chủ soái hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Cứ việc hù ở ơn làm được rất bí mật, nhưng vẻ ở sở tổng đốc hay là nhận định hắn tại buôn bán quân nhu án bên trong, đóng vai nhân vật trọng yếu. "Bá tước các hạ, lấy phán đoán của ngươi, bác Đại lục liên minh còn có thể chèo chống bao lâu?" Vẻ ở sở tổng đốc lo lắng vấn đề. Cảnh giác đối thủ cạnh tranh là một chuyện, nhưng bây giờ nguy hiểm lớn nhất hay là quốc tế thế cục sắp Dù sao, đãn tấn gia tộc lo lắng thế cục sụp đổ. Các lỗ gia tộc cũng tương tự có giống nhau lo lắng. Nguyên khí đại thươngạn phạ vương quốc đã vô lực ngăn chặn hắc xâm vương quốc, huống chỉạn phạt vương quốc tiềm ẩn địch nhân còn không chỉ một nhà này. Không có kể xạ 3 ép, nếu thật là chiến tranh bộc phát, các nơi quý tộc quý tộc viện quân nhưng không có cao như vậy hiệu suất. Không quan tâm chiến tranh cuối cùng thắng bại như thế nào, chỉ cần chiến tranh bạo phát, biến thành chiến trường đông nam hành tỉnh chính là bên thua. Có lẽ một năm, có lẽ nửa năm, loại chuyện này ai biết được. Dù sao các đại thế lực đều đem mang thai cao giai mẫu ma đưa trở về, hiện tại lưu lại đều là một chút đê giai ma thú. Xem chừng trò sinh sản xong thành, ma thú sinh sôi căn cứ liền muốn tiêu điều xuống tới. Tổng đốc các hạ đột nhiên quan tâm những này, chẳng lẽ là lo lắng liên minh vỡ tan đằng sau, dẫn phát quốc tế thế cục bất biến. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh hủ sẫn, vẻ ở sờ rất là im lặng. Đều biết quốc tế thế cục muốn phát sinh bất biến, còn biểu hiện chấn định như vậy, quả thực không biết đây là có lực lượng hay là kẻ vô tri không sợ. Hu ở ẩn ba tước, thế cục bây giờ đã không giống với lúc trước. Nương theo lấy thú nhân đế quốc sụp vương quốc địa vị siêu không còn tồn tại, chúng ta cũng không thể tránh khỏi muốn cuốn vào nhân tộc nội đấu bên trong. Trung bộ mấy cái đại quốc, tham dò Bắc bộ đại lục đã không phải là một ngày hai ngày. Nếu là Bắc bộ các quốc gia đoàn kết nhất trí, bọn hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc bác đại lục các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, không phải răm ba câu liền có thể hóa giải. Cho dù có Bắc bộ liên minh tồn tại, bọn hắn cũng không có quên cùng trung bộ mấy cái đại quốc mắt đi mày lại. Một khi thế cục chuyển biến xấu, đám kia cỏ đầu tường căn bản là không đáng tin cậy. Bác đại lục có chút thực lực liền ba nhà, hiện ở trong chiến chủ y vương quốc chiến, công quốc suy sụp lợi hại, liền ngay cả chúng ta cũng là nguyên khí đại thương. Đại lục trung bộ mấy cái vương quốc nếu là muốn bắt tiến Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Bệ hạ vừa mới qua đời, dựa theo đại lục lệ cũ trong vòng một năm không được tự tiện nhấc lên binh mâu, đây là vương quốc sau cùng kỳ an toàn. Nhưng mà, đối với ta Đông Nam hành tỉnh tới nói, nhiều một năm này kỳ giám sóc, lại là thai nạn bắt đầu. Phó ở Sở Tổng đốc mà nói, dọa hù ở ẩn nhẩy một cái. Nếu là Hắc Sơn vương quốc thật muốn xâm lấn án phạt vương quốc, trong đó một con đường chính là từ Đông Nam hành tỉnh nhấc lên chiến hỏa. Nhiều một năm kỳ giám sóc bọn hắn vừa vận đạt thông hai địa phương trên lục địa tuyến giao thông. Chỉ là 100 cây số khoảng cách, chỉ cần bỏ xuống được vô liêng, thanh lý ra một con đường đen, cũng không phải việc khó gì. Tổng đốc các hạ, không cần lo lắng quá mức. Hắc Sơn Vương quốc thật muốn đạt thông cùng chúng ta ở giữa thông đạo, thời điểm dĩ vãng đồng dạng không thiếu cơ hội. Dù sao Vương quốc vô lực xôi nam, bọn hắn cũng không cần giảm sóc. Tại thú nhân xâm lấn trong lúc đó, trực tiếp động thủ cứ duy trì như vậy là được, Vương quốc căn bản là không có cách nào ngăn cản. Mấy trăm năm đều không có khai thác hành động, hoặc là bọn hắn lịch đại quân chủ đều không có dạ tâm, hoặc là Hắc Thạch Sơn mạch bên trong có để bọn hắn kiêng kỵ đồ vật. Đan tấn gia nội tình thâm hậu, nghĩ đến sẽ không khuyết thiếu liên quan tư liệu. Xin hỏi Tổng đốc các hạ, trong này có đồ vật gì có thể làm cho một cái vương quốc kiêng kỵ? Trong năm 585, Hu Ẩn hỏi dò, nương theo lấy địa phương đầm lầy không ngừng bị khai phát, Lô gia tộc đã mò tới Hắc Thạch Sơn mạch dưới chân. Nếu làm hàng xóm, Hu Ẩn tự nhiên muốn quan tâm một chút. Hẳn là ma thú đi. Hắc Thạch Sơn mạch mặc dù không kịp ma thú sơn mạch rộng lớn, nhưng chiếm diện tích cũng có 7, 8 vạn cây số vuông, bên trong quần mình cao dai ma thú không phải số ít. Bọn gia hỏa này nếu là liên thủ, liền xem như vương quốc tại thời kỳ đỉnh phong, cũng muốn kiêng kỵ bà phần. Bất quá những này cao dai ma thú, phần lớn nữa thích độc lai độc vãng, liền xem như đồng loại ma thú, cũng liền giao phối thời điểm cùng tiến tới. Vệ ở sở tổng đốc nghĩ một đằng nói một nẻo nói, từ khỏe miệng toát ra tới trong lúc vui vẻ, đó có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất không tệ. Mặc dù không có tìm tới ứng đối quốc tế thế cục chuyển biến xấu phương pháp, lại tại trong lúc vô tình phát hiện cổ xứ lộ gia tộc lại một thiếu khuyết lớn, gấp lâm hắc hạch sơn mạch. Đơn thuần từ trên địa đồ nhìn, cái này tựa hồ càng giống là một loại ưu thế, chỉ cần đem dãy núi xạ làm cửa vào một khóa, sơn địa linh an toàn liền có bảo hộ. Dù sao, cổ lỗ gia tộc giáp rới hắc mạch, không phải loại kia chỉ có 100 cây số, liền có thể tiến vào Hắc Vương quốc chật hẹp khu vực. Nhưng tại Ác Đại Lục còn có một loại đặc biệt nhằm vào bọn hắn tình huống đặc biệt, thú triều. Có thể là tự nhiên hình thành, đồng dạng cũng có thể là người làm. Tỷ như nói, bắt cóc hoặc là săn giết nào đó cao giai ma thu con non, liền có khả năng dẫn phát một trận thú triều. Bất quá thứ chuyện thất đức này, nhất định phải tại xác định tự thân ở vào tuyệt đối an toàn tình huống dưới, mới có thể bày ra. Giống bây giờ loại này vương quốc thế cục bất ổn, trung bộ mấy cái vương. Quốc lại đối Bắc Đại Lục nhìn chằm chằm, liền tuyệt đối không thể chơi như vậy. Ngắn ngủi đối thoại về sau, nguyên bản quan hệ khẩn trương hai người, lập tức bị kéo gần lại không ít. Liên nói ở vào tình trạng rằng có hai đại quý tộc trận doanh, giờ phút này xuất hiện phá băng dấu hiệu. Rất rõ ràng, tất cả mọi người ý thức được, tại phức tạp quốc tế hoàn cảnh bên dưới muôn sống sót, nhất định phải bạo đoàn. Tại hành tình nội bộ, mọi người vẫn như cũng là đối thủ cạnh tranh, có thể dính đến quốc tế phân tranh, song phương lại trở thành trên một con thuyền minh hữu. Trong cung đô, đang chuẩn bị lên ngôi đăng cơ kệ xạ vương chúa, thời khắc này trên mặt tìm không thấy vẻ tươi cười. Đối với kệ xạ ba cái chết, nhân tộc các đại thế lực hay là rất cho mũi, nhao nhao phái ra trọng lượng cấp nhân vật tới tham gia tang lễ. Tiếng nói là bọn gia hỏa này đều không an phận, người còn tại trên nửa đường, từng cái liền bắt đầu xấu trối. Nhất là đại lục trung bộ mấy cái câu kia đại quốc, biểu hiện đặc biệt sinh động, không ngừng tăng cường đối với Bắc bộ đại lục thẩm thấu. Tin tức chuẩn xác. Kệ xạ Vương chữ mặt ủ mày cho mà hỏi, "Không có cách nào, bộ ngoại vụ tin tức chuyển đến thật sự là quá mức kinh người." Bác đại lục ngờ rằng ba quốc, Na Đan ba quốc, có dù bị ạ ba quốc tuần tự tiếp nhận trung bộ Tam đại vương quốc lôi kéo. Không phải Tam đại bá quốc muốn làm cỏ đầu tượng, quả thực là thân bất do kỷ. Mặc dù là Bắc đại lục quốc gia, hết lần này tới lần khác lại sát bên trung bộ Tam đại vương quốc phạm vi thế lực. Nguyên bản Trung Bộ các quốc gia thực lực tổng hợp, liền muốn so Bắc Bộ các quốc gia muốn mạnh hơn không ít, chỉ là bởi vì phía sau có phía Nam mấy cái đại quốc dắt chân sau, mới thực hiện khu vực cân bằng. Hiện tại cản vấn tại, nhưng có thể ngăn cản bọn hắn lên phía Bắc Bắc Bộ liên minh, đã đến sụp đổ tình trạng. Nếu vỡ rằng, Na Đan, có dù bị Ạ Tam quốc có thể bị lôi kéo đi qua, như vậy tiếp xuống liền sẽ có càng nhiều cổ đầu tường đổ đi qua. Người khác có thể là ngũ, nhưng lại án phạt vương quốc không được. Liền xem như Kệ Xạ vương đi qua làm tiểu đệ, đối phương cũng không dám tiếp nhận. Điện hạ, việc này chúng ta đã nhiều lần xác định. Vỡ rằng ba quốc Na đàn bà cuối cùng có Du Bi ạ bá quốc, hiện tại sát thực phản bội liên minh. Tin tức bị nghiêm ngặt giữ bí mật, đó là bọn họ lo lắng động tĩnh quá lớn, đưa tới phương nam các quốc gia can thiệp. Bộ ngoại vụ đã cùng phở giảng sĩ ạ vương quốc, phải bởi gì ạ vương quốc các loại nhiều cái nam bộ vương quốc bàn bạc, bọn hắn nhau nhau biểu thị sẽ khai thác thủ đoạn tương ngành, lấy giữ gìn đại lục hòa bình. Chỉ là từ mọi phương diện hội tụ tình báo đến xem, nam đại lục thế cục cũng có chút cần trương, bọn hắn có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp chỉ sợ có hạn. Bất quá điện hạ cũng không cần lo lắng quá mức, trung bộ mấy cái đại quốc gia tâm mặc dù lớn, nhưng cũng không dám ở nơi này trùng thời điểm nhắc lên chiến hỏa. Trước mắt các loại cử động, chủ yếu vẫn là lấy thăm dò làm chủ. Bộ ngoại vụ phán đoán, bọn hắn là muốn không ngừng lôi kéo bắt Đại Lục các quốc gia, tại trong chính trị đối với chúng ta hình thành cô lập. Phía sau này tựa hồ còn có giáo đình duy trì, cùng người phở giảng sĩ A ngầm đồng ý, thậm chí còn có hái bở gì ạ Vương quốc Thủ bút. Y giản xẹt bá tức một mặt khó xử hồi đáp. Địch nhân ra tay với bọn họ thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Minh Hữu, cũng ở thời điểm này ngầm cho phép trung bộ Tam đại vương quốc đối bọn hắn hạ thủ. Trong lòng khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Hết thảy đều là bắt nguồn từ lợi ích. Đại Lục chiến hỏa bay tán loạn có thể nhân tộc nội bộ cái cục, lại ổn định mấy chục năm không có đại biến. Đối với một đám thực lực hùng hậu kẻ giả tâm tới nói, hiện hữu đại lục trật tự, đối bọn hắn hạn chế thật sự là quá lớn. Giáo đình muốn đánh vỡ trước mắt tình thế của đại lục, tái tạo huy hoàng của ngày xưa. Làm đại lục đệ nhất cường quốc sợ rằng Xi si A vương quốc, lại làm sao không muốn tiến thêm một bước đâu? Chính mình không muốn làm chim đầu đàn, vậy cũng chỉ có thể cổ động người khác lên. Tiếp rằng trung bộ Tam đại vương quốc cũng không phải ngu ngơ, phi thường rõ ràng thế cục bây giờ rũi. Thừa cơ dính một chút không có vấn đề, nếu là đần độn phát động chiến tranh đại sát tứ phương, đó chính là đầu góc nước vào. Tất cả mọi người có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, sau đó liền xuất hiện trước mắt của quái môn màn. Nếu là không có thể lột ra từng lớp sương mù, ngay cả Minh Hữu cùng địch nhân đều rất khó phân rõ ràng. Điện hạ, quốc tế thế cục quá mức phân loạn, hiện tại chúng ta cũng là hữu tâm vô lực. Nếu nhất định là không còn được, vậy liền dứt khoát buông tay mặc kệ. Trước hết để cho bọn hắn nào đi, liền xem như huyên náo long trời lở đất, chỉ cần không phải trực tiếp xuất quân sâm lấn ta Hạn Phạ Vương quốc, cái kia đều tùy bọn đi. Chỉ cần vượt qua suy yếu kỳ, lại đem nghĩa biện pháp hiện tại mất đi, cầm về liền tốt." Tế tướng Lựu Pháp lần đại công bảy nát thức nói ra. Không giải quyết được Vậy liền hủy diệt đi. Các đại thế lực đều muốn khi người tiên phong, nhưng ai tới làm quân cờ đâu? Tế tướng nói đúng, vương quốc hiện tại xác thực không nên xen vào nhiều như vậy. Bắt bộ các nước đều không nắm này, chúng ta cần gì phải thay bọn hắn lo lắng. Trung bộ Tam đại vương quốc muốn bắt tiến, vậy liền thả bọn họ tiến lên. Tiếp xuống liền xem như đem trời chọc ra một cái lỗ thủng đến, vậy cũng sẽ không chỉ có chúng ta một nhà đến đỉnh. Kệ xạ vương chữ một mặt không cam lòng nói ra. Chương 586, ngoài ý muốn thăm dò. Lần nữa bước vào vũ cảm nhận được một cô bi thương khí tức đập vào mặt. Hiển nhiên Kệ Sả ba cái chết không chỉ ảnh hưởng đến vương quốc Cao Tầng, đồng dạng cũng lan tràn đến dân gian. Có lẽ là thụ bầu không khí ảnh hưởng, lúc chạm Vọng tối đáp ứng lời mời tham gia tụ hội. Đầy bàn sơn chân hải vị, đều không thể điều động hủ ở ẩn khẩu vị. Không giống với bình thường thời kỳ yến hội, biến lần này gặp nhau rượu ngon, mỹ nhân một dạng đều không có. Trên mặt mọi người dáng tươi cười càng là hiếm thấy, cho dù là xuất hiện cũng rất miễn cưỡng. Nhân tính là phức tạp nhất. Tại quốc vương khi còn sống, bị ước thúc một đám đại quý tộc hận không thể hắn lập tức đi chết, có thể kệ Sả ba thật đã chết rồi, mọi người lại nhớ thương lên hắn tốt tới. Lã nghe một đám quý tộc đối với quốc tế thế cục phân tích thảo luận, phần lớn người cùng hữu ở ẩn phán đoán đều như thế, đối với tương lai thế cục cầm bi quan thái độ. Nhất là Vương quốc phương Nam biên giới các quý tộc, đối với hiện tại thế cục càng là sợ hãi. Hậu phương lớn đột nhiên biến thành tương lai xung đột tiền tuyến, quả thực đánh mọi người một trở tay không kịp. So ra mà nói, Đông Nam hành tỉnh còn tính là tốt. Tối thiểu nhất ở giữa còn có vài tòa núi cản trở, một lát không cần trực diện hát xâm vương quốc các lực. Chủ yếu vẫn là kệ xạ ba đã chết quá sớm, dựa theo chuyện của người khác trước đó chứng, đều cho rằng quốc vương còn có thể chống 3 năm. Cố thời gian lâu như vậy giám sóc, vương quốc nợ nần nguy cơ, trên cơ bản bị hóa giải mất, vương quốc một đám mới phát quý tộc, có thể giữ vững cơ nghiệp đều đứng vững chân, thu phục trở về thổ địa, cũng kém không nhiều bị một lần nữa đặt vào thống trị. Vương quốc trung nam bộ thụ chiến tranh ảnh hưởng nhỏ bé tỉnh, đều đi ra chiến tranh bóng ma, khôi phục nguyên khí. Khôi phục thực lực 7, 8 phần, liền xem như mới quân chủ năng lực có hạ, đối mặt phức tạp quốc tế thế cục cũng, cũng có thể tự vệ. Đáng tiếc hiện thực là tăng gốc. Kệ ba không có mọi người trong dự đoán sống được dài như vậy, nguyên bản bị áp chế các loại mâu thuẫn, hiện tại cũng có sớm nổ tung nguy hiểm. Nhìn xem đám người không ngừng hô hào muốn đoàn kết, Hủ Ẩn liền biết, đoàn kết khoảng cách vạn phạt vương quốc càng ngày càng xa. Bác Điệu đám người kia chưa từng xuất hiện đang tụ hội bên trong, bất quá tại Hù ở Ẩn trong đầu, đã hiện ra từng cái cởi trên nỗi đau của người khác thân ảnh. Đoàn kết rất trọng yếu, bất quá đó là xây dựng ở phù hợp tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết. Có lẽ chờ phương nam các nơi quý tộc lọt vào suy yếu, vương quốc đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bọn hắn mới có thể giảng đoàn kết. Tôn Kính Hủ Ẩn ba tước, ngươi là quân sự đại gia. Từ trước mắt quốc tế thế cục đến xem, nếu có một ngày trung bộ mấy cái đại quốc muốn bắt tiến, bọn hắn sẽ chọn từ chỗ nào động thủ? Cannes tước mà nói, đem hủ ở ẩn đẩy lên sân khấu, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Tôn kính Cannes tước, loại này giả thiết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trung bộ mấy đại vương quốc cũng không phải bền chắc như thép, chúng ta không thể đem bọn hắn cho rằng một cái chỉnh thể. Liên xem như bọn hắn đều muốn bắt tiến, riêng phần mình chiến lược mục đích cũng không hoàn toàn giống nhau. Tối đa cũng chính là trên danh nghĩa liên thủ, đến cụ thể trên hành động, hay là sẽ từng người tự chiến. Mở ra đại lục địa đồ liền biết, trung bộ các quốc gia có thể lựa chọn điểm vào, thật sự là nhiều lắm. Nếu như muốn phòng bị bọn hắn xâm lấn, vương quốc phía nam tất cả biên giới hành tỉnh, đều muốn xây dựng phòng tuyến. Có lẽ chúng ta có thể lạc quan một chút, bọn hắn chỉ là đang thử thăm dò, hiện tại cũng không có làm tốt Bắc Sâm chuẩn bị." Hu Eran bất đắc gì nói. Lúc đầu cho là mình liền đủ bi quan, không nghĩ tới bọn giá hỏa này so với hắn còn muốn bi quan, cả đám đều nghĩ đến địch nhân đánh tới nên làm cái gì. Có ý thức nguy cơ là một chuyện tốt, có thể khẩn trương quá mức, vậy liền thành buồn lo vô cớ. Đều là lịch sử còn sót lại vấn đề. Ảnh Phạ Vương quốc quanh năm gặp phải thú nhân uy hiếp, vừa có tình huống chính là một trận huyết chiến, tương nguy cơ ý thức cắm vào đến mọi người trong lòng. Ứng nguy cấp phương pháp, cũng là nhắm vào thú nhân đi. Hiện tại sân bãi chuyển đổi đến nhân tộc nội đấu bên trong, lúc đầu truyền thống tư duy hình thức, rõ ràng liền theo không kịp. Dù sao, thú nhân có thể không hề cố kỵ xuê nam, trung bộ các quốc gia lại nhận lấy đa trọng ngăn được, nhất định phải dựa theo quy cụ tới. Muốn mọi người cải biến quan nghiệm, một lát là không thể nào. Hù ở Ờn mà nói, cho mọi người mang tới duy nhất tác dụng, chính là kiên định đám người xây dựng phòng tuyến ý nghĩ. Thối lui ra khỏi thảo luận vòng tròn, Alan bá tức đi tới lôi kéo hù ở Ờn đến trong góc, thấp giọng dò hỏi. "Hu nghe nói ngươi sắp làm phụ thân rồi, nghỉ xa hiện tại thế nào?" Nhìn như một câu phổ thông tự việc nhà, bao hàm nội dung lại không biết Quan tâm nữ nhi cùng ngoại tôn là một mặt, càng nhiều hay là hướng về phía hai đại gia tộc thông ra tới. Nữ xạ cùng trong bụng hài tử chính là song phương liên minh mối quan hệ. Yên Tâm đi, Bá Tước. Nữ sĩ trạng thái rất không tệ, trong bụng hài tử cũng rất khỏe mạnh. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cuối tháng liền muốn giáng sinh. Đáng tiếc hiện tại Vương đô sự vụ bận rộn, ta sợ không cách nào sớm chạy trở về. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiếc nuối hù sận, Ác Lan bá tước mỉm cười. Có lẽ là ý thức được trường hợp không đúng, tại lộ ra dáng tươi cười về sau, lập tức lại thu liễm. Yên tâm đi, hài tử sẽ vì có ngươi như thế một vị phụ thân tự hào. Hiện tại trong ngoài nước thế cục đều rất khẩn trương, ngươi lưu tại Vương đô là đúng. Bác địa đám người kia hiện tại đã bắt đầu dục dịch. Các người cùng Loạt Nạt gia tộc là tử địch, tại phía Bắc người phải cẩn thận một chút. Nghe được ra Lan Ba tức nhắc nhở, Hồ Ẩn lập tức ý thức được phiền phức tới Không có kẻ sạ ba dẫn đầu, vương quốc đối với bác địa quý tộc cấp chế chính sách, tất nhiên sẽ bưng lòng. Một khi cho bọn hắn mở chói, gia tộc tại phía Bắc mới mở chi mạch, thời gian liền muốn không dễ chịu lắm. Mặc dù sẽ không trực tiếp dẫn người đánh tới, nhưng ngụm trộm làm một chút âm nhu quỷ kế, bước của số tộc từ bỏ phía phòng, vẫn là có thể thao tác. Vướt vướt cái chán. Hồ Ngạn Lâm không phát hiện, chỉ nhắc nhở mọi người coi chừng bên ngoài, hắn cái gì cũng không làm được. Liên xem như muốn trả thù, cốt lô gia tộc tay cũng rỗi không đến rảnh như thế, cũng không thể chính mình tự mình đi đánh hôn mê a. Thật muốn làm như vậy, xung đột liền tăng cấp. Thỏa thỏa lưỡng bại câu thương đấu pháp, kết quả sau cùng sát suất lớn là hai nhà cùng đi hướng xuống đốc, liền có thể chiếm được tiện nghi, Hồ Ngẩn cũng khỏi phải nghĩ đến tại giới quý tộc lăn lộn. Nếu là tất cả mọi người như vậy chơi, còn có người nào cảm giác an toàn? Thế nào, hỗn lệ gia tộc cũng cảm nhận được áp lực. Hồ Ngẩn quan tâm hỏi. Chương 587 Đối với đại gia tộc mà nói, muốn nhằm vào mấy cái tiểu quý tộc vô cùng đơn giản, không có gì đáng nói. Nhưng nếu là ngay cả hỗn lệ gia tộc loại này mới phát đại quý tộc, đều cảm nhận được áp lực, lại là một loại khác cục diện. Tạm thời còn không có nghiêm trọng như vậy, bất quá bệ hạ qua đời tin tức truyền ra về sau, bác Địa các quý tộc tổ chức một lần tập thể hội nghị, dòng giá thương nghị hai ngày mới kết thúc. Bọn hắn thảo luận nội dung cụ thể không được biết, nhưng từ đám người lúc rời đi trên mặt vui mừng có thể thấy được, lần này hội nghị là có thành quả. Có lẽ lần này gia tộc di chuyển là một sai lầm quyết định, cùng Bắc Địa ngũ đại gia tộc so sánh, hỗn lệ gia tộc thật sự là quá yếu đất. A Lan Ba tức nhịn không được cảm thán nói: Vương quốc mới thu phục Bắc Cương bảy tỉnh, vấn đề lớn nhất chính là cách Bắc Địa Ngũ đại gia tộc quá gần. Nếu là không có gông xiềng trói buộc chặt Ngũ đại gia tộc, phía Bắc bảy tỉnh đám kia ngay cả nhà đều không có chuyển xong quý tộc, lấy cái gì cùng bọn hắn nuôi kháng? Hiện tại không có xuất thủ, không phải là tương lai cũng không xuất thủ. Làm không tốt bọn hắn tân tân khổ khổ di chuyển người trong quá khứ miệng, vật tư cuối cùng đều là tại cho người khác làm áo cưới. Đáng trên đời không có thuốc hối hận, bước ra một bước này liền không có quay đầu khả năng. Hoặc là nhất cổ tác khí, tại phía Bắc đứng vững gót chân, hoặc là rơi xuống bùn các hạ Đừng quá mức lo lắng. Bác Địa đám người kia thực lực hùng hậu không giả, nhưng bọn hắn địch nhân cũng nhiều. Chỉ cần có thể liên hợp một đám lên phía Bắc quý tộc, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ vượt qua đoạn này suy yếu kỳ, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp." Thu Ân nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi. Chính là bởi vì biết phía Bắc là một cái hố to, hắn mới lựa chọn cắm rễ Đông Nam hành tình. Lúc trước hắn còn mịt mờ khuyên qua Alan và Bá Tước, tiếp rằng hội luệ quyết định một cái. Hiện tại liền nhìn tiếp xuống trong nghị, tân còn có thể không ngăn Địa Ngũ đại gia tộc, nếu không tương lai Bắc cương nhất định sẽ không quá bình. "Thân quân kế vị, Quốc Táng." các thể đều làm từng bước chuẩn bị. Vô luận là vương quốc nội bộ một đám quý tộc hay là các quốc gia đại biểu, trong lúc này đều biên hiện đặc biệt tán phận. Chỉ là Hồ ở ẩn nội tâm lại không bình tĩnh, trực giác nói cho hắn biết, tiên tính phía sau, thường thường đại biểu cho càng lớn nguy cơ. Bá tước đại nhân, điện hạ xin ngươi đi trong vương cung nghi sự. Thu đến tin tức này, hủ ở Ẩn không khỏi nhíu một cái. Càng là thời khắc nguy cấp, càng cần giải quyết dứt khoát. Hắn thấy, kể xạ vương chữ làm những này rườm rà lễ nghi quá trình, còn không bằng sớm một chút leo lên vương vị. Quốc vương cùng vương chữ cho tới bây giờ đều không phải là một cái khái niệm, chỉ cần một ngày không mang bên trên vương miện, Sự tình liền có phát sinh biến cố khả năng. Đi theo người hầu đi vào đại điện nghị sự, Hu Ẩn lập tức ý thức được tình huống không đúng. Không quan tâm nói thế nào, Kệ Xạ Vương chữ cũng là mọi người tương lai quân chủ, liền xem như trong lòng chướng mắt, trên mặt mũi cũng muốn không có trở ngại mới được. Có thể hiện thực lại là đám người ngay cả trang đều chẳng muốn giả bộ một chút, trực tiếp bày ra một bộ mặt như ăn nước đắng không ít người còn đối với Kệ Xạ Vương chữ trợn mắt nhìn. Nghị hoặc không có tiếp tục bao lâu, Hu Ẩn sắc mặt cũng đi theo âm đứng lên. Điện hạ, ta hạn Vương quốc tử trăm năm trước bắt đầu, quân chủ kế vị đều không có giáo đỉnh chuyện gì. Hiện tại ngươi xin mời giáo đình tới lên ngôi, tính là gì? Không phải ở Ẩn không giữ được bình tĩnh, quả thực là Kệ xạ Vương chứa quá mức hồ nháo. Án Phạ Vương quốc thế nhưng là giáo đình đối thủ một mất một còn, lúc này để người của giáo đình đến lên ngôi, chẳng phải là muốn hướng địch nhân hòa hiệp? Trừ trên mặt nổi lý do bên ngoài, càng mưu chốt chính là hắn cùng giáo đình không đối phó. Lập nghiệp đều là dấm lên giáo đình thượng vị, vương quốc cùng giáo đình chữa trị quan hệ, hữu dưn tuyệt đối là thụ nhất thương một cái. Hủ ở Ẩn ba thước, không nên gáp gáp. Vẹn vẹn chỉ là một lần nghi thức, cũng sẽ không tổn hại vương quốc thực chất lợi ích. Hướng chỉ giáo đỉnh còn cho ra hứa hẹn, chỉ cần chúng ta Không đợi kệ xạ Vương chữ nói hết lời, Hưu Ờn liền cương ép ngắt lời nói, điện hạ tâm thật là lớn, vương quyền cùng thần quyền tranh đấu, trong mắt ngươi cũng chỉ là một lần phổ thông nghi thức. Chỉ là điện hạ làm như vậy, có suy nghĩ hay không bởi vậy mang tới chính trị hậu quả. Trong nước tạm thời bất luận, đơn thuần phân tích một chút quốc tế ảnh hưởng. Trực tiếp nhất ảnh hưởng, chúng ta cùng thờ giảng sĩ ạ vương quốc quan hệ nhất định vỡ tan, cùng mặt khác mấy cái nhân tộc đại quốc quan hệ trong đó cũng sẽ chuyển biến xấu. Về phần giáo đình hứa hẹn, chỉ cần lúc không có chuyện gì làm nhiều lần qua sách lịch sử, liền sẽ không có loại huyễn này. Vừa dứt lời điệu, phản giáo đình một đám đại quý tộc nhao nhao mở miệng phụ họa. Trong nháy mắt liền biến thành một đám đất phong quý tộc đối với vương chữ ngôn ngữ vây công, vốn nên đứng tại quốc vương một phương, cùng mọi người dựa vào lý lẽ biện luận một đám đại thần trong chiều, giờ phút này cũng làm lên bàn quan. Rất rõ ràng, đối với mọi người đối với kệ xạ vương chữ đề nghị không ưa. Trong mơ hồ hủ ở ẩn ý thức được không thích hợp, nếu tất cả mọi người tại phản đối, kệ xạ vương chữ vì sao còn muốn làm như vậy chứ? Chư vị an tĩnh một chút, nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn, có cái gì tốt ở nào? Dựa theo lệ cũ, nghi thức lên môi để ai đến chủ trì, đều là do tân quân quyết định. Nếu điện hạ quyết định xin mời người của giáo đình chủ trì. Vậy liền để bọn hắn phụ trách chủ trì tốt. Mọi người chớ vì bản thân tư lợi, liền vượt qua quý củ. Hẹo rồ công tức mà nói, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Báp địa quý tộc tập đoàn cùng tân quân quấy nhiều ở cùng nhau, đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn. Nan quan kẻ xả Vương chưa dám nhắc tới ra loại này đề nghị, tình cảm thu được ủng hộ của bọn hắn người. Trước mắt phản đối kịch liệt nhất, trừ Hù ở ẩn bên ngoài, còn lại tất cả đều là vương quốc trung nam bộ uy tín lâu năm quý tộc. Bác địa quý tộc mới phát quý tộc đều bị kéo tới, hai đại trận tạo thành một cái cân bằng mới. Tốt, nghi thức lên môi hay là giao cho thị gia đại chủ giáo chủ chỉ đi. Mọi giáo đình sự tình như vậy coi như thôi, hết thể đều kết thúc, đạt được thắng lợi hủ sận, trên mặt không nhìn thấy vẻ tươi cười. Hôm qua cùng A Lan bá tức nói chuyện với nhau thời điểm, hắn còn tại lo lắng Bắc Địa quý tộc hiếp hiện tại song phương liền hoàn thành hợp ưu, phía sau khẳng định có cố sự. Có thể tác hợp song phương quan hệ, trừ trước mắt vị này Kệ xạ Vương chữ bên ngoài, hủ ở ẩn nghị không ra người thứ ba. Trong nháy mắt hắn hiểu được đi qua, Kệ xạ Vương chữ vừa rồi đề nghị, cũng không phải là thật muốn mời người của giáo đình tới lên ngôi, mà là một lần tận lực thăm dò. Có lẽ trừ thăm dò bọn hắn những người này phản ứng bên ngoài, Kệ Dạ Vương chữ còn tại hướng ngoại giới truyền lại một cái tín hiệu, ép lao tử liền đi tìm nơi nương tựa giáo đỉnh. Đừng kéo mâu toán gì, tại lợi ích trước mặt, cái đồ chơi này cho tới bây giờ đều là không đáng một đồng. Đều là kế hoạch tốt sự tình, khó trách trong chiều một đám đại thần đều ở một bên trầm mặt không nói. Chương 588, ám sát án. Tróng mặt đi ra vườn cùng, khu ở on the hook còn tại ông ông tát hưởng. Mới phát quý tộc khó lấn lộn, trong mới phát quý tộc lao đại càng khó lấn lộn. Nhìn tình huống hiện tại liền biết, từng cái làm khởi sự tình đến đều không mang theo hàn chơi. Nếu là sớm biết đây là kệ Dạ Vương chữ tính toán, án mới lười nhắc đi ra làm cái này đắc tội với người chim đầu đàn. Lý trí nói cho hắn biết, nếu là một mực hành hạ như thế số giới, tại chiến trường tích lũy danh vọng sớm muộn sẽ bị bại quang. Thành cũng chiến trường, bại cũng chiến trường. Thu ở ẩn phi thường rõ ràng, mọi người bài xích hắn nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là bắt nguồn từ hắn là mới phát quý tộc, mà là hắn ở trên chiến trường biểu hiện quá mức hàm mỹ. Như hắn là một tên 180 tuổi lão ông, xem chừng mọi người cũng nhận. Tả Hữu cũng liền nhiều như vậy thời gian, cao cao cũng bái là được rồi. Đáng tiếc Hữu ở ẩn mới chừng 20 Còn có thể tại vương quốc trên chính đàn sinh động mấy chục năm, nếu là ra mặt dậy một chút thậm chí có thể sống nhảy lên trong năm. Hơi có chút đầu góc đều biết, đối với loại này tiềm ẩn quyền thần, nhất định phải sớm đè xuống. Nếu không, để hù Ẩn ở ẩn xuôi gió xuôi nước kinh doanh xuống dưới, mọi người hậu bối tương lai còn thế nào lan lộn. Hạch Tâm trên lợi ích xung đột, quyết định mặc kệ Hủ Ẩn cố gắng như thế nào, đều không thể bị các phương chân chính tiếp nhận. Tình huống hiện tại là, uy tín lâu năm quý tộc lo lắng hắn làm lớn về sau, chiếm trước mọi người lợi ích, mới phát quý tộc lực lượng không đủ, lại mang tâm sự riêng, vô tâm đẩy Hủ Ẩn cái này đái đầu đại ca thư vị. Vương Thất ý nghĩa phức tạp hơn, một mặt cẩn tài năng quân sự của hắn, trấn nhiếp ngoại địch, một mặt lại lo lắng Hủ Ờn làm lớn về sau, uy hiếp đến vương quyền. Nhiều phương diện nhân tố cộng đồng gia chỉ dưới, mới khiến cho Am Hiểu kéo Minh Hữu Hủ sần, tại vương quốc trên chính dàn lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh lúng túng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trong chính trị phiền phức thì cũng thôi đi, mấu chốt là các phương nắm giữ cảnh giác lập trường, thật to hạn chế Hủ Ờn hành động. Nhìn Đông Nam hành tình phân tranh liên miết, tại phần lớn thời gian bên trong, hắn đều bị ép khai thác thủ thế, mà không phải chủ động xuất kích. Không phải hắn không nghĩ tới cường thế một đoạn, tiếp rằng nghĩ tới trong lịch sử những cái kia tráng niên mất xóm nhân vật anh hùng, hô hù ở ẩn liền bỏ đi ý nghĩ này. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại chỉ cần dám mạo hiểm đầu, không phải là bị tráng niên mất sớm, chính là Tà giáo tổ chức bên trong lại thêm một thành viên đại tướng. Khỏi phải trông cậy vào đi ăn máng khác, tại Hạn Phạ Vương quốc lăn lộn ngoài đời không nổi, đổi một quốc gia sẽ chỉ đã chết thảm hại hơn. Đặt bất kỳ địa phương nào đều như thế, khi ngươi xuất hiện, tổn hại đến người khác lợi ích lúc, ngươi chính là Tà giáo. Không cải biên được thế giới, vậy liền đi thích trứng thế giới. Tham khảo vô số đại quý tộc lập nghiệp sử về sau, Hứa Ân tìm được bọn hắn cộng đồng thành công kinh nghiệm, đó chính là, cậu thả. Tương đối mà nói, Hứa Ân hiện tại trong tay bài càng tốt hơn, thậm chí đều không cần cố gắng thế nào, chỉ cần từ từ chịu thời gian, chờ thêm niên kỷ liền có thể đi vào quyền lực hải tâm. Lấy tên đẹp, mài tinh tình, trên thực tế chính là leo quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều không thoải mái, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nói dễ, làm khó. Nếu không phải đã từng chịu đủ xã hội đánh đập, một khi đại quyền trong tay, để hắn tại phong nhã hào hoa niên kỷ chủ động lựa chọn điên lặng, thật đúng là không nhất định có thể làm đến. Một chén nước trà vào trong bụng, khôi phục thông dong bình tĩnh hủ sần, bắt đầu trải vớt vương cung trong hội nghị nội dung. Kẻ sạ vương chữ buộc lên đắc tội trong nước một đám uy tín lâu năm quý tộc phong hiểm, là một màn như thế vợ kịch lớn, phía sau khẳng định còn có nguyên nhân khác. Mọi người của giáo đình tới lên ngôi, nhìn như giống như là một câu trò đùa nói, nhưng hủ ở ẩn phi thường rõ ràng việc này chưa hẳn không có khả năng biến thành sự thật. Lấy trước mắt quốc tế thế, thế cục, kệ sạ vương chữ nếu là dám phát mời, tí hộ bảy xác suất lớn sẽ đích thân tới chủ trì nghi thức. Có lẽ giáo đỉnh tại quý tộc trong suy nghĩ tối đường cái, nhưng lại tại dân gian lực ảnh hưởng vẫn như cũ thân căn cổ đế, thậm chí quý tộc nội bộ đều có một đám người ủng hộ tại ở nút. Thu hoạch được những người này duy trì, đối với vững chắc vương vị tới nói, đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Bất quá chỉ riêng những yếu tố này, còn chưa đủ lấy để Kệ Xạ Vương chữ đem sự tình làm được như thế tuyệt. Tất cả mọi người là người thể diện, ám chỉ một đột là có thể, tại sao phải tự mình nói ra đâu? Liên xem như Kệ Xạ Vương chữ không giữ được bình tĩnh, vương thất đám kia chính trị kinh nghiệm phong phú ra hỏa, cũng sẽ ngăn đón. Giải thích duy nhất là cố tình làm. Dùng ngón tay tại cái bàn viết xuống bốn chữ, thủ địa sáp nhập, thu tính, hù ở ẩn sâu thở dài một hơi. Nhìn vẻ sắc vương chữ lôi kéo người đều biết, hoặc là đem các bạn hàng xóm sáp nhập, thôn tính hết chủ, hoặc là mới quật khởi căn cơ bất ổn chủ. Khó trách dám cầm một đám uy tín lâu năm quý tộc làm bè, quả thực là song phương ngay từ đầu liền đứng ở mặt đối lập, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì chỗ để thỏa hiệp. Nếu thật là truy đến cùng, kẻ đầu tiêu hay là Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc. Mặc dù bởi vì lớn làm thổ địa sáp nhập, thôn tính, đem chính mình làm cho có tiếng xấu, nhưng bọn hắn đạt được lợi ích thực tế Chính là dựa vào những này lợi ích thực tế, bọn hắn mới từ biên cương lãnh chúa, ngày lên trở thành vương quốc đứng đầu nhất gia tộc. Có san tấm gương ở nơi đó, Mọi người trong lòng không có ý nghĩ là không thể nào. Duy nhất vấn đề là phía nam không có thú nhân, chơi không được mượn đao giết người cho xiết. Dù là dẫn vào ngoại địch đều không được, tại nhân tộc trong nội đấu, tất cả mọi người ăn ý không giết quý tộc. Chỉ cần không phải trực tiếp chết ở trên chiến trường, trên cơ bản đều có thể báo chủ mạng nhỏ. Thô bạo thủ pháp chơi không được, vậy liền chơi tính kỹ thuật. Tại bác địa quý tộc cột khởi trước, mọi người tiết tháo vẫn còn tương đối cao, đều là đang đợi tiểu quý tộc xuống dốc đằng sau, lại tùy thời tiến hành chiếm đoạt. Cho tới bây giờ liền không giống với lúc trước, chờ tiểu quý tộc chính mình xuống dốc quá mức lãng phí thời gian, từng cái kẻ dã tâm đều học xong chơi thủ đoạn. Địa phương khác hủ ở ẩn không rõ ràng, dù sao Đông Nam hành tỉnh mấy tháng gần đây, liền có mười mấy vợ con quý tộc xảy ra bất trắc. Có thể là phạm tội bị trói kết xù phạt tiền, có thể là phía ngoài sinh ý thâm thủ tiền, có thể là lãnh địa lọt vào giặc cướp, hay là bởi vì đánh nhau vì thể diện, cùng các bạn hàng xóm làm đứng lên. Không quan tâm cố sự nghe đến cỡ nào hợp lý, nhưng cuối cùng những này hiệu đời quý tộc đều bị giày vò nguyên khí đại thương. Tiểu quý tộc phát hiện không hợp lý cũng vô dụng, trong tay không có chứng cứ, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người ta chủ động thừa nhận. Không xuyên phá giấy cửa sổ, gia tộc xuống dốc đằng sau còn có thể giữ lại một cái sao xéo lở tức vị sống tạm lấy, xúc lên cửa sổ, không phải bị chết bất đắc kỳ tử, chính là bị cấu kết tà giáo. Đáng giá châm chọc là, dẫn phát các tiểu quý tộc xuống dốc lớn nhất thủ, cũng không phải là trong tỉnh mấy nhà trung tâm quý tộc, ngược lại là tiểu quý tộc ở giữa nội đấu. Các nơi tổng đốc, quân thủ đều chỉ làm hai chuyện, tăng thuế cùng trợ giúp. Dựa theo loại này dày vỏ pháp, vương quốc nếu là không kịp thời khai thác hành động ngăn lại, xem không đợi kệ xạ vương chữa dựng nên hy nam hành tỉnh liền bị chia cắt không sai lắm. Lý tính chạy bước xong, Hu kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà đánh giá thấp kệ xạ vương chứ. Mặc kệ ban ngày báo nổi, đến tiếp sau ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nhưng hắn sắc thực trấn nhiếp một đám uy tín lâu năm quý tộc. Đang sợ không do hắn cái này lao đại mới chất lượng trước, mọi người động tác kế tiếp, tất nhiên sẽ có chỗ thú liễm. Dù sao, làm lao đại nếu như không thể dựa vào đức cao vọng trọng đến phục chúng, như vậy để cho thủ hạ e ngại, đồng dạng cũng là một loại không tệ phương pháp quản lý. Chủ yếu vẫn là nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện, chỉ cần hiện tại cường thế nhân vật thiết lập không bị đánh vỡ, chính trị thủ đoạn lại cường hãn như vậy một đâu đâu, chưa chắc không thể trở thành cái thứ hai kẻ sợ ý sáng sớm. Kệ xà ba trên tang lễ, nhìn xem một đám đỉnh lấy vành mắt đỏ có mặt đại quý tộc, Hựu Dượn liền không nhịn được muốn cười. Một đám lao hồ ly, thế mà cứ như vậy bị hù dọa. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, người già thành tinh gặp được sự tình, tránh không được muốn bao nhiêu muốn chút mà. Đối mặt một cái một lời không hợp, liền trực tiếp lật bản tên điên quốc vương, á tâm lý đều sẽ rục rè. Bằng vào kệ xà ba lưu lại vô liếng, vương thất hiện tại có năng lực đem trong nước bất luận cái gì một nhà đại quý tộc làm nằm xuống. Hết lần này tới lần khác loại lực lượng này, còn khống chế tại niên thiếu khí thịnh quốc vương trong tay. Mọi người an phận, ở ẩn cũng liền mất lo. Trong nước không náo động. Quốc tế thế cục lại thế nào khẩn trường, một lát cũng sẽ không trực tiếp lan đến gần vương quốc. Chiến tranh hay là để người khác lên đi, an tâm làm ruộng mới vương đạo, Hu Erẩn lão ra thế nhưng lại yêu thích hòa bình chủ. A, bắt thích khách. Một tiếng hét thảm truyền đến, trong đám người lập tức phát ra bắt thích khách tiếng ho hét, Nguyên bản ngay ngắn trật tự tăng lễ hiện trường, trong nháy mắt bị sùng kích trật tự hoàn toàn không có. Đánh mặt tới qua đột độn, lập tức từ thiên đường đi vào địa ngục, Hu Erẩn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hiện tại vấn đề là, ai bị ám sát? Ám sát có thành công hay không? Tham gia tang lễ đại nhân vật cũng không biết. Tuy tiện chết đến một cái, đều có thể dẫn phát một trận phong ba. Ai bị ám sát rồi? Kệ xạ vương chữ tức giận chất vấn. Phù thân tăng lễ bị quay dậy, hắn đang cơ nghi thức, đồng dạng cũng bị phá hủy. Dựa theo án pháp vương quốc truyền thống, bình thường đều là buổi sáng đưa lão quốc vương xuống mổ, buổi chiều chữ quân tiếp nhận vương miện lên ngôi đăng cơ. Hiện tại náo ra như thế một chỗ, nghi thức khẳng định phải thụ ảnh hưởng. Tại cây vị thời gian gặp gỡ loại sự tình này, đó là thỏa thỏa đại hung. Phát sinh loại chuyện này, khẳng định đến có người vì thế phụ trách. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất hay là làm rõ ràng ai bị ám sát. Nếu là trong nước một vị nào đó trung tiểu quý tộc có tốt, nếu là trên quốc tế một vị đại nhân vật nào đó bất hạnh mồ hại, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Điện hạ, gặp chuyện chính là Hắc Sa Vương quốc cớ lão vương tử. Ngoại vụ đại thần phở giảng sệt ba tức giọng điệu cứng rắn nói xong, Khệ Sạ Vương chữ sắc mặt liền biến thành nhỏ đổi, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lúc đầu Hắc Sa Vương quốc liền kích động, muốn tùy thời lên phía bắc kiếm một trận canh, hiện tại phát sinh loại chuyện này, đơn giản chính là đem lấy đưa đến trong tay đối phương. xuống, để quân tức tới duy trì tự, thủ. Vụ, lập tức phái người tới nhìn xem, cớ hiện tại phải an toàn. Tiệ Hạ Vương chữ quả quyết hạ lệnh. Sự tình đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể tận khả năng bổ cứu. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Cỡ Lão Vương tử người không có việc gì, như vậy hết thể cũng còn có đường lùi. Nếu là Cỡ Lão Vương tử xảy ra bất trắc, kinh khủng hậu quả, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Một bên quân thần, đồng dạng cũng bị sợ chôn váng. Nước láng Diễm Vương tử tại nhà mình xảy ra bất trắc, loại chuyện trong truyền thuyết này, thế mà tại trước mắt của bọn hắn phát sinh. Chương 589, Giáp lộ. Tại các binh sĩ cô gắng dưới, trật tự rất nhanh đến mức để khôi phục, thích khách cũng bị bắt lấy, đáng tiếc bắt được là một bộ thi thể. Dội và kết thúc nghi thức, mọi người chú ý trọng điểm, đã lại lần nữa Vương đăng cơ chuyển rời đến ám sát tán bên trên. Gặp chuyện cỡ lão Vương tử sống chết không rõ, Hắc Sơn Vương quốc đại biểu căn bản cũng không cho phép ngoại nhân tiếp cận tham viếng, dù là kệ xạ bốn từ đi qua đều bị ngăn tại ngoài cửa. Bao quan hữu ở ẩn ở bên trong một đám Vương quốc cao tầng, thời khắc này sắc mặt đều âm trầm đáng sợ, cả đám đều đang nóng nảy cùng đợi tin tức. Đêm khuya, Phỉ Thủy cung vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thích khách thân phận, được không có, là thế nào trà trộn vào tới? Kệ xạ bốn sắc mặt tái xanh mà hỏi không làm rõ ràng được cỡ lão vương tử sinh tử, vậy cũng chỉ có thể từ thích khách tới tay, đem hung phạm cho móc ra, tận khả năng giảm xuống hoàng phạ vương quốc trách nhiệm. Vậy hạ, trên thân thích khách bôi lên tà ác dự tệ, bị chúng ta bắt được về sau, thân thể rất nhanh liền biến thành một vũng máu, hiện trường không có để lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Từ người gặp qua thích khách trong miệng biết được, người này tên là Rút, sì khi còn sống là đông nam hành tỉnh một tên đất phong nam tướng, cho tới bây giờ đều không có giở đi vương quốc, hắn là cùng cỡ lão vương tử kéo không lên quan hệ, càng chưa nói tới cừu hận. Chúng ta hoài nghi người này là mạo danh thay thế. Chân chính sĩ rụt nam tước có lẽ cũng sớm đã ngộ hại. Liên quan tới sĩ rụt nam tước thân phận tiến một bước điều tra, còn cần Đông Nam hành tinh cung cấp tài liệu tương quan. Không bài trừ hữu thụ kích thích, muốn trả thù xã hội nghiêm nghị. Nếu Pháp Lân lại công trả lời, trực tiếp đem Đông Nam hành tinh đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Hu Er'en cùng Bệ ở sở bá tước nhìn nhau, đều là một mặt vẻ u sầu. Người ở trong nhà ngồi, nội từ trên trời tới. Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Er'en đã tham hỏi thích khách cả nhà. Gây sự muốn bức nội cũng tìm có phân lượng, có thể làm tôi muốn bắt lấy bọn hắn những này tiểu nhân vật đâu. Ám sát một nước huống tử, Hu Er'en biểu thị thể lực của mình có hạ vẫn không nổi lớn như vậy nổi. Nguyên bản hắn coi là thế cục trước mắt rất an toàn, liền xem như bộ phát xung đột, chiến hỏa cũng sẽ không trước tiên tác động đến Đông Nam hành tình. Hiện tại không có cách nào bảo đảm, dính đến cớ lão vương tử gặp chuyện án, thế cục đã trở nên phức tạp. Nếu như không có gì bất ngọ xảy ra, tiếp xuống Hắc Sâm Vương quốc khẳng định phải cầu án phạt Vương quốc giao ra hung thủ. Không hề nghi ngờ, loại này nhìn như yêu cầu hợp lý, ẩn phạt Vương quốc căn bản là làm không được. Thích khách đều hóa thành một vũng máu, tất cả manh mối ở chỗ này đều cho cái mất, muốn tiếp tục hướng xuống tra, cũng không biết nên như thế nào ra tay. Cũng không thể tìm người có nỗi gánh trách nhiệm a co như án phạt vương quốc chịu làm như vậy, cũng có người đại công vô tư nguyện ý có nổi, Hắc xâm vương quốc cũng không có khả năng tiếp nhận a. Đưa tới cửa lấy cớ, nếu là không mượn đề tài để nói chuyện của mình, chẳng phải là lộ ra bọn hắn chính trị tiểu bạch. Tệ tướng các hạ, liên quan tới thị rút nam tức tài liệu cả kẽ, chúng ta Đông Nam hành tỉnh sẽ dốc hết toàn lực sưu tập. Nhưng muốn nói hắn bị kích thích, liền bày ra lần này ám sát án, vậy liền quá vô nghĩa. Là một tên tiểu quý tộc, tại dưới tình huống bình thường, ngay cả tới gần cỡ lão vương tử cơ hội đều không có, lại càng không cần phải nói phát động ám sát. Lần này ám sát án, rõ ràng là có dự bày ra. Không phải vậy vẹn vẹn chỉ là trung cấp kỵ sĩ sĩ sì thụt nam tước, liền xem như trùng hợp cùng Cớ lão vương tử gặp nhau, cũng sẽ bị hộ vệ của hắn khu trục. Bệ ở Sở Tổng đốc không chút khách khí phản bác, nỗi cũng không thể loạn cõng, nếu là định nghĩa là sĩ sì thụt nam tước bị kích thích, muốn trả thù xã hội, mới phát động ám sát, hắn tổng đốc này cũng khó từ tội lỗi. Cho dù là vây quanh phương hướng này điều tra đều không được. Mặc dù bệ ở Sở Bá Tước vẫn luôn rất chú ý tướng ăn, nhưng ngụm trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, hay là không dùng một phần nhỏ. Tổng đốc các hạ không nên hiểu lầm, ta chỉ là luận sự, cũng không có trách cứ các hạ ý tứ. Nếu pháp lần đại công giải thích, cũng không thể làm cho vẻ ở sở bá tức hài lòng, nhưng thể tướng đều đem lời nói đến đây phân nhi thượng, hắn cũng không thể níu lấy không thả. Hừ. Quát lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn đằng sau, liền ngậm miệng không nói. Nhìn như chỉ là một loại khả năng phân tích, kỳ thực là một lần mượn đề tài để nói chuyện của mình xâm nhập góc. Cảnh cáo một đám đại quý tộc, không nên đem sự tình làm được quá tuyệt, không phải vậy tiểu quý tộc làm khởi sự tình đến, cũng có thể để bọn hắn ăn không được, ôm lấy đi. Tốt, vấn đề này cũng không cần tranh luận. Chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ, không chỉ muốn điều tra thích khách tân phận, chủ sự sau màn, còn muốn chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả. Vô luận cỡ lão vương tử phải chăng xảy ra bất trắc, Hắc Sơn vương quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp xuống lại là một trận chính trị phong ba, vương quốc nhất định phải xuất ra hữu hiệu, hiệu ứng đối biện pháp tới. Kệ xạ bốn nói xong, trong đại điện lập tức liền ồn ào náo động. Một đám đại quý tộc nhao nhao châu đầu gẻ thai, như vậy sự tình triển khai thảo luận. Vương vạc hai nghe lục lộ bản sự, huờ ẩn không ngừng từ nói chuyện của mọi người bên trong rút ra hữu hiệu, hiệu tin tức. Tiếp đối là biện pháp tốt không tìm được, chủ ý ngu ngốc ngược lại là đưa ra không biết. Trên thực tế, loại này khẩn cấp nghị sự, phải nhanh làm ra quyết sách, cũng không thể phát huy các đại quý tộc thông minh tài trí. Tại đại đa số thời gian, bọn hắn đều là trước hết để cho phụ tá phân tích các loại tình huống về sau, mới có thể từ đó lựa chọn tự nhận là có lợi nhất phương án đi áp dụng, mà không phải mình đi chơi đùa một loại phương án. Đây cũng là rất nhiều đại quý tộc rõ ràng năng lực bản thân chẳng ra sao cả, gia tộc vẫn như cũ thịnh vượng phát đạt nguyên nhân. Trên bản chất gia tộc từ nhỏ đối bọn hắn bồi dưỡng phương hướng, chính là biết người, dùng người. Điện hạ, thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Tạ tạ dạ bá tức quan tâm hỏi. Làm hắc xâm chú án phạt vương quốc công sứ, nhà mình vương tử tại chính mình phụ trách khu vực gặp chuyện, hắn cũng tương tự khó từ tội lỗi. Yên tâm đi, Đạp đạp dạ bà tước, thích khách vừa mới tới gần ta, liền bị hộ vệ cho cản lại. Ban ngày gặp chuyện tụ thương, chẳng qua là diễn cho ngoại giới nhìn mua vui. Loại này khó gặp một lần chuyện tốt, nếu bị ta cho đội kịp, làm sao cũng phải từ Án Phạ Vương quốc vớt một chút chỗ tốt đi." Cơ lão Vương tử cười ha hà nói. "Thích khách? Không, đây rõ ràng chính là quý nhân của hắn. Nghiệp vụ năng lực không kèm nói, liền liên thứ giết nơi trốn, đều chọn phi thường hoàn mỹ. Đối với phía sau màn làm chủ, hắn là một chút hứng thú đều không có. Trong vấn đề này, Án Phạ Vương quốc lại so với hắn người bị hại này còn gấp. Nếu là chủ nhà đều không tra được thủ Hắn loại lai hộ này thì càng không chả ra, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng ngẫm lại làm sao có thể lợi ích tối đại hóa. Điện hạ, ý của ngài là mượn cơ hội cùng Án Phạ Vương quốc đàm phán. Tạ Tạ Dạ bá tức ra vẻ hồ đồ hỏi, làm tiểu đệ liền không thể quá thông minh, đất phong quý tộc năng lực hàng đầu một chút còn không sao, nhưng hắn loại này cung đình bá tước, so lão đại thông minh chính là chỗ làm việc to lớn nhất kỵ. Đàm phán làm gì? Trực tiếp để Án Phạ Vương quốc giao ra hung thủ, cùng chủ xử sau mà tới. Chuyện còn lại, chờ chính bọn hắn đưa tới cửa bàn lại. Cố vương tử tức giận nói, nào có trực tiếp tới cửa yêu cầu chỗ tốt, nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là lộ ra hắn rất hạ giá. Không quan tâm trao đổi lợi ích lớn bao nhiêu, làm hát Xâm Vương quốc vương tử, cũng không thể bị qua đời. Đuổi công sứ, cờ lão vương tử trắng đêm khó ngủ. Chuyện ban ngày, đối với hắn kích thích đó là không chút nào nhỏ. Chỉ bất quá kích thích không phải là hắn nháo kịch đồng dạng ám sát án, mà là leo lên vương vị Kế Sả 4. Tất cả mọi người là người đồng lứa, kệ Sả 4 cũng bắt đầu chấp trưởng một cái đại quốc, mà hắn còn chỉ có thể đại biểu Hắc Xâm 4 chỗ thông cửa. Trên thực tế, liên liên tục cửa loại chuyện lật vật này nhi, đều là hắn cố gắng tranh thủ tới. Nếu không Hiện tại chỉ có thể ở trong vương đô làm mặc gạo. Chương 590. Đều là đầu thai thời điểm không có năm chắc tốt, đã chậm phía trên huynh trường một bước, cho nên người ta thành vương chữ, hắn lại biến thành một tên phổ thông vương tử. Nghe vương tử rất như bức, xuất sinh liền siêu việt vô số người điểm cuối, cùng, có thể đây cũng là chính hắn điểm cuối. cùng. Tại giai cấp vô hạn cố hóa Hắc Sơn quốc, mọi người đối với đất phong đều là nghiêm phòng tử thủ, cho dù là một nước vương tử cũng vô dụng dư thừa địa bàn cho hắn. Vương thất lãnh địa sẽ không dễ dàng chia tách, liền xem như thu hoạch được sắc phòng, đó cũng là trên danh nghĩa danh hiệu. Quốc vương phụ thân ở thời điểm, hắn còn có thể đỉnh lấy vương tử danh hiệu. Ở trên đại lục Phong Quang vô hạn, một khi vương quyền thay đổi, lưu cho hắn cũng chỉ còn lại có một hư tước, Tức vị cao thấp còn phải xem cụ thể biểu hiện. Nếu là các phương diện đều ưu tú, vì vương quốc lập xuống quá lớn công, như vậy thì có cơ hội cầm đại công tức vị vào triều tham chính. Nếu là chẳng làm nên trò chống gì, lưu cho hắn chính là một bá tước trước sông, dẫn vương thất phát ra tức kim, ngay trước không có việc gì mà đạo. Trực giác nói cho hắn biết, ám sát án chính là hắn gặp phải lớn nhất kỳ ngộ. Cho nên tại chuyện xảy ra đằng sau, trước tiên lệnh phong tỏa tin tức, đồng thời cấm trị bất luận kẻ nào tham viếng. Thế nhưng là tiếp xuống làm như thế nào thao tác, đầu lại mê mang. Kệ Sả Ba chết đối với Hắc Sơn Công Quốc tới nói, đồng dạng là một lần ngoài ý muốn. Dựa theo bọn hắn trước đó dự đoán, cho là Kệ xạ Ba còn có thể sống trên 3 năm, nhằm vào hạn Phạ Vương Quốc bố trí cũng là dựa theo dự đoán tới. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, Atlant Đại Lục không chỉ hai người bọn họ quốc gia, đang làm quyết sách thời điểm, nhất định phải cân nhắc đại lục các quốc gia phản ứng. Không phải vậy chân trước vừa mới bước lên chiến tranh, chân sau liền có đại quốc nhảy ra can thiệp, vậy coi như lúng túng. Húng chỉ Án Phạ Vương Quốc cũng không phải quá mềm, liền xem như hiện tại chưa khôi phục thực lực, cũng không phải một lát có thể lấy lại Lấy cớ lao đối với nhà mình phụ thân hiểu rõ, tuy sẽ không vì này một ít việc nhỏ, liền cấp tiên đánh cửa quốc vận. Cho dù là hai nước hai chiến, Cố lão cũng không hy vọng là bởi vì chính mình. Chiến tranh cái đồ chơi này tràn đầy sự không chắc chắn, hát xâm Vương quốc thắng còn tốt, nếu bị thua, hắn liền thành vương quốc tội nhân. Từ trên giường bỏ lên, cầm lấy giấy bút liền vội vàng viết. Không quan tâm Vương quốc cuối cùng quyết sách là cái gì, dù sao hắn phản chiến lập trường nhất định phải cho thấy, đây là vương thất tử đệ chính trị giắc nộ. Giờ cung, ở Sở Bá Tức cùng đi đến Tần gia tộc chủ sở. Không quan tâm trước đó quan hệ của hai người như thế nào, Hiện tại bọn hắn đều là trên một con thuyền thẳng xui xẻo. Giờ phút này Đông Nam hành tỉnh tại Vương đô quý tộc, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này các loại tin tức. Gặp hai người tiến đến, đám người vội vàng tiến lên đón hỏi thăm. Đều trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống đi. Sự tình so trong dự đoán muốn nhiều phức tạp, một lát nói không rõ. Thích khách là dùng sĩ rút nam tức thân phận trà trộn vào tới, các ngươi cùng hắn không biết, trong khoảng thời gian gần nhất này có thể có phát hiện hắn chấu không đúng. Nghe vẻ ở sở tổng đốc mà nói, đám người vội vàng lùi lại, nhao nhao biểu thị chính mình cùng nam quen. Tại trước mắt bao người phát sinh ám sát án, tin tức đã sớm truyền ra ám sát một nước vương tử đại án, liên lụy đi vào chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dù là ngày bình thường cùng sĩ rụt nam tức quan hệ lại thế nào tốt, hiện tại cũng muốn một mực chắc chắn, không quen. Đủ rồi. Ta hỏi là các ngươi cùng sĩ rụt nam tức quan hệ, không phải cùng thích khách quan hệ, vội vã phủi sạch quan hệ làm gì? Ai cùng hắn không quen, ai cùng hắn quen biết, chẳng lẽ ta không biết ta. Nếu là lại như thế từ chối không chịu thành thật khai báo, như vậy ta liền mặc kệ, chính các ngươi đi cùng đoàn điều tra người nói đi. Vẻ ở sở tổng đốc nghiêm nghị khiển trách. Hiện tại là có quen hay không vấn đề a? Mấu chốt của vấn đề là nhất định phải làm thực, Sĩ Jút Nam tức thân phận là giả, chân chính Sĩ Jút Nam Tước đã sớm lộ hại, hiện tại thích khách là có người mạo danh thay thế. Đương nhiên, nếu là có thể tìm tới Sĩ Jút Nam tức thi thể, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Bất quá đây cơ hội không có khả năng, người ta nếu muốn làm loại sự tình này, tự nhiên sẽ đem đầu đuổi xử lý tốt. Tổng đốc đại nhân, dọc theo con đường này Sĩ Jút Nam tức đều rất bình thường, chỉ là đến tham gia nghị tức một ngày trước, đột nhiên trở nên nói đi, gần như không cùng chúng ta giao lưu. Chúng ta chủ động tìm hắn giao lưu, hắn đều lấy bận hạ qua đòi, tâm tình không tốt làm có từ chối. "Sĩ sì Cổ là gì nam tức mà nói, bị hôn mê rồi rất nhiều người." "Sĩ sì rút nam tức thoại bản đến liền thiếu đi, vậy cũng là dị thường nói, như vậy bọn hắn liền không có người bình thường." Bất quá tiểu quý tộc ở giữa cũng là có người thông minh, trong nháy mắt liền nghe ra nói bóng gió. Sĩ sì rút nam tức phải chăng có dị thường cũng không trọng yếu, mấu chốt là bọn hắn hiện tại cần hắn có dị thường. Thích khách đã hóa thành một vũng máu, thân phận chân thật đã sớm không theo có thể tra, loại thời điểm này bọn hắn chỉ cần một mực chắc chắn người này không phải Sĩ sì rút nam tước, như vậy thích khách cũng không phải là Sĩ sì nam tước. Tổng đốc đại nhân, Sĩ sì nói không sai. Đến Vương đô không lâu về sau, Sĩ Dụt Nam tức liền trở nên quái gở đứng dậy, trên cơ bản không cùng chúng ta tiếp xúc. Khẳng định không phải là bị người cho hại, hung thủ giả mạo thân phận của hắn, xâm nhập vào. Tốp 5 tốt 3 quý tộc mở miệng bổ sung, Sĩ Dụt Nam tức bị người mạo danh thay thế hình ảnh, liền hiện ra đi ra. Còn họ, đem mọi người nói ghi chép lại, tập hợp đằng sau giao cho đoàn điều tra. Liên quan tới Sĩ Dụt Nam tức tin tức, nếu là còn có bỏ sót bộ phận, sau đó mọi người trực tiếp tìm họ từ tức giao lưu. Sau đó chúng ta thương nghị vấn đề, quan hệ đến mọi người thân gia mệnh, gia tộc truyền thừa, mọi mọi người phải tất yếu thận trọng. Theo quốc tế thế cục không ngừng chuyển biến xấu. Ta Đông Nam hành tinh cũng từ Vương quốc hậu phương lớn, biên thành quốc tế xung đột tuyến đầu. Hắc Thạch Sơn mạch tồn tại, thay chúng ta ngăn trở vô số tai nạn, nhưng Hắc Thạch Sơn mạch chợt hẹp nhất địa phương vẫn chưa tới 100 cây Nếu có người nguyện ý bỏ ra đại giới lớn, từ nơi này đạt thông một con đường đến, cũng không phải là không có khả năng. Một khi suy đoán biên thành sự thật, Huyết Nguyệt quận sẽ biến thành tuyến đầu. Nguyên lai đầu kia ngăn cản thú triều phong tuyến, có thể ngăn cản không nổi địch nhân binh phong. Vì Nói xong, vẻ ở sở tổng đốc đem ánh mắt nhìn về phía Hưu sân. Xây dựng huyết mệt phòng tuyến ý nghĩa, không cần ta nói nhảm, chắc hẳn mọi người tâm lý đều nắm chắc. Dưới mắt Vương quốc Thế cục rắc rối phức tạp, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Ta cùng tổng đốc các hạ làm ra quyết định này, cũng là bị thế cục bức bách. Hắc Sơn Vương quốc có thể hay không từ Hắc Thạch Sơn mạch mà đường, không ai nói rõ được. Một đầu huyết mệt phòng tuyến, có thể ngăn trở hay không địch nhân binh phòng, không ai nói rõ được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, có phòng tuyến khẳng định so không có phòng tuyến tốt. Nếu là huyết nguyệt phòng tuyến xây dựng đầy đủ kiên cố, liền xem như thật buộc phát chiến tranh, địch nhân cũng sẽ lựa chọn đường vòng. Dù sao, phía sau chính là hắc thạch sơn mạch, lúc nào cũng có thể lọt vào ma thú đánh lén. Trường kỳ đem đại quân hậu cần tuyến đặt ở ma thú dưới mí mắt, cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Tu ở ẩn ra sức lựa rối nói: "Huyết nguyệt phòng tuyến có thể phát huy bao lớn, tạm thời không được biết. Có thể công trình này một khi bắt đầu xây dựng, dưới chướng hắn s lập tức liền có thể dần dần có lãi. Đưa tới cửa tiền, không tiếm lời ngu sao mà không tiếm lời." Chương 591, Tiên điên vương quốc quyết định xây dựng phòng tuyến, không riêng gì Đông Nam hành tinh, cơ hồ phía nam tất cả biên giới hành tinh đều trong thời gian ngắn nhất làm quyết định xây dựng phòng tuyến. Không thể không thừa nhận, phản phạ vương quốc quý tộc ý thức nguy cơ chính là mạnh. Vừa mới xuất hiện một chút manh mối, ngay cả địch nhân là ai cũng không xác định, từng cái liền tự phát bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Ám sát án, còn không có tra ra một chút đầu mối đến, các hành tinh phòng tuyến kiến thiết quy hoạch đã trước một bước xuất hiện ở kệ xạ bốn trước mặt. Dựa theo lệ cũ, quý tộc tại nhà mình trên địa bàn tu kiến quân sự phòng tuyến, là không cần hướng quốc vương báo cáo chuẩn bị, thậm chí vương quốc còn ủng vũ biên giới quý tộc nhiều tu pháo đại, nhiều xây cứ điểm. Như thế quy quý củ củ xin chỉ thị, tự nhiên không phải các quý tộc nhiều tôn trọng quốc vương, mọi người mục đích chủ yếu liền một cái, đòi tiền. Tể tướng, Dĩ vãng các tỉnh xây dựng phòng tuyến, cũng là vương quốc cấp phát ra. Tể sạ 4 quan tâm hỏi, Hạn Phạ vương quốc hiện tại tài chính tình huống, nếu là dùng một cái từ để hình dung mà nói, chính là nghèo. Rất nghèo, phi thường nghèo. Chỉ cần là cùng tiền vấn đề tương quan, Tể sạ 4 liền không có không nhức đầu. Cho dù là vừa mới phát sinh cớ Lão vương tử gặp chuyện án, cũng còn lâu mới có được vương quốc tài chính vấn đề khó giải quyết. Chung quy là ở địa bàn của mình, phải hiểu rõ cờ lão vương tử sinh tử, kẻ sả vốn còn có thể làm được. Người không có chết, đến tiếp sau vấn đề liền tốt thương lượng. Qua mấy ngày liền sẽ có Tà giáo tổ chức tuyên bố đối với ám sát án phụ trách, tiếp theo chính là Vương quốc tổ chức nhân thủ với quét, cuối cùng song phương tiến hành trao đổi ích lợi. Quá trình đều là có sẵn, chiếu vào mô bản chuẩn bị là được. Mặt mũi công, Phu làm đủ, lớp vải lót bên trên cho bồi thường thỏa đáng, sự tình liền xem như đi qua. Nếu mà so sánh, tài chính lôi thùng mới là vô giải nan Vừa mới kết thúc lao quốc vương tang lễ, Tân Vương đăng cơ đồng dạng là một số lớn chi tiêu, để vốn là thâm hụt vương quốc tài chính càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bệ hạ, vương quốc không có minh sát pháp lệnh ở phương diện này làm ra quy định. Bất quá thời điểm dĩ vãng các tỉnh xây dựng phòng tuyến, vương quốc đều sẽ căn cứ tình huống thực tế, tiến hành mức khác nhau phụ cấp. Trừ bác Cương địa khu phụ cấp kim ngạch khá lớn bên ngoài, mà các hành tỉnh phụ cấp đều là tượng trưng cấp cho, chủ yếu bồi phương thức hay là giảm thuế khoản. Lưu Pháp xong, dậy, không khách khí nói, không được. Hiện tại tuyệt đối không có khả năng giảm miễn thuế khoản. Bởi hạ, thu chiến tranh ảnh hưởng, vương quốc Bắc Bộ khu vực, thu thuế trên phạm vi lớn cắt giảm, nhất là mới thu phục 7 cái hành tinh, càng là một phân tiền thuế khoản đều không thu được. Trước mắt vương quốc tài chính, chủ yếu dựa vào trung bộ cùng nam bộ một đám tiết kiệm phân cung cấp. Hiện tại đưa ra xây dựng phòng tuyến mấy cái phương nam hành tỉnh, đều là vương quốc thuế má tỉnh lớn, không sai biệt lắm chiếm được tài chính thu nhập 1/3. Nhất là vừa mới thêm chinh trả khoản thuế, mấy cái này hành tinh càng là cống hiến gần bốn thành. Một khi cho bọn hắn miễn thuế, vương quốc tài chính lập tức liền sẽ sập Số liệu sẽ không đạt người, bởi vì có thể thu lấy thuế quan nguyên nhân, biên giới hành tỉnh tài chính độ công hiến, rõ ràng muốn cao hơn nhiều đất liên tỉnh. Vốn là thiếu tiền, nếu là lại chém mất rồi trọng yếu nhất tài chính thu nhập, không phá sản mới có vấn đề. Tài chính vấn đề xác thực nghiêm trọng, bất quá các tỉnh xây dựng phòng tuyến đề nghị, chúng ta cũng không thể không cân nhắc. Theo quốc tế thế cục biến hóa, mấy cái này hành tỉnh, đã từ hậu phương lớn biến thành quốc phòng trọng điểm mới. Liền xem như tài chính không bỏ ra nổi tiền đen, chúng ta cũng phải xuất ra một cái tư thái đến, cho địa phương quý tộc nhất định trấn an, tốt nhất là cổ động bọn hắn một mình hoàn thành phòng tuyến tiên tiến. Hệ rồ đại công tiên trì đề nghị, thẳng thắn mà nói, đề nghị này quả thực làm có người. Thế nhưng là không có cách nào, làm vương quốc quân vụ đại thần, tại quốc khố chống chống giống tình huống dưới, chỉ có thể ủy lại địa phương quý tộc hoàn thành quốc phòng công trình kiến thiết. Trên lý luận tới nói, bọn hắn còn có thể tổ chức quý tộc quý tộc từ cả nước chủ bị kiến thiết tiền vốn. Tiếc nối là trước mắt vương quốc các đại hành tỉnh tài chính áp lực cũng không nhỏ, từng cái vẫn còn kinh tế thời kỳ dưỡng bệnh, tiếp tục thêm thu thuế khoản, chính là đang ép tiểu quý tộc phá sản. Mấy cái này hành tỉnh, có năng lực một mình hoàn thành những công trình này a?" Vệ quan tâm hỏi. Muốn thủ vệ gia viên của mình Không sợ hành tỉnh này quý tộc không xuất lực, liền sợ bọn hắn bất lực. Bệ hạ, cái này muốn nhìn mây nhà kia đại quý tộc quyết tâm, cần xây dựng phòng tuyến mấy cái hành tinh, kinh tế phần lớn khá là giàu có. Nếu là mấy nhà đại quý tộc chịu dốc hết vô liếng, tập hợp toàn tỉnh chi lực, xây dựng một đầu kiên cố phòng tuyến, nên vấn đề không lớn. Cân nhắc đến trước mắt chiến tranh uy hiếp cũng không lớn, chúng ta còn có đầy đủ thời gian, có thể cho bọn hắn căn cứ tình huống thực tế xác định kỳ hạn công trình. Đen gà đồ hầu tức vội vàng trả lời. Vì giữ lại vương quốc tài chính, hắn cũng là tận lực. Hiện tại là có thể tiết kiệm địa phương nhất định phải tiết kiệm, không thể tiết kiệm địa phương cũng muốn tận lực tiết kiệm. Vì cắt giảm chi tiêu, vương quốc quan viên tiền lương đều chỉ có thể cầm bệnh thành, liền ngay cả quốc vương niên kỳ kim, bộ tài chính cũng cho ngừng phát. Đương nhiên, đây không phải đèn gạ đổ hầu tức cho ngừng, mà là kệ xạ ba tại vị lúc, vì đoàn kết lòng người chủ động nói lên. Các loại hoạt động, kinh phí cắt giảm thì càng lợi hại. Điển hình nhất là tổ chức quý tộc nghị hội, vương quốc cung cấp đồ ăn tiêu chuẩn thẳng tắp hạ xuống. Lúc đầu thịt ma thú, hương liệu, sơn chân hải vị cùng mọi thời tiết cung cấp các loại điểm tâm, hóa quả, hiện tại toàn diện đều không thấy được chỉ còn lại có phổ thông thịt dê bỏ bánh mì. Trực tiếp nhất hậu quả chính là các quý tộc cũng không sang dùng cơm, từng cái nhao nhao mở ra chính mình tiểu táo. Nhìn thấy một màn này, Đèn Gà Đồ Hầu tức không chỉ có không buồn, ngược lại cười ha hả chém đứt bộ phận này dự toán, làm cho nghị hội trực tiếp hủy bỏ thức ăn cứu lương. Tương tự tao thao tác còn có rất nhiều. Ngoại giới đều lưu truyền, Đèn Gà Đồ Hầu tức chui vào trong tiền nhãn. Như vậy phát dụ tiết lưu, cũng bèn bèn chỉ là Cam Đoan Vương quốc tài chính có thể gần bó số dưới. Tế tướng, ngươi thấy thế nào? Quệ Sạ vốn có chút động tâm hỏi, không phải không tín nhiệm, chủ yếu là nhà mình đại thần tài chính tiết kiệm tiền đại diệu chiêu quá nhiều. Trong đó đại bộ phận đều thành công, có thể khiến cho nhiều, chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Vậy hạ yên tâm, việc này ta sẽ ra mặt đi cân đối, dính đến tự thân an toàn, không sợ bọn họ không tận lực. Nam Cương không giống với Bắc Cương, không cần nản giảm xa xôi vận chuyển lương thảo, ở chỗ này xây dựng phòng tuyến chỉ tiêu, cũng không có khủng bố như vậy. Bất quá chỉ dựa vào bọn hắn tự thân lực lượng, muốn xây dựng hoàn thiện công sự phòng ngự, các biệt hành hành vẫn tồn tại nhất định khó khăn, nhất định phải cân đối mặt các hành tinh tiến hành trợ giúp. Lữ Pháp lần đại công kiên chỉ nói ra, không hề nghi ngờ. Cân đối các phương quan hệ là một phần thỏa thỏa khổ sai sự tình, nhưng là không có cách nào, hắn tế tướng này không lên, liền phải quốc vương tự thân lên, những người khác không đủ phân lượng. Kệ xa bốn kế vị đến nay, mặc dù biểu hiện rất tốt, có thể có không có năng lực cân đối các phương quan hệ, vẫn như cũng là một tần số. Vạn nhất đem sự tình làm hư, giải quyết tốt hậu quả làm việc sẽ chỉ càng khó làm hơn. Dứt khoát liền chính mình tự thân lên, bằng vào nhiều năm đảm nhiệm tể tướng hy vọng, mọi người bao nhiêu còn phải cho một chút mặt mũi. Nhìn thấy từ trên trời có sư thiếu kỵ binh bay qua, tại trong hoa viên đi dạo cở lậu vương tử, vội vàng về tới trong phòng bệnh. Đối ngoại tuyên bố dưỡng thương, Vậy sẽ phải có dưỡng thương dáng vẻ. Vạn nhất để cho người ta nhìn thấy hắn nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, còn thế nào lừa đảo. Chính trị cái đồ chơi này nhất là Ma Huyễn, Ảnh Phạ Vương quốc nếu thật là làm xong cùng Hắc Sơn Vương quốc trở mặt chuẩn bị, làm không tốt sẽ còn cắn ngược lại hắn một đũa nói, ám sát tán là hắn tự biên tự diễn. Đương nhiên, xảy ra chuyện như vậy xác suất rất thấp. Thích khách là lấy Ảnh Phạ Vương quốc thân phận quý tộc trà trộn vào tới, chỉ dựa vào đầu này liền đã chú định, bọn hắn lại thế nào vức đều không bỏ dỡ được. Atlant đại các quý tộc rất chú trọng tự thân hình tượng, vô lại quốc gia cái mũ, không người nào ý mang. Vì vinh dự phát động chiến tranh, Đó là chuyện thường xảy ra. Ngay tại lúc này chơi xấu, tướng tương đương trực tiếp đối với Hắc Sơn Vương quốc tiếng động lớn chiến. Tạ Tạ Dạ bà tướng cùng người Hàn Phả đảm luận đến thế nào? Cố lão vương tử quan tâm hỏi. Mỗi ngày vây ở trong phòng, dạo chơi vườn hoa đều muốn lo lắng bị trên trời sư thiếu kỵ binh cho nhìn thấy. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay, trên đỉnh đầu hắn sư thiếu kỵ binh lại đặc biệt hơn nhiều. Phái người đi hỏi thăm, người ta cho ra trả lời chắc chắn là vì bảo hộ nhân thân của hắn an toàn, cố ý tăng cường tuần tra lực lượng. Điên hạ, tiến chiến không phải rất thuận lợi. Căn cứ siêu tập đến tình báo, Hàn Vương quốc đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nhiều cái phương nam hành tỉnh ngay tại chủ bị tu kiến phòng tuyến. Trước mắt tiến triển thuận lợi nhất chính là Đông Nam hành tỉnh, nghe nói bọn hắn đã hoàn thành phòng tuyến sơ bộ quy hoạch. Kế hoạch đầu nhập 300, không không không lao công, thi công 3 năm chế tạo một đầu phòng tuyến thép. Không đợi Tạ Tạ Dạ bá tức nói hết lời, cỡ Lão Vương tử liền ngắt lời nói, người án phạt đi rồi. Chúng ta cũng không có làm gì, bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Vừa mới kết thúc cùng thú nhân chiến tranh, bọn hắn ở đâu ra tài lực tiến hành những công trình này? Không phải hắn ngạc nhiên, quả thực là án phạt vương quốc phản ứng quá khắt Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là nói đánh, liền có thể lập tức đánh nhau. Đừng nói là hai cái đại quốc, liền xem như hai nhà quý tộc cư đấu, đều được chuẩn bị một đoạn thời gian. Bình thường đều là chọn lựa một cái song phương đều công nhận thời gian cùng chiến trường, chờ tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, mới mang theo đội ngũ đi qua chiến giết. Nếu là có sự tình, còn có thể đơn phương tuyên bố kéo dài thời hạn. Đại đa số thời điểm, loại yêu cầu này đều sẽ bị tiếp nhận. Quốc gia ở giữa chiến tranh, mặc dù không có như thế thủ quy củ, nhưng cần chuẩn bị đồ vật vẫn rất nhiều. Nếu như không cần tiến hành cả nước chinh chiêu, như vậy vô cùng đơn giản, chuẩn bị xong vật tư chiến lược, quốc vương ra lệnh một tiếng liền có thể ra chiến trường. Nếu là cần động viên quý tộc tư quân tham chiến, sự tình liền trở nên phiền phức đứng lên. Gặp được ngoại địch xâm lấn, loại này động viên tốc độ phải nhanh một chút, xem chừng lễ mễ mấy tháng cũng liền không sai biệt lắm. Nếu là chủ động đối ngoại phát động chiến tranh, chỉ riêng cân đối nội bộ chư hầu quan hệ, ít nhất cũng phải muốn thời gian nửa năm, chủ bị vật tư chiến lược, chinh chiêu quân đội, ít nhất cũng phải muốn thời gian nửa năm. Đây là trên lý luận, thực tế thao tác bên trong sẽ còn xuất hiện càng nhiều vấn đề. Dù sao, Hắc Vương quốc đều có trên trăm năm thời gian, không có đánh qua cả nước động viên đại chiến. Chân chính động viên hiệu suất cao, cũng liền mấy cái trực diện dị tộc quốc gia. Cụ thể động viên hiệu suất, hoàn toàn quyết định bởi tại cùng gì tộc buộc phát chiến tranh tần suất. Đây cũng là rất nhiều quốc gia nhân khẩu, kinh tế, cao thủ số lượng, vũ khí trang bị đều chiếm ưu như thế, nhưng trên đại lục cường quốc trong xếp hạng lại rơi tại người khác phía sau nguyên nhân. Điện hạ, nghe nói Đông Nam hành tình tiến thiết phòng tuyến cần thiết phí tổn, đem toàn bộ do địa phương từ chủ hoàn thành. Chủ khoản hội nghị, ngày mai tại đạn tần gia tộc trụ sở tổ chức. Đến tột cùng là phô trương thanh thế, hay là thật muốn khởi công tạo, ngày mai hội nghị bế biết. Bất quá Đông Nam hành hai đại phái, ở sở cùng hộ tức đều là công trình này người thôi động chỉ cần hai nhà bọn họ quyết định tu kiến, những người khác liền xem như phản đối cũng vô hiệu. Tạ Tạ Dạ bá tức kiên nhẫn giải thích nói, phương thức tư duy quyết định kết quả. Hạn phạ Vương quốc một đám quý tộc, trước mắt thừa hành hay là cùng thú nhân tranh phong cực đoan loạn dựng, vùng lòng cảnh giác liền muốn bỏ mình tỏ diện. Trong tiềm thức chủ quan ảnh hưởng, để bọn hắn không để ý đến địch nhân thay đổi. Vẫn như cũng là cầm đối phó thú nhân bộ kia quan niệm, ứng đối trước mắt quốc tế thế cục, mong muốn đơn phương đem các bạn hàng xóm cũng làm thành địch giả tượng. Loại quan niệm này sai lầm, rơi vào cỡ lão vương tử trong mắt, đó chính là, người hạn phả đều là một đám điên điên. Chương 592 Đại lựa rối thượng tuyến, đoàn kết đông nam hành tinh. Trú khoản đại hội ngày đó, đàn tấn gia tộc trụ sở đó là phi thường náo nhiệt. Chứ đông nam hành tinh một đám quý tộc bên ngoài, khu vực khác quý tộc, các quốc gia đại biểu cũng đi theo chạy tới tham gia náo nhiệt. Lấy tên đẹp, hấp thụ trú khoản kinh nghiệm. Trong nước một đám quý tộc là thật hấp thụ kinh nghiệm, chỉ cần đông nam hành tinh trú khoản thành công, bọn hắn liền có thể đi theo lên. Người nha, đều có tâm lý theo số đông. Đông nam hành tinh hiệu cao như vậy, chứ ở ẩn cái này phái chủ chiến đại lão, không ngừng lừa rối bên ngoài, trọng yếu nhất hay là trong túi có tiền. Các quốc gia đại biểu đi theo tham gia náo nhiệt, thuần túy chính là muốn nhìn án phạt Vương quốc là đang hư trương thanh thế, vẫn là phải chuẩn bị chơi thật. Chu khoản hội nghị kết quả cuối cùng sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn tương lai đối với án phạ Vương quốc ngoại giao chính sách. Quét mắt trong đại điện chúng quý tộc một chút, tổ chức tốt luôn ngữ pẹ ở sở tổng đốc, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta Đông Nam hành tinh gấp lâm hắc thạch sân mạch, quanh năm thú thú triều úy hiệp, dân chúng khổ không thể tả. Vì cái biến loại cục diện này, trải qua nhiều phiên thương nghị về sau, chúng ta nhất trí quyết định một lần nữa xây dựng huyết nguyện phòng tuyến, ngăn cản thú tại hành bên ngoài. Hôm nay mời mọi người tới Chủ yếu là vì giải quyết tu kiến phòng tuyên vấn đề kinh phí. Sơ bộ dự toán, cần đầu nhập tiền 43,8 triệu kim tệ. Đương nhiên, thực tế thi công bên trong cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Xây dựng cứ điểm công sự lớn nhất chỉ tiêu là nhân công, lương thực cùng nguyên vật liệu. Chúng ta có thể trinh chiêu nông nô thi công, tiền nhân công dùng khối này chỉ tiêu, liền trực tiếp đã giảm bớt đi. Nguyên vật liệu trừ bộ phận vật liệu cần mua sắm bên ngoài, thi công chủ yếu vật liệu đều có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, đại bộ phận chỉ tiêu đều có thể giảm bớt. Lương thực, khối này tiết kiệm không được, cũng không thể tiết kiệm. Bất quá chúng ta Đông Nam hành tỉnh vốn là sinh lương khu, từ năm ngoái chiến tranh kết thúc, mọi người hướng Bắc cương cung cấp quân lương cũng bất đi xuống tới, vừa vận dụng cho công trình kiến thiết. Cân nhắc đến mọi người tài chính gánh vác đều rất nặng, ta cùng Hủ ở ẩn bá tức sau khi thương nghị quyết định, lần này liền không cưỡng ép phân chia phí dụng. Mọi người có tiền xuất tiền, có người ra người, có lương ra lương, có vật tư ra vật tư, căn cứ tự thân tình huống tự tế, hoàn thành riêng phận mình nhiệm vụ. Mọi người có ý nghĩ gì đề nghị, hiện tại có thể nói thoải mái. Nhìn xem Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc bình tĩnh biểu lộ, mọi người liền biết đây là sóng thương lượng xong. Tại chế định sách lực lúc Còn tận lực hướng tiểu quý tộc tiến hành nghiêng. Người biết chuyện đều rõ ràng, đây là đạn tần gia tộc đối với các tiểu quý tộc một lần trấn an. Dù sao, trước đây chuyện phát sinh, thế nhưng là để rất nhiều tiểu quý tộc thất vọng đau khổ. Hiện tại ngoại địch uy hiếp tới, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, tự nhiên muốn trước xử lý tốt nội bộ quan hệ. Dựa theo mọi người có tiền xuất tiền, có người ra người, có lương ra lương, có vật tư ra vật tư chủ khoản hình thức, trên lý luận tất cả quý tộc đều có thể hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Nhất là đối với một đám gần như phá sản tiểu quý tộc càng có lợi hơn. Nông thời tiết nhận hạ, đem lãnh địa bên trong nông nô đưa đi tu phòng tuyến. Còn có thể tiết kiệm một bút lương thực, chỉ bất quá bởi như vậy, cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Trong tỉnh đại bộ phận tiểu quý tộc đều sẽ lựa chọn ra người, công trình cần thiết cái khác vật tư làm sao bây giờ? Dù sao, đối với rất nhiều quý tộc lao ra tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là nhân lực. Nông nhàn thời tiết nhân hạ, liền xem như đem trong lãnh địa tất cả sức lao động đều phái đi tu phòng tuyến, cũng không ảnh hưởng mọi người sinh hoạt hàng ngày. Kết quả sau cùng, xác suất lớn sẽ là sức lao động có thừa, cái khác các hạng vật tư xuất hiện lỗ hổng. Đối mặt đám người ánh mắt nghi hoặc, Tu Ờn từ trên vị trí đứng lên, chậm nói ra, nếu như mọi người không có mặt khác ý kiến, Như vậy lần này chủ khoản cứ dựa theo tổng đốc đề nghị tiến hành. Sức lao động, lương thực, cái khác các hạng vật tư, toàn bộ theo giá thị trường tiến hành tính toán. Mặc kệ mọi người khai thác phương thức gì, chỉ cần hoàn thành tương ứng nghĩa vụ số định mức là đủ. Công trình dự toán sẽ chia tách đến các quận, mọi người dựa theo nguyên lai like tại trong quận gánh chịu nghĩa vụ tỷ lệ, trực tiếp nhân với công trình dự toán, chính là mọi người riêng phần mình cần gánh vác số lượng. Cân nhắc đến tình huống thực tế, mọi người cung cấp sức lao động, các hạng vật tư, lương thực khả năng cùng công trình cần thiết không xứng đôi, cho nên ta cùng tổng đốc các hạ quyết định do mọi người đi đầu trình báo đến tiếp sau cân đối làm việc, để cho đạn tần gia tộc và Cố Sĩ Lộ gia tộc cộng đồng phụ trách. Nếu là cân đối không đến, để cho hai nhà chúng ta cộng đồng là Tây, lấy bảo đảm huyết nguyện phòng tuyến thuận lợi hoàn thành. Nghe Hù Ờn mà nói, nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt các quốc gia đại biểu, chợt để mắt tròn vảng. Trong đầu không tự chủ được phát ra nghi vấn, phản phạm vương quốc đại quý tộc đều là như thế mà à? Gặp vấn đề, đại quý tộc liền chủ động nhảy ra là Tây, rõ ràng là tại để trung tiểu quý tộc chiếm Hoặc là đều như thế thao tác, còn có cái gì công trình không làm được? Kiến thiết phòng tuyến công trình chỉ tiêu lớn. Đơn giản chính là một chuyện cười, lấy toàn bộ Đông Nam hành tỉnh làm đơn vị, xây dựng huyết nguyện phòng tuyến cần thiết toàn bộ vật tư đều có thể thực hiện tự chủ. Làm không tốt cái cuối cùng kim tệ đều không cần trực tiếp ra, chỉ dựa vào các quý tộc nội bộ cân đối, liền hoàn thành công trình hạng ngũ. Sau đó cần khảo nghiệm Đông Nam hành tỉnh cũng chỉ còn lại có năng lực tổ chức. Tham khảo thời kỳ chiến tranh ngắn phạm vương quốc động viên tình huống liền biết, người ta có là kinh nghiệm. Cụ thể phòng tuyến kiến thiết, trực tiếp từ phía Bắc giập quân là đủ. Có thể ngăn cản thú nhân công sự phòng ngự, đồng dạng cũng có thể ngăn cản tộc đại quân. Nếu thật là đánh lên, tình hình chiến đấu còn không có khả năng kịch liệt như vậy. Dù sao, so với những cái kia đầu góc không dùng được tầng dưới chốt thú nhân, nhân tộc binh sĩ cần phải thông minh được nhiều. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai vị đại lao nói chuyện sau khi hoàn thành, một đám đông nam hành tinh quý tộc, tốt 5 tốt 3 bắt đầu trình báo. Thuận lợi đến không có một tia gợn sóng trừ khoản hội nghị, quả thực sáng mụ rất nhiều người con mắt. Vương quốc nội bộ quý tộc còn tốt, tương tự thao tác, tại mọi người trong sinh hoạt phát sinh không nhiều, nhưng cũng không phải không có án lệ. Các quốc gia đại biểu liền không giống với lúc trước. Từ mọi người trong ánh mắt đều có thể nhìn ra bọn hắn bị dọa phát sợ, xem chừng sự tình hôm nay, có thể chấn kinh bọn hắn rất nhiều năm. Nhìn như đơn giản chủ khoản hội nghị, bạo lộ ra đồ vật có thể một chút cũng không đơn giản. Hàn Phạ Vương quốc đại quý tộc Tĩnh Dâng, đây chẳng qua là một góc của băng sơn. Chân chính làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi, hay là Hàn Phạ Vương quốc quý tộc đoàn kết? Trước đó mọi người thế nhưng là nghe ngóng tốt, Đãn Tấn gia tộc và Cổ Lộ gia tộc là đối thủ muôn mất một còn, hai nhà chen ở trong đông nam hành tình, bí mật ma sát nhiều không kể xiết. Dựa theo tình huống bình thường, dạng này hai cái gia tộc hắn là lôi kéo nhau chân sau. Phạm là các ủng hộ, chúng ta đều phản đối. Trừ phi dính đến lợi ích cũng đủ lớn, hoặc là gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Không hợp tác mọi người liền muốn cùng một chỗ sống đời, mới có thể hợp tác. Có thể hiện thực lại phi thường đánh mặt, vốn nên lẫn nhau đâm đao hai cái gia tộc, ngay cả địch nhân bóng dáng đều không có nhìn thấy, cũng đã bắt đầu hợp tác. Dù sao, cái gọi là Hắc Sơn Hiệp, thuần túy là mong muốn đơn phương phòng đoán. Trước mắt Hắc Sơn Vương quốc nhưng không có nửa chút xuất binh dấu hiệu, lại càng không cần phải nói đi ngang qua Hắc Thạch Sơn mạch đánh tới. Đừng nhìn khoảng cách của Song phương không đến 100 cây số, đại quân nêu thật là muốn từ nơi này đi ngang qua, thế nhưng là một chút cũng không dễ dàng. Liên xếp như mở ra một đầu thông đạo đến, còn phải phái trọng binh chân giữ thông đạo, bảo hộ nhà mình hậu cần an toàn. Đang tiếc hoạt có chiều sâu chứng hoang tưởng bị hại Đông Nam hành tỉnh quý tộc, phần lớn cho là chiến tranh một khi bộc phát, người Hắc xâm liền sẽ từ nơi này giễ tới. Treo chống mọi người cho ra lý luận này căn cứ là, thú nhân. Trước đó không lâu thú nhân xâm lân trong chiến tranh, bệ hạ một quân đội thế nhưng là một đường đường vòng, sẽ kẽ nhiều cái quốc gia muốn tới đâm bàn phá ít. Nếu không phải hủ ở ẩn kịp thời xuất linh quân viễn trình trở lại cứu viện binh, làm không tốt chống dông phương nam các tỉnh, liền bị thú nhân đánh lén thành công. Buôn tập mấy ngàn đều có thể, đã thông một đầu không đủ 100 cây số thông đạo, tự nhiên cũng không nói chơi. Không quan tâm những người khác tin hay không. Dù sao quệ ở Sở Tổng đốc Latin, tăng thêm một bên trợ giúp Hủ ở Ẩn Lao Gia, mọi người rất nhanh đến mức ra kết luận, Hắc Sơn Vương quốc chuẩn bị từ Hắc Thạch Sơn mạnh xâm lớn án phạt Vương quốc. Đây chính là nguy cơ sinh tử, nhất định phải liên lo a. Chương 593. Về phân đàn tận gia tộc và cô xứ Lộ gia tộc phân tranh, đây chẳng qua là lão đại và lão nhị ở giữa tranh đấu, liền xem như một nhà thu được thắng lợi, cũng sẽ không đối với một nhà khác chém tận rễ tuyệt. Đại hội rất nhanh liền hạ màn kết thúc, quý tốt tốt từ đi, cuối chỉ còn lại có lưu tại nơi này uống trà Hủ ở Ẩn Lao Gia. Bá tước các hạ, Dạng này thật có thể chấn nhiếp Hắc Sâm Vương Quốc a. Bệ ở Sở Tổng đốc không xác định hỏi. Phong tuyến tùy thời đều có thể tu, lập tại phương nam các tỉnh trước đó, hai nhà tốn hao thật to đại giới, liên thủ đạo diễn một màn như thế vợ đại lớn, tự nhiên không phải là vì trăng bước. Tổng đốc các hạ, thoải mái tinh thần đi. Nhìn Hắc Sâm công sứ phản ứng liền biết, vừa rồi hội nghị thế nhưng là đem hắn dọa cho phát sợ. Từ hôm nay trở đi, tại ngoại giới trong mắt chúng ta Đông Nam hành tỉnh chính là một đoàn kết hành tinh. Bất luận kẻ nào muốn đối với chúng ta ra tay, đều nhất định muốn nghĩ lại mà làm sao. Nhất tính vốn chính là hiệp yếu sợ mạnh. Hắc xâm vương quốc cùng vương quốc giáp giới khu vực, cũng không chỉ là Đông Nam hành tỉnh, ý thức được chúng ta không dễ trọng, đương nhiên sẽ không đầu sắt liều mạng. Liền xem như chiến tranh lập tức bộc phát, bọn hắn cũng sẽ không đem chúng ta liệt vào hàng đầu đột phá mục tiêu. Chỉ cần đem hết nguyện phòng tiến chế tạo thành vương quốc kiên cố nhất phòng tuyến, để cho địch nhân ý thức được Đông Nam hành tỉnh khó mà đột phá, chúng ta liền sẽ bị hát xâm vương quốc từ tiến công mục tiêu thượng di ra ngoài. Tương lai nếu là bộc phát quy mô lớn chiến tranh, chúng ta vẫn như cũng là vương quốc hậu phương lớn. Tu Ẩn cố gắng lựa rối nói: Sau khi chiến tranh kết thúc, vì thu hoạch được một đoạn hòa bình thời kỳ phát triển, Hắn ngay tại cố gắng tiến hành chiến lược bố cục, chỉ là chậm chạp không có lấy được lý tưởng hiệu quả. Cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện ám sát án, cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Tại Đông Nam hành tỉnh Tuyên Dương nhiều ngày hắc xâm uy hiếp loạn, rốt cục bị có đất dụng võ. Có trước mặt dư luận đặt cơ sở, Hu ở ẩn rất thuận lợi lừa dối ở trong hành tinh một đám quý tộc, lại dùng mọi người cộng đồng ý thức, xáo lộ vẻ ở sở tổng đốc. Cuối cùng đẩy, đoàn kết Đông Nam hành tinh. Mặc kệ cái khác người tin hay không, sao hủ ở là tin. Nếu là đoàn kết hành tinh, tự nhiên không có khả năng tiếp tục làm ma sát. Dị vãng các loại xung đột nhỏ Hiện tại nhất định phải dừng lại, vì có thể làm cho Quệ ở Sở Tông đốc bận rộn, không có thời gian đi đâu muốn tây tưởng, Hồ Ẩn không chỉ dẫn đạo đám người để cao huyết nguyệt phòng tiến tiến thiết quý cách, còn nhường ra huyết nguyệt phòng tiến tiến thiết quyền chủ đạo. Về phân Hắc Sâm Vương quốc tương lai có thể hay không tự Hắc Thạch Sơn mạch đánh tới, vậy chỉ có thể đến hỏi người Hắc Sâm, dù sao Hồ Ẩn lão gia không biết. Địch nhân từ Hắc Thạch Sơn mạch xâm lấn, có thể chứng minh Hồ Ẩn lão gia đề công, đó chính là không chi lược thành công. Vô kết quả cuối cùng như thế nào, Hồ Ẩn lão đoán đều là chính xác. Công trình một khi khởi động, vậy liền không quay đầu lại được. Nếu ngay trước đại lục nhiều như vậy quý tộc trước mặt, tuyên bố muốn hao tổn món tiền khổng lồ chế tạo huyết nguyệt phòng tuyến, vậy thì nhất định phải muốn đi chứng thực. Tốn hao to lớn, hù ở Ẩn lao ra cũng không quan tâm. Cùng lắm thì coi như là đi tốn kho, cùng trồng chất tại trong kho hàng dị xét, không bằng cầm lấy đi có thể phát huy tác dụng địa phương lợi dụng. Nếu là dư thừa sức lao động, còn có thể đánh lấy cân đối tài nguyên phối trí cơ hiệu trao đổi tới, tăng tốc lãnh địa khai phát kiến thiết. Chờ mấy năm đằng sau, huyết thị công hoàn thành. Nhà mình địa phương đầm lầy cũng khai thác không sai biệt lắm, đám đầu tiên ma thú con non cũng trưởng thành đến có thể chính thức phục dịch, Coslo gia tộc căn cơ cũng liền ổn. Đến lúc đó, liền xem như Đạn tần gia tộc ý thức được chính mình bị mắt lựa, muốn khai thác hành động, ngăn chặn của Coslo gia tộc phát triển cũng đã chậm. Hắc Sơn vương quốc, nhìn xem từ Ảnh Phạ vương quốc chuyển về tình báo, Alexander vê nghi ngờ hỏi, người Ảnh Phạ phản ứng kịch liệt như vậy, Nicolas ba tướng, các ngươi quân vụ bộ lại làm ra cái gì mới kế hoạch quân sự? Vốn là hắn tìm vương quốc tính sổ, thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, người ta mới là tích cực chuẩn bị chiến đấu một phương. Vương Tử gặp chuyện tin tức truyền về vài ngày, nhưng là muốn hay không mượn đề tài để nói chuyện của mình cùng Án Phạ Vương quốc đánh lên một trận, Hắc Sơn Vương quốc đến nay không có thảo luận ra một kết quả tới. Cũng không phải bọn hắn e ngại Án Phạ Vương quốc, chủ yếu là trước mắt phức tạp quốc tế thế cục, để mọi người trong lòng không chắc. Thông qua ngoại giao đường tắt thăm dò, từng cái đại quốc đều là ám chỉ bọn hắn, thỏa thích động thủ đi, chúng ta cam đoan không phải dối. Mọi người càng là cổ động, hát xâm Vương quốc liền càng không giáng động. Đừng nhìn hiện tại cả đám đều đang cho bọn hắn ủng hộ độc viên, nếu thật là chiến tranh bạo phát, lập tức lại lại biên thành một bộ khác sắc mặt. Nghĩ mãi mà không rõ nguyên do, Alexander V chỉ có thể hoài nghi nhà mình kế hoạch chiến lược tiết lộ, đưa tới án phạt vương quốc độ cao cảnh giác. "Vậy hạ, chúng ta quân vụ bộ gần nhất không có chế định kế hoạch quân sự ai?" Nicolas Ba tức một mặt ngậm ngึก hồi đáp. "Kế hoạch quân sự, chuyện xảy ra khi nào, hắn làm sao không biết? Chẳng lẽ người phía dưới lại đang làm càn rõ? "Vậy cũng không đúng. Quân vụ bộ đám kia còn lại, một cái so một cái lời, ai ăn no rồi không có chuyện làm, chạy tới chế định kế hoạch quân sự à?" Nha! không phải là của các người nguyên nhân, vì nguyên nhân gì?" Người Hàn phạt tựa như, như bị điền, liều mạng tại trên biên giới tu phòng tuyến. Thật giống như chúng ta lập tức liền có đánh tới đồng dạng. Alexander V mà nói, để một đám vương công đám đại thần đi theo mắt trợ tròn. Đối với Ảnh Phạ Vương quốc thao tác, bọn hắn quả thực là xem không hiểu. Bọn hắn còn chưa nghĩ ra, phải chăng muốn thử do xét tính đánh một cầm, người ta ngay tại chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Không cần hoài nghi, trước mắt quốc tế thế cục dưới, hát Sơn Vương quốc không có khả năng phát động chiến tranh toàn diện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên giấy số liệu, bọn hắn hiện tại sát thực mạnh hơn Ảnh Phạ Vương quốc bên trên không ít, có thể đại lục không chỉ bọn hắn hai quốc gia, dù sao cũng phải lưu nhân thủ vệ quế quán trên chính có thể vùi đầu vào trong chiến tranh binh lực, cũng không nhất định có thể so sánhản phạ vương quốc nhiều. Dù sao, người ta tại phương bắc một nhà độc đại, không có nhiều như vậy quốc gia cản trở. Bệ hạ,ản phạ vương quốc nên không phải là bị chúng ta dọa sợ đi. Tể tướng như tần công tức không xác định nói ra. Công tước các hạ, người ngườiản phạt bị hù dọa sát suất cũng không lớn. Chúản phạt vương quốc công sứ truyền đến tin tức, thất nguyệt hội tuyên bố đối với ám sát án phụ trách,ản phạt vương quốc ngay tại tổ chức nhân thủ vây quét. Chúng ta nói lên một lần nữa xác định phạm vi thế lực, đối phương đàm luận đều không có đàm luận, liền trực tiếp cự tuyệt. Ám sát tán buộc phát đến nay, bọn hắn trừ đưa lên một chút thuốc bổ bên ngoài, cũng không có những cử động khác. Rõ ràng là muốn chúng ta thừa nhận, ám sát án là tà giáo thất nguyện hội cách làm về sau, lại tiến hành xâm nhập đàm phán. Cự Giả nở hầu tức lúc này bác bỏ nói, phải trang bị hù dọa, ngoại giao trong hoạt động có khả năng nhất nhìn ra vấn đề. Ảnh phạ Vương quốc ngoại giao chính sách, hay là kéo dài dĩ vãng cương thế, rõ ràng không phải sợ bọn hắn. Để cho chúng ta người thăm dò một chút bọn hắn mục đích thật sự, xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không phải một câu giáo cách làm liền có thể lời nhắn nhủ. Mà khắc tăng cường đối với Án Phạ Vương quốc nội bộ tình báo sưu tập, Vương quốc muốn bắt tiên, bọn hắn chính là chúng ta chướng ngại lớn nhất. Truyền lệnh xuống, triệu tập các tỉnh tông đốc, quân thủ đến Vương đô hợp, thương nghị đối với Án Phạ Vương quốc sách lược. Tin tức này trực tiếp thả ra, không cần giữ bí mật. Quân đội cũng không thể nhàn rỗi, lôi kéo đội ngũ đến trên biên giới lắc lư một vòng, cho Án Phạ Vương quốc làm áp lực. Alexander V tức giận nói, nhìn ra được, Alexander vẻ là thật bị tức hỏng. Con của mình tại Phạ Vương chuyện, đối phương thế mà không có coi là chuyện đáng kể. Tà giáo tổ chức kết làm, dạng này thô bạo giải thích cũng liền có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Tại Atlant đại lục, fam là không tra được vụ án, có 2 phần 3 đều tà giáo tổ chức có nổi, còn lại 1 phần 3 thì là vất nổi cho dị tộc. Chương 594, tuy tính chính sách chính sách. Sơn Địa lĩnh, nương theo lấy một trận oa ba tiếng thê, lãnh địa bên trong dân chúng lập tức sôi trào lên. Lãnh chúa lão già có hậu, đây chính là một cái thế lực đi hướng thành thục giai dáng. Nếu không phải điểm thời gian không đúng, mọi người lập tức liền muốn cử hành khánh điện. Công khai mừng hoạt động hủy bỏ, nhưng bí mật mừng hoạt động lại không phải số ý. Nơi này cũng không phải Vương đô. Tự nhiên không ai đi chú ý thất lễ, ít như vậy vấn đề nhỏ. Nhìn xem Nhi Tử bình an rơi xuống đất, Hù Ờn gần không có dừng lại lâu, lập tức cưỡi trên lưng rồng thẳng đến Vương Đô mà đi. Long kỵ sĩ ưu thế, ở chỗ này liền thể hiện ra ngoài. Phổ thông kỵ sĩ đi tới đi lui một chuyến Vương Đô, phóng ngựa phi nước đại đều được nhỏ hơn một tháng, mệt xỉ một ngày liền có thể giải quyết. Vương Đô thế cục khẩn trương, Hù Ờn loại này nhân vật trọng yếu tự nhiên không có khả năng vắng mặt, nhưng xin phép nghỉ một ngày còn có thể làm được. Mang hào tâm tình, vừa tới Vương Đô hắn liền phát hiện bầu không khí không đúng, còn chưa kịp vào nhà, liền được mời đến trong vương Cung nghị sự. Nhìn xem thần sắc khẩn trương đáng người Thu ở ẩn rất là nghi hoặc, chính mình mới rời đi một ngày thời gian, cái này lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lại có trọng yếu tân khách gặp chuyện? Nếu là như vậy, phụ trách công tác bảo an quan viên có thể trở về trông chọt nhân tạo. Người đến đông đủ, như vậy hội nghị lại bắt đầu. Cạn Đức bá tước, Martinệ bá tước, đem các người bên kia chuyển phát sinh, cho mọi người nói một chút đi." Kệ xạ bốn thần sắc nghiêm tức nói ra. Nhìn thấy một màn này, Thu ở ẩn rất là xấu hổ. Từ không khí hiện trường cũng có thể thấy được đến, trừ hắn cái này rời đi ra hỏa không biết phát sinh cái gì bên ngoài, những người khác biết. Trực giác nói cho hắn biết, khẳng định cùng phương diện quân sự có quan hệ, nếu không mọi người sẽ không chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Vừa mới thu đến trên biên giới tin tức chuyển đến, Hắc Sâm Vương quốc quân đội tại hướng Cọ Vạ Sỉ ạ hành tinh cùng Obetla hành tinh tập kết. Cụ thể mục tiêu tạm thời không rõ, bất quá ta cùng Mã Tín Lệ bá tức phân tích sau nhất trí phán đoán, người Hắc Sâm là hướng về phía Vương quốc tới. Trước khi đi, chúng ta cũng bố trí khẩn cấp dự án. Trước mắt lưu thủ Cọ Vạ Sỉ hành tinh hành tinh đã bắt đầu chiến tranh nội viên. Bất quá chỉ riêng chúng ta hai quý tộc tư quân, sợ là vô lực ngăn cản địch nhân phong. Nghe cản tức mà nói, ở gần bị giật này mình trong lòng gọi thẳng không khoa học dựa theo hạtlan đại lục lệ cũ quốc gia nhân tộc ở giữa nếu là bộc phát chiến tranh trước được tìm kiếm một hợp lý động thủ lấy cớ lại phải người hạ chiến thư cái này cũng chưa hết hạ xong chiến thư đằng sau còn phải muốn chờ đối phương quân đội tập kết đến biên giới đằng sau mới có thể khởi xướng chiến tranh nếu là lại chú trọng vi củ một chút song phương trận đầu chiến đấu sẽ còn ước định thời gian địa điểm đến lúc đó cũng không phải lập tức triển khai cho biết mà là song phương cao tầng lại tiến hành một lần cuối cùng đã bạc hoặc là nói là đấu vào mồ không thể đồng ý mới chính thức đánh Nếu là có thể thành công thuyết phục đối phương, hoặc là một phương phục cái mềm, trực tiếp thu binh về nhà cũng là chuyện thường xảy ra. Vương quốc quân thường trực đã xuất phát, sẽ ở thời gian ngắn nhất đến tiền tuyến. Hiện tại mời mọi người tới, chính là thương nghị một chút, người hát xâm phải chăng muốn tìm lên chiến tranh. Nếu là chiến tranh bộc phát, vương quốc lại làm như thế nào ứng phó? Trung bộ mấy cái cường quốc đều đối với chúng ta bác Đại Lục nhìn chằm chằm, có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Nếu là chiến tranh mở rộng, chúng ta cần đối mặt những địch nhân kia, lại có thể tranh thủ cái nào minh hiếu. Kệ xà bốn mém ra liên tiếp vấn đề, triệt để đem Hủ Ẩn làm cho ngợp bướp. Đây là đang thảo luận ứng đối như thế nào a, rõ ràng chính là đã bắt đầu ứng đối. Biên rơi tiết kiệm phút bắt đầu toàn diện động viên, Vương quốc quân trưởng trực cũng xuất phát. Bất quá cái này rất phản phạm Vương quốc, thời điểm dĩ vãng thú nhân đại quân hơi động đậy, mọi người chính là như thế ứng đối. Mấy trăm năm thói quen trở thành tự nhiên, hiện tại tất cả mọi người là dựa vào trong tiềm thức bản năng điều khiển lệnh, loại này thói quen tốt một lát khẳng định không cải biến được. Thu ở ẩn phi thường hoài nghi, án phạt Vương quốc quân đội hoàn thành kết, người còn tại luận muốn hay không phát động chiến tranh. Vậy hạ, có lẽ tình không có biết bát như vậy. Người Hắc xâm quân trực bất quá 230 không không không người, có thể vùi đầu vào chiến trường nhiều nhất một nữa. Mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào tình nguyệ, hết thể chỉ có ngân ấy mà binh lực, để các nơi quý tộc theo pháo đại cứ điểm thủ vững, bọn hắn sợ là ngay cả Cọ Vạ Xỉ ạ hành tinh cùng Ô Bét Lạ hành tinh đều bắt không được tới. Thật muốn muốn xâm lấn Vương quốc, tất nhiên sẽ tiến hành cả nước độc viên. Không ngại xem trước một chút bọn hắn đến tiếp sau động tác, rồi quyết định phải chẳng tiến hành cả nước độc viên. Vương quốc đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh, không thích hợp phát động quy mô lớn chiến tranh, có thể không đánh tốt nhất vẫn là không đánh. Hù ở ẩn mở chỉ là càng nói chút, hắn càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Đến tận cùng ai là vương quốc phái chủ chiến đại biểu a? Làm sao hắn cái này lớn nhất phái chủ chiến biến thành phản chiến phái người dẫn đầu? Bậy hạ, Hồ ở ẩn bá tức nói đúng. Người Hắc Gia sâm không thể so với thú nhân hiếu chiến, gần nhất 80 năm bọn hắn đều không có đánh qua một trận 200.000 người trở lên chiến tranh. Có lẽ hiện tại điều động binh lực chỉ là một lần dò xét, bọn hắn sứ thần đều không có rút lui đâu. Đèn Ga đổ Hầu tức vội vàng đi theo phụ hòa nói, bộ tài chính mới là án phạt vương quốc lớn nhất phản chiến phái, chỉ bất quá bị giới hạn tài năng quân sự có hạn, Đen Ga Hầu tức không dám tùy tiện có kết luận. Hiện tại có hủ ở ở ẩn vị này, Vương quốc quân sự đại gia mở miệng, Đen gà đồ hầu tức tâm lý lập tức năm chắc. Có thể không đánh, vậy thì nhất định phải không thể đánh. Nếu là Vương quốc phản ứng quá kích, lập tức đốt lên chiến hỏa, tài chính liền thẩn xong đời. Đương nhiên, nếu là chiến tranh thắng lợi, lại là một tình cảnh khác. Bất quá cân nhắc đến song phương bày ở ngoài sáng thực lực, mọi người tâm lý hay là không chắc. Nhìn như hai nước quân thường trực số lượng không kém bao nhiêu, nhưng Hắc xâm Vương quốc quân bên trong ma thú kỵ binh đã thành tiên chế, vũ khí trang bị cũng càng thiên thiên. Hai nước tộc tư quân thực lực sai biệt càng thêm cách xa. Ả phả vương quốc quý tộc tư quân tỉnh nhuệ phần lớn chôn vùi tại thú nhân trên chiến trường, lúc này mới hơn một năm thời gian vẹn vẹn bổ sung đầy xây dựng. Chế độ sức chiến đấu có mấy phần, sợ rằng cũng nói không rõ ràng. Dù sao ở đây quý tộc lao ra bọn họ, đối với mấy cái này quân đội không có lòng tin. Chương 595. Trái lại Hắc xâm vương quốc quý tộc tư quân, vô luận là số lượng hay là chất lượng cũng mạnh hơn một bậc. Siêu phạm quân chủng thực lực sai biệt càng thêm cách xa. Tại Hắc Sơn vương quốc, nhà ai nếu là không có trên trăm ma thú kỳ Binh, đều không có ý tứ nói mình là đại quý tộc. Còn có to to nhỏ nhỏ ma pháp sư đoàn. Giá thực lực cụ thể không rõ ràng, dù sao nát nhất pháp sư đoàn cũng so hủ ở ẩn chi tiêu bỏ túi pháp sư bản mạnh. Đương nhiên,ản phạ vương quốc cũng không phải không có ưu thế. Động viên tốc độ nhanh là một mặt, mấu chốt là vương quốc bên này quý tộc, chính thành chín đều là từ trên chiến trường đi xuống. Trong nước các loại quân đội, đơn binh thực lực trên chỉnh thể không kịp hát xâm vương quốc, nhưng những người này đều là mới từ trên chiến trường xuống lao binh. Đây mới là hủ ở ẩn giám chắc chắn, tại theo thành mà thủ tỉnh dưới, hát xâm vương quốc một chút cơ động binh lực bắt không được hai tình lực lượng. Thời gian ngắn không cách nào lấy được giai đoạn tính thắng lợi, vậy liền lâm vào chiến lược giằng co chiến thuật biện người vừa mở, Hắc Sơn Vương quốc tinh binh ưu thế liền không rõ ràng. Atlas đại lục đứng vậy Thái Bình, nhân tộc thực lực không có khả năng vô hạn độ tiêu hao tại nội chiến bên trong, đến lúc đó có là quốc gia đi ra khuyên can. Nếu không phải cần một đoạn hòa bình thời kỳ phát triển, vững chắc nhà mình căn cơ, hù ở Ẩn thật không để ý thuận nước đẩy thuyền, cùng hát Sơn Vương quốc làm một trận. Dù sao, đối ngoại chiến tranh đó là thật có thể chuyển di trong nước mâu thuẫn, cùng để vương quốc trong quý tộc đấu không lứt, không bằng mang theo mọi người đánh ra tới. Trang thua không trọng yếu, dựa theo trước mắt cách trời, nhân tộc nội đấu bên trong khuyết chương chủ yếu là lấy từng bước xâm chiếm làm chủ, còn không có một trận liền diệt nhân quốc nhà. Đèn gà đồ hầu tước, Hắc Sơn Vương quốc đã triệu tập các nơi đại quý tộc tiến về Vương đô hợp, đây chính là phát động chiến tranh chính chiêu. Bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, Vương quốc nhất định phải sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị, không có khả năng bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, bị địch nhân cho đánh lén. Nói sắp nói xong, mà Tín Nệ bá tức mới ý tứ tới không thích hợp. Có vẻ như nhân tộc giữa các nước chiến tranh, còn không có trực tiếp đánh lén tỉ lệ. Bất quá trên mặt, hắn hay là vẫn như cũ giữ vững trấn định. Tiên lệ cái đồ chơi này cũng không phải không có khả năng mở. Tại chiến tranh chân chính bộ phát trước, A.I. cũng không biết địch nhân có thể hay không thủ quy củ. Đối với chưa chuyện phát sinh dự đoán, tự nhiên không cách nào dùng đúng sai đến định nghĩa. Dù là biết rõ phán đoán của mình quá chủ quan, hắn cũng nhất định phải kiên trì, đây là biên giới quý tộc đạo sinh tồn. Đặt bất luận kẻ nào tại vị trí của hắn, cũng sẽ phải cầu vương quốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu, miễn cho chiến tranh buộc phát sau ăn thiệt tỏi. Tốt nhất là chiến tranh vừa bộ phát, liền làm một đợt lớn lật ngược, đem chiến trường đặt ở địch nhân biên giới bên trong. Mã lệ bát tước, sự tình không có biết bát như vậy. Các ngươi hiện tại cũng theo thành ma thủ, địch nhân liền xem như đánh lén, cũng rất khó lấy được bao nhiêu chiến quả. Vì chỉ là vài tòa pháo đài, liền đòi lên quốc gia tiến dự, người Hắc Sâm còn không có điên cuồng như vậy. Đừng quên, chúng ta cùng hát xâm Vương quốc quan hệ, cũng là gần nhất thời gian một năm mới chuyển biến xấu, Sâm Vương cũng không có không giải được kiêu hận. Liền xem Như bọn hắn thật kìm nén cũng được, muốn đối ngoại phát động chiến tranh, chúng ta có thể họa thủy bên ngoài dẫn. Cùng lắm thì ngầm đồng ý Hắc Sâm Vương quốc xâm lấn một hai cái bắc địa tiểu quốc, liền cổ lựa chọn. Bọn hắn nếu muốn phải hướng Trung bộ mấy cái đại quốc rượt vào, vậy liền thành cho bọn hắn tốt Nghe Tể tướng Lưu Phất lần đại công mà nói, Hu Ẩn ẩn tại nội tâm chỗ sâu gọi thẳng, "Khá lắm, đây không phải tùy tính chính sách chính sách phiên bản à? Hàn Phạ Vương quốc nếu là chơi như vậy, mới là lấy họa chí nguyên. Đợi người Hắc xâm giả tâm bị kích phát ra đến, hai nước ở giữa chiến tranh toàn diện, vậy liền thật không cách nào tránh khỏi." Biết thì biết, Hu Ẩn nhưng không có nhảy ra phản đối. Mấy cái Bắc Bộ tiểu quốc chết sống, mắc mớ gì tới hắn? Dựa theo hạt Atlant đại lục cách chơi, cho dù là bỏ trường, của hắn cũng mau không nổi. Muốn thuận lợi chiếm một quốc gia, Cho dù là nhỏ nhất ba quốc cũng phải chính trị, quân sự, ngoại giao thủ đoạn toàn bộ đi hết một lần, còn muốn đứng trước một đám cường quốc can thiệp. Thủ đoạn hơi có chút quá kích, liền bị người kéo lưới bao vây, đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Tể tướng nói không sai, hiện tại quốc tế thế cục thay đổi, chúng ta đều chính sách đối ngoại cũng hẳn là đi theo tùy theo biến hóa. Trước mắt trung bộ mấy cái đại quốc đều muốn bắt tiến, lấy vương quốc trước mắt trạng thái muốn ngăn cản bọn hắn, độ khó thật sự là quá lớn. Không bằng thích hợp làm ra nhất định bộ, hy sinh đám kia cỏ đầu lợi ích, tạm thời ổn định bọn hắn. Vì vương quốc khôi phục nguyên khí, tranh thủ đầy đủ thời gian Dưn Hầu Tước mà nói, đem truy tính chính sách chính sách tiên một bước làm rõ. Hết thảy đều là bắt nguồn từ loại lịch, Đông Nam mấy cái hành tỉnh có quốc phòng áp lực, Tây Nam các tỉnh cũng tương tự không thoải mái. Tất cả mọi người vội vàng khôi phục thực lực, hiện tại vương quốc nội bộ một đám quý tộc đều không muốn tại lúc này khỏi sướng chiến tranh. Nguyên bản Têu Gạo Cạn Nật Ba Tước cùng Mã Ti Nệ Ba Tước, giờ phút này cũng trở nên điên lặng. Rất rõ ràng bọn hắn đồng dạng không muốn ở thời điểm này cùng Hắc Sơn vương quốc buộc phát chiến tranh. Có cơ hội đem địch nhân dẫn đi, ai ý để nhà mình thành chiến, chiến Tức, địch nhân tâm không phải một chút lợi ích có thể cho ăn no. Chúng ta càng là đối bọn hắn phong túng, giá tâm của bọn hắn liền sẽ tăng lớn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ phản vệ đến trên người chúng ta. Có lẽ đến lúc đó địch nhân của chúng ta liền không chỉ có chỉ là một cái hát sâm vương quốc, mà là bị dục vọng chỗ thống trị trung bộ nhiều cái vương quốc. Lựa chọn tốt nhất hay là hiện tại lập tức đánh đi ra, dùng sắt cùng lự dội tắt địch nhân giá tâm, mà không phải dẫn dụ bọn hắn đi chiếm đoạt các tiểu quốc." Hẹ rồ công tốc vội vàng phản đối nói, "Phái chủ chiến tan tác tốc độ, thật sự là quá nhanh, ngay cả dãy rựa đều chẳng muốn dãy rựa, làm cho hắn không thể không ra mặt. Nếu là tuý tính chính sách chính sách thông qua, chiến tranh một lát, khẳng định là không đánh được." Người Hắc Sâm chỉ cần đầu óc chưa đi đến nước, liền biết đi bắt nạt hàng xóm tiểu quốc căn thịt, mà không phải chạy tới cùng án phạt vương quốc khối này tâm sắt cùng chết. Thế cục như thế phát triển, trong nước một đám quý tộc đều như tâm ý, duy chỉ có bọn hắn Bắc Địa quý tộc bi thích. Hòa bình niên đại từ từ phát triển, nguyên bản thuộc về Bắc Địa quý tộc quân sự ưu thế, chẳng mấy chốc sẽ được mọi người đổi tới san bằng. Một ít giàu có đại quý tộc, thậm chí còn có khả năng bằng vào tự thân tài lực hùng hậu, ở trên quân sự đem bọn hắn siêu việt. Hệ công tác, nếu như có thể giải quyết vương quốc tài chính vấn đề, lại nghĩ biện pháp đền bù song phương thực lực quân sự chiến lệnh, ta cảm thấy đề nghị này rất không tệ. Nếu là làm không được mà nói, ta cảm thấy đề nghị của người, không có đủ bất luận cái gì có thể thao tác tính. Đừng quên, chiến tranh đánh cho thế nhưng là hậu cần. Lấy Vương quốc trước mắt tài lực, chỉ sợ chiến tranh mới vừa bắt đánh, chúng ta liền không có tiền. Địch nhân lần này không phải dị tộc, khỏi phải trông cậy vào nhân tộc liên minh có thể cho chúng ta lợi tẩy. Nếu như các hạ có thể cam đoan, Vương quốc quân phương tại hậu cần vật tư cung ứng không được tình huống dưới, có thể tiếp tục vì Vương quốc chiến chiến, như vậy coi như ta không nói. Đèn gà đồ hầu tức mà nói, trực tiếp đem hệ công tức chẹn họ một gần chết, mặc khắc tứ đại công tức cũng bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Quân đội sức chiến đấu kém một bậc vấn đề, còn có thể nghĩ biện pháp vượt qua. Cùng lắm thì cầm lão binh đi để chết tình binh, bằng vào mọi người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đến trên chiến trường chưa hẳn không có phần thắng. Thế nhưng là không có tiền, vật tư chiến lược cung ứng không được lý do, quả thực là vô giải nan đề. Lấy hạn phạ Vương quốc tài chính tình huống, đừng nói là ra ngoài vay mượn, không bị người sớm tố thu, đều xem như đám chủ nợ nội tình. Phơ giảng sẹt ba tước, dựa theo mọi người vừa rồi đề nghị, Bộ ngoại vụ có năng lực đem Hát Sơn Vương quốc bãi bình à? Vệ Sạ quan tâm hỏi. Chương 596, Hát thủ phía sau màn càng là thời khắc nguy cơ, càng có thể thể hiện hiệu suất. Quốc sách hội nghị vừa mới kết thúc, Cổ Vả Sỉ sì Ạ cùng Ô Bẹt Lạ hai tỉnh quý tộc, liền suất đêm buôn tập trở về đất phong chủ trì lại cùng. Không quan tâm chiến tranh biết đánh nhau hay không đứng lên, trước tiên đem công tác chuẩn bị làm sung túc, khẳng định không sai. Không thể không thừa nhận, kệ xạ bốn vận khí hay là rất tốt. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị Đông Nam nguy cơ hấp dẫn, không có tâm tư tiếp tục thăm dò Hàn Quốc vương này. Vắng mặt hai tỉnh quý tộc, tiếp xuống hội nghị tiến trình cũng tiến lên tốc độ đứng lên. Một chút không trọng yếu vấn đề nhỏ, tất cả mọi người lười nhắc Nguyên bản đang còn muốn trả khoản thuế bên trên gây sự quý tộc, giờ phút này cũng lựa chọn im lặng. Nhìn như là cọ vạ sĩ ạ cùng Obert là hai tỉnh nguy cơ, trên thực tế toàn bộ Nam Cương đại địa đều bao phủ tại chiến tranh giới bóng ma, tối thiểu nhất phương Nam các tỉnh quý tộc thì cho là như vậy. Phương Nam quý tộc không tâm tình dày vò, mới phát quý tộc không có sức dày vò, Bắc Địa quý tộc vừa mới bị kệ xạ bốn lôi kéo, cũng không tốt lập tức liền đánh lao đại mặt. Trừ Vương quốc vùng lòng đối với Bắc Địa quý ngoài, lần này chủ đề nghị, cơ đều là vây chiến tranh lần Là chủ chiến phái một thành viên, ở ở tự nhiên không ít phồng, trung bộ Tam đại vương Thao tác chính là ba khí, vì Hòa Hoán Vương quốc nội bộ đấu tranh, Hù ở Ẩn cũng là liều mạng, duy nhất một lần ném ra ba cái tiềm ẩn định nhân. Cứ việc Trung bộ Tam Đại Vương quốc chỉ có Hắc Sơn Vương quốc cùng Án Phạ trực tiếp giáp giới, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn Tam Quốc uy hiếp luận. Vì tăng cường sức thuyết phục, Hồ Ẩn càng là từ chính trị, kinh tế, quân sự ba cái phương diện, toàn diện phân tích Trung bộ Tam Đại Vương quốc xâm lấn Án Phạ lý do. Nếu là đặt tại quốc gia khác, bộ này lý luận cũng liền lấy ra chầm gió, căn bản cũng không có mấy người sẽ tin, nhưng là tại Án Phạ Vương quốc, lại thu được một đống lớn quý tộc truy phụng. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Hủ Ẩn không phải lấy vương quốc an toàn của mình là điều vào, ngược lại là cầm trung bộ Tam đại vương quốc chiến lược an toàn nói sự tình. Trung bộ Tam đại vương quốc chỗ đại lục trung tâm, nhìn như vị trí địa lý ưu việt, có thể trên chiến lược lại phải đối mặt nam bắc hai tuyến giáp công y hiệp. Nếu là không thừa dịp bắc bộ mấy cái đại quốc suy sụp lúc bắc tiến, chờ bọn hắn khôi phục nguyên khí, trung bộ Tam đại vương quốc ngày tốt lành liền kết thúc. Nam bắc liên thủ chia cắt trung bộ đại lục, nam con đường trưởng thành, mọi người không suy nghĩ qua vật, trực tiếp bị Hủ Ẩn ném ra ngoài. Thật giống như nam bắc các quốc gia đã đạt thành hiệp nghị Muốn chia cắt đại lục trung bộ đồng dạng. Tóm kết lại liền một câu, trung bộ Tam đại vương quốc tại trên chiến lược vô cùng nguy hiểm, muốn thoát khỏi tự thân nguy hiểm, chỉ có bắt tiến phá tan đàn phản vương quốc. Trở đến đại hội kết thúc, không chỉ phương nam các tỉnh quý tộc bị dọa, liền ngay cả kích động bắc địa quý tộc cũng bị bản thân thay vào thức ná bổ, dọa cho đến không nhẹ. Một cái hắc xâm vương quốc tất cả mọi người không có sức, nếu là trung bộ Tam đại vương quốc cùng một chỗ tới, đây chính là so thú nhân đế quốc còn cường đại hơn tổ hợp. Không quan tâm trung bộ Tam đại vương quốc có thể hay không bắc sầm, sao mọi người bản thân nhân vật thay vào về sau, đều cho rằng chính mình như ở vào trung bộ Tam quốc người cầm quyền vị trí khẳng định tôi động bắt tiến chiến lược, lấy thay đổi trên chiến lược khổng cục. Tại ý thức nguy cơ quá mức gạn phả tư duy hình thức giới, mọi người suy tính đã không phải là trung bộ Tam đại vương quốc có tồn tại hay không nguy hiếp, mà biến thành bọn hắn lúc nào sẽ xâm lấn vương quốc. Trong miệng người khác nói ra được nguy hiếp, miêu tả lại thế nào không bố, cũng không có chính mình não bộ đi ra uy hiếp đáng sợ. Tựa như là trong truyền thuyết vạn năm đại kiếp, mọi người đều biết món đồ kia, nhưng chân chính sợ sệt nhưng không có mấy cái. Trung quy là thời gian cách quá xa, tương quan văn tự tư liệu, lại đang trong hỏa hủy 7, 8 phần, lưu truyền xuống đôi câu vài lời, sắp xỉ tại truyền thuyết thân thoại. Không có vĩnh hằng không suy thế lực, cho dù là danh xưng trên truyền thừa vạn năm uy tín lâu năm quý tộc, trên thực tế cũng liền còn lại một cái cổ lão dòng họ, nửa đường không biết bị người diệt qua bao nhiêu lần cửa. Làm không tốt nguồn cội tổ tông, đều là bởi vì chính trị cần, nửa đường tùy tiện nh lấy, song phương không tồn tại bất luận cái gì liên hệ máu mủ. Trong lòng nhận định trung bộ Tam đại vương quốc sẽ bắt xâm, hiện tại phát sinh rất nhiều chuyện, đều bị mặc lên âm như luận tiến hành xâm nhập giải độc. Đoàn vàng kết thúc hội nghị về sau, cả đám đều vội vã chạy trở về chuẩn bị chiến đấu. Đông Nam hành tinh một đám quý tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ, trên đường đi mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Làm sao hoàn thiện huyết nguyện phòng ngự? Không có nguyên nhân khác, chính là mọi người cho là chỉ riêng phòng ngự Hắc Thạch Sơn mạnh không đủ, người Hắc Sơn quân đội còn có thể từ tỉnh lẫn cận đánh tới. Một chút quan hệ không tệ quý tộc, thậm chí bắt đầu thảo luận liên hợp phòng ngự vấn đề. Cùng một cái gia tộc, lãnh địa khoảng cách lại tương đối gần, càng là chuẩn bị liên thủ tu kiến tháo đài. Có người đắc ý, liền có người thất ý nhìn xem đám người khí thế ngất trời thảo luận, những kẻ dã tâm chỉ có thể ở ở sâu trong nội tâm tự giải. Đại sát nhập cơ hội, cứ như vậy từ trong tay chạy trốn. Tiểu quý một khi báo đoán, cũng không phải là bọn hắn muốn chiếm đoạt, liền có thể chiếm đoạt. 5 người không nhất định có thể liên thông toàn thế giới, nhưng năm cái quý tộc hội tụ vào một chỗ, lại có thể cùng toàn tỉnh hơn phân nửa quý tộc dính líu quan hệ. Ra gioi thúc ngựa, về tới lãnh địa bên trong. Ôm lấy vừa ra đời không có mấy ngày nhi tử, Hu Er gần cả người đều dễ dàng xuống tới. Làm đại lừa dối, cũng là phi thường phí công phí sức. Nhất là muốn lừa dối một đám lao hồ ly, càng là độ khó 1008. Cho dù là cho tới bây giờ, Hu Er vẫn như cũ hoài nghỉ có người khám phá kế hoạch của hắn, chỉ bất quá vì mình lợi ích, lựa chọn im miệng. Chư số ít kẻ dạ tâm, đại bộ phận quý tộc đều không muốn nhìn thấy Vương Quốc Lâm vào vĩnh viễn nội đấu bên trong nhất là Vương Tất, càng là lo lắng nội đấu thăng cấp. Tại Hù ở ẩn lừa gioi đám người trong quá trình, Vương Tất xuất thân tế tướng, quân vụ đại thần. Thế nhưng là đi ra đến giúp trang tử. Liền ngay cả đại quý tộc bên trong đều có một nửa người mở mịt quá, có thể là cố ý dẫn đạo, có thể là từ bên hung kích. Cho dù là đi ra chống đối, biện luận trong quá trình cũng không ít đổ nước. Người thông minh quá nhiều, Hù ở ẩn cũng rất bất đắc dĩ. Thẳng đến về đến nhà, tăng cứng thần kinh mới buông lòng xuống. Hù Sẩn, cẩn thận một chút. Chân tay lừng nóng dáng vẻ, vạn nhất làm bị thương Vân Quân Nghe được Lỵ Sạ phàn nàn, Hù Ờn ánh mắt lập tức trở nên u ám lên, nhi tử vừa mới xuất sinh địa vị gia đình của hắn liền, một, nếu là nhiều sinh mấy cái còn phải. Yên tâm đi, người xạ. ta thế nhưng là một tên ưu tú ma pháp sư, không có vấn đề. Ngươi nhìn Phở Rưn Quân cười đến nhiều vui vẻ. Gia châu thổi đến rất vang, tiếc rằng nhi tử không nể mặt mũi. Vừa mới dứt lời, Phở Rưn Quân mặt tươi cười liền không có, ngay sau đó là một trận oà và tiếng khóc. Nhìn thấy một màn này, Lỵ trực tiếp từ trong tay Hù Ờn cúp đi nhi tử, cũng không tiếp tục cho hắn cơ hội. Đáng giận hơn là Phở Rưn trong tay, nhanh nhanh khuôn mặt tươi cười lại trở về. Để hù ở Ẩn có khổ khó nói, tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã quyết định đem thuật tạo giấy làm ra đến, nhiều chuẩn bị cho phở dưới mấy quyền làm việc, để hắn sớm biết xã hội hiểm ác. Hắc Sơn Vương quốc, nhìn xem bản phạ Vương quốc quá độ phản ứng, trong lúc nhất thời Alexander V cũng không biết làm như thế nào kết thúc. Quân thượng trực đến trên biên giới lắc lư một vòng, người ta liền trực tiếp đọc viên, khiến cho biên giới thế cục cực độ khẩn trương. Hiện tại cần suy tính vấn đề, không riêng gì muốn hay không đánh tới, còn muốn lo lắng người ta có thể hay không đánh tới. Dưng lớn chim gì đều có, quý tộc nhiều cái gì hiếm thấy đều sẽ xuất hiện. Bởi vì mấy cái ngu ngơ dẫn phát một trận chiến tranh. Tại Atlant đại lục phát sinh thực sự nhiều lắm. Chương 597. cỡ Lão viết thư cho ta, trần thuật các phương diện lợi và hại, đồng thời biểu thị phản đối bước lên chiến tranh, các ngươi cảm thấy thế nào?" Alexander với hỏi. Đối với đứa con trai này, hắn vẫn là rất hài lòng. Người bình thường gặp loại chuyện này đã sớm thất kinh, cỡ Lão lại có thể lý tính những đối, không bị cảm xúc chi phối. Đáng tiếc cỡ Lão không phải trưởng tử, không phải vậy hát xâm Vương quốc đời sau liền có bảo đảm. Đương nhiên, lão đại cũng thật không tệ, chỉ chí khí quá lớn một điểm nhì, không có gì tồi xấu lớn. Người trẻ tuổi nha, tâm cao khí nạo cũng là bình thường. Trờ đã có tuổi tâm tính từ từ chờ mồn xuống tới, liền tốt. Bạch hạ, điện hạ rất có kiến giải, đối với vấn đề phân tích phi thường đúng trọng tâm, ảnh phạ vương quốc chính là một cái vũ bùn. Xem bọn hắn trong nước quý tộc phản ứng liền biết, bọn gia hỏa này hoàn toàn chính là vì chiến tranh mà thành, căn bản cũng không biết cái gì là chính trị. Xem chừng là quanh năm cùng thú nhân đánh trận, đem bọn hắn đầu cho đánh cho choáng váng, gặp được vấn đề đầu tiên nghĩ đến chính là chiến tranh. Chúng ta không cần thiết cùng đám điên này so đo, bằng bạch hàng tư thái. Liễu Tần công tức ra vẻ khinh thường nói. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn không cầu nguyện vương ngàn bạn muốn nghe quên, không đừng hướng trong vũng này Bởi hạn, tế tướng nói đúng. Hiện tại Ảnh Phạ vương quốc chính là một bãi bùn náo. Dáng không lên tượng, còn dính người, mặc kệ ai đi đụng đều sẽ khiến cho một thân bẩn. Tham khảo nhiều lần thú nhân xâm lấn, liền biết người Ảnh Phạ có bao nhiêu màn cố. Cho dù là tầng dưới chốt nhất nông nô, đều có thể cùng thú nhân tử chiến đến cùng. Dạng này quốc gia, chúng ta liền xem như đem bọn hắn đánh bại, cũng rất khó đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Đại thần tài chính bà ủy chờ một mặt nhận đồng phụ hòa nói. Sự thật bày ở trước mắt, Ảnh Phạ vương quốc nợ nần chồng chất, một khi chiến bại tài chính lập tức sụp đổ, chiến tranh bồi thường khẳng định là không thu được các nhường lãnh thổ, liền xem như người Hãn phạ chịu đáp ứng, trên đại lục mặt khắc cường quốc cũng sẽ ra mặt can thiệp. Cho dù đem ngoại giao điểm kỹ năng này, bọn hắn nhiều lắm là cũng liền lấy đi một hai cái quận, không có khả năng nhiều hơn nữa, nếu không ăn vào đi, cuối cùng cũng phải phun ra. Không có quốc gia nào nguyện ý nhìn xem Hắc Sơn Vương quốc làm lớn, siêu việt mọi người trong lòng dành giới cuối cùng quốc trường, chính là đang bức người nhà kéo lưới bao vây, đây là trong đất vị trí quyết định. Hiện tại mọi người cổ động bọn hắn động thủ, cũng không phải là muốn xem lấy bọn hắn quốc trường, mà là muốn mượn tay của bọn hắn tìm kiếm án phạt vương quốc đấy. Trước khi chiến đấu đại lục đệ tam đại quân sự cường quốc cũng không phải thổi không ra được tiếng tuổi, mà là thông qua một lần lại một lần chiến tranh giết ra tới. Dị vạn có thú nhân uy hiếp, mọi người còn không thế nào lo lắng. Hiện tại đã ra huy hiếp này, các quốc gia không thể không cất cao hạn phạ Vương quốc phát triển hạn mức cao nhất. Dù sao, bàn về lãnh thổ diện tích cùng tiềm lực phát triển, Ảnh Phạ Vương quốc tại toàn bộ Atlant đại lục đều là đứng đầu nhất. Nhất là thu phục phía bắc bảy cái hành tinh về sau, lãnh thổ diện tích càng là nhảy lên vượt qua Phở giảng Vương quốc, xếp tại đại lục vị trí thứ nhất. Vốn chính là Bắc đại lục đệ nhất cường quốc, nếu là khôi phục nguyên khí, lại dốc lòng phát triển mấy chục năm, đổi theo đại lục đệ nhất sợ dạng xỉ ạ vương quốc đều có hy vọng. Chính là bởi vì đã nhìn ra những này, Alexander V mới cảm thấy tình thế khó xử. Một phương diện không muốn nhìn thấy án phạ vương quốc làm lớn, một phương diện khác hắn lại không muốn cho người khác làm con cờ, là hát xâm vương quốc gây thù hằn. Vậy hạ, chúng ta hay là trước đếm thử ngoại giao thủ đoạn đi. Đêm qua ta cùng án phạ công sứ gặp mặt, thái độ của hắn rõ ràng cùng phía trước không giống với. Trải qua một loạt thăm dò, ta phát hiện bọn hắn quốc sách ngay tại phát sinh trọng đại chuyển biến, tựa hồ muốn tiến hành chiến lược co vào. Thuận miệng đề một câu, để bọn hắn thừa nhận có dù bị A Ba quốc là chúng ta phụ thuộc, vốn cho là hắn sẽ mãnh liệt phản đối, không nghĩ tới hắn chỉ là tượng trưng khiên trách. Loại cảm giác này, thật giống như chúng ta cấp cho bọn hắn bồi thường thỏa đáng, liền sẽ ngầm thừa nhận chúng ta chiếm đoạt có dù bị A Ba quốc. Đương nhiên, cũng có thể là người án phạ nhu cầu cấp bách hồi máu, muốn cùng chúng ta cộng đồng chia cắt có dù bị A Ba quốc. Cợt giật nở hầu tức mà nói, để Alexander V hai mắt tỏa sáng. So sánh khiêu chiến to con, rõ ràng là khi dễ tiểu quốc lại càng dễ thành công. Tuy nói có Dụ Bi Ba quốc nói chuyện êm hai, Một năm bốn mùa đó là lễ vật không ngừng, có thể chung quy là cỏ đầu tượng. Tại quá khứ trên trăm năm thời gian bên trong, vẫn luôn tại trái phải lẫn lư, một hồi đi theo đám bọn hắn lăn lột, một hồi lại đảo hướng hướngạn phạ vương quốc. Loại này khuyết thiếu trung thành tiểu đệ, Alexander về cũng không cho rằng bọn hắn cũng là người một nhà. Chỉ cần thu hoạch được đượcạn phạ vương quốc duy trì, bọn hắn chiếm đoạt có dù bị ạ bá quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thao tác cụ thể vô cùng đơn giản, không ngừng tìm kiếm lấy có chế tạo tranh chấp, hôm nay cắt một trấn, ngày mai cắt một thành, từ từ, từ xâm chiếm chiếm đoạt là đủ. Vậy liên thử một chút đi, bất quá chỉ riêng ngầm đồng ý còn chưa đủ. Còn nhất định phải tranh thủ án phạ Vương quốc duy trì, vô luận là liên thủ chia cắt có du bị Ạ Bá quốc hay là cho bọn hắn nhất định bồi thường, đều có thể từ từ thương lượng. Alexander vê mặt không thay đổi nói ra. Người hiểu rõ hắn đều biết, nhà mình quốc vương đây là động tâm. Có dù bị Ạ Bá quốc diện tích không tính lớn, diện tích chỉ có 50, không không cây số vuông, nhân khẩu vẫn chưa tới 1 triệu. Có thể chính là bởi vì nước nhỏ, mới tốt chiếm đoạn. Giống hạn phạ Vương quốc loại kia to con, đưa đến trước mặt bọn hắn cũng không nuốt vào được. Thôi khẩu vị đã lớn một ít, liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, rước lấy đại lục các quốc gia can thiệp. Bảy hạ Nếu như muốnưu đầu có dù bị Á Bá quốc, như vậy chúng ta đặt ở biên giới quân đội, tuần tự rút lui 10 dặm đi. Một mực ở nơi đó rằng có lấy, rất dễ dàng xảy ra bất trắc. Thuận tiện còn có thể dùng rút quân, hướng án phạt vương quốc biểu đạt thiện ý. Dù sao chúng ta cùng án phạ vương quốc ở giữa mâu thuẫn, đều là bởi vì có dù bị Á Bá quốc đưa đến. Giải quyết vấn đề này, chuyện còn lại cũng liền tốt nói chuyện. Nhi cô lát Bá tức mỉm cười nói, không hề nghi ngờ, hắn đây là sự thực cao hứng. So sánh tiến công án phạt vương quốc, rõ ràng là xâm lấn Cọ Dụ bị quốc có nắm chắc hơn. Người trước muốn mạng, người sau lại là nằm nhặt công lao. Ừm, triệt thoái phía sau 10 dặm hay là quá gần, không đủ để biểu hiện ra thành ý, truyền lệnh xuống đại quân trực tiếp triệt thoái phía sau 30 dặm, chuyện còn lại bộ ngoại vụ nhìn xem xử lý đi. Nếu là sự tình có thể thỏa đảm, như vậy thì để người án phạm một lần nữa xuất cụ một phần ám sát án báo cáo điều tra. Ta giáo thất mưu hội, chỉ là ám sát án cụ thể người chức hành, phía sau màn bày ra đây hết thảy thủ, lại là có dù bị ạ bà quốc. Mục đích nha, chính là vì bốc lên chúng ta cùng án phạm Vương quốc chiến tranh, tốt từ đó ngư ông đắc lợi. Cụ thể chi tiết, ngoại vụ cùng người án phạm thương nghị biên đi. Càng nói càng cảm thấy quá mức. Rõ ràng như vậy vu oan háng hại, Alexander V chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Chương 598, muốn gán tội cho người khác. Nương theo lấy huyết nguyệt phòng tiến kế hoạch khởi động, huyết nguyệt quận cái này tại Đông Nam hành tinh không có bao nhiêu cảm giác tồn tại địa phương, lập tức biến thành thứ nhất chiến lược yếu điểm. Trong vương đô quy hoạch, trung quy là trên giấy suy nghĩ, đến cụ thể chứng thực thời điểm, vẫn là phải tiến hành thực địa khảo sát. Giờ phút này, mẹ ở sở tổng đốc chính mang theo trong tỉnh một đám quý tộc, đích thân tới hiện trường tiến hành thực địa khảo sát. Trên cơ bản có thể động tộc, hôm nay đều đến đây. Không giống với mặt các hành tỉnh phong tuyến, còn muốn các hành tinh hỗ trợ viện binh xây, Đông Nam hành tinh quy hoạch đầu này huyết nguyện phong tuyến, cần thiết kinh phí thế nhưng là toàn bộ tự chủ. Tương ứng quyền tự chủ cũng là cao nhất, vô luận là phòng tuyến chiến chỉ hay là kiến tạo thiết kế, toàn bộ đều là Đông Nam hành tỉnh mình nói tính. Tiêu tiền của mình, bảo hộ nhà mình lãnh địa, lại thế nào thận trọng cũng không đủ. Một tiếng long ngâm chuyển đến, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Cứ việc mọi người không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cự long rung động ra sân, hay là đưa tới một trận động. Vệ ở sở tổng đốc khẽ chau mày, chính là muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Long kỵ sĩ mặt bài chính là lớn như vậy, không phải khác ma thú có thể so với. Dù là thực lực không kém gì Cự Long, mang tới lực ảnh hưởng cũng xa xa không kịp Cự Long. Có Cự Long giúp mình khuyết trương lực ảnh hưởng, không dùng tỳ phí. Nhìn như là đang chắc bước, kỳ thực là tại hướng mọi người trong đầu quán đâu, hù ẩn lao ra rất cường đại khái niệm. Điệu thấp, đó là uy tín lâu năm quý tộc cách chơi. Mới phát đại quý tộc nhất định phải hiện lộ mũi nhọn, không ngừng khuyết tán sức ảnh hưởng của mình, mới có thể chiêu mộ được nhân tài. Huống chỉ làm Long kỵ sĩ Sần, cũng sớm đã danh chấn đại lục, vô luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, căn bản là điệu thấp không đổi. Người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, Vệ ở sở Tổng đốc đi theo dẫn đường dẫn đường, trực tiếp đi tới đội ngũ hàng trước nhất, dùng hành động thực tế cho thấy hắn mới là Đông Nam hành tỉnh lão đại. Nhìn thấy một màn này, Hu ở ẩn chỉ là cười nhạt một tiếng, không có chút nào cùng hắn so tại ý tứ. Làm lão đại cố nhiên có thể cầm lớn nhất bánh ngọt, nhưng đồng dạng cũng muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, loạn thất bát tao việc vặt vĩnh khẳng định không thể thiếu. Chủ trì tu kiến huyết nguyệt phong tuyến, nhìn như quyền cao trọng, chất béo sung túc, có thể quan hệ đến tần gia tộc sinh tử tồn vong, ở sở Tổng đốc dám ở phía trên này động tay chân a. Toàn bộ Đông Nam hành tình đều là vùng đất bằng phảng, Miễn Cương có thể tính nơi hiểm yếu, cũng liền hủ ở ẩn trong dãy núi Sa Lạm. Nếu thật là người Hắc sông đánh vào, Quách Lô gia tộc còn có thể từ bỏ quận nội sở trại, co đầu rút cổ đến dãy núi Sa Lạm phía sau địa phương đầm lầy tiếp tục thủ vững, đạn tần gia tộc coi như chỉ còn lại có một đống trên vùng bình nguyên pháo đài. Có người hỗ trợ đánh vội công, hủ ẩn cao hứng cũng không kịp, há lại sẽ nhảy ra tranh đoạt phần này khổ sai sự tình. đường xét, ở ở dần dần Vùng địa hình cũng không có trong tưởng tượng của hắn yếu. Vốn cho là có thể mượn nhờ địa hình Tại Hác Thạch Sơn mạch biên giới trên đỉnh núi xây dựng cứ điểm, nhưng đến địa phương mới phát hiện cái này thuần túy là đang nằm mơ Hai bên núi đều rất hiểm trở, hết lần này tới lần khác ở giữa hẹp nhất khu vực rừng rậm, lập tức trở nên thấp bé lên, nhìn tựa như là kẹp ở trong núi lớn một đầu hành lang. Chỉ bất quá hành lang này có chút là thụ, dài rộng đều có gần trăm cây số, hơi tân trang một chút, chính là một cái hình vông. Vùng đất bằng phẳng chưa nói tới, nhưng ở giữa cái này hình vông địa thế chập trùng độ dốc, quả thực rất có hạn có trách đưa ra tu kiến huyết nguyện phòng tuyến thuận lợi như vậy, tình cảm vẻ ở sở tổng đốc đã sớm biết địa thế nơi này bằng phẳng, có thể cung cấp đại quân tung hành, nhất định phải xây dựng cứ điểm công sự mới có thể ngăn trở địch nhân binh phong. Tổng đốc các hạ, nơi đây phòng tuyến ít nhất chuẩn bị ba đạo, trừ chính diện phòng tuyến bên ngoài, còn nhất định phải tăng cường hai cánh, phía sau lưng phòng ngự. Hắc Sâm Vương quốc ma thú quân đoàn đã thành xây dựng chế độ, chỉ riêng đặt ở trên mặt nổi quân thường trực bên trong, liền có hơn ngàn sĩ. Tăng thêm quý tộc tư quân mà nói, số lượng còn có thể tiếp tục hơn mấy lần. Nếu chiến tranh bùng phát, địch nhân tập kết hơn ngàn mã tu kỵ sĩ từ trong Hắc Thạch Sơn mạch một đường, quanh quẩn từ khác nhau phương hướng hướng chúng ta khởi xướng tiến công, trên quân sự là hoàn toàn còn có thể làm được. Trư Phong tiến bên ngoài, tại Hắc Thạch Sơn mạch dọc tiến, còn nhất định phải mạc khung phong hòa đài, để phòng địch nhân đánh lén lén. Hồ Ẩn một mặt nghiêm túc nói, nếu như trước đó đề nghị xây dựng huyết nguyện phòng tuyến, đây chẳng qua là vì thay nhà mình tranh thủ hòa bình phát triển thời gian, hiện tại liền thật là vì bị địch nhân từ nơi này xâm lấn. Thi kiện. Bệ ở Sở Việc quan hệ nhà mình ăn nguy, hắn cũng không dám ở trên đây hành động theo cảm tính. Vạn nhất cân nhắc không toàn diện, phía sau xảy ra vấn đề, đây chính là muốn chết người. Hu Er En mở một tốt đầu, đến tiếp sau đưa ra ý kiến quý tộc thì càng nhiều. Bảy ở sở tổng đốc đều là phân phó có tư tức ghi chép lại. Duy nhất khác biệt là, Phạm Hu Er En nói lên ý kiến đều là trực tiếp xếp vào thiết yếu yếu tố hậu kỳ chứng thực, mà những người khác đề nghị thì cần muốn phía sau thường nghị thảo luận. Rõ ràng khác nhau đối đãi, nhưng không có bất luận kẻ nào biểu thị dị nghị, phản phất hết thảy đều là đương nhiên. Từ vẻ mặt của mọi người bên trong, Hu Er En còn phát hiện Mọi người hận không thể hắn duy nhất một lần nâng lên 180 đầu ý kiến, đem phòng tuyến lỗi thủng toàn bộ chán. coi như xuất hiện ý kiến không hợp nhau, cuối cùng cũng là dựa theo Hủ ở Ẩn ý kiến chứng thực, ngay cả ra dáng tranh luận đều không có xuất hiện qua một lần. Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc đối với hắn lòng tin, thế mà so Hủ ở Ẩn chính mình đối với mình đều càng có lòng tin, gần như sắp muốn đạt tới mù quáng theo tình trạng. Đương nhiên, cũng là có thể là bọn này từ trên chiến trường xuống quý tộc, quá mức có tự mình hiểu lấy, đối tự thân năng lực không có lòng tin, đem hy vọng ký thác đến Hủ ở Ẩn vị này danh tướng trên thân. Mọi người nếu như thế tiến nhiệm chứng minh Hồ ở gần đương nhiên sẽ không làm hố hàng cụ thể làm sao thi công hắn mặc kệ dù sao đưa yêu cầu là được rồi nông nô vô lực hoàn thành công trình nội dung vậy liền để đểỵ sĩ các ma pháp sư bên trên Mặc dù không phù hợp mọi người thân phận tôn quý nhưng đây cũng là án Phạ Vương Quốc truyền thống cũ bác biệt một loạt trọng yếu phòng tuyến tu kiến bên trong đều không thiếu quý tộc lao ra tự mình tham dự có chút là trình độ kỹ thuật không đạt được nhất định phải sử dụng siêu phạm thủ đoạn có chút thì là vì thời gian đang gấp liên tiếp giày vào hơn phân nửa tháng một phần bước đầu phòng tuyến tu kiến bà gia hình rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người nếu như nếu không nhìn kỹ con tưởng rằng là tại phục chế Bắc Cương Huyết Nguyệt thành Bảo phòng tuyến. Vô luận là phòng tuyến kiến thiết quy cách hay là kỹ thuật tiêu chuẩn, cả hai đều chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Khác nhau chỉ ở tại Đông Nam hành tinh Huyết Nguyệt phòng tuyến, muốn so Bắc Cương Huyết Nguyệt thành Bảo phòng tuyến ngăn đến nhiều. Không có biện pháp, một nam một bắc hai đầu Huyết Nguyệt phòng tuyến, đều theo chiếu hủ ở ẩn lao ra ý chí quy hoạch đi ra, muốn không giống đều có chút khó. Đáng nhắc tới chính là, Bắc Cương Huyết Không có thú nhân uy hiếp, quốc, không có tiếp tục đầu nhập món tiền khổng lồ xây dựng độc lực. Năm 999991 muội đồng, Phạ Vương quốc thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Các nơi quý tộc không phải tại xây dựng phòng tuyến, chính là tại lãnh địa trắng trận Lê binh thậm chí hai chuyện là một trận sự thật chứng minh tiềm lực của con người đều là bị buộc đi ra quý tộc lao ra bọn họ chỉ cần quyết định đi làm buộc phát năng lượng chính là cái người Chứ chỉ tiêu hàng ngày tiết kiệm một chút bên ngoài cuộc sống của mọi người hay là làm theo qua chỉ là khổ phía dưới nông nô vốn cho rằng mùa đông có thể nghỉ một chút không nghĩ tới nhà mình quý tộc lao ra d dạyy vào cái không xong không phải đưa bọn hắn bắt đầu làm việc địa chính là lôi kéo mọi người đi tiến hành huấn luyện quân sự ngay tại mọi ngườiùi đầu gian khổ làm ra thời điểm quốc tế thế cục đột nhiên phát sinh kinh tiên chuyển Nguyên bản mùi thuốc nồng đậm đậm, thời chuẩn bị mở làm bạn phạ vương quốc cùng hắc xâm vương quốc, đột nhiên đứng trung một chỗ. Hai nước bộ ngoại vụ cộng đồng tuyên bố, nhằm vào cỡ lão vương tử gặp chuyện án mới nhất báo cáo điều tra, đầu mâu trục chỉ, có rủ bị ạ bà quốc. Nhìn xem trong tay ngoại giao gửi thông điệp, Louis vụ ba cả người đều mở bức. Liên tục cùng sứ thần xác nhận xong nội dung phía trên về sau, trực tiếp tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Không riêng gì quân chủ té xỉu, ở đây một đám vương công đại thần, cũng đi theo té xỉu hơn nửa. Số lượng không nhiều kẻ thanh tỉnh, từng cái cũng bị dọa cho phát sọ. Trong lúc bối rối, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao là một cái tiểu quốc, có dù bị ạ bá quốc có thể tại quang minh đế quốc phân liệt về sau, độc lập đi ra kéo dài chuyển thừa đến bây giờ, tự nhiên cũng có được chỗ độc đáo. Trước kia có thể độc lập, đó là Lao tổ tông có thể đánh. Quang Minh đế quốc sụp đổ lúc, có dù bị ạ bá tức cũng là trong đó một đường chư hầu, hay là thực lực khá mạnh chư hầu. Đáng tiếc chính trị phản ứng tương đối trì độn, chờ hắn ý thức đến đế quốc phân liệt không thể tránh né lúc, các bạn hàng xóm đều hoàn thành vòng thứ nhất báo đoàn. Tâm cao khí ngạo có du bị ạ bá tức, không cam tâm chịu làm kẻ giới, tại phân phát sinh lúc, liền độc lập đi ra chính mình chơi cùng một chỗ độc lập tiểu quốc rất nhiều, có dù bị Ạ Bá quốc ở bên trong cũng không đáng chú ý tăng thêm năm đó ạt lạn đại lục so hiện tại còn chú trọng quý cũ, liền xem như khai chiến mọi người cũng chỉ sử dụng giống nhau binh lực, sẽ không cậy vào binh nhiều tướng mạnh khi dễ người. Bang vào không tầm thường gia tộc thực lực, có dù bị Ạ Bá tức tại cuộc đấu bên trong còn đánh ra tên tuổi có dù bị Ạ Bá quốc thành công thành lập. Phía sau thú nhân xâm lấn chiến tranh bùng phát, một chút ý thức được không cách nào tự vệ tiểu quốc bắt đầu sáp nhập, lần lượt xuất hiện án quốc, quốc, Có dù bị cũng mời, chỉ quá bị hắn cự tuyệt, từ đây kéo ra có dù bị quốc xử. Theo thời gian trôi qua, mọi người danh giới cuối cùng không ngừng bị kéo thấp, kép ở hai cái đại quốc ở giữa có dù bị ạ bà quốc, thời gian liền không như vậy tốt hơn. Cũng may bọn hắn am hiểu xem xét thời thế. Cản Phạ Vương quốc cường thịnh lúc, liền phụ thuộc cản Phạ Vương quốc, Hắc Sâm Vương quốc cường thịnh lúc, lại cùng Hắc Sâm lan lộn. Tại trái phải lắc lư đồng thời, bọn hắn còn đặc biệt biết làm người. Một năm bốn mùa đó là lễ vật không ngừng ra bên ngoài đường, cùng hai nước quyền quý quan hệ cũng không tệ. Đáng tiếc cho dù tốt quan hệ, trung vẫn là chống cự không nổi lợi ích dụ hoặc. Đột nhiên xuất hiện ngoại giao gửi thông điệp, cơ hồ tuyên bố có dù bị quốc tận thế đến. Điều kiện ta giáo thất hội. Phái người ám sát cờ Lậu Vương tử, ý đồ bức lên án phạt Vương quốc cùng Hắc Sâm Vương quốc ở giữa chiến tranh, tội danh như vậy quả thực không phải có dù Bi A Bá quốc có thể tiếp nhận. Giao ra hung thủ, nhưng vấn đề là bọn hắn trước tiên cần phải có hung thủ mới được. Cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không biết, Hắc Qua liền trực tiếp lập tới, ngay cả một lời giải thích cơ hội đều không có, rõ ràng chính là hướng. Về phía có dù Bi A Bá quốc cơ nghiệp tới. Demeuer, từ trong hôn mê tỉnh lại Louis Vũ Nghị tổng ba, nhìn xem thủ hộ tại bên ra, ra từ thông điệp bên trên nội đến xem, người cùng Vương quốc đã đã thành nghị. Một cái này, ba quốc hơn phân nửa là không độ qua được. SM Oốn tần năm tướng, ngươi lập tức chọn lựa 300 tên binh lính tinh nhuệ, hộ tổng vương tử cùng công chúa đi ai bờ gì ạ, vương quốc tìm nơi nương tựa. Điện hạ, sự tình cũng không phải chúng ta làm. Hắc xâm vương quốc cùng án phạt vương quốc muốn phái người tới điều tra, vậy liền để bọn hắn điều tra tốt. Chúng ta có thể mời đại lục các quốc gia công sứ cùng một chỗ giám sát, ở trước mặt mọi người nhi, bọn hắn cũng không thể chống rông tạo ra chứng cứ, vu oan hám hại đi. SM tức giận bất nói, quả thực là quá khi dễ người, bọn hắn cái gì cũng không làm, từ trên trời giáng xuống một ngụm qua. Hừ, chứng cứ Hiện tại đại lục đã không phải là lúc trước đại lục từ chúng ta thu đến phần này gửi thông điệp bắt đầu tội danh liền đã bị làm thực bọn hắn nói là chúng ta làm như vậy sự tình chính là chúng ta làm mọi người cùng nhau phối hợp với trò xết giết tiếp còn có thể lưu lại mấy phần thể diện nếu là xuyên phá giấy cửa sổ kéo xuống bọn hắn ngụy trang chỉ sợ ngay cả sau cùng thể diện cũng sẽ không cho chúng ta lưu lại tiênên tâm đi bọn hắn muốn là có dù bi hạ ba Quốc liền xem như chụp lại nhiều tội danh tại trên đầu ta cũng sẽ không làm tổn thương ta mạ may thì quân tội danh cũng không có mấy người dám có tốt môn Ngươi lập tức dẫn người hộ tống vương tử cùng công chúa rời đi, chờ phong ba sau khi kết thúc trở lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vương thất hẳn là còn có thể lưu lại một khối nhỏ đất phòng, lấy hiển lộ rõ ràng bọn hắn. Chương này bị lỗi vui lòng lên web truyện chữ để đọc. Chương này bị lỗi vui lòng lên web truyện chữ để đọc. Chương 601, nhất định phải thêm tiền. Thánh Sơn chi đỉnh. Vậy hạ, cơ hội tới. Hàn Phạ vương quốc tạo ra chứng cứ, Vũ Hoan có dù bị ạ bà quốc, nếu là chúng ta có thể đứng ra chủ trì công đạo, nhất định có thể đủ cho bọn hắn một cái hung hang giáo huấn. Đáng thương kệ xạ ba anh minh một thế, thế mà nuôi dưỡng một cái quỷ hồ đầu người thừa kế. Có dạng này bại ra từ tại, lo gì Ảnh Phạ Vương quốc không suy sụp. Bỡ Lạc Kệ thần sắc kích động nói: "Hắn cái này khổ cực thẩm phán kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cùng Ảnh Phạ Vương quốc có thể nói là đón kiên lên. Phạm là cùng Ảnh Phạ Vương quốc tương quan nhiệm vụ toàn bộ làm hư, nếu là không là căn cơ thâm hậu, sớm đã bị người đuổi xuống đài. Vị trí là miễn cưỡng bảo vệ, nhưng là ở trong giáo đình quyền lên tiếng, lại là rất xuống ngàn trượng. Bị đồng lưu đối, đó là chuyện thường ngày. Trong tay hắn làm hư nhiệm vụ quá nhiều, đến nay còn đỉnh lấy lập công trục tội cái mũ, nói chuyện đều không có khí phách." Góp nhặt một bụng lửa giận không có địa phương pháp, nghẹn đến bây giờ rốt cục nắm chặt án phạt Vương quốc Lập Điểm, hắn thật sự là không nhẫn mại được. Ngu xuẩn. Kệ xa vốn là một cái hồ đồ quỷ, người bợ là kệ cũng không có thông minh đi nơi nào. Chỉ mới nghĩ lấy bắt lấy án phạt Vương quốc được Điểm, đừng quên cùng bọn hắn cùng nhau còn có Hát Sơn Vương quốc. Muốn đồng thời ngăn chặn hai đại vương quốc, người thật sự cho rằng chúng ta vẫn còn thời kỳ đỉnh phong. Đừng đến lúc đó công đạo không có chủ trì thành công, ngược lại là mình bị khiến cho đầy đùi đất, vậy coi như mất mặt lớn. Tạo ra chứng cứ cũng được, vu hãm hại cũng được, chốt vẫn là phải nhìn đại lục các quốc gia thái độ. Nếu là mọi người nguyện ý nhận giả cũng có thể biến thành thật, nếu là mọi người không nguyện ý tin tưởng, tại chân thực chứng cứ cũng có thể biến thành giả. Chờ lấy xem kịch vui đi, ta dám khẳng định, đản thờ vương quốc cùng nam nạn vương quốc đều sẽ cho là gửi thông điệp bên trên nội dung là thật, bọn hắn đang lo tìm không thấy nam bắt tiến điểm vào đâu. Y giản xỉ ạ cái kia dị đoan phân tử, vẫn luôn đang tìm kiếm chiếm đoạt ổ tự rụt vương quốc cơ hội. Có người đi ra đánh võ cân bằng, hắn cao hứng còn không kịp. Hai bở gì ạ, đồng dạng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, đối với vương, vương liên hợp động, bọn hắn nhiều lắm là cũng liền trên miệng khiên trách vài câu mà các quốc gia nhân tộc ngược lại là sẽ mảnh liệt phản đối, nhưng bọn hắn ý kiến trọng yếu sao? Làm việc liền không thể bị một cái nhân tình tự chỉ phối. Đã kích dị đoan là chức trách của chúng ta, nhưng là tại khai thác hành động trước, tôi thiểu cũng phải trước cân nhắc một chút lợi và hại. Du En Nghị à vương quốc lao quốc vương tuổi tác đã cao, vương chữ lại đối chúng ta ôm lấy rất lớn thành kiến, để hắn kế thừa vương vị bất lợi cho truyền lại thần hát chỉ chủ vinh quang. Ngược lại là Nhị vương tử là một tên thành tính tín đồ, lại đối chúng ta ôm lấy rất lớn hảo cảm, duy trì hắn kế thừa vương vị, càng có lợi hơn tại. Gào giờ thao thao bất tuyệt phân tích, đem bỏ lại kệ khí một cần chết muốn mở miệng tranh luận, nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Du En nghĩ Vương quốc vị trí địa lý quá là quan trọng, bọn hắn tồn tại trực tiếp đem giáo đình ngăn tại trên bán đảo, cách xa đại lục trung tâm. Muốn tái tạo giáo đình vinh quang, nhất định phải nổ cái đinh này. Đừng nhìn gạo giờ nói thật nhẹ nhàng, duy trì nhị vương tử kế vị là được rồi. Tại thực tế thao tác bên trong, phải dùng hoàn thành kế hoạch này, cơ hội là không thể nào. Nhìn như chỉ là đổi một tên người thừa kế, trên thực tế đây cũng là đang động dao động cổ lao vương vị kế thừa chế độ, trùng kích chính là tất cả chế độ quân chủ quốc gia. Loại này nghiêm trọng phá hư quy tắc trò chơi hành vi không chỉ dù Enni ạ vương quốc các quý tộc sẽ không đáp ứng, đại lục các quốc gia cũng sẽ mãnh liệt phản đối. Dù là chuẩn bị rất nhiều năm, hướng dù Enni ạ vương quốc thẩm thấu rất nhiều năm, cuối cùng vẫn một phần mặt giấy kế hoạch. Thật vất vả có người dẫn đầu phá hư quy tắc trò chơi, giáo đình cao hứng còn không kịp, lại thế nào khả năng tiếp tục giữ hình quy tắc đâu. Dính đến giáo đình hoạch tâm chiến lược, bộc là kẻ biết mình lại thế nào phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể ăn thua thiệt lần này. Hừ. Quát lạnh một tiếng đằng sau, trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh bại đất bợ Lạc Kệ quân đoàn trưởng, lúc này tiến hành nói bổ sung. Bệ hạ, Trước mắt quốc tế thế cục mặc dù là chúng ta muốn, nhưng là đối với án phạt vương quốc đại địch này, hay là cần tiến hành ngăn chặn, không thể để cho bọn hắn nhẹ nhõm chưa cắt cọ dù bị ạ. Trong tay chúng ta đã nắm giữ mổ sỉ công quốc cùng án phạ vương quốc đại lượng chiến tranh công trái, chỉ cần bán tháo ra ngoài, lập tức liền sẽ dẫn phát ép buộc phong trào. Tài chính biết bắt nhất mộ sỉ công quốc khẳng định nhịn không được, có lẽ chỉ cần ép buộc phong trào bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phá sản. Phản ứng dây chuyển phía dưới, án phạt vương quốc cũng tránh không xong. Kết xu lập tức xuống, liền xem như bọn hắn trong nước quý tộc lại thế nào đăng kết, một lát cũng đụng không ra đầy đủ tiền mặt làm sập vạn phạt vương quốc tài chính, có dù bị ạ bá quốc coi như đưa đến bọn hắn trong miệng, bọn hắn cũng ăn không trôi. Căn cứ đánh không chết người, cũng muốn buồn nôn chết người nguyên tắc. Đối với bất kỳ một cái nào đả kíchạn phạt vương quốc cơ hội, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Lần này không a phản đối, không quan tâm kế hoạch cuối cùng có thể hay không thực hiện, cố gắng thử một chút luôn luôn không sai. Ừm, đem chúng ta trong tay tất cả chiến tranh công trái, toàn bộ duy nhất một lần ném ra ngoài đi, tận khả năng chế tạo khủng hoảng. An bài người của chúng ta lẫn vào trong đó dẫn đạo, cổ động những này bản các tiểu quý tộc sớm đi tìm hai nước trả tiền mặt. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ một chút. Tất hành động sau khi hoàn thành, lập tức đem chúng ta tham dự vết tích toàn bộ xóa đi, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện việc này cùng chúng ta có quan hệ." Tí Hộ bảy nghiêm túc nói. "Nhìn như phổ thông kinh tế thủ đoạn công kích, có thể tạo thành lực sát thương, thế nhưng là một chút không nhỏ. Không chỉ liên lụy đến mổ Sỉ công quốc thằng xui xẻo kia, sẽ còn thai họa vô số công trái người nắm giữ. Nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, đắc tội người coi như nhiều đến đi. Dựa theo tình huống bình thường trả tiền mặt, án phạ Vương quốc thế nhưng là có thể thực hiện lận nận. Một khi bị ép buộc đến trái với điều ước, đó chính là 100% nợ. Dù sao, quốc gia tiến dự mất đi co như phía sau tiếp tục thực hiện nợ nần cũng không cứu vãn nổi, còn không bằng vào đá mẹ không sợ rơi, tối thiểu có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Nghĩ tới đây, tí hộ Bạch lông mày chính là những một cái. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã bắt đầu hoài nghi làm như vậy có chính xác không. Đem bản phạ vương quốc tài chính làm phá sản, có thể tạo thành chính trị ảnh hưởng sát thứ lớn, nhưng cũng thật tiết kiệm tiền a. Dây vo một vòng xuống tới, nguyên bản đặt ở trên người bọn họ nặng nghề nợ nần gánh vác, liền trực tiếp tháo xuống tới. Máng lại hung ác đều vô dụng, không có tiền chính là không có tiền. Ép buộc phong trào phía dưới, án phạt vương quốc căn bản cũng không khả năng xuất ra nhiều như vậy tiền mặt từ hiện tại quốc tế thế cục đến xem, ban sơ dự đoán âm thẩm tôi động vũ trang đòi nợ kế hoạch, lúc này cũng chết yếu. Tí hộ bậy phi thường lo lắng, không có đem hạn phạt vương quốc đè xuống, ngược lại biên khéo thành vụng, thay đối phương giảm bớt kinh tế đánh vác. Phi thủy cung, nhìn xem Đông Tuyết giống như bay tới ngoại giao văn thư, vẻ sạ bốn khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát rắc dáng tươi cợỡi. Nội dung phía trên, tất cả đều là công kích, kháng nghị, khiển trách. Tìm tứ mấy liệt, khí chỉ nghiêm túc, đem hắn phun cầu huyết lâm đầu. Nhưng mà, nhiều như vậy khiển trách văn thư, liền không có một phần biểu thị muốn xuất binh can thiệp. Không có hành động thực tế, vẹn vẹn dừng lại tại trên miệng kiến trách, Kệ Sà 4 hoàn toàn không có áp lực. Chương 602. Bộ ngoại vụ cùng Hắc Xâm Vương quốc đàm luận đến thế nào? Kệ Sà 4 quan tâm hỏi, bỏ ra đại giới lớn như vậy, không mất đầy đủ chỗ tốt sao được đâu. Nhất là làm một tên manh tân quốc vương, căn cơ còn chưa vững chắc Kệ Sà 4, còn cần giao ra một phần để mọi người hài lòng bài thi. Quân chủ hy vọng là cái gì? Không phải hư vô mở mịt lời hứa, cũng không phải sát phạt quả quyết quả cảm, mà là có thể cho mọi người mang đến thiết thiết thực thực lợi ích. Quý tộc đều là một đám người chủ nghĩa hiện thực, chỉ có cho nhìn thấy mọi người mang đến lợi ích, mới có thể thu hoạch được mọi người thực tình ủng hộ. Chư một chút chi tiết tính vấn đề nhỏ, còn cần phía sau tiến hành cầu thông bên ngoài, tổng thể trên đại phương hướng, chúng ta đều đã thỏa đảm. Dựa theo hiện ước định, Hắc Sơn Vương quốc đem chiếm đoạt có dù Bi A Ba quốc, làm bồi thường, Hắc Sơn Vương quốc đem miễn trừ chúng ta thiếu toàn bộ của bọn họ nợ nần. Ba quốc hai nước chính phủ ở giữa trực tiếp nợ nần, cùng chúng ta tại Hắc Sơn tiêu thụ ra đi chiến tranh công trái, tổng cộng ước 993 vạn kim tệ. Về phần chúng ta cùng cỏ dù Bi quốc ở giữa nợ nần quan hệ, tự nhiên là cùng nhau cho về không? Đoán sơ qua, bộ phận này nợ nhuận tổng kim nghịch sẽ không thấp hơn 6 triệu kinh tệ. Nếu là tính cả năm xưa nữa cũ, số lượng sẽ còn to lớn hơn. Thơ rằng Sệt Ba tứt mà nói, không có gây nên một tia gợn sóng. Có dù bị ạ ba quốc mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng là tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, đều là án phạ vương quốc phụ thuộc. Lao đại ở phía trước đánh trận, làm tiểu đệ há có thể không có biểu thị. Không cần bọn hắn tự mình dẫn người ra chiến trường chết giết, thuế ruộng dù sao cũng phải trợ giúp một chút. Tích lũy tháng ngày phía dưới, liền thiếu một bút kết sổ nợ bên ngoài. Chỉ bất quá vị chủ nọ này dễ nói chuyện, có thể kéo tới phía sau từ từ trả. Hiện tại có dù bị ạ bà quốc, lập tức liền phải làm cổ. Chủ nợ đều bị dày vò không có, nợ nẩn tự nhiên không cần tiếp tục thực hiện. Vẻ én vện này thao tác xuống tới, ảnh phạt Vương quốc nợ nần tụng lệch, liền từ thời kỳ đỉnh phong 100 triệu, trực tiếp ngã xuống gần 1 phần 6. Loại này trả nọ pháp, nhưng so sánh từ quý tộc trong tay thu thuế, phải nhiều bông lòng. Tiếc đuối duy nhất là, loại thao tác này là duy nhất một lần. Để khấu hay là khoản số liệu, tiền mặt một cái con cả đều không có nhìn thấy. A gì? Thở dài một hơi về sau, kệ sạ bất đắc gì nói, thôi, lần này liền tiện nghi người hắc sông. Đến tiếp sau sự tình, chúng ta liền không xem bảo. Có dù bị Ạ Bá quốc mấy trăm năm tích lũy, nếu là có thể nắm bắt tới tay, chúng ta tài chính áp lực tất nhiên sẽ đại giảm. Bảy hạ, có dù bị Ạ Bá quốc trung quy truyền thừa mấy trăm năm, liền xem như bị hát Sơn vương quốc chiếm đoạn, một lát cũng tiêu hóa không được. Từ trước mắt tình huống đến xem, Louis Vũ ý tổng liền không có chuẩn bị tổ chức nhân thủ chống cự. Ý vị này, bọn hắn luôn toàn bộ tiếp thu có dù bị Ạ Bá quốc quý tộc. Những người này thế nhưng là cụ khoe nóng bỏng tay. Không thanh tẩy rơi bọn gia này, bọn hắn đối với có dù bị Ạ chiếm đoạn, liền dừng lại tại trên giấy. Giết bọn gia này lại sẽ khiến quý tộc thế giới rung chuyển. Bồi lên quốc gia của bọn hắn danh dự không nói, về sau lại đối ngoại khuếch trường, sẽ còn lọt vào mọi người liều chết chống cự. Tể tướng Lưu Phật lần đại công cố gà khuyên, rất rõ ràng, hắn đã bị kệ xạ bốn tiên mã hành không ý nghĩ, cho dậy vỏ sợ. E sợ cho nhà mình quốc vương, không để ý tình huống thực tế muốn cùng Hắc Sơn vương quốc chia cắt cọ dù bị ạ. Trên quân sự, làm như vậy không có nửa điểm vấn đề. Người ta quốc vương đều bại nát, có thể tưởng tượng sức chống cự độ sẽ có nhiều yếu. Nhưng mà cầm xuống cọ dù bị ạ, sự tình liền trở nên phiền toái đứng lên. Không riêng gì đám kia quý tộc xử lý không tốt, vương quốc nội bộ chia của cũng không tốt giải quyết. Lôi kéo trong nước quý tộc cùng một chỗ chia cắt, thì rõ ràng không đủ. Hương chỉ loại này vừa chiếm đoạt biên giới không ổn định địa khu, cũng không thích hợp tiến hành chia tách. Nếu là vương thất an ăn một mình, trong nước đại quý tộc tất nhiên sẽ làm ầm ĩ không tốt kệ xạ bốn vương vị, đều muốn nhận trùng kích. Tại dưới loại bối cảnh này, lựa chọn tốt nhất chính là bán đi Cọ Du bị ạ, đổi lấy một muốt tiền mặt lấy ra hoàn lại vương quốc nợ đẫn. Không có phiền toái như vậy, đều lựa chọn chiếm đoạt Cọ Du Bỉ người hắc xâm nào sẽ còn quan tâm cái gì từng ăn. Vu Han hám hại loại chuyện này Có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Chỉ cần người hát sơn nguyện ý, còn sợ tìm không thấy cơ hội thêu đệt tội chẳng a. Nhìn xem đi, có dù bị ạ đám kia quý tộc, chẳng mấy chốc sẽ đến xui xẻo. Chờ Jay vào không sai bị lắm, Alexander về lão gia hỏa kia lại sẽ xuất tới giả người tốt, tuyên bố đặc xá những này thằng xui xẹo, khôi phục bọn hắn thân phận địa vị. Đương nhiên, đến lúc kia, có dù Bi ạ bá quốc quý tộc, cũng chết gần hết rồi. May mắn còn sống sót riêng lẻ vài người, cũng là không nổi sóng lớn gì. Kệ Sạ vừa nói hết lời, liền ý thức được đám người nhìn hắn ánh mắt không đúng. Trời đất chứ dám Hắn chỉ là đối với Hắc Sơn Vương quốc tiếp xuống hành động tiến hành thôi diễn, tuyệt đối không phải mình chuẩn bị làm như vậy. Bất quá loại thời điểm này, lại tiến hành giải thích tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Mọi người đối với Hắc Quốc Vương này thiết tháo, căn bản liền không ôm ấp hy vọng. Dù sao, như thế âm hiểm ác độc thủ đoạn, cũng không phải là người bình thường có thể nghĩ ra được. Bạch Hạ, nếu thấy do Hắc Sơn Vương quốc bước kế tiếp kế hoạch, như vậy thì cùng người hát Sơn phân chia, để bọn hắn thêm tiền. Có dù bị ạ bá quốc mấy trăm năm tích lũy, nếu là toàn bộ vơ vét tới tay, cũng không chỉ ít như vậy tiền. Húng chi còn có thổ địa, nô nô, pháo đài. Nhiều như vậy sản nghiệp, Sợ rằng chúng ta chỉ lấy đi trong đó một bộ phận, cũng có thể bán đi hơn ngàn vạn kim tệ. Vương quốc hiện tại chính cần nhân khẩu bổ sung phương Bắc các tỉnh, nếu là có thể phân đến mấy trăm ngàn nhân khẩu, tất nhiên sẽ thật to ra tốc cái này khai phát tiến độ. Nếu là bọn hắn không chịu cho tiền, chúng ta liền phái binh đi qua đoạt. Lấy vương quốc quân đội chuyên nghiệp tố chất, tuyệt đối sẽ so với bọn hắn giành được nhiều. Ép lở đại công không chút khách khí nói ra, nguyên bản hắn cái này quân vụ đại thần là kiên quyết phản đối Vu hại có bị à, bây giờ thấy có nhiều như vậy chỗ tốt, lập trường cũng không thể tránh khỏi nhận lấy dao động. Nếu là có thể từ đó vớt đầy đủ lợi ích, Không chỉ vương quốc tài chính áp lực giảm nhiều, kệ xà bốn cũng có thể ở trong nước quý tộc trong suy nghĩ dựng nên hy vọng. Cầm vương quốc quốc tế hình tượng, đổi lấy quân chủ đối nội bộ hy vọng, lợi và hại rất khó nói rõ ràng, nhưng là đối với vương thất tới nói, lại là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tôn Kính Nghệ Flerzo đại công, việc này chúng ta bộ ngoại vụ đang cố gắng cùng người Hắc Sơn bạn bạn. Chỉ là xuất binh vấn đề, tốt nhất vẫn là không cần. Lấy vương quốc quân đội hiện trạng, liền xem như cấp được lại nhiều chiến lợi phẩm, tài chính cũng chưa không đến bao nhiêu, làm không tốt ngay cả quân phí đều không đủ. Flerzang Setba tức vội vàng ngăn lại nói: "Trung binh quốc bốc, tại Atlant đại lục quá phổ biến." cơ hồ tất cả đối ngoại trong chiến tranh đều sẽ xuất hiện một màn này. Tiếp nối là cướp được chiến lợi phẩm, phần lớn bị hạ mặt sĩ quan quý tộc cho chia cắt, coi như còn có một phần, vậy cũng sẽ bị quân đội lấy các loại lý do cho giữ lại. Trong ta vào dựa vào cướp bóc phát tài, nhất định phải trước tiên đem quân đội hung hăng chỉnh đốn một phen, đem hết thể thu được nhập vào của công khái niệm cho bọn hắn quán tâu đến trong đầu. Loại chuyện này, vụ chồm ngâm lại là được rồi. Thật thao tác, không có nửa điểm khả thi. Hình thức đầu tư cổ phần quốc gia quân đội, trên bản chất chính là chắp vã đi ra. Chương 603, không bạo lực không hợp tác. Sơn Địa Lĩnh Nhìn xem phương Bắc các quốc gia gửi tới ngoại giao văn thư, Hủ Ẩn ẩn biết mình ma thú quân đoàn kế hoạch sắp bị thương nặng. Quốc tế thế cục phong vân nổi biến, trung uy Bi vẫn là lan đến gần sơn địa lĩnh. Bị kích thích phương Bắc các quốc gia, nhau nhau tìm kiếm lý do, muốn đem mang thai mẫu thú sớm trục xuất về nước. Về phần thuộc về Hủ Ẩn phần kia ma thú con non, mọi người nhau nhau sử dụng đơn giản nhất thổ bạo thủ pháp, nền tiền. Trung binh Lã Vương quốc cách làm không đặng nghĩa, để mọi người đánh mất tín nhiệm. Bây giờ người ta tình nguyện bước lên đường sinh non hiểm, cũng không nguyện ý làm nhiều lưu lại. Cứ việc không có xuyên phá giấy cửa sổ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng Nương theo lấy sau cùng cộng đồng lợi ích biến mất, từ hôm nay trở đi, bác địa liên minh liền chỉ còn trên danh nghĩa. Do dự mãi đằng sau, tu ở ẩn cuối cùng vẫn từ bỏ thừa cơ lừa đảo suy nghĩ. Loại chuyện này quá mức thương nhân phẩm, bất lợi cho có thể tiếp tục phát triển. Ken, thay ta đi đi một chuyến. Nói cho bọn hắn, hết thẻ dựa theo trước đó ước định xử lý, sơ địa linh tùy thời hoang nên bọn họ chạy tới làm khách. Bà quát có dù bị ạ bá quốc người, bọn hắn nếu là muốn mang theo mâu thu rời đi, cũng cùng nhau đem thả đi. Truyền lệnh xuống, từ ngày hôm nay trong lãnh địa tăng cường cảnh giới, Ta không muốn bọn hắn bất kỳ một người nào rời đi sơn địa lĩnh phạm vi thế lực trước xảy ra bất chắc. trắc." Hu Ẩn một mặt nghiêm túc nói, "Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng bất lực. Cho tới bây giờ một bước này, Hu Ẩn có thể làm cũng chỉ có tận khả năng giảm xuống mất đi ma thu căn cứ về sau, đối với nhà mình lãnh địa kinh tế trùng kích. Không có bọn này chất lượng tốt tiêu phí hộ khách, bởi vì ma thú căn cứ thành lập mà phồn vinh thành đã đi, chắc chắn nên đón kinh tế đại tiêu điều. Ứng đối biện pháp, Hu Ẩn chỉ muốn đến bị choáng pháp. Người đi, thị trường không có, nguyên bộ thương nghiệp, nghề phục vụ, tự nhiên chỉ có thể đi theo lệnh lệnh. Lấy sơn địa lĩnh thể lượng Căn bản là chống đỡ không nổi một tòa thành lớn phồn hoa thị. Cho dù là tăng thêm bộ phận Lâm quận quý tộc sức mua, cũng không đủ gắn bó thành đã đi trước mắt phồn vinh. Dù là đem các quý tộc đều ra quên tính cả, có thể kiếm ra 1000 có sức mua khách hàng, đều tính toán hắn hủ ở ẩn Lao gia thua. Có hạn khách hàng số lượng, còn chơi là nguyên thủy lãnh địa kinh tế hình thức, ăn ở toàn bộ tự cấp tự túc, mọi người đối với thương nghiệp nhu cầu quả thực có hạn. Nhu cầu số lượng lớn nhất thương phẩm là muối ăn, thứ yếu là làm bằng sắt nông cụ, thịt ma thú, hương liệu, lá trà, tơ lụa loại hình hàng xa xỉ, lượng tiêu thụ phi thường có hạn. Đều là từ nhỏ quý tộc một đường đi tới. Cô ở ẩn phi thường rõ ràng cái quần thể này sức mua, trên cơ bản không có bao nhiêu khai phát tiềm lực. Liền xem như có tiền, người ta cũng muốn tích lũy lấy cho hậu bối tử để mua sắm sinh mệnh nguyên dịch, đặt mua kỵ sĩ trang bị, chú bị đại hôn. Có lẽ tương lai sẽ còn gia tăng một loại phù hợp, vật cỡi ma thú. Tóm lại, mọi người cần chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Căn bản cũng không có dư thừa tiền vốn, có thể lấy ra tùy ý phung phí. Bá Tước đại nhân, thả người của thế lực khác rời đi, thì cũng thôi đi. Người có dù bị ả thế, nhưng làm lưu như toan lên vương quốc cùng người hắc xâm chiến tranh hắc thủ phía sau màn, cứ như vậy thả bọn họ đi, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Nếu là chuyện ra ngoài, vương đô bên kia cũng không tốt bàn giao. Liền xem như thả bọn họ đi, chỉ sợ những người này cũng đi không xa. Nhớ thương lên người của bọn hắn nhiều lắm, chỉ sợ mới ra sơn địa lĩnh liền sẽ xảy ra bất trắc. Cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi. Không đợi Ken nói hết lời, hù ở Ân liền ngắt lời nói, tiện nghi này, nhà ai thế lực đều có thể chiếm, duy trì có chúng ta không thể độ vào. Ma thú căn cứ là sơn địa lĩnh một mặt chưa bài, dù là tạm thời bỏ trốn lên, tương lai vẫn sẽ có một lần nữa phồn vinh một ngày. Tiền không có, có thể kiếm lại, ma thú không có, có thể tiếp tục sinh sôi, thanh danh một khi không có, vậy liền thật không có. Phái người đem người có Vũ Bỉ ả muốn dẫn lấy ma thú rời đi tin tức, cáo chí về ở Sở Đồng đốc. Năm đó, ta từng thiếu qua hắn một cái nhân tình, vừa vặn mượn cơ hội đem nhân tình nợ cho trả lại. Lựa chọn ở thời điểm này hướng Đan Tần gia tộc lấy lòng, trên thực tế cũng là không có lựa chọn khác. Mở ra địa đồ liền biết, người có Vũ bị ả muốn từ sơn địa linh rời đi, hoặc là xuyên qua hắc thạch sơn mạch, từ Hắc Sơn Vương quốc một đường, hoặc là liền phải tại Đông Nam hành tình lắc lư là tử địch, hắn chắc chắn sẽ không đi, vậy liền chỉ còn lại có Đông Nam hành Tỉnh một con đường. Tại Đan Tần tộc cửa ra vào lắc lư, muốn không bị người ta phát hiện cũng khó khăn. Dù sao mình không thể đụng, Hu Ẩn không để ý đưa ra ngoài làm thuận nước dòng thuyền. Ai cũng biết người có dù Bỉ Á là một khối thịt mó lớn, có thể khối thịt này cũng không phải ăn ngon như vậy. Đầu năm nay quý tộc đều tương đối có huyết tính, nếu là người có Dụ Bỉ Á xác định chính mình chạy không được, xác suất lớn sẽ trực tiếp động thủ giết mâu thú. Người ta giết chính là nhà mình ma thú, ai cũng không có tư cách can thiệp. Coi như sau đó đạn tấn gia tộc lại thế nào phân nộ, cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Cứ bóc, loại chuyện này chung quy không có khả năng cầm tới trên mặt bàn nói. Nếu là người có dù bị ả có thể đem vẹ ở sở tổng đốc chọc giận, để bọn hắn động thủ giết chết mấy tên quý tộc, vậy thì có việc vui nhìn. Có dù bị ả bá quốc an bài tốt tử tôn đường Louis, Louis Vũ Nghị tổng ba, ngay tại trong vương cung lặng lặng chờ đợi thai nạn giáng lâm. Một đám vương quốc đại thần đã sớm không thấy bóng dáng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đám người này giờ phút này đang bận phát động nhân mạch tìm kiếm quan hệ để bảo trụ nhà mình hiện hữu lợi ích. Trung thần có lẽ tồn tại, nhưng khi Louis tổng vương này đều lựa chọn nằm ngửa, trực tiếp hạ lệnh bá quốc quân đội thả địch nhân đến, bọn hắn cũng liền đánh mất đầu trí. Đông dạng cảm thấy nhức đầu. Còn có Hắc Sơn Vương quốc chính phạt quân thống soát dư địa tước. Thật vất vả mới giành lại lần này nhiệm vụ tác chiến, vốn nghĩ thông qua lần này chiến tranh đánh ra một phen uy danh đến, kết quả địch nhân trực tiếp bảy nát. Tại xuất binh trước đó, Alexander về thế nhưng là liên tục cương liệt, muốn lợi dụng trên chiến trường cơ hội, tận khả năng vì vương quốc dọn sạch tương lai thống trị chứng lại. Vương đô một đám trọng thần, cũng nao nao ám chỉ hắn ra tay đoạt. Vì vương quốc trưởng chỉ tự an, làm ra một phần công tới. Chứ không có trực tiếp hạ lệnh, để hắn tìm cơ hội đồ có bị quý tộc bên ngoài, có thể nói mọi người có thể làm, hiện tại cũng đã làm. Nguyên bản Dư Lỵ A Hầu Tức cũng chuẩn bị ở trên chiến trường hạ đấu thủ, trọng thương Cố Dư bị A Bá Quốc thống trị tập đoàn, vị vương quốc kiến công lập nghiệp. Đang tiếp tiến vào Cố Dư bị A Bá Quốc đằng sau, Dư A Hầu Tức lại bất đắc dĩ phát hiện ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tấn công. Vũ trang chống cự là không tồn tại, người có dù bị A duy nhất làm một sự kiện, chính là đem các quốc gia công sứ mời tới xung làm người chứng kiến. Đừng nói là đồ sát quý tộc, tại hành quân trên đường giết lầm mấy tên nông nô, hắn liền bị một đám công tới cửa phun cầu huyết lâm đầu. Không phải mọi người cỡ nào có tinh thần trọng nghĩa, thuần túy là bởi vì nhân tính bản năng. Tất cả mọi người không có ăn mặn, liền hát xâm vương quốc một nhà ăn thịt, a tâm lý có thể cân bằng a. Nếu là không tìm cơ hội cho bọn hắn thêm chút má lấp, mọi người suy nghĩ đều không thông suốt. Lúc này mới xuất hiện một đám công sứ đi theo đại quân cùng một chỗ hành động, chuyên môn bắt bọn họ bịm tóc bi kịch. Thuân bùn xuôi do thuận dòng đến Vân Đô, nhìn qua phía trước xuất hiện vườn cùng, dị ạ hầu tức tâm tình là ngũ vị đều đủ. Chiến tranh thắng lợi à nha. Nhưng hắn một trận cũng không đánh a. Chiếm lĩnh có dù ủy quốc dễ dàng, nhưng là tiếp xuống thống trị, nên làm cái gì bây giờ? Phải giải quyết vấn đề này, liền quẫn không ra một cái hệ tâm. Xử lý như thế nào Alexander về cùng có dù bị á bá quốc một đám quý tộc, giết, khẳng định là không thể nào. Duy nhất một lần đồ sát hơn ngàn quý tộc, không chỉ hắn cái này đại quân thống soái nhận đến không dậy nổi bởi vậy đưa đến trách nhiệm, Hắc Sơn vương quốc cũng tương tự con không dậy nổi. Không giết mà nói, đối với những người này địa vị, chính là một cái vấn đề lớn. So xéo lở quý tộc thì cũng thôi đi, dù sao cũng liền một cái tên tuổi, liền xem như còn nguyên bảo lưu lại đến, cũng sẽ không ảnh hưởng Hắc Sơn vương quốc lợi ích. Đám kia có đất phong quý tộc, cũng không thể cùng nhau biến thành của mình a. Cho dù là không cần nhắc những người này trung thành, cũng muốn muốn trong vương đô nhiều như vậy trở lấy phân bánh ngọt đại quý tộc, cùng đi theo hắn tới một đám sĩ quan quý tộc, hiện tại cũng đang ngẩng đầu ngắm trông. Tôn kính Louis vụ ủy tổng điện hạ, dì hầu tước hướng ngươi văn an. Ngoài miệng nói đến khách khí, ở sâu trong nội tâm lại là một trận kinh bị. Từ một cái cao cao tại thượng của vương, lan loạn đến bây giờ bộ này cục diện, Louis vụ tuyệt đối là lớn nhất người có trách nhiệm. Nhưng phàm là hắn chính trị độ mẫn cảm cao một chút nhì, liền sẽ không tại thế cục chưa sáng tỏ trước, vội vã nhảy ra làm phản đồ biểu trung tâm. Đứng bên cạnh người thằng không sai, đáng tiếc sập. Không có người nào ưa thích phản đồ, nhìn như một lần phổ thông xếp hàng, lại đồng thời buồn nôn đến án phạt Vương quốc cùng Hắc Sơn Vương quốc. Là một màn trước mắt, chôn xuống quả đắng, lại hoặc là ngày bình thường chú trọng phát triển quân bị, huấn luyện được một chi 3 năm vạn người có thể chiến tri binh. Gặp được địch nhân xâm lấn, cũng cơ hội ở trên chiến trường của nhau. Được rồi đi, Duy hạ Hầu Tước. Hiện tại các người mới là người thắng, làm kẻ thất bại, ta là không có tư cách hưởng thụ bình đẳng đãi ngộ. Nói đi, Alexander V tên hôn đả trí ta như thế nào? Vuitt, nói. vương chính là điểm này mà tốt, không quan tâm quốc gia lớn nhỏ. Thực lực mạnh yếu, quân chủ từ đầu đến cuối đều là quân chủ. Mặc kệ Louis Vũ làm sao làm cản, Gia Hạ hầu tức đều chỉ tài giỏi trước mắt, còn muốn cho đối phương phụ họa thân phận địa vị lễ ngộ. Tại hầu hạ tốt đồng thời, còn phải bảo vệ tốt Louis Vũ Nghị Tổng nằm thế thân người an toàn. Cho dù là tự sát đều không được phép. Bởi vì vô luận loại kia tiểu chết, chỉ cần tại khống chế của hắn trong khu vực xảy ra bất trắc, Gia Hạ hầu tức liền sẽ ăn không được. Ông lấy đi. Điện hạ bất giận, gần nhất những ngày này, hại, thậm chí đem nắm lấy triều chính. Bệ hạ lo lắng nhân thân của ngươi an toàn. Cố ý xin mời Điện Hạ mang lên gia quyến, cùng nhau đi tới vua của chúng ta đều ở. Đợi hết thể hết thảy đều kết thúc đằng sau, Điện Hạ nêu là lại muốn trở về ở lại, tùy thời đều có thể tới. Dị A Hầu tức dùng hết khả năng hiền lành ngữ khí nói ra. Hiện tại hắn không sợ Louis vụ ý tổng ba gây sự, nếu là trước mắt tên này quốc vương có thể giày vò, hắn còn có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, liền sợ ra hỏa này nghĩ quẫn muốn tự sát. Tùy các người liền, có dù bị ạ bá quốc hiện tại là các người, muốn làm sao dạy vọ liền làm sao dạy vọ đi. Dù sao ta hiện tại chỗ nào cũng không đi, cho dù chết, cũng muốn chết tại trong tòa vương này. Louis Vũ Tổng Ba cười lạnh nói: Tại có dù bị ạ giòng ba quốc, vì trấn an lòng người, liền không khả năng bạc đãi hắn tên này quốc vương. Một khi đi Hắc Sơn Vương quốc, vậy liền chút quyền nói chuyện cũng bị mất. Điện hạ, ta nghĩ ngươi vẫn là đi tốt. Nếu là kiên trì lưu tại nơi này, vạn nhất phát sinh một chút ngoài ý muốn, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Đúng, vương tử của ngươi cùng công chúa đều rất đáng yêu. Hiện tại người đã bị chúng ta nhận được vân đô, liền đợi đến ngươi đi qua đoàn tụ. Di ạ hầu tức đe dọa. Thật sao? Vậy liền làm phiền nhà các ngươi quốc vương hỗ trợ chiếu cố. Coi như chúng ta cũng là thân thích, nghĩ đến Alexander về cái này làm dưỡng cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đối mặt Louis Vũ Nghị phúng, Dị Á hầu tức tức sôi ruột không có địa phương phát. Không có cách nào, hai nước vương thất thật đúng là thân thích. Nếu như nếu là đếm kỹ mà nói, toàn bộ Atlant đại lục bên trên quân chủ đều có thể nhắc lên quan hệ thân thích. Sớm cầm xuống Louis Vũ y Tổng nhìn nửa đúng là thẻ đánh bạc, có thể những thẻ đánh bạc này bọn hắn chỉ có thể nằm trong tay, căn bản cũng không có thể động. Đối mặt bày nát đến cực hạn Louis Vũ y Tổng, tại hiện hữu hệ thống quy tắc dưới, tức quả thực là bất hắn bất lực. Chương 604, luận luận phong ba. Không biết từ lúc nào bắt đầu, một thì mổ xỉ công quốc phá sản, án phạt Vương quốc nợ nần trái với điều ước lời đồn, tại đại lục các nơi lưu chuyển đứng lên. Gần như cùng một thời gian, bán tháo hai nước công trái người lập tức nhiều hơn. Nguyên bản có tràn giá cao hơi thở công trái, giờ phút này cũng xuất hiện chảy nước mắt bán phá giá lớn. Tại khủng hoảng cảm xúc ảnh hưởng dưới, tin tưởng lời đồn càng ngày càng nhiều. Công trái giá cả càng là nga xuống, liền càng không có người chịu tiếp bàn. Tại người hưu tâm dẫn đầu dưới, vô số công trái người nắm giữ, nhao nhao yêu cầu hai nước chính phủ sớm tiến hành trả tiền mặt. Nhìn xem các nơi chú ngoại sứ giả trở lại tới báo cáo. Lễ Sạ bốn tóc lại mất rồi rất nhiều. Không có leo lên vương vị trước đó, khát vọng đại quyền trong tay, ngồi lên vị trí này về sau, hắn mới ý thức tới quốc vương không chịu nổi. Tự mình xử lý, ngại mệt mỏi, ủy quyền cho thủ hạ, lại lo lắng hư ra anh. Đây là từ các nơi phản hồi đi lên tin tức, nếu như việc này xử lý không tốt, chúng ta tại trên quốc tế phát hiện công trái sẽ nên đón một lần lớn ép buộc. Hôm nay triệu tập mọi người tới, chính là thương nghị như thế nào tránh cho lần này công trái ép buộc phong trào bộc phát. Đang khi nói chuyện, kệ Sạ bốn cầm trong tay một thật dày văn hư, phân phát cho đám người. Nội dung phía trên đều là cơ bản giống nhau. Đơn giản là đến từ địa phương khác nhau, tùy tiện nhìn một phần là đủ rồi. Đại khái quét một lần về sau, sắc mặt của mọi người đều âm trầm đứng lên. Rất rõ ràng, tình huống thực tế so kệ xạ bốn trong miệng còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Vậy hạ, công trái ép buộc Phong trào sợ là không ngăn được. Đại lục các nơi đồng thời xuất hiện loại lời đồn này, rõ ràng là có người trong bóng tối điều khiển. Địch nhân có chuẩn bị mà đến, khẳng định không phải chúng ta đi ra giải thích vài câu liền có thể hóa giải. Hiện tại chúng ta nhất định phải làm tốt giữ tính xấu nhất, tận khả năng tránh cho vương quốc tại Fược Phong chao bên trong phá sản. Liệu pháp lần đại công một mặt đắng chắc nói, không hề nghi ngờ. Trong miệng hắn phá sản là chính phủ tín dự phá sản, mà không phải tài chính phá sản. Quy mô lớn ép buộc phong trào một khi bộc phát,ản phạ vương quốc có thể làm liền một sự kiện nam ngựa. Không có tiền chính là không có tiền, liền xem như đập nổi bán sát, trong thời gian ngắn cũng đụng không ra đầy đủ tiền vô tới. Trong nước quý tộc cũng không trông cậy được vào, tiểu quý tộc đã nghèo kiệt xác. Đại quý tộc vẫn tại cố gắng chuẩn bị chiến đấu, không có khả năng đem sau cùng vốn liêng lấy ra vì vương quốc lập hộ. Nếu là nhất định còn không lên tiền, vậy liền dứt khoát không trả. Lại rơi những này nợ nần,ản vương quốc chính lập sinh. Chỗ tốt thấy được hậu quả công phi thường đáng sợ về sau gặp được đượcphi phức, còn muốn vay tiền khẳng định là không có trông cậy vào phi thoái hơn chính là quốc gia tín dự không có chính trị ngoại giao bên trên hoạt động đều muốn chịu ảnh hưởng đám chủ nợ tiêu thị cũng là một cái đại phiên thoái có thể xuất ra tiền mua xăm chiến tranh công trái cũng không phải cái gì giao hẹ nhỏ đại quý tộc rời đi phong hiểm tin tức lạc hậu trung tiểu quý tộc không chỉ có không có chạy mất ngược lại là làsung làm hiệp sĩ đổ vỏ bọn hắn cũng là giai cấp thống trị tối thiểu nhất ở địa phương người ta có được lực ảnh hưởng nhất định một cái hai cái tiểu thị không tính là gì một đám người tiểu thị, đồng dạng có thể ảnh hưởng châu quốc gia lập trường chính trị, chẳng lẽ liền không có ứng đối biện pháp a? Kệ xạ 40 cam lòng hỏi. Vậy hạ, vương quốc các hạ nợ nẩn tổng cộng cao tới hơn 96 triệu kim tệ, bao quát quốc gia ở giữa vay mượn cùng chúng ta phát hành công trái. Trong đó trong nước nợ nần nước hơn 36 triệu, bộ phận này tạm thời không cần lo lắng quá mức, các quý tộc sẽ không đỡ đợt đợt ngay tại lúc này đông nào, cần giải quyết là quốc tế tính lẫn lẫn. Nếu như chúng ta cùng Hắc vương quốc ở giữa giao dịch thuận lợi đạt thành, dự tính còn có thể giảm bất 16 triệu 18 triệu kim tệ. Lạc quan một chút đoán chừng, cứ dựa theo 4.200 kim tệ tính toán tốt. Ở trong đó chiến tranh công trái đại khái chiếm cứ 30 triệu kim tệ. Dưới tình huống bình thường, cái này 30 triệu kim tệ công trái sẽ không lập tức toàn bộ nào tới để cho chúng ta trả tiền mặt. Nhưng lần này sự tình rõ ràng là có người trong bóng tối thao túng, không có khả năng theo bình thường kinh tế quy luật phán đoán. Làm không tốt đến lúc đó, tại Vương quốc nội bộ lưu thông chiến tranh công trái, cũng có thể là bị người chuyển di ra ngoài, xuất hiện tại ép buộc trong thủy triều. Chúng ta cần chuẩn bị bao nhiêu tiền mặt, kỳ thật không chỉ quyết định bởi tại chúng ta tự thân, còn phải xem xét vách mộ sĩ công quốc. Nếu bọn hắn gánh vác trùng kích, tại lòng tin truyền phía dưới, chúng ta chuẩn bị 8 triệu kim tệ liền có thể lắng lại phong ba. Thế nhưng là người mổ xỉ đã sớm đi lên mượn mới còn cũ con đường, chỉ sợ ép buộc phong trào vừa mới bộc phát, bọn hắn sẽ nga xuống. Đến lúc đó khủng hoảng cảm xúc được ra, coi như chuẩn bị 30 triệu kim tệ, đều chưa hẳn có thể gánh vắt trùng kích. Làm không tốt chính phủ các nước, cũng sẽ nhảy ra đến cho chúng ta đâm một đau trước, sớm thúc tu nợ vụ. Số liệu sẽ không gặp người, đèn gà đổ hầu tức nói triệt để gây mất kệ dạ bốn tử nghiệp. 8 triệu kim tệ, mọi người còn có thể nghĩ biện pháp đến một chút. 30 triệu kim tệ, vậy cũng không cần suy tính. Ản Phạ Vương quốc không có như vậy tài đại khí thổ. Có lẽ là cảm thấy lời nói vừa rồi quá tuyệt đối, chần chờ một chút đằng sau, đèn gạ đồ hầu tức lại bổ sung. "Vậy hạ, biện pháp vẫn phải có, chính là hậu hoạn có chút lớn, thậm chí có thể sẽ được không bù mất. Nếu chúng ta ngầm đồng ý đạn tợ vương quốc cùng Nam Ngạn vương quốc lên phía bắc chiếm đoạt gở giǎng bà quốc, na đàn bà quốc, đại khái còn có thể thiếu còn 10 triệu kim tệ. Nếu như tiến thêm một bước, ngầm đồng ý người phở giǎng xỉ thỏa mãn trên đại lục tất cả quốc gia dạ tâm, như vậy chúng ta nợn vấn đề." Cung liền không còn là vấn đề, không có ma bệnh, làm như vậy nợ nần vấn đề đều không tồn tại, toàn bộ chuyển hóa làm quốc phòng vấn đề. Không ngoài 10 năm, Atlant đại lục liền sẽ giao qua quần hùng tranh bá thời đại. Nếu là may mắn, Ảnh Phạ Vương quốc có thể trở thành bá chủ quốc một trong, nếu là vận khí không tốt trực tiếp liền nửa đường chất yếu. Đen Ga đồ hầu tước, ngươi nghĩ quá đơn giản. Không nói đến làm như vậy gì chứng, chỉ riêng vương quốc ngầm đồng ý, nhưng không có ngươi suy nghĩ một chút bên trong như vậy đáng tiền. Tại Bắc đại lục chúng ta mà nói ngữ quyền sát thực rất nặng, thế nhưng là đến đại lục những địa khu khác, cũng liền có chuyện như vậy chư phi là cờ sĩ tuyên bố rõ ràng đứng ra duy trì bọn hắn, có lẽ còn có mấy phần khả năng, bất quá hy vọng cũng không lớn. So sánh một phần có cũng được mà không có cũng không sao duy trì, mọi người càng muốn trước bài trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Sở rằng Sệt bá tức vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ cần là ngoại giao mới biết được, trước mắt quốc tế thế cục đối với Án Phạ Vương quốc đến cỡ nào bất lợi. Lần này nợ nẩn nguy cơ, nhìn như là có người đang bày ra, làm sao cũng không phải các quốc gia hợp lưu kết quả đây. Nếu là không có mấy cái đại quốc ngầm đồng ý, ai có năng lực tại toàn bộ đại lục cùng một chỗ phát động a? So sánh Phạ Vương quốc Đồng dạng hãm sâu nợ nần nguy cơ Mộ Sĩ Công Quốc, lại là một loại khác tràn diện. Vương cung trong hậu hoa viên, Rốt giờ Quốc Vương đang cùng một đám vương công đại thần nhàn nhã phá trà, nói chuyện phiếm, không thấy chút nào một vẻ khẩn trương. Điều tra ra là ai tại nhằm vào Công Quốc không có. Rốt giờ bình tĩnh hỏi, trải qua một loạt phía sau màn thao túng, Mộ Sĩ Công Quốc đã thông qua chuyển thừa chi thức, đặc thù tài nguyên tu luyện gắn nợ phương thức, trong bóng tối thanh toán xong đại bộ phận nợ nần. Trước mắt ép đột phong trào, đây chẳng qua là vì che giấu hai mắt người, cố ý tới đồ Dù sao, bọn hắn loại giao dịch này, phá hủy lập tức uy tắc ngầm. Lý luận tri thức chuyển hóa làm thực lực cần thời gian, tham dự giao dịch trung tiểu quý tộc so mổ xỉ công quốc càng cần hơn giữ bí mật. Một khi để lộ tiếng gió, mổ xỉ công quốc cố nhiên phải gặp đến các phe liên hợp chèn ép, bọn hắn những này người giao dịch lại biết nên đón thai họa ngập đầu. Nếu không phải phát hiện có người trong bóng tôi bày ra, An dưa xem trò vui rót giờ quốc vương, mới không thèm để ý những này phân tranh. Vậy hạ, trực tiếp manh mối toàn bộ đều gây mất. Bất quá theo cùng chúng ta giao dịch quý tộc suy đoán, tìm tới bọn hắn người thần bí, khả năng đến từ giáo đỉnh. Tổng hợp nhiều phương diện tư liệu phân tích Bọn hắn hành động lần này chủ yếu nhằm vào mục tiêu là Án Phạ Vương Quốc, chúng ta chỉ là bọn hắn đả kích người Án Phạ quân cờ. Đám gia hỏa này Newton thông qua công trái ép buộc đánh công quốc tài chính, bước bách chúng ta nợ nần trái với điều ước, từ đó dẫn phát càng lớn quy mô khủng hoảng, nhóm lửa Án Phạ Vương Quốc nợ nần lôi đi lớn. Đáng tiếc những người này nhìn tính và tính, đều không có ngờ tới công quốc đã giải quyết sạch nợ vụ vấn đề. Hiện tại liền xem như nhắc lên lớn hơn nữa thủy triều, cũng nhất định là vô dụng công. Công tài chính công bằng, mọi người đối với Phạ Vương Quốc tin liền sẽ không dao động. Dù sao, từ trên mặt nổi đến xem, Phạ Vương Quốc tình trạng tài chính so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Dzenato Bá Tước cười trên nỗi đau của người khác nói, hiển nhiên, cho dù là không có xác thực chứng cứ, hắn hay là cho là hát thủ phía sau màn là giáo đình. Không quan tâm là bởi vì cái gì, đối với muốn đem bọn hắn đẩy hướng thâm viên địa ngục giáo đình, tổ Bá tức đều để đề không nổi một tia hảo cảm. Không thể chê vào giáo đình quái vật khổng lồ này, có thể nhìn xem bọn hắn nhu đồ thất bại ăn quá đáng, đồng dạng cũng là một loại hưởng thụ. Quả nhiên là giáo đình. Không biếtạn phạt vương quốc đến tột cùng đã làm chuyện gì, lại có thể làm cho giáo đình hận đến tận xương thủy, không tiếc làm ra thủ bút lớn như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, Riêng này lần điên cùng chèn ép công trái giá cả bọn hắn ít nhất cũng phải bồi lên mấy chục vạn kinh tệ bất quá như vậy cũng tốt có giáo đình cho hạn Phạ Vương quốc Quốciiền hai nước chúng ta ở giữa đồng minh mới có thể càng thêm vững chắc Trung bộ Tam đại vương quốc dục dịch lên phía bắc chi thế đã không thể ngăn cản công Quốc còn cần thời gian khôi phục nguyên khí, hiện tại cần người hạn phạ để vào phía trước đem tra được tư liệu đưa một phần cho kệ xạ bốn thuận tiện nói cho bọn hắn công quốc trên giới giờ phút này trên giới một lòng tất cả quý tộc đem liên hợp ứng đối nguy cơ không có dễ dàng như vậy bị đánh rrót giờ cao mày nói ra không một đấu gột nên hổơ mắt nhìn cơ hội đưa tới cửa bị giới hạn mổ xỉ cung quốc thực lực không đủ, hắn chỉ có thể lựa chọn thu liễm gia tâm. Sơn Địa Lĩnh, Huở ẩn chính đắc ý nên đón kênh đạo thông tàu tuyển, mặc sức tưởng tượng lấy lãnh địa tiếp xuống kinh tế đại phát triển, liền nhận được đánh đòn cảnh cáo. Xuân Sao Lợi nhận phong ba, quét sạch đến nạn phạ vương quốc, phản phất trong vòng một đêm toàn bộ thế giới đều biết tin tức này. Hơi có chút đầu góc chính trị đều biết, một khi phát sinh ép buộc phong trào, tiếp xuống cần đứng trước cái gì. Trong tay công trái biên thành giấy lộn thì cũng thôi đi, chốt là chính trị, kinh tế bên trên trùng kích. Chính trị nguy cơ, Huở ẩn đã lười đi suy nghĩ. Chơi sập xuống cao to đỉnh trước lấy Đế quốc Vương cùng đám kia đám đại thần đi sâu một tốt, có thể vấn đề kinh tế lại là tránh không khỏi. Thật vất vả đang đã thông thảo nguyên tắc quốc thị trường, làm không tốt sẽ trực tiếp đóng lại, liền xem như có thể bảo trụ, trả ra đại giới cũng nhỏ không được. Sau đó Hải Dương chiến lược cũng nhất định phải lần nữa tiến hành điều chỉnh. Quốc tế mậu dịch tạm thời liền khỏi phải nghĩ đến, tiếp xuống mấy năm bên trong, hay là an an tâm tâm làm trong nước mậu dịch đi. Mới phát quý tộc chính là khổ như vậy bức, hơi có chút gió thổi có lay, đều có thể tạo thành trọng đại trùng kích. Nếu là đổi thành thân căn cố đế uy tín lâu năm quý tộc, tuyệt đối sẽ không hoảng loạn như vậy. Lấy đạn tần gia tộc làm thí dụ, Đồng dạng là làm quốc tế mậu dịch, người ta liền không sợ loại này phong ba. Theo Hu ở ẩn biết, bọn hắn ở cha trên đại lục rất nhiều quốc gia, đều có cố định hợp tác đồng bạn. Lẫn nhau ở giữa thông gia cũng không phải số ít, mọi người đã sớm thành lập lợi ích thể cộng đồng. Đừng nói là chính trị ba động, liền xem như hai quốc gia khai chiến, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục làm ăn. Bá tước, Zhou Sở Tiên Sinh đã tiến vào lãnh địa, bởi vì có gia quyến đồng hành riêng cớ, dự tính tại 5 ngày sau đó đến phủ lãnh chúa. Tom mà nói, để Hu ở ẩn trên mặt vẻ u sầu ít đi rất nhiều. Như đồ lâu như vậy, rốt cục vẫn là đảo góc thành công. Chương 605, đục nước béo cỏ. Nhìn xem Vương xa xuất hiện đội xe, hô ở ơn mỉm cười. Không ngờ công hắn tự mình tới nên đón, nhìn đội ngũ chiều dài liền biết, đây là mang theo nhập đội tới. Trước trước sau sau cửa hàng thời gian gần 2 năm, vẹn vẹn chỉ đào một người, có thể không cần như thế đại phí khổ tâm. Người thông minh một cái ám chỉ, liền biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Vương Tất cho tới bây giờ đều không thiếu thốn tùy tùng, hàng năm đều muốn vô số vừa thành niên con em quý tộc, cáo biệt phụ mẫu rời nhà đi ra ngoài tìm cầu cơ hội. Nhất là kệ sạp ba loại kia chủ, đối với người mới lực hấp dẫn càng mạnh. Con em quý tộc bọn họ kẻ trước ngả xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào, người Vương Thất tài dự chữ đã sớm đạt đến một con số kinh khủng. Bất báo, kỳ vật gì một khi quá thừa, liền trở nên không đáng tiền. Rất nhiều người danh nghĩa là quốc vương tùy tùng, trên thực tế thân phận chính là môn khách. Đơn giản tới nói chính là, Vương Thất cũng không đủ làm việc cương vị cung cấp cho bọn hắn, nhưng là vì bọn họ cung cấp đơn giản ăn ngủ. Có chuyện thời điểm nói một tiếng, bọn hắn sẽ đi hỗ trợ xử lý, song xuôi có thể từ Vương Thất trong tay thu hoạch được một muốt tù lao. Biểu hiện dị, liền có thể thuận thế tiến vào Vương Thất dưới trướng hiệu lực cố gắng phấn đấu xuống giới, tích lũy đến đầy đủ công lao về sau, liền có cơ hội thu hoạch được tước vị, thậm chí là phong. Bình thường tới nói, có thể từ đó chỗ hết tài năng, phần lớn là thực lực cường đại kỵ sĩ. Chiến tranh, chính là bọn hắn công danh phú quý đường. Cơ sở văn chức loại cương vị, có thể thay thế tính quá mạnh, sớm đã bị Vương Thất bảng Chi cùng ra thần tử đệ cho chia cắt xong. Cao tầng thứ quan văn đối với mới có thể yêu cầu cao, nhưng là đối với độ trung thành yêu cầu cao hơn, không phải hạch tâm nhân viên trên cơ bản đừng đùa. Sở chính là một cái kẻ may mắn, đầu tiên là bẩm vào tự thân võ lực tiến vào Vương Thất trong đội ngũ tiếp lấy lại dựa vào quyết xuất chỉ huy quân sự năng lực trồ hết tài năng, lăn lộn đến một cái cung đỉnh bá tước vị trí. Khoảng cách tiến vào Hạch Tâm Đội Ngũ, còn kém như vậy lầm một đước. Đang tiếp thời khắc mấu chốt một lần khảo nghiệm, Dỗ Sơ vận khí dùng hết, trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Xuất phát từ lôi kéo nhân tâm mục đích, trên vật chất đãi ngộ không có giảm xuống, nhưng là thân phận địa vị lại là rót xuống ngàn trượng. Thân phận trượt cũng không phải không có chỗ tốt, vậy liền độ chú ý thấp. Bao quát kể sạ cái vị, Vương Thất một đám thần tuyên hiệu trung thời điểm, đều bắt hắn cho bỏ qua. Vậy phần tại sao Zô Sở sẽ bị xem nhẹ, Kệ Sà 4 đối với hắn lạnh nhạt thái độ muốn chiếm một nửa, một nửa kia nguyên nhân thì là hù ở ẩn lao ra nợ tiền. Để quốc vương người đáng ghét, không xuất hiện tại quốc vương trước mặt. Quốc vương hài lòng, lấy tiền lòng người an để ý đến, tiêu tiền cũng đem sự tình làm, mọi người theo như nhu cầu. Tại Atlant đại lục, không có chính thức tuyên thể hiệu chung, song vương liền không có xác lập quân thần quan hệ, không cần hướng Kệ Sà 4 thực hiện nghĩa vụ. Không có nghĩa vụ ước thúc, làm người tự do Zô Sở, mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận hù ở ân mời, bằng không loại hành vi này chính là phản bội. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đi theo Dô Sở cùng đi đến đám người này, đồng dạng cũng đều là người tự do thân phận. May mắn hủ ở gần tên tuổi đầy đủ vẫn rồi, không phải vậy giống sơn địa lĩnh loại này nơi nhỏ lẻ, căn bản là lừa dối không đến nhiều người như vậy tới. Đơn giản Hàn Nguyên qua đi, chính là thịnh đại hoang nguyên niên hội. Trong lãnh địa cao tầng, có thể tới đều tới, có thể nói là cho đủ mãn mũi. Bá Tước đại nhân, đây là đội ngũ danh sách tư liệu, phía sau còn ghi chú bọn hắn xuất thân, tính cách, nhân phẩm, năng lực năng khiếu. Bởi vì thời gian quá gấp, phần tài liệu này cũng không phải là rất hoàn diện, bộ phận tư liệu thậm chí có khả năng xuất hiện sai lầm, chỉ có thể tham khảo sử dụng. Đang khi nói chuyện, sở đã đưa lên một bản thật dày sách ra dê, rất rõ ràng đây là hạ công phu. Về phân độ chuẩn xác không cách nào hoàn toàn cam đoan, đây là tất nhiên. Xuất thân, năng lực, tính cách đều có thể điều tra ra, nhưng là nhân phẩm, cái đồ chơi này liền rất ma huyền. Theo Hưu Sẩn, trừ bộ phận cực đoan phần từ bên ngoài, phần lớn người cũng chỉ là người bình thường, không có khả năng đơn thuần dùng tốt xấu để hình dung. Dù sao hắn phải dùng chính là nhân tài, cũng không phải đạo đức thánh nhân. Có thể nghe theo mệnh lệnh, đem nhiệm vụ chứng thực số dưới, ngày bình thường không gây sự là đủ rồi. Vất vả, Joser tiến xinh có tiên sinh trợ rút, ta sơn địa linh tương lai tất nhiên sẽ càng thêm huy hoàng." Tu Ờn một mặt chân thành nói ra. Còn trong tay tâm ra dê sách, hắn căn bản liền không có đi lật. Đạo lý đối nhân xử thế, tại bất kỳ địa phương nào đều không thể thiếu. Đem người nào tới, không phải là lòng của người ta cũng đến đây. Càng lai nhân tài thì càng khó thu phục. Rốt sợ lựa chọn vào lúc này đi ăn máng các tới, trên thực tế cũng là bất gì. Kệ xà muốn không nhìn, để cuộc sống của hắn phi thường khổ sở. Tu Ờn đảo góc hành động, càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương. Không chỉ tại tuyên thể hiệu chung trên nghi tức động tay chân, xóa đi tên của hắn. Liền ngay cả vương thất cấp cho cho hắn vật tư, cũng là một tháng so một tháng thiếu. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là cũng không làm ra lựa chọn, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, nhà mình ở lại vương thất trang viên đều sẽ bị thu hồi đi. Người sống khuôn mặt, rốt sở cũng là muốn mặt muối. Mang nhà mang người, nếu như bị người cho đuổi ra, hắn còn thế nào đặt chân? Trong vương quốc hướng hắn rôi ra cảnh ô lưu đại quý tộc cũng không ít, có thể thành ý đủ nhất hay là hủ sẫn. Đến sơn địa linh phát triển, hắn có thể trực tiếp tiến vào vòng hội tâm, tìm nơi nương tựa khác đại quý tộc, vẫn là phải ở ngoại vi phân đấu, thậm chí có khả năng bị hoài nghi là vương thất nằm vùng thám tử. Bá Tước quá khen, mọi người Sơn Địa Lĩnh phát triển rõ như ban ngày. Nhìn chung cả nhân tộc lịch sử, lãnh địa phát triển tốc độ có thể so với Vai Sơn Địa Lĩnh, đó cũng là lắc đắc không có mấy. Đồng thời những lãnh địa này cao tốc phát triển, phía sau đều có các loại đặc thú nguyên nhân, duy trì có Sơn Địa Lĩnh là chân chính trên ý nghĩa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhất là khai phát đầm lầy đại thú bút, càng là làm người ta nhìn mà than thở. Bá Tước các hạ quản lý địa phương năng lực, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Liên tiếp vô ng ngựa xuống tới, Thu Ẩn biết sở đây là chủ thành. Nếu là tại Viện Trinh Ngổ Sĩ công quốc thời điểm, hắn có như thế có thể vớt mốc ngựa, chỉ sợ cùng kệ sạ bốn quan hệ cũng sẽ không biết bát như vậy. Chỉ cần quan hệ tốt, hết thảy đều không phải là vấn đề. Coi như không khuyên nổi ngay lúc đó Vương chữ, gánh tội cũng sẽ bị vứt đi ra. Lẫn vào lại thảm, cũng không trở thành ngay cả cái tức vị đều không có. Dỗ Sở tiên sinh, giữa chúng ta cũng không cần nói những thứ này. Hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện gì nói thẳng là đủ. Mời tiên sinh gia nhập, chính là vì giúp ta hoàn thiện kế hoạch chiến lược, đồng thời tại cụ thể chứng thực trong quá trình tra lậu bộ huyết. Khả năng tiên sinh còn không biết, vương quốc sắp nên đón một cái đại phi toái, lỡ ngần nguy cơ có thể muốn bạo phát. Nghe được cái này nghe rợn cả người tin tức, Dỗ Sở trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bất quá rất nhanh liền chậm đi qua. Hồ Ẩn cái kia một mặt bình tĩnh biểu lộ, thật sự là quá làm cho người ta an tâm. Bá tước các hạ, thế nhưng là đã có phương án đường đối. Chương 606. Dỗ Sở mong đợi hỏi, dù hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, tại vương quốc tín dự bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thời khắc, nhà mình lãnh chúa vì sao còn có thể bình tĩnh như thế? Đây là song phương tin tức không ngang nhau đưa tới, mổ công quốc sự tình, Hồ Ẩn lại không tiện nói ra. Từ có hạn tin tức đến xem, chỉ cần công trái ép buộc sự kiện buộc phát, vô lực tiến hành trả tiền mặt án phạt vương quốc, tiến dự nhất định sẽ bàn. Ai bảo lúc trước nợ nần quan hệ bên trong, chủ nợ càng thêm có ưu thế đâu. Thời kỳ chiến tranh, cầu người ta mua sắm công trái, tự nhiên tránh không được chế định có lợi cho chủ nợ đặc thù điều khoản. Dựa theo quyết định, một khi phát sinh không thể đối kháng sự kiện, mọi người cho là vương quốc trả khoản năng lực xảy ra vấn đề, đám chủ nợ có quyền yêu cầu sớm hối đoái. Nguyên bản đầu này là cho các đại quý tộc chuẩn bị, vạn nhất tương lai thật còn không lên tiền, bọn hắn có thể bằng vào trên lệch tin tức sớm nhảy xe. Chỉ bất quá phía sau hủ ở ẩn thao tác để bọn hắn đột nhiên ý thức được, còn có thể đem trong tay công trái tăng giá bán đi, sớm để hích lợi rơi túi là ăn. Một loạt giày vò về sau, mới có cục diện bây giờ. Vương quốc Tín Dự có thể hay không sổ đổ, chủ yếu ở chỗ lòng tin bên trên. Chỉ cần mọi người đối với Vương quốc lòng tin không mất, chúng ta có thể vượt qua lần này phong ba. Muốn bảo đảm mọi người đối với Vương quốc lòng tin không mất, chỉ cần tình trạng tài chính càng thêm họng bết mổ thị công quốc có thể chịu đựng nguy cơ, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Theo ta được biết, Mộ thị công quốc đã khai thác khẩn cấp dự án Một mặt phát động trong nước quý tộc trung độ nạc quan, một mặt phái ra đại biểu cùng đám chủ nợ tiến hành khẩn cấp bàn bạc. Vì bảo trụ vương quốc tín dự, ta cũng xẻ ra chút mà lực. Không chỉ trong tay mình công trái không nói trước trả tiền mặt, còn rút bọn hắn thuyết phục quân viễn trình bên trong một đám quý tộc. Địa phương khác chủ nợ cũng bị bọn hắn cho trấn an không kém được. Có lẽ không được bao lâu, liền sẽ chuyển ra mổ xỉ công quốc bình an vượt qua nợ nần nguy cơ tin tức. Người mổ xỉ đều có thể chịu đựng được, vương quốc thì càng không cần nói. Trong nước quý tộc mặc dù không có đi theo nào, yêu cầu vương quốc sớm trả tiền mặt công trái, nhưng trước mắt trên thị trường công trái giá cả hay là xuất hiện dòng huyết. Nghe nói trên thị trường đã xuất hiện mệnh giá giảm 20% công trái, nếu là khủng hoảng cảm xúc tiếp tục lên men, giảm 30%, giảm 40%, giảm 50% thậm chí thấp hơn công trái, cũng có thể sẽ xuất hiện. Đưa tới cửa phát tài cơ hội, không cần thiết buông tha. Ta chuẩn bị 2 triệu kinh tệ, chuyên môn dùng làm lần này kế hoạch. Trong lãnh địa có thể buốc lên đòn rông người không nhiều, ta hy vọng Dô Sở Tiền Sinh có thể gánh chức trách lớn này, dùng hết khả năng giá tiền thấp, thu mua Vương Quốc trước đây phát hành cao tức công trái. Đợi nguy cơ sau khi kết thúc, lại tùy thời đem những này công trái chào hàng ra ngoài. Yêu cầu của ta không cao, một vào một ra công vụ đem bến cảng kiến thiết, xưởng đóng tàu kiến thiết cần thiết kinh phí gom góp đi ra. Hơi cái quên, bở xưởng đóng tàu đã là của ta. Hiện tại liền lợi đến bến tàu kiến tạo sau khi hoàn thành, tiến hành di chuyển. Thủy thủ cùng người trèo thuyền cũng đều dự bị tốt, lãnh địa thông hướng hải dương nhân công kinh đào cũng tại tháng này thuận lợi thông tàu thuyền, bước chân hải dương mậu dịch còn cần thời gian nhất định, bất quá phát triển một chút ngư nghiệp lại không phải vấn đề. Không phải hắn cô ý khoe khoang, đem bộ phận vốn liếng lộ ra đến, chủ yếu vẫn là vì để cho An Tiểu đệ bọn họ trái tim. Nhìn Sở cái kia khó có thể tin biểu lộ liền biết, hù liền biết kế hoạch của mình thành công. Bá Tước đại nhân yên tâm, việc này ta chắc chắn làm được thỏa thỏa. Bất quá dính đến tiền vốn mức quá lớn, ngài được nhiều phái một ít nhân thủ hiệp trợ ta mới có thể hoàn thành. Duy nhất một lần muốn thu mua nhiều như vậy công trái, ánh sáng tại Đông Nam hành tỉnh tiến hành quá bắt mắt, nhất định phải phân tán tại nhiều áp dụng. Bởi như vậy, an toàn cũng là một cái vấn đề lớn. Hộ vệ khẳng định là không thiếu được, tốt nhất còn muốn có cao thủ phụ trợ. Dỗ Sở trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hu ở ẩn vô liếng, so với hắn trong dự đoán muốn dày đặc hơn nhiều. Vô luận là đối với tiểu đệ lực khống chế, hay là hiển lộ ra tài lực, vật lực, nhân lực, đều viễn siêu mong muốn. Buốn cho là lần này tới, muốn yên lặng vài chục năm an tâm làm ruộng. Thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, có vẻ như cái này yên lặng kỳ đem rút ngắn thật nhiều. Ta sẽ để cho Ken cho ngươi làm trợ thủ, những người còn lại ngươi có thể tự mang tới người bên trong chọn, hộ vệ ta để Tom ăn bài, mặc khác bè ở sở thật cũng sẽ ở âm thầm cho các ngươi cùng cấp bảo hộ. Bất quá trong lãnh địa người, phần lớn ở trên chiến trường lộ mặt qua, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Nếu như có thể nói, tốt nhất đừng tự mình ra mặt từ quý tộc trong tay thu mua. Tại đại thảo nguyên thời điểm, ta liền cùng rất nhiều thương hội hợp tác qua nhân mạch quan hệ cũng là có sẵn, người đi cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, nếu như giá cả bên trên có thể đảm luận đến phép, lần này cũng tương tự có thể mở đường. Thu ở ẩn khẽ cười nói, người giám sát khẳng định là mỗ phái, 2 triệu kim tệ cũng không phải 200 kim tệ, cho dù là lại thế nào tín nhiệm dỗ sở, hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này khảo nghiệm nhân tính. Bất quá chân chính phủ trách giám sát, cũng không phải là đám kia trên mặt nổi thân tín, mà là nút trong bóng tối bẻ ở Sở Thật. Không có cách nào, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, thu mua người trung thành thật sự là quá dễ dàng. Nếu mà so sánh, hay là ma thú càng thêm đáng tin. Bá tước đại nhân, kỳ thật ngại còn có thể lôi kéo mấy nhà đại quý tộc tạo thế, hiệu triệu trong nước quý tộc, đi ra từ thu mua công trái. Không chỉ chính trị danh vọng lấy được, có trên mặt nổi thu mua làm yểm hộ, chúng ta vụng trộm hành động cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Cho dù là thao tác không thích đáng, nửa đường bị người phát hiện, chúng ta cũng có thể đánh ra vì vương quốc hộ quận cớ hiệu. Rose đề nghị, để hu ở gần trong lòng vui mừng. Sự thật chứng minh, người này quả nhiên không có hổn phí đạo. Tại vương thất bên trong làm việc chính là không giống, với, phần này chính trị rất ngộ, cũng không phải là hắn đám tia thủ hạ chỗ có được. Cho dù là trong ưu tuyển ưu cuối cùng tiến vào lãnh địa cao tầng người nổi bật, tại trong chính trị tầm mắt, vẫn như cũng là chỉ nhìn chằm chằm chính mình một mẩu ba phần đất. Ừm, việc này cứ quyết định như vậy đi. Người đi trước chọn lựa nhân thủ, chờ chính trị tạo thế sau khi hoàn thành, lại khai thác hành động. Tính toán thời gian, xem chừng không cần mấy ngày, vương quốc liền sẽ hướng chúng ta những địa phương này quý tộc hỏi sách, đến lúc đó ta cùng nhau nói ra là đủ. Chương 607, tiếp tục truyện tiết tháo. Mồ thị công quốc có thể chịu đựng, cái này sao có thể? Kệ dạ bốn khó có thể tin mà hỏi. Vốn chỉ muốn có người bồi tiếp cùng một chỗ không may, hắn đều làm xong một khi ép buộc phong trào bố phát, liền trực tiếp nằm ngửa chuẩn bị tư tưởng. Tiếp rằng nợ lần nguy cơ nghiêm trọng hơn, bị cho là nhất định quyệt nợ minh hữu, thế mà chạy tới nói cho hắn biết, mình có thể vượt qua nguy cơ. Nếu là Mộ thị công quốc đều có thể chống đỡ, Hàn Phạ vương quốc còn chạy tới quy nợ, vậy liền thực tình không nói được. "Bệ hạ, chúng ta đã liên tục xác định." Mộ thị công quốc ngay tại động viên cả nước quý tộc chủ khoản, mà khắc còn phải người cùng đám chủ nợ tiến hành câu thông, nghe nói đã lấy được không tệ thành quả. Trước mắt đã có bao nhiêu tên quý tộc biểu thị tại công trái đến ngày đáo hạn trước, sẽ không cần cầu sớm trả tiền mặt. Trước hết nhất dẫn đầu tỏ thái độ đại quý tộc là hủ ở ẩn bà tước. Hắn không chỉ tuyên bố chính mình sẽ không sớm trả tiền mặt công trái, còn thành công thuyết phục quân viễn chinh bên trong một đám quý tộc cộng đồng làm ra hứa hẹn. Thu những này lợi tốt tin tức ảnh hưởng, nguyên bản một đường rút nhanh trong chiến tranh công trái, cũng hơi xuất hiện bắn ngược. Nhất là mộ thị công quốc công trái, trên thị trường lượng lưu thông đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Xem chừng tất cả mọi người đều tại quan sát thế cục, dù sao lấy hiện tại giá cả suất thủ, chính là bệnh thiếu máu. Nghe Phở giảng sệt ba thứ mà nói, Kệ Sạ 4 trong lúc nhất thời cũng không biết nên khen ngợi hù ở ẩn có cái nhìn đại cục, hay là giận mắng hắn vào xem lấy cho mình bất thanh dành, quên Vương quốc cũng hãm sâu nợ nần nguy cơ cần duy trì. Nghĩ thì nghĩ, cuối cùng Kệ Sạ 4 vẫn là không có nói ra. Hán Phi thường rõ ràng trước mắt Mộ Sỉ Công quốc, căn bản liền trả không lên kết sù nợ nần, liền xem như cầm công trái đi qua yêu cầu sớm trả tiền mặt, cũng đội không đến tiền. Biên không được hiện công trái, tự nhiên không có khả năng tính tiền. Lấy Mộ Sỉ Công tại ngoại giới trong mắt uy tín, muốn cầm phát hành của bọn họ công trái khi dùng, giúp hạn phạt Vương quốc vượt qua nan quan cũng không thực tế. Nhất định không có cách nào lập tức trả tiền mặt xuất hiện kim lên, như vậy giúp xác biểu hiện hào sản một chút, bán mồ thị công quốc một cái đại nhân tình. Vạn nhất ổn định lại thị trường lòng tin, mồ thị công quốc may mắn vượt qua lần này phong ba, như vậy án phạt vương quốc cũng bị cứu sống. Hu ở ân làm như vậy không có tâm bệnh, mồ thị công quốc mặt khác đám chủ nợ cũng làm như vậy, vậy liền lộ ra quá mức thông tình đặc lý, có chút không phù hợp lo gì, có thể sự thật bại ở trước mắt, cũng không phải do hắn không tin. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên chủ tiền đi. Tại trả tiền mặt vấn đề bên trên, cùng người mồ thị báo chí nhất trí, chỉ cần bọn hắn có thể thủ vững, chúng ta liền theo thủ vững. Bất quá cụ thể trả tiền mặt này, nhất định phải tận khả năng đẩy về sau, tốt nhất là đặt ở người mỗ xỉ đằng sau. Ngoại giới nếu là có người làm ở Mỹ, liền nói cho bọn hắn, chúng ta đang bận chủ tiền, để bọn hắn lại an tâm trở lấy. Hiển nhiên, kệ xạ bốn lo lắng cũng không có biến mật. Người mỗ xỉ tại trả khoảng trên đường, lấy được nhất định hiệu quả không giả, khả năng không có khả năng vượt qua nguy cơ, vẫn như cũng là một tần số. Nếu là bông ra trương hạn chế tiến hành trả tiền mặt, vương quốc một chút kia dòng tiền mặt, chẳng mấy chốc sẽ hao hết sạch. Đến lúc đó gặp phải nguy cơ, sẽ chỉ lớn hơn. Bảy hạng, người mỗ xỉ chọn lựa biện pháp, chúng ta cũng có thể dập cô tới. Muốn thu hoạch được trong nước quý tộc duy trì không khó, khó khăn là bọn hắn trong túi cũng không có nhiều tiền. Vương quốc Bắc Bộ quý tộc, trên cơ bản đều là quỷ nghèo, căn bản là không bỏ ra nổi tiền đến, phía Nam quý tộc là muốn rồi giàu chút, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại vội vàng xây dựng phòng tuyến, sợ cũng không cách nào cho vương quốc cung cấp quá nhiều trợ rút. Như vậy thì đó, mấu chốt nhất nói đúng là phục đám chủ nợ không nên chen lớn nổi. Từ Mộ thị công quốc gán lệ đến xem, hay là có khả năng thành công. Dù sao, hiện tại yêu cầu trả tiền mặt, chúng ta bị ép xuất hiện nợ nần trái với điều ước, trong tay bọn họ công trái toàn bộ biến thành giấy lộn, cái cuối cùng kim tệ đều lấy không được đừng gạ đổ hầu tức phân tích, để kệ xạ bốn lập tức bình tĩnh xuống tới. Trên lo logic thực hiện bế hoàn. Dựa theo mạch suy nghĩ này phân tích, mỗ thị công quốc đám chủ nợ đồng ý từ bỏ sớm trả tiền mặt, không phải bọn hắn đến cỡ nào thông tình mật lý, mà là không muốn trong tay mình công trái biến thành giấy lộn. Dẫn quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Nếu là án phạ vương quốc đi theo làm như vậy, trực tiếp hướng đám chủ nợ tỏ rõ lợi hại quan hệ, chỉ sợ đại bộ phận chủ nợ đều chỉ có thể nắm lô muối nhượng. Ừm, đi theo thử một chút xem sao. Nếu như người mỗ thị làm như vậy có thể có hiệu quả. Như vậy chúng ta bên này cũng không có đạo lý sẽ thất bại, phiền toái duy nhất là hắc thủ phía sau màn. Từ trước mắt tình huống đến xem, rõ ràng là có người không tiếc đại giới đảo loạn công trái thị trường, Newton khiến cho chúng ta nợ nẩn trái với điều đức. Người mổ xỉ hoài nghi là giáo đình làm, mặc dù không có thực truy chứng cứ, nhưng bọn hắn xác thực có hạ độc thủ động cơ. Mọi người nhiều nhìn chằm chằm giáo đình một chút, vạn nhất bọn hắn tiếp tục xuất thủ cho chúng ta thêm phiền, vậy liền phiền phức lớn rồi. Kệ xà bốn sắc mặt âm nói, hiện tại hắn rút minh bạch nhà mình phụ thân vì sao như vậy cửu thị thịnh hoàn toàn là đám người kia không làm nhân sự quốc gia khác không muốn ảnh phạt vương quốc làm lớn, có thể bao nhiêu đều có đạo đức của mình ranh giới cuối cùng. Tối đa cũng ngay tại phía sau trợ rút, không có trực tiếp hạ chạng đến đâm đau. Không phải vậy các quốc gia cùng một chỗ thúc thu nợ vụ, không đợi ép buộc phong trào bộc phát, ảnh phạt vương quốc trước hết phá sản. Nguy cơ vẫn tại càng quấy, thu khủng hoảng cảm xúc chi phối, yêu cầu sớm trả tiền mặt đám chủ nọ cũng càng ngày càng nhiều. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ảnh phạt vương quốc quan hệ xã hội hành động, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Trong nước quý tộc nhau, nhau biểu thị duy trì, nhưng này cũng giới hạn tại chiến miệp. Hành động thực tế bên trong cũng liền hù ở ẩn thật chạy tới thu mua trái khoán, những người khác là tượng trưng biểu thị một chút. bài nát thức uy hiếp, quả thật có thể giải quyết phổ thông chủ nợ, nhưng là đối với bước lên cuộc phong ba này giáo đình tới nói, căn bản cũng không để ý trong tay mình công trái sẽ hay không biến thành giấy lột. Từng cái áo di Lê Tiểu Hào sung làm người tiên phong, nguyên bản có chút ý động đám chủ nợ, lần nữa gia nhập vào đòi nợ hành động bên trong. Năm 99.991 ngày cuối cùng, ép buộc phong trào rốt cục toàn diện bộc phát, hạn phạ vương quốc cùng Vòng vây mổ xỉ công quốc đám chủ nợ, trải qua một vòng lại một vòng đàm phán về sau, cuối cùng miễn cưỡng đã đặt thành lập nghị. Vòng vây ảnh phạt vương quốc đám chủ nợ, vẫn tại nơi đó rằng có, có thể trên cảm xúc hay là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không có người một mực cổ động, không ngừng khuyết đại trái với điều rước phong hiểm, chỉ sợ mọi người cũng muốn lựa chọn thỏa hiệp. Dù sao, hàng năm công trái lợi tức còn tại bình thường trả tiền mặt. Trên thánh sơn, nhận được tin tức tí hồi bảy, trực tiếp bị túc nổ. Đây chính là hành động của các ngươi thanh quả. Chúng ta tốn hao kết tiền vốn, nhấc lên ép buộc trào, vẻn vẹn chỉ là náo trận trước. Còn có mổ sỉ công quốc là chuyện gì xảy ra? Các người luôn miệng nói bọn hắn nhất định trái với điều ước làm sao còn trước một bước cùng đám chủ nợ đạt thành hiệp nghị, đi ra nợ nần nguy cơ. Gần như gào thét chất vấn, khiến cho một đám giáo đình cao tầng nhau nhau cưới đầu. Hoa công khoản việc, AI cũng hứa thích làm. Hành động lần này thế nhưng là giáo đình nhiều bộ môn liên hợp làm ra, chính là bởi vì người tham dự nhiều, từ đó kiếm tiền nhân tài nhiều, lực chấp hành độ bên trên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài vấn đề.